Chân mặc tiến vào cao ốc bên trong, hai bên đều là trong suốt chiến giáp tù bát, lit nhá lit nhít các loại hình thức chiến giáp, các loại dáng dấp người ngoài hành tinh trên vai thích cánh đều ở xem chính mình chiến giáp, nếu là phát hiện ngưỡng mộ trong lòng chiến giáp, có thể trực tiếp thanh toán tinh tệ, giải khóa tù bát, liền có thể bắt được chiến giáp. Những này tù bát là lâm thời thuê bán, rất nhiều đều là hàng dùng rồi chiến giáp, cá nhân, chiến giáp phòng làm việc hoặc là không có cố định cửa hàng công ty nhỏ thiết kế chế tạo chiến giáp, do người khá tốt tủ bắt cũng đã thuê đi ra ngoài, hơn nữa còn có một ít chiến giáp ở xếp hàng, đi dạo hồi lâu. Trần Mặc lựa chọn một vị trí so sánh nghiêng, do người không cao hai cái không tủ bát, quét mặt thanh toán thuê chi phí sau, đem hai bộ chiến giáp mang lên tù bát, cùng sử dụng phần cứng đem chiến giáp đơn giản tham số số liệu chuyển vào tủ bát bên trong, thuận tiện ý đồ người mua quan sát tham số số liệu. Cuối cùng ấn mở thuê bán thỏa thuận, xác định chất lượng bảo đảm cùng vô cớ trưởng thỏa thuận. Giá bán phương diện, Trần Mặc lựa chọn một cái xanh cấp chiến giáp bình quân hợp lý giá bán, 2.000 vạn tinh tệ. Làm tốt tất cả những thứ này, Trần Mặc mới thỏa mãn rời đi. Đặc biệt vũ trụ văn minh, nhưng Trần Mặc cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vũ trụ trải qua hắc ám xâm lâm chiến tranh hủy diệt thời đại, cuối cùng ở 7 đại thần cấp văn minh liên hợp dưới sự chủ trì, tiến vào vũ trụ liên minh thời đại văn minh. Tuy rằng to to nhỏ nhỏ giữa các hành tinh văn minh chiến tranh còn tồn tại, nhưng ở cao cấp văn minh sự khống chế cũng không ảnh hưởng vũ trụ liên minh đại cách cục, cùng điệu cầu liên hiệp quốc hệ thống tương tự, ở 7 đại thần cấp văn minh đánh cờ cùng cạnh tranh truyền đạt đến vi diệu cân bằng. Ngàn tỷ năm đến thần cấp văn minh đều theo bản năng duy trì loại này vi diệu vũ trụ hệ thống cân bằng, vũ trụ văn minh có thể có tương đối hòa bình phát triển cùng giao lưu. Hôm nay đã sớm hình thành phi thường đặc biệt vũ trụ văn minh hệ thống quy tắc càng là tiếp xúc cùng hiểu rõ trần mặc đối với loại này vũ trụ văn minh hệ thống liền vượt cảm thấy hứng thú loại này vũ trụ lò nung lớn hệ thống chí ít sẽ không để cho hắn bại xích ở cao ốc bên trong đi dạo vài vòng trần mặc thưởng thức các loại chiến giáp phong cách thiết kế cũng học tập nơi này đặc biệt văn minh quen thuộc đi dạo thật lâu trần mặc mới đi tới vật liệu thị trường mua một ít chế tạo chiến giáp vật liệu trở lại bạch nữ hạ xuống ở cao ốc trên bình đài cất bước tiến vào chiến giáp giao dịch thành tóc ngắn ngang hai lộ ra hai nhọn bộ còn có hoa văn báo da lông cũng không khó xem trên người khoác hoa văn báo chiến giáp một cái dài nhỏ linh hoạt báo đuôi ngũ quan là kinh điển loại người ánh mắt tràn ngập ra tính ven đường sinh mệnh sẽ lén lút liếc mắt nhìn bạc nữ một tên báo nữ cái này tạo hình đừng với loại nhân tộc cùng loại thú tộc bán thú nhân điển hình loại nhân tộc chỉ có loại người ngũ quan cùng tứ chi, thân thể đều là da rẻ không có bộ lông loại thú tộc là bảo lưu thú loại tạo hình trên người bộ lông cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến hóa không lớn chỉ là trí tuệ không giống bán thú nhân là loại nhân tộc cùng loại thú tộc ở vũ trụ kết hợp thành công nhất sinh mệnh chỉ bảo lưu thú tộc kinh điển nhất vị trí đặc thù lại có thân thể của nhân loại tạo hình cùng mạnh nhất trí tuệ. Bán thú nhân mặc dù bị xưng là thành công nhất kết hợp sinh mệnh, là bởi vì Bạch Tinh Văn Minh. Bảy đại thần cấp Văn Minh một trong Bạch Tinh Văn Minh, chính là bán thú nhân thành lập thần cấp Văn Minh. Bán thú nhân còn có một cái đặc điểm, nữ tính bán thú nhân thân thể đều dị thường dẻo dai gợi cảm, tràn ngập gia tính, khiến người nghị chinh phục, nam tính bán thú nhân kế thừa thú tộc cường hãn thân thể cùng tốc độ, sức chiến đấu cũng phi thường dũng mãnh. Bạch nữ không để ý tới ánh mắt chung quanh, tự mình ở giao dịch thành bên trong dạo lên. Lần này mang theo nhiệm vụ đến Thạch Cam Tinh cháu nhỏ nhường mang chút lễ vật trở lại, nàng liền nghĩ mang một cái chiến giáp trở lại cho hắn. Tuy rằng bọn họ cũng không thiếu chiến giáp, nhưng cũng coi như một cái kỷ niệm lễ vật. Cháu nhỏ qua mấy tháng liền bắt đầu học chiến giáp chiến đấu, làm em chồng, nàng đưa một bộ chiến giáp cho hắn làm lễ vật, coi như là một cái món đồ chơi nhỏ. Ở cao ốc bên trong dạng một vòng, Bạch nữ chưa thấy cái gì kinh diễm chiến giáp. Ồ. Bạch nữ ở hai cái tủ bắt trước dừng lại, ấn mở hai cái chiến giáp số liệu tham số cùng giả lập biểu thị ảnh liên tiếp, chính là Trần Mặc vừa nãy gợi bán chiến giáp tủ bát. Có chút ý tứ cái này hai cái chiến giáp tạo hình cũng không kính diễm nhưng tính tổng hợp có thể phi thường bình quân tốc độ vũ khí cường độ đều rất cân bằng dường như vại nước không có đặc biệt giải bản cùng sở đoàn nhưng làm tân thủ luyện tập chiến giáp tham số cân bằng phi thường trọng yếu lại là thoải mái phối chiến giáp nhiều học viên thông dụng nàng tự cho rằng bọn họ tổ chức xanh cấp huấn luyện chiến giáp thiết kế cũng chỉ đến như thế nơi này là trung tầng văn minh tinh hệ mà thôi lại có một cái không sai chiến giáp nhà thiết kế làm cho nàng có chút bất ngờ không hề nghĩ ngợi bạch nữ trực tiếp thanh toán bốn vạn đem hai bộ chiến giáp đều lấy xuống chương tám trần mặc siêu năng lực tiểu vũ trụ bên trong đến thông tin trần mặc trở lại tân tinh công ty không bao lâu liền nhận được đến từ tiểu vũ trụ thông tin máy truyền tin truyền được liền bắn ra tủy đám người toàn tức hình chiếu tiên sinh ngươi bây giờ trở lại quê hương sao Tuy nhìn thấy trần mặc cùng dình biểu hiện đại hỷ còn không trần mặc gật đầu lượng tử dây dưa không bị không gian cùng khoảng cách quấy dày vì lẽ đó bọn họ có thể cùng tiểu vũ trụ bên trong tiến hành trò chuyện liên hệ tiên sinh ngươi vị trí hiện tại rời nhà hương có còn xa lắm không Tuy cực kỳ hiểu kỳ rất xa còn có hơn 100 trăm năm ánh sáng hiện ở phi thuyền phản vật chất nguồn năng lượng tiêu hao hết chính đang trên tinh cầu dừng lại bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng trần mặc nói rằng tiên sinh vừa hạm đội đến một cái mới sinh mệnh hành tinh nơi đó đều là lưu cơ sinh mệnh tuy bắt đầu giới thiệu bên trong hành tinh tình huống thao thao bất tuyệt man sơn tộc khôi phục hoàn chỉnh giáo dục hệ thống biểu hiện ra rất mạnh thiên phú học kỹ thuật cùng tri thức rất nhanh liền trần mặc đều có chút bất ngờ thêm vào man sơn tộc có chiến đấu ý thức đặc biệt siêu năng lực trần mạc hầu như có thể xác định man sơn tộc là cao cấp sinh mệnh chỉ là man sơn tinh ác liệt đến cực điểm hoàn cảnh cùng không hoàn chỉnh tri thức hệ thống ngăn chặn bọn họ trưởng thành ta theo hạm đội đi cái tinh cầu kia cái tinh cầu kia rất đẹp có điều có độc ngươi gần nhất thành tích huấn luyện đây cho ta nhìn một chút vẫn yên tính dinh đột nhiên mở miệng đánh gây tùy thao thao bất tuyệt hưng phấn tuy rất sợ dĩnh, nghe được dinh muốn hắn thành tích huấn luyện vừa còn hương phấn mặt lập tức đổ không dám ngẫu nghịch dĩnh. phi thường không tình nguyện đem chính mình thành tích huấn luyện thả ra lùi bước dính vẹn, vẹn ba chữ, nhường vẹ mặt đưa đám ở tùy bên cạnh tổ sản cùng mù màng biểu hiện buông lỏng dính cùng trần mặc sau khi rời đi tổ sản muốn xen vào lý trong tộc sự vụ ràng buộc tùy ít người gần nhất thư giãn rất nhiều hiện tại rốt cục có người quản quản dù cho tổ sản cũng không nói thêm gì dính giáo dục tùy ly hắn là ngầm đồng ý trần mặc cùng dính cho man sơn tộc chiến giáp học viện giả thiết một phần huấn luyện tiêu chuẩn tuy là trần mặc học sinh trước đây lại cùng dính học tập tự nhiên tiêu chuẩn càng cao hơn dính ở thời điểm tự mình huấn luyện tùy những học viên khác chỉ có cười trên sự đau khổ của người khác cũng không dám dựa theo tùy tiêu chuẩn đến có học viên thử qua quả thực dùng khủng bố để hình dung. Không nghĩ tới Diniz cứ rời đi, tuy mới vừa thả lỏng một điểm, liền bị phát hiện. Huấn luyện gấp bội, tổng sĩ cùng đằng Na giám sát hắn. Dính lạnh lùng nói rằng, tổng sĩ cùng đằng Na bị tổ sản đưa cho Trần Mặc, hai người tự nhiên bị Trần Mặc giáo dục trở thành nhân viên quản lý, giúp hắn xử lý một ít vụn vặt sự vụ, hiện tại ở trong tộc có không nhỏ uy tín, như Trần Mặc phát ngôn viên. Trần Mặc hướng tổng sĩ cùng đằng Na gật đầu, giám sát không tốt, ta phạt các ngươi. Tốt, tiến sinh. Tổng sĩ cùng đằng Na chỉnh trọng gật đầu. Thấy Trần Mặc cũng đáp ứng, đi suýt chút nữa không khóc lên. mới vừa liên lạc với Trần Mặc, đắc ý quá mức, hiện tại bi kịch. Tiểu Vũ trụ khai phá tốc độ, dựa theo kế hoạch của ngươi cùng trình tự đang tiến hành, chính đang khai phá hành tinh, tốc nhân đều đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ. Còn có, Mặc Nữ số 2 dựa theo ngài lưu lại kỹ thuật, nhằm vào siêu thuốc năng lực nghiên cứu đã bắt đầu. La Nguyệt cho Trần Mặc báo cáo gần nhất Tiểu Vũ trụ tình huống, tất cả phát triển thuận lợi, chỉ cần có đầy đủ thời gian, bọn họ liền có thể khống chế toàn bộ Tiểu Vũ trụ. Tiên sinh, có muốn hay không chúng ta phái chiến sĩ đi ra ngoài giúp ngài? Không cần, Trần Mặc từ chối. Các ngươi dựa theo kế hoạch khai phá tiểu vũ trụ, không gian liên tiếp khí không có ta cho quyền, không cách nào mở ra. Các ngươi không thể loạn đi ra, vạn nhất bị cao cấp văn minh phát hiện tiểu vũ trụ sẽ rất phiền phức. Rõ ràng. La Nguyệt gật đầu đáp ứng. Chờ ta về đến cố hương, ta lại kiến tạo một cái không gian liên tiếp khí liên thông tiểu vũ trụ, đến thời điểm liền không cần lo lắng những vấn đề khác. Các ngươi trước tiên chuyên tâm khai phá tiểu vũ trụ. Hiểu rõ một lần tiểu vũ trụ tình huống cụ thể, Trần Mặc liền thu hồi bộ đàm. Dĩnh Linh Trần Mặc tiến vào một cái phòng huấn luyện, đây là Dĩnh cải tạo phòng huấn luyện. Huấn luyện Thuyết luyện đã là hai người bọn họ một cái tình trạng bình thường. Tự Trần Mặc khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý thân phận lên tới thần quyền hạ sau, não vực khai phá, thân thể của hắn lại một lần nữa tiến hóa, thức tỉnh rồi một loại năng lực đặc biệt. Năng lực đặc thù khi mới xuất hiện, Trần Mặc đều vô cùng kinh ngạc. Hắn đối với sinh mạng thần kỳ nhận thức vào thời khắc ấy tiến thêm một bước, ý thức ảnh hưởng vật chất tồn tại trạng thái. Đó là Trần Mặc lần thứ nhất xác định ở trên vĩ mô, ý thức ảnh hưởng vật chất tồn tại trạng thái ví dụ thực tế mô hình. Hai năm qua, chân Mặc đối với năng lực của chính mình hiểu rõ không ít, hắn thức tỉnh năng lực đặc thù. liên theo ý thức cùng nghiệp lực có quan hệ, nghiệm lực là ý chí lực biểu đạt hình thức. Khống vật, đây là Trần Mặc xác định năng lực của chính mình. Trần Mặc khảo nghiệm qua rất nhiều lần, xác định hắn có thể khống chế hầu như hết thể mắt Trần có thể thấy không có sự sống hoạt tính vật chất cùng năng lượng. Biết được loại này năng lực đặc thù, Trần Mặc bắt đầu rất lo lắng, chỉ lo sơ ý một chút, loại này năng lực đặc thù theo hắn tùy tiện một cái không tốt ý nghĩ, tạo thành không thể cứu vãn hậu quả nghiêm trọng. Vì lẽ đó Trần Mặc tìm kiếm dinh trợ rút, căn cứ dinh khống chế chiến đấu ý thức kinh nghiệm, lại ở khoa học kỹ thuật thư viện liên quan với siêu năng lực ghi chép sách lên. Học tập làm sao đi sử dụng khống chế cùng lý giải chính mình năng lực đặc thù. Vừa mới bắt đầu, Dĩnh đều kinh ngạc Trần Mặc thức tỉnh năng lực đặc thù, triệt để hiểu rõ sau, Dĩnh chỉ là đối với Trần Mặc nói ra một câu, năng lực rất đáng sợ. Sau khi, Dĩnh vẫn đang giúp Trần Mặc luyện tập khống chế siêu năng lực, đặt tốt 10 cái bóng đá to nhỏ, không giống chất liệu thành tự cầu, Dĩnh trở về đến Trần Mặc bên người. Thời gian hai năm khai phá huấn luyện, dựa theo Dĩnh cho định nghĩa, Trần Mặc hiện tại siêu năng lực nằm ở giai đoạn thứ nhất sơ cấp trạng thái. Dĩnh căn cứ chính mình chiến đấu ý thức trưởng thành kinh nghiệm, đem siêu năng lực chia làm ba cái giai đoạn. mỗi cái giai đoạn đều có ba cái không giống trạng thái tuy rằng dính phân cấp còn rất mơ hồ thô nhưng quả thật có một điểm mô hình dính ở mình và man sơn tộc tộc nhân chiến đấu ý thức năng lực bên trong phát hiện loại năng lực này là có thể không ngừng trưởng thành lớn mạnh chính hắn mạnh mẽ chiến đấu ý thức chính là ở núi rừng săn bắn tầng tầng nguy hiểm trong vòng vây lớn mạnh hơn nữa đến mức độ nhất định năng lực sẽ xuất hiện biến chất tiến vào giai đoạn thứ hai Dĩnh chiến đấu ý thức phát sinh biến chất nhường hắn trở thành trong tộc nhất chiến sĩ ưu tú vì lẽ đó hắn biết năng lực đặc thù sẽ phân giai đoạn trần mặc năng lực phi thường đặc thù mặc dù là dình loại này từ nhỏ ở bên bờ sinh tử bên trong trưởng thành chiến sĩ cũng cảm giác trần mặc năng lực đáng sợ còn biến chất sau loại năng lực này sẽ trở nên rất mạnh dình cũng không xác định muốn ở trong chiến đấu sử dụng loại này năng lực đặc biệt liền muốn đem năng lực tính đặc thù hiểu rõ thấu triệt bằng không dễ dàng thương tổn đến chính mình thậm chí mất khống chế hai năm huấn luyện cùng tìm tòi bọn họ vẫn có thu hoạch không nhỏ trần mặc tiến bộ rất nhanh theo năng lực khai phá bọn họ tìm tòi đến trần mặc tự thân nghiệm lực sẽ ảnh hưởng năng lực đặc thù mạnh yếu hơn nữa được vật thể khoảng cách chất lượng cùng tốc độ ảnh hưởng xác định loại này là tính bọn họ liền chuyên môn nhằm vào trần mặc niệm lực đến khai phá vừa thu được năng lực thời điểm trần mặc tiềm thức còn không cách nào như thường điều khiển loại kia kích hoạt năng lực đặc thù niệm lực sau đó trải qua tìm tòi cùng huấn luyện trần mặc đã có thể khống chế chính mình tự do tiến vào loại kia trạng thái do đó tự do khống chế loại này năng lực đặc biệt trần mặc đem năng lực như thế kích hoạt trạng thái xưng là siêu trạng thái bắt đầu dĩ vừa dứt lời trần mặc trong nháy mắt giơ tay lên tiến vào siêu trạng thái giơ tay trợ giúp tập trung niệm lực hiện tại hắn đối với niệm lực khống chế còn chưa tới loại kia đặc biệt tinh thông mức độ sau một khác chỉ thấy trong phòng huấn luyện 10 cái không giống chất liệu thành thực cầu chậm rãi hiện lên một bảy giây nhìn thấy thành thực cầu hiện lên đồng hồ báo dây liền hình ảnh nắc quãng này phản ứng trần mặc tiến vào siêu trạng thái thời gian loại này thời gian càng ngắn càng tốt đối với chiến đấu có lợi lần này so với lần trước nhanh không hai giây càng đi về phía sau tiến bộ càng khó dính yêu cầu là trần mặc có thể trong nháy mắt tiến vào loại kia siêu trạng thái dựa theo cái này đến biến hình dính lấy ra một cái chính mình điêu khắc tượng gỗ hát thú tạo hình nhường trần mặc tượng gỗ đến đắp nạn thành thực cầu tạo hình tượng gỗ tạo hình phi thường tinh xảo mỗi một cọng lông cùng chi tiết đều rất rõ ràng đối với khống chế 10 cái không giống chất liệu vật thể trần mặc không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn chỉ thấy 10 cái thành thực cầu bắt đầu chậm rãi kéo dài sau 2 giờ trần mặc co quắp ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh miệng lớn thở hồn hển hắn cảm giác đại não như bị kim đâm như thế đau đớn khó nhịp loại năng lực này huấn luyện đối với đại não gánh nặng rất lớn đối với thân thể cùng ý chí lực là một loại to lớn rèn luyện trên đất là nát một chỗ thành thực cầu mạnh vỡ thời khắc cuối cùng trần mặc đến cực hạn ý thức xuất hiện gợn sóng Hầu như thành hình mô hình nổ tung. Lại đến. Dĩnh Tư Tốn nói, chương 813, 80 hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài tìm phu. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn thông qua giả lập hiện thực kỹ thuật, xuyên thấu qua trên phi thuyền người máy thị giác, nhìn kỹ trước mắt tinh cầu. Mặc dù nhân loại có trí tưởng tượng, cũng khó có thể lý giải được như vậy một cái khó mà tin nổi tinh cầu tồn tại. Một cái lớn đến vượt quá tưởng tượng nhân tạo tinh cầu, veo sâm cầu, nguyên điểm thành. Càng đến gần nguyên điểm thành, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn liền vượt thấp thỏng. Từ siêu quang tốc phi thuyền bắt đầu thăm dò vũ trụ đến hiện tại, 2 năm Hành quân kiến tập đoàn chính đang khai phá hệ ngân hà, phát hiện rất nhiều sinh mệnh tinh cầu, cũng đã xảy ra chiến tranh, nhưng này chút sinh mệnh không phải bọn họ muốn tìm văn minh. Hai năm trước, bọn họ phi thuyền nhảy ra lặn đi ạ kệ siêu tinh hệ, tìm tới một cái văn minh ở tinh cầu khác. Cái kia văn minh ở tinh cầu khác văn tự, cùng lúc trước đến địa cầu phi thuyền văn tự như thế. Vốn cho là bọn họ đã tìm tới bắt đi trần mặc văn minh ở tinh cầu khác, vì không nộ thương trần mặc, cũng vì có thể tìm tới trần mặc vị trí cứu ra, bọn họ không có công kích cái kia văn minh ở tinh cầu khác. Trải qua ngụy trang, cầm một cái người ngoài hành tinh. sử dụng thần kinh ý thức phiên dịch học tập người ngoài hành tinh ngôn ngữ cùng chữ viết cũng nhường mặc nữ mô phỏng người ngoài hành tinh tạo hình chế tạo lượng lớn trí năng người máy lẫn vào văn minh ở tinh cầu khác tinh cầu đi điều tra trần mặc tin tước nhưng mà sau đó không lâu các nàng được một cái sấm xét giữa trời quang tình báo đây không phải là bọn hắn phát hiện cái kia văn minh ở tinh cầu khác văn tự mà là vũ trụ liên minh thông dụng văn tự toàn bộ vũ trụ lên tới hàng ngàn tỷ tinh cầu sinh mệnh nhiều vô số kể đều ở dùng loại này văn tự các nàng vẫn là ở mò kim đáy biển vũ trụ chiều ngang gần nghìn nước năm ánh sáng văn minh vô số sinh mệnh vô số các nàng không thể từng cái đi cầu chứng đến cùng là ai bắt đi trần mặc mà ngay ở các nàng tuyệt vọng thời điểm các nàng lại được một tin tức tốt lẻn vào vũ trụ liên minh văn minh trí năng người máy từ một cái tình báo con buôn trong tay mua được tin tức bắt đi trần mặc chiếc phi thuyền kia là thuộc về một cái gọi nguyên điểm thành tinh cầu là nguyên điểm tinh hệ chủ tinh chính là trước mắt tinh cầu này hai năm qua bọn họ thông qua trí năng người máy lẫn vào văn minh ở tinh cầu khác bên trong lượng lớn thu thập liên quan với vũ trụ liên minh tình báo bây giờ bọn họ đối với vũ trụ liên minh tồn tại hình thức Lịch sử cùng hiện hữu quy tắc đã có một cái đại thể hiểu rõ. Bọn họ suy đoán Trần Mặc bị tóm, khả năng chính là cao cấp văn minh phòng nghiên cứu cần. Bởi vì bọn họ thu thập vũ trụ liên minh quy tắc, trong đó quy tắc có quy định giữa các hành tinh khoa thi người có thể bắt giữ 10 vạn cái phát hiện mới cấp thấp sinh mệnh có trí tuệ cá thể dùng cho sinh mệnh khoa học nghiên cứu. Kết hợp năm đó người ngoài hành tinh đến các loại hành vi, bọn họ suy đoán Trần Mặc chính là bị tóm dùng cho nghiên cứu, giống nhân loại đi biển sâu khảo sát, bắt giữ đáy biển sinh vật hàng mẫu mang về như thế. Nếu là tương tự. Trần Mặc hiện tại nên bị nuôi thả ở một cái nào đó văn minh tương tự căn cứ thí nghiệm địa phương. Các nàng lựa chọn phái phi thuyền đến đây nguyên điểm thành, nơi này là các nàng hy vọng cuối cùng. 80 hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài tìm phu. Vì không bại lộ nhân loại tung tích, bọn họ phi thuyền đều sử dụng chính là Vũ trụ Liên minh văn tự cùng phù hiệu. Có điều có một chút tương đồng địa phương, chính là logo, Hành quân kiến tập đoàn logo. Chỉ cần Trần Mặc nhìn thấy cái này logo thì sẽ biết là các nàng tìm đến. Lần này đến đây nguyên điểm thành mục đích chính là buôn bán chiến giáp. Học tập Vũ trụ Liên minh quy tắc sau. bọn họ ở một cái vũ trụ liên minh văn minh tinh cầu đăng ký một nhà chiến giáp công ty tên liền gọi hành quân tiến có một cái văn minh giữa lúc thân phận bọn họ phi thuyền có thể tự do ra vào vũ trụ liên minh văn minh tinh cầu hơn nữa cũng cho các nàng là thân phận tăng thêm một tầng ngụy trang mặc dù các nàng chế tạo người máy cũng là nhân loại ngoài hành tinh người bề ngoài mô hình không phải lấy nhân loại tướng mạo vì là mô hình bọn họ vừa tiếp xúc vũ trụ văn minh tất cả nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một hạ xuống đi tiểu ngư cho mặc nữ chỉ lệnh không gian gấp khúc phi thuyền nhanh chóng đi tới bến cảng cầu sau một tiếng một chiếc tốc độ ánh sáng phi thuyền từ bến cảng khẩu xuất phát tiến vào nguyên điểm thành văn minh lĩnh vực như một cầm trong tay đơn đặt hàng vật liệu cùng phần cứng đưa cho trần mặc ở một bên dừng lại xoa xoa tay chỉ lấy đến một nhà loại nhỏ chiến giáp căn cứ huấn luyện đơn đặt hàng bọn họ cần 20 bộ huấn luyện chiến giáp do với công ty của chúng ta nhỏ bọn họ không tin lắm vì lẽ đó muốn chúng ta trước tiên lấy ra dạng giáp bọn họ xác nhận tham số cùng chất lượng sau mới sẽ thanh toán tiền đặt cọc đây là bọn hắn cung cấp mấy cái học viên vóc người số liệu có nói giá cả sao không có hắn nói cần xem chiến giáp máy mẫu căn cứ dạng giáp thương nghị giá cả, Trần Mặc tiếp nhận phần cứng, dùng hết não mở ra số liệu, lúc này xây dựng mô hình kết cấu, sau 10 phút, mấy bộ chiến giáp mô hình hoàn thành. bên cạnh ưu mục, cả dịch cùng đông đông ba vị, mãi đến tận Trần Mặc ra ảnh còn ở dại ra trạng thái. lúc nào, chiến giáp thiết kế đơn giản như vậy, Trần Mặc chiến giáp thiết kế năng lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ nghe qua cao cấp chiến giáp nhà thiết kế, đều không có thoải mái như vậy, tùy tiện liền hoàn thành mấy bộ chiến giáp thiết kế. lẽ nào Trần Mặc là cao cấp chiến giáp nhà thiết kế? Vừa vặn mua một chút động cơ trở về, chiến giáp có thể hiện tại lắp giáp. sau khi hoàn thành, ngươi liền cầm tới cho bọn họ xem. Trần Mặc đem thiết kế số liệu đưa vào con não, nhường phân xưởng bắt đầu đóng dấu cần linh kiện. Chiến giáp thiết kế hiện tại Trần Mặc mà nói vô cùng đơn giản, chế tạo càng không phải việc khó. Tuy rằng công ty của bọn họ nhỏ, nhưng chế tạo cùng lắp ráp chiến giáp trí năng máy móc đều đầy đủ, chỉ cần bản thiết kế cùng linh kiện đều đầy đủ, liền rất đơn giản. Đem chiến giáp chế tạo sự tình giao cho Cả Trần Mặc trở lại tầng cao nhất, bắt đầu đi. Nam Thiên chỉ vào trong phòng huấn luyện bảy thành thực cầu, đỏ cam vàng xanh màu xanh tím trắng đen xám, đuổi, mười loại màu sắc thành thực cầu. ở trên đài màu sắc rõ ràng trần mặc giơ tay 10 viên thành thực cầu hiện lên trên không trung nhanh chóng biến hình rất nhanh liền qua loa xuất hiện hấp thú đường viền. không chín giây nam thiên nhìn thấy đồng hồ báo dây lên hiện thực con số đây là một cái đột phá lớn trải qua cực hạn nghiền ép trần mặc hiện tại tiến vào siêu trạng thái tốc độ đột phá một giây đây là trần mặc lần thứ nhất đột phá một giây tiến vào siêu trạng thái trần mặc tốc độ tiến bộ liền nam thiên đều kinh ngạc hắn gặp trong tộc tiến bộ nhanh nhất chiến sĩ đều không có trần mặc khủng bố như vậy tựa hồ trần mặc trên người có tiềm lực vô cùng hơn nữa bất luận hắn cho trần mặc đặt làm cao bao nhiêu yêu cầu kế hoạch huấn luyện đều có thể đạt đến yêu cầu của hắn đến hoàn thành không bao lâu 10 cái màu sắc khác nhau hát thú mô hình đồng thời thành hình mỗi chỉ hát thú thần thái không giống nhau nhưng đều giống nhau trông rất sống động một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được mặc dù trần mạc hiện tại cũng đối với loại này năng lực đặc thù thán phục đồng dạng đang vì vũ trụ sinh mệnh cảm thấy thần kỳ nam tiên cầm lấy hát thú mô hình lật xem một lần mặt ngoài nhắn nhủi bóng loáng tự nhiên mà thành đối luyện nam tiên chiến giáp liền xuất hiện ở bên cạnh hắn nhanh chóng đem hắn gói lại hắn chiến giáp là ở tiểu vũ trụ thời điểm. Trần Mặc vì hắn chế tạo riêng Giá Thú hoàn toàn màu đen hoa trang, cảm xúc lạnh lẽo, con mắt màu đỏ ngòm như Giá Thú nhìn chăm chú, khiến người sợn cả tóc gáy. Nay bộ chiến giáp là Trần Mặc sử dụng đã nắm giữ đứng đầu nhất kỹ thuật chế tạo, trừ trên người hắn tự do kiến đen, Giá Thú là Trần Mặc cho đến hiện nay đắc ý nhất tác phẩm. Nam Thiên lấy ra chiến giáp, Trần Mặc không chần chờ tròng lên tự do kiến đen, hướng ra ngoài mới bình đài đi ra ngoài. Sau một phút, tân tinh chiến giáp công ty trên bình đài, hai bộ chiến giáp phóng lên trời, vành to lớn âm bạo ở giữa trời cao nổ tung. hai đạo bóng người màu đen tách ra lại cực tốc tới gần cuốn đấu tiếp xúc trong nháy mắt hai bóng người nhanh chóng giao thủ song phương chiến đấu hết sức chăm chú cẩn thận tỉ mỉ chiêu nào chiêu nấy đều là hướng về trí mạng vị trí độc thủ tựa hồ cũng muốn đối phương mệnh hai người đều lựa chọn vũ khí cận chiến không có viễn chỉnh vũ khí nóng mỗi một cái động tác đều nương theo to lớn tiếng nổ đây là thạch cam tinh một chỗ miễn phí kiểm tra chiến giáp sân bãi trên không phía dưới sân bãi là khu không người ở đây đối luyện cũng sẽ không đối với xung quanh sinh mệnh tạo thành quánh chỉ cần vũ khí nóng năng lượng không muốn quá mức khổ hai người vũ khí lạnh đều là cách đấu đâm cận chiến đấu đã kích cảm giác mạnh phi thường hết thể chiến đấu đều ở trong nháy mắt vùng ngăn ngắn một giây bên trong hai người liền có thể giao thủ mấy chục hiệp khoảng cách gần như thế thắng bại liền trong nháy mắt hai người không dám phân tâm nửa giờ sau theo một tiếng va chạm nổ vàng trần mặc bay ngược ra ngoài vững vàng nổi giữa không trung hắn chiến giáp lên nơi ngực xuất hiện một cái dấu vết là dình vừa nãy cách đấu đâm lưu lại trong thực chiến chỉ cần bị vũ khí cận chiến phá tan chiến giáp vật liệu cắt vào cơ bản tuyên cáo chiến đấu kết thúc Vũ khí cận chiến mang vào mạch sung công suất có thể đạt đến khủng bố trị số, có thể cắt chém mặc cho chất liệu gì. Nếu như vừa nãy đối luyện là mở ra mạch sung laser, chân mặc hiện tại không chết thì cũng trọng thương. Lại thua. Dính loại kia đối với chiến đấu ý thức ứng dụng mạnh đến đáng sợ, hắn mỗi một cái động tác đều không thể thương tổn đến Dĩnh mảy may. Có điều không phải là không có tiến bộ, trước đây chỉ có thể ở Dĩnh trong tay kiên trì 10 phút, hiện tại đã đến nửa giờ, đây là to lớn tiến bộ. nghiệm lực vận dụng không đủ, đối chiến bên trong, chân mặc đã có thể sử dụng hắn đặc thù niệm lực cho Dĩnh chế tạo phiền toái không nhỏ. lúc giao thủ hắn liền cảm giác chiến giáp thu được trần mặc ảnh hưởng khắp nơi chủ không chỉ là tốc độ quá nhanh thêm vào trần mặc đối với niệm lực vận dụng không đủ thành thục trần mặc mới sẽ bị thua nếu là trần mặc triệt để khai phá khống chế loại kia năng lực đặc biệt hoàn toàn có thể ở trong chiến đấu đứng ở thế bất bại Gen luyện niệm lực đối với cao tốc vận động vật thể khống chế dính lạnh lùng nói rằng ừm, Trần Mặc khẽ gật đầu đông nhiên dính trong lòng sinh ra ý nghĩ ánh mắt tìm đến phía phương xa đường chân trời chương tám trăm ác chiến một đạo màu tím laser ngang qua phía chân trời quét xuống đại địa, thật dài tiêu dây tựa hồ đem đại địa cắt ra. Không trung tia sáng so với 10 cái mặt trời còn chói mắt, đem chân trời hết thảy đều trở nên trắng như tuyết. Trung sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh, dường như muốn đem thiên địa nhấn chìm trong đó, đáng sợ tiếng gầm bí mật mang theo sóng xung kích, hủy thiên di địa, chỗ đi qua đều vì đất khô cằn. Một cái có chút thân ảnh chật vật từ tia sáng bên trong lao ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng trời xa thoát đi. Không bao lâu, tia sáng phía sau lao ra 10 người, theo sát thoát đi bóng người, trong tay màu tím laser, chính đang chiếu rọi chạy trốn chiến đến giáp. chính là muốn đẩy chạy trốn chiến giáp vào chỗ chết. Vai gìn nhìn chằm chằm chiến giáp trên da đa đánh dấu bóng người, một khác cũng không dám thả lỏng, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. Bên hai trò chuyện, còn đang không ngừng hỏi do hắn, tình huống trước mắt làm sao? Cấp trên hạ xuống chết kiến, mục tiêu chết sống bất luận, nhưng đồ vật trong tay của hắn nhất định phải tiêu hủy, không thể để cho hắn đem đồ vật mang đi ra ngoài, càng không thể nhường mục tiêu sống sót rời đi, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Mục tiêu từ phòng thí nghiệm cầm không nên nắm nghiên cứu sản phẩm. Như bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lần này, cấp bậc của bọn họ sẽ tăng lên một tầng, bằng không hậu quả có thể tưởng tượng được. bọn họ muốn đối mặt to lớn trừng phạt cái kia không phải là người nào đều đồng ý đối mặt phong tỏa hắn con đường phía trước mục đích của hắn chính là chiến giáp giao dịch thành không nên để cho hắn vào thành nhìn thấy ra đa bản đồ biểu hiện 10 vạn km ở ngoài thành thị ngoại dịn âm thanh trầm thấp rất nhiều dựa theo tốc độ bây giờ nếu không quá lâu sẽ tiến vào chiến giáp giao dịch thành phụ cận chiến giáp giao dịch thành là một cái mở ra tính siêu cấp thành thị trong thành thế lực cùng nhân viên rắc rối phức tạp như nhường mục tiêu thoát đi tiến vào chiến giáp giao dịch thành bọn họ lại nghĩ bắt lấy liền rất phiền phức, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó là bọn họ không muốn nhìn thấy chiến giáp giao dịch thành bên trong rất nhiều văn minh đều có tài sản ở nơi nào còn khả năng ẩn giấu đi một ít không muốn người biết cao thủ bọn họ không dám ở bên trong động thủ chiến giáp gia tốc nhường truy đuổi nhân viên tốc độ tăng gọn. mười mấy cây song chỉ độ lớn đạn đạo phóng ra hướng bốn phương tám hướng hướng chạy trốn người trên người hội tụ tức hủ nghe trên ra đa báo cáo đạn đạo mục thử sắp nứt chiến giáp mở ra năng lượng thuẫn hắn liền không cách nào sử dụng laser vũ khí không mở ra năng lượng thuẫn mặt sau truy đuổi người laser có thể đem hắn quét thành thịt nát năng lượng chỉ đối với laser cùng hồ quang điện các loại năng lượng vũ khí tạo tác dụng chẳng không được đạn đạo. Theo đạn đạo tới gần, tước hủ trong nháy mắt làm nổ một cái bom khói che lại thân thể, đầu hướng dưới thẳng rơi xuống đất diện. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh đầy dây phía sau, mấy cái phạm vi một ký lơ quả cầu lửa, đem xương mũ đánh tan nứt hết. Tước hủ có thể cảm giác được sau lưng truyền đến sóng trùng kích, gia tốc chiến giáp gia tốc, như chúng tên chim nhạn thẳng rơi xuống đất diện. Đột nhiên chiến giáp bên cạnh duỗi ra hai cái nhỏ dược, chỉ thấy trụy xuống chiến giáp cực tốc trôi đi, còn như hải yến ở cách xa mặt đất 5 mét nơi sẽ qua, khủng bố âm bạo cùng sóng trùng kích, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài dấu vết. đồng thời lại phóng thích mấy viên bom khói trải qua che lấp thân hình sợ bị đối phương laser bắn thẳng đến tùy tùng thay đổi phương hướng thoát đi bộ này chiến thuật động tác độ khó rất lớn tức hủ hoàn thành đến phi thường đẹp đẽ mặc dù hoài dìn cũng không nghĩ tới hắn biểu hiện sững sở thân hình lao xuống gắt gao dính lấy trong tay viên đạn nhắm vào quả cầu lửa ở tức hủ xung quanh nổ tung quả cầu lửa tan hết là từng cái từng cái đường kính 200 trăm mét hố to trong hầm trở thành đất khô cằn loại nhỏ phản vật chất viên đạn kế tác chỉ vài gam phản vật chất liền mang đến hủy diệt hiệu quả hoài dìn không lo được cái khác chỉ muốn giết chết tức hủ bằng không chính hắn thì có phiền phức năng lượng thuẫn đỡ phản vật chất viên đạn hủy diệt nhiệt năng chỉ thấy tức hủ đang trùng kích sóng dưới như sóng to gió lớn bên trong thuyền gỗ nhỏ nhưng vẫn như cũ không dừng lại đến ý tứ nhanh chóng xuyên thấu quả cầu lửa dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi vải dìn trong lòng hung ác mở ra một cánh tay khác nơi đạn khẩu dội ra một cái nhỏ to bằng ngón cái viên đạn giảm tốc độ hướng lên trên mở ra năng lượng thuẫn nhắc nhở phía sau đội viên vải dìn không chút do dự phóng ra viên đạn một căn cao vút trong mây cao ốc đỉnh trang sức trang trí xa hoa bên trong gian phòng vị trí này có thể phóng tầm mắt tới thạch cam tinh chiến giáp giao dịch thành hơn nữa có thể nhìn thấy chiến giáp cùng các loại máy bay ở nhà lớn ở ngoài xe qua gian phòng sắt vách có vừa ra không trung bình đài, là do chiến giáp hạ xuống bình đại nơi này không cần mở điện thang an mặc chiến giáp cùng máy bay có thể hạ xuống trong bình đài tiến vào phòng cách cách, cách. máy truyền tin đột nhiên vang lên ngồi ở trên ghế xạ lộng phẩm đồ uống ngắm phong cảnh bạch nữ thu hồi ánh mắt nhìn thấy điện báo tên nàng vừa nãy tao nhã dáng dấp biến mất biến thành một bộ kiểu rất rằng dấp trắng đại thuốc quan tức màn hình bên trong xuất hiện chính là một cái an mặc màu trắng trang phục chiến đấu nam tính sinh mệnh, thân hình dũng mãnh, xem ra thuộc về trung niên. trên trán vương chữ mà văn rõ ràng, trên người chiến giáp cũng là lao hổ văn, phần sau là thật dài đuôi cọp, xem ra phi thường thô bạo. nhìn thấy bạch nữ, hổ văn nam nhân lộ ra nụ cười, biểu hiện mang theo sùng lịch, bạch nữ, ở thạch cam tinh thích đứng sao? cũng còn tốt, so với chủ tinh bên trong náo nhiệt, hoàn cảnh cũng là bình thường thôi. bất quá lần này lại đây, đúng là mua hai bộ không sai sanh cấp chiến giáp, trở lại đưa cho tiểu văn làm lễ vật. cái tia địa phương nhỏ, còn có chiến giáp vào người mắt. hiếm thấy a hồ văn nam nhân kinh ngạc nói rằng chủ yếu là thiết kế không sai vứt bỏ vật liệu sở đoản nó thiết kế có thể cùng chúng ta chủ tinh huấn luyện chiến giáp thiết kế sánh vai ồ có thể làm cho ngươi tán thưởng chiến giáp nhà thiết kế có muốn hay không đem đối phương nhét vào chúng ta Nhưng hắn hoang dại đi cấp thấp sinh mệnh gia nhập chúng ta có chút khó khăn hơn nữa một cái chiến giáp nhà thiết kế tác dụng không lớn không cần thiết phiên phước bạch nữ khỏe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào thân thể không tự giác nghiêng về phía trước hoàn toàn một bộ muốn làm nũng răng dấp hoàn toàn không để ý rộng rãi cổ áo lộ ra mê hoặc trắng như tuyết Đại thúc, các ngươi lúc nào lại đây a? Rất nhanh, nếu không quá lâu. Hồ Văn Nam nhân đối với Bạch nữ Lơ đáng lộ ra mê hoặc nhắm mắt làm ngơ, mà Diễm Văn Minh có động tĩnh gì sao? Không có nha, rất bình tĩnh, ta phái người tra xét, bọn họ nơi đó không có động tác lớn, bất quá bọn hắn phòng vệ có chút hận, vì không bại lộ, ta sẽ không có thâm nhập. Bạch nữ lắc đầu, hai tay chống cằm, trong nhà tình huống làm sao? Hơi sốt sáng, tự biển vô tận Văn Minh chuẩn bị chiến sau, thế cuộc liền thay đổi, phu nhân nhường toàn lực chuẩn bị chiến. Hồ Văn Nam nhân vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, ngăn ngắn mấy câu nói. có thể thấy được hắn trinh trọng lần này thạch cam tinh nhiệm vụ phi thường trọng yếu nhất định phải bắt ma diễm văn minh cái kia đồ vật bọn họ đồ vật trong tay phi thường trọng yếu phu nhân nói có thể không chờ thủ đoàn nào bất kể đánh đổi nghe được phu nhân bạch nữ biểu hiện có chút kinh hỉ lại phi thường tôn kính nơi này tình cầu an toàn tự đây không cần phải để ý đến bọn họ chỉ cần có thể bắt được ma diễm văn minh cái kia hạng mục tư liệu dù cho đem toàn bộ thạch cam tinh hệ hủy diệt cũng không đáng kể hồ văn dọan đàn ông vô cùng kiên định có thể thấy được quyết tâm trên tinh cầu trăm tỷ sinh mệnh đối với bọn họ mà nói Hoàn toàn không, cái gọi là các ngươi để cho ta tới nhìn chằm chằm Ma Diễm Văn Minh cùng Thạch Cam Tinh động tĩnh, nhưng cụ thể nhiệm vụ nội dung đều không nói cho ta. Vạn vừa phát sinh cái gì, ta bỏ qua làm sao bây giờ? Lần này liên hệ ngươi chính là nói cho ngươi cụ thể nhiệm vụ nội dung. Hồ Văn Nam nhân thoáng sửa sang một chút tâm tư, phu nhân nhận được tin tức, Ma Diễm Văn Minh tiến hành một bí mật sinh mệnh nghiên cứu hạng mục đạt được đột phá lớn, là siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Siêu năng lực không cần ta giải thích đi, đây là thần cấp sinh mệnh thân phận tượng trưng một trong. Nghe được siêu năng lực khai phá kỹ thuật, bạch nữ con mắt trợn tròn. khó có thể tin bảy đại thần cấp văn minh trừ nắm giữ tiểu vũ trụ làm nơi ở còn có một cái trọng yếu thân phận tượng trưng đặc biệt siêu năng lực vũ trụ liên minh bảy đại thần cấp văn minh bên trong mỗi cái văn minh đều có độc nhất vô nhị năng lực đặc thù loại này năng lực đặc thù chỉ có thần cấp văn minh bên trong sinh mệnh mới có thấp nhất đẳng vừa đợi sinh mệnh đều sẽ không tồn tại nó rõ ràng nhất tác dụng chính là nắm giữ siêu năng lực sinh mệnh có thể so với cùng đẳng cấp sinh mệnh mạnh mẽ và thông minh thần cấp văn minh có thể ở đa từng vũ trụ đại chiến bên trong tồn tại cũng thành lập vũ trụ liên minh trật tự là bởi vì thần cấp văn minh sinh mệnh đẳng cấp so với sinh mệnh khác cao khá là thông minh vì lẽ đó khoa học kỹ thuật phát triển phi thường nhanh chóng siêu năng lực vẫn là vũ trụ nhất sức mạnh thần bí một trong nó giao cho sinh mệnh một loại năng lực khó tin mặc dù mạnh như thần cấp văn minh đều không thể đối với siêu năng lực tồn tại làm ra một cái hoàn chỉnh tin cậy khoa học giải thích dù cho thần cấp văn minh bên trong cũng không phải mỗi cái sinh mệnh đều nắm giữ siêu năng lực một khi thức tỉnh siêu năng lực sẽ bị đưa tới văn minh chủ tinh bồi dưỡng vũ trụ vô số cao cấp văn minh đều có đối với siêu năng lực cùng sinh mệnh tiến hóa làm các loại nghiên cứu bao quát bảy đại thần cấp văn minh, đối với siêu năng lực nghiên cứu cùng cẳng cao cấp cấp độ sống tiến hóa. Loại kỹ thuật này một khi đột phá, mang ý nghĩa vũ trụ cao cấp sinh mệnh có hướng về thần cấp sinh mệnh tiến hóa khả năng. Nhưng vô số văn minh làm kéo dài mấy trăm triệu năm nghiên cứu, vẫn không có độ tin cậy đột phá lớn. Ai nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật, ai liền có có thể trở thành cái kế tiếp thần cấp sinh mệnh bộ tộc, mà thần cấp văn minh bên trong, ai bắt được loại kỹ thuật này, liền mang ý nghĩa toàn dân siêu năng lực thức tỉnh, thực lực sẽ xa vượt xa cái khác 6 nhà. Đối với bất luận cái nào văn minh mà nói, cái này kỹ thuật đều có đáng sợ giá trị bạch nữ không nhịn được kích động thân thể đều hưng phấn đến run rẩy rộng rãi trên y phục chấm như tuyết mềm hoặc theo nàng run rẩy mà run động ma diễm văn minh tựa hồ mới có một ba ước năm lịch sử tại sao bọn họ có thể nghiên cứu ra siêu năng lực khai phá kỹ thuật bạch nữ hoàn toàn không cảm giác chính mình nhanh lộ hàng trong lòng có nỗi nghi hoặc ma diễm văn minh lịch sử nàng hiểu rõ đến thạch cam tinh trước nàng liền gặp ma diễm văn minh là một cái lam cấp văn minh ở vũ trụ chỉ có thể tính một cái trung tầng văn minh liền cao cấp cũng không bằng liên thần cấp văn minh nghiên cứu hạng mục này đều không có đột phá lớn, mà ma diễm văn minh cái này không đáng chú ý văn minh nhưng có đột phá. nếu không là đại thuốc từng nói, bạch nữ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. kỹ thuật thứ này đột phá chỉ cần một giây đồng hồ, không đột phá, ngàn tỷ năm cũng chỉ là ở ngoài cửa, có lúc chỉ là một cái linh cảm nhỏ ý nghĩ nhỏ trên lệch mà nói. hồ văn ánh mắt của nam nhân hơi phân tán, không tái tụ tiêu ở bạch nữ trên người. nha đầu này vóc người đã nổi lở, phỏng chừng có thể hấp dẫn đến không ít khác phái, hắn làm lao đại ca cũng muốn cấm kỵ một hồi. Nếu muốn muốn lấy sau làm sao nhường tránh một chút nha đầu này mới được. Đại thúc. tách tách tách. Bạch Nữ muốn tiếp tục nói, chiến giáp gấp gáp cảnh báo đánh gãy nàng. Bạch Nữ hơi thay đổi sắc mặt, chỉ trong nháy mắt từ vị trí nhảy lên đến, tùy ý chiến giáp tự động khoác lên người, thấy thân thể bao lấy, toàn quá trình không vượt qua mở giây. Vừa mới chuyển đầu, một đạo cực kỳ ánh sáng chói mắt ở bầu trời phương xa bên trong xuất hiện. Chương 815, kinh động. Phản vật chất nổ tung chúng sáng, đem xung quanh bầu trời chiếu thành trắng sáng sắc. Bầu trời vào đúng lúc này trở nên trước nay chưa từng có ánh sáng. so với bình thường ban ngày sáng chí ít gấp trăm lần dị thương ánh sáng thức tỉnh nổ tung xung quanh sinh mệnh rất nhiều sinh mệnh ý thức được vụ nổ lớn xuất hiện không chút do dự điều khiển chính mình máy bay cùng chiến giáp thoát đi không hoảng ở nổ tung xung quanh lan tràn khoảng cách nổ tung gần nhất một tòa thành thị trước tiên tao nổ thai nạn không bố sóng trùng kích trên lẫn sóng nhiệt gió thu cuốn hết lá vàng từ thế bao phủ toàn bộ thành thị trong lúc nhất thời chưa kịp lên máy bay hoặc là trốn sinh mệnh vào đúng lúc này trôn cất sinh ở nhiệt độ cao sóng nhiệt bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất nhưng mà thành thị kiến trúc đầy đủ kiên cố chỉ có bộ phận tổn hại Toàn thể khá là hoàn hảo, không có đang trùng kích sóng dưới biến thành phế tích. Thạch Cam Tinh cũng không phải giàu dưỡng khí tinh cầu, phổ thông vật chất không cách nào tiêu đốt, chỉ có sóng trùng kích một chút phá hoại. Tách tách tách. Gấp gáp còi báo động thức tỉnh tinh cầu an toàn tự. An Tam chính đang điều tra cổ gọ gì bị mưu sát chưa thành sự kiện, chính đang suy tư, bị còi báo động thức tỉnh, công tác vẻ phải trong nháy mắt biến mất, vội vàng bỏ lại trong tay, mặc vào chiến giáp rời phòng làm việc, xảy ra chuyện gì? Đầu, tinh cầu ra đa biểu hiện, có to lớn manh liệt năng lượng đoàn xuất hiện. Một tên cảnh viên đã mặc chiến giáp, âm thanh nặng nề Như là phản vật chất đạn nổ tung đã vượt qua Vũ trụ Liên Minh quy định ở trên tinh cầu sử dụng đương lượng, an tam con người lớn co vượt qua Vũ trụ Liên Minh quy định đương lượng mang ý nghĩa đủ để hủy diệt loại cực lớn thành thị nổ tung xuất hiện. Có người ở Thạch Cam tinh chế tạo loại cỡ lớn nổ tung ở Vũ trụ Liên Minh thượng võ hoàn cảnh dưới chiến giáp lúc chiến đấu thường đều có phát sinh, nhưng xưa nay không ai dám sử dụng siêu cao đương lượng vũ khí bằng không chính là đang khiêu chiến tinh cầu an toàn tự quyền uy đem đối mặt tinh cầu an toàn tự thậm chí Vũ trụ Liên Minh trừng phạt. Đây là an tam công tác tới nay lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Không hề nghĩ ngợi, An Tam liền hướng chiến giáp bình đài ở ngoài chạy đi, mũ giáp đóng kín trong mắt, phóng lên trời. Cái khác cục An Linh đội viên dồn dập theo sát phía sau, phương hướng là mãnh liệt năng lượng đoàn xuất hiện địa phương. Bạch Nữ ở chiến giáp bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất thôi thúc chiến giáp hướng nổ tung phương hướng qua, chiến giáp máy truyền tin truyền được, Bạch Nữ liền mở miệng. Làm sao không liên hệ ta? Ngươi máy truyền tin vẫn nằm ở trò chuyện trạng thái. Tần số truyền tin bên trong, một tên đội viên ngữ khí cực kỳ vô tội. Bạch Nữ sướng sở, vừa nãy ở cùng lão đại trò chuyện, hiện tại hết thảy người lập tức chạy tới, nghe ta mệnh lệnh làm việc. bạch nữ cắt đứt chiến giáp thông tin mà bên này cỏ trắng thông tin lần thứ hai phát tới xảy ra chuyện gì cỏ trắng biểu hiện lo lắng vừa nay biến cố hắn thông qua toàn tức video nhìn thấy khắp nơi hoàn toàn trắng xóa bạch nữ lần thứ hai chuyển được thông tin thời điểm đã ở chiến giáp bên trong phản vật chất nổ tung còn có laser hẳn là xảy ra chiến đấu bạch nữ nói rằng đúng không ma diễm văn minh người là khả năng muốn xảy ra vấn đề rồi bạch nữ âm thanh lo lắng chiến giáp tốc độ còn đang tăng lên trong nháy mắt liền ngàn giảm xa ta hiện tại lên đường đi tới thạch cam tinh Ngươi chú ý an toàn. Xác nhận mục tiêu của lần này là ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật sau. Bạch nữ trong lòng nặng nề rất nhiều. Như tin tức truyền bá ra ngoài, không lo sự tình sẽ trở nên phức tạp. Sóng trùng kích cùng sóng nhiệt biến mất, chân mặt cùng dình vững vàng trôi nổi ở trên không, phóng tầm mắt tới nổ tung khởi nguồn. Bọn họ mắt thấy một hồi truy đuổi chiến, còn có phản vật chất nổ tung toàn bộ quá trình. Phụ cận có một tòa trăm km thành thị, nửa cái thành thị bị sóng trùng kích cuốn vào. Chỉ cần một hai khắc phản vật chất nổ tung, liền có thể tạo thành loại này phá hoại. Nơi này là trung tầng văn minh tinh cầu. kiến trúc vật liệu phi thường kiên cố phổ thông kiến trúc có thể thấp hơn đạn hạt nhân sóng trùng kích thương tổn vì lẽ đó lần này xung kích đối với thành thị phá hoại không lớn nhưng có thể xác định vẫn như cũ có không ít không kịp trốn sinh mệnh chết đang trùng kích sóng cùng sóng nhiệt bên dưới qua xem một chút trần mặc giảm bay tốc độ cao hướng nổ tung vị trí qua hắn hiếu kỳ đến cùng là thủ hắn gì nhường chiến đấu cần sử dụng phản vật chất vũ khí Dừng không trần chờ theo sát trần mặc sau giảm bay tốc độ cao hầu như sát mặt đất cao tốc sẽ qua trên bầu trời phi hành dễ dàng bại lộ hầu như lộ ra ở đối phương ra đa cùng dưới ánh mắt gần cây mặt đất, hạ thấp bị phát hiện sát xuất, hơn nữa hai người chiến giáp vật liệu đều là ẩn thân vật liệu, có thể lặng yên tới gần mà không bị đối phương dễ dàng ra đa phát hiện. Tìm hắn, chết phải thấy thi thể. Vải dìn mở ra ở trên ra đa tìm kiếm tức hủ tung tích, nổ tung trung tâm vượt qua 5 km, mặc dù tước hủ chiến giáp năng lượng thuẫn có thể ngăn cản nhiệt độ cao, nhưng khủng bố sóng trùng kích cũng đủ hắn ăn một bình. Lấy tước hủ cường độ thân thể, nên không cách nào chống đỡ như thế đáng sợ xung kích. Nhưng này cái đồ vật còn ở tước hủ trên người, vải dìn không xác định có hay không tiêu hủy, như không tìm được tước hủ thi thể, hắn không yên lòng. một nhóm 10 người, đều đang quan sát tìm kiếm dấu hụ tung tích. Nội tung vị trí trung tâm hồ to, mặt đất đá hòa tan, mặt ngoài nham thạch cùng cấu tạo và tính chất của đất hai, bị nhiệt độ cao nướng thành bóng loáng lưu ly li bề mặt men, bộ phận địa phương dường như rung nham, vẫn là màu đỏ. cách cách Chiến giáp gia đa đột nhiên cảnh báo, chính đang tìm người đoàn người biểu hiện biến đổi, gia đa biểu hiện hơn 20 cái chiến giáp tiến vào bọn họ quét hình phạm vi, từ ba cái phương hướng khác nhau địa phương vây lại đây. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy nhanh chóng tới gần một đài chiến giáp, gọi gìn biểu hiện nghiêm nghị. Tốc độ nhanh như vậy, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mười vạn km khoảng cách, không bao lâu nữa liền có thể đến. Khẳng định là cao hơn bọn họ cấp chiến giáp, bằng không không thể có tốc độ nhanh như vậy. Tinh cầu an toàn thử chiến giáp cao cấp như vậy sao? Vài dìn thả ra ra đa hình ảnh, một cái hoa văn bào chiến giáp, nhìn như nữ chiến giáp sư. Bọn họ nơi này có tàng cái chiến giáp sư có thể một trận chiến, chỉ là mặt sau vây lại đây cái khác chiến giáp có hơi phiền phái. Đối phương khẳng định phát hiện bọn họ, biết nơi này chiến đấu còn lại đây, khẳng định tới không quen. Na ưu cùng La Bàn tiếp tục tìm kiếm, người khác chuẩn bị chiến đấu. Có chuẩn bị mà đến cùng ôm cây đợi thỏ. bạch nữ tiến vào vẽ dìn đám người phạm vi công kích một khắc đó chính là hỏa tinh đụng địa cầu bạch nữ trên người chùm vào hoa văn báo chiến giáp bản thân chiến giáp ưu thế lớn chính là tốc độ hiển nhiên đối phương cũng không e ngại nàng mới vừa ở tiến vào phạm vi công kích thời điểm nên tiếp nàng chính là mấy viên tính ăn mòn nọc độc đạn cùng phản vật chất viên đạn còn có 8 đạo đến từ mỗi cái phương hướng laser vốn đang cảm giác đối phương là lam cấp sinh mệnh không có quá chú ý nàng lúc này thu hồi xem thường dù cho đối phương sinh mệnh đẳng cấp so với nàng thấp ở tốc độ cùng phản ứng lên không nàng nhanh thân thủ cũng không bằng nàng nhưng tám đối với một tối hợp có độ, nếu là xem thường, nàng cũng có thể lật thuyền trong mương. Song phương giao chiến va chạm thời điểm, nàng liền ý thức được vấn đề này. Đối phương chiến giáp sư không có lựa chọn cùng nàng quân đấu, mà là sử dụng nhân số ưu thế, lấy khoảng cách xa tác chiến, không cùng nàng gần người. Hơn nữa đối phương tính cảnh giác rất mạnh, không có đào tẩu, trái lại lựa chọn ngăn cản nàng, mà khác hai cái chiến giáp ở nổ tung trung tâm phụ cận vị trí bất quy tắc vận động. Bọn họ đang tìm đồ vật. Hầu như ở song phương giao thủ không lâu, bạch nữ liền ý thức được đối phương đang làm gì. Kéo dài nàng, phía sau hai cái chiến giáp sư đang tìm kiếm một cái nào đó đồ vật siêu năng lực khai phá kỹ thuật đồ vật sao chương 816, trăm hủy thi di tích Dầm rầm rầm liên tiếp nổ tung phản phất không cần tiền giống như ở trên không nổ tung để trong này trở thành một mảnh sóng nhiệt hải dương ở truy đổi thời khắc chỉ thấy vài dìn một cái cực tốc trôi đi rẽ trụy xuống tránh thoát đến từ phía sau công kích cực tốc dưới độ khó cao động tác nhường ngoại dìn có một loại ngực khó chịu cảm giác thêm vào phía sau rõ ràng cảm giác nguy hiểm bức bách hắn không dám có một chút thư giãn lắc mình xuyên qua với dây núi trong lúc đó Hy vọng lấy này làm yểm hộ. Tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn, chiến giáp cao hơn hắn cấp, duy nhất hy vọng chính là la ủ cùng la bàn có thể nhanh lên một chút tìm tới tứ hủ, như vậy hắn tốt thoát đi. Nguyên tưởng rằng đối phương là nữ chiến giáp sư, dù cho chiến giáp cao cấp một điểm bọn họ cũng có thể ứng phó, hiện tại hắn phát hiện hắn sai rồi, sai vô cùng. Cái này báo nữ động tác cực kỳ linh hoạt, rõ ràng là cao thủ, cho hắn một loại tử vong cảm giác nguy hiểm. Hắn hầu như có thể xác định, đối phương như gần người, có thể dễ dàng giết chết chính mình. Đối với vậy nhìn tiến hành một loạt độ khó cao né tránh động tác, Bạch nữ hơi kinh ngạc. Đối phương tuy rằng phản ứng chậm một chút, nhưng này là sinh mệnh thân thể điều kiện tiên tiên hạn chế, bất quá đối phương các loại chiến thuật động tác hoàn thành đến tốt vô cùng, ở cùng đẳng cấp trong cuộc sống, tuyệt đối là người tài ba. Nếu là kẻ địch, nàng tự nhiên không thể để cho đối phương đạt đến mục đích, từ ma diễm văn minh trong tay bắt được cái kia hạng mục tư liệu cùng tin tức mới là mục đích của nàng. Nghĩ rõ ràng sau, Bạch nữ chiến giáp một cái kéo thăng, tiện tay đem một viên phản vật chất viên đạn bắn về phía vải dìn, không có một chút nào lưu luyến vương mình quay đầu lại, hướng đang tìm hai tên nhân viên vị trí qua. Thấy thế, Bạch Dĩn không chút do dự xoay người, hướng ra đa nhắc nhở vị trí giơ tay một cái laser phản vật chất viên đạn bị laser thiêu hủy ở nghèo núi trùng điệp trong lúc đó nổ tung một ngọn núi lớn ở nổ tung bao phủ bên trong bị trong nháy mắt buốc hơi lên san thành bình điện sóng trùng kích nhường ngoái dìn chiến giáp hơi rung động không có đa dư dừng lại xoay người hướng bạch nữ đổi tới phóng ra mấy viên phản vật chất viên đạn địch tiến ta lùi địch lùi ta quái nhiễu so với đối phương yếu không cách nào cắn giết hắn hiện tại muốn làm chính là ngăn cản đối phương cho nà ủ cùng la bàn càng nhiều tìm kiếm thời gian muốn xác định tức hủ tử vong hắn mới có thể triệt để an tâm tám đạo laser chiếu rọi thêm vào đến từ mỗi cái phương hướng đổi tới phản vật chất viên đạn vẹn vẹn dựa vào năng lượng thuẫn chống đối hiển nhiên không thể đầu góc lóe qua chính mình hiện hôm sau bạch nữ lấy ra một cái to bằng móng tay bom khói không chút do dự bóp nát lượng lớn quấy dày sương mù ở giữa trời cao nổ tung đem bên người nàng chu vi 2 km bao phủ nàng không có lựa chọn ở trong khói mù dừng lại điều động chiến giáp lâm thời ẩn thân hình thức để cho mình chiến giáp từ đối phương ra đa nhắm vào bên trong biến mất sau đó tám viên phản vật chất viên đạn ra tốc hướng nạ ủ cùng la bàn phương hướng bay qua vừa rời đi nàng thả ra quấy dày sương mù liền bị nổ tung bao phủ đánh tan hóa thành một đám lửa đoàn ở mấy người cho rằng hoa văn báo chiến giáp sư muốn đối phó nạ ủ cùng la bàn thời điểm chỉ thấy bạch nữ cao tốc trước mắt rừng hướng trái phía sau đi vào nghèo độ khó cao vê chữ gấp bay nhường hết thể tùy tùng bạch nữ ánh mắt hơi ngưng lại liền tư duy đều đi theo đỉnh chạy nháy mắt Tùy tùng chiếu dọi laser mất đi mục tiêu chỉ thấy hoa văn báo chiến giáp năng lượng thuận thu hồi laser bạo phát nhắm thẳng vào vây lại đây chiến giáp sư công suất rất mạnh màu tím mạch xung laser giống như tử thần xiềng xích xuyên thủng một cái thành viên chiến giáp thẳng cắt mà xuống bị giết chiến giáp sư thậm chí phản ứng không kịp nữa ý thức liền rơi vào trong bóng tối sương mù quay dày ẩn thân công kích vây chữa gấp bay thu hồi năng lượng thuẫn laser chiếu giỏi, một bộ phản công chiến thuật làm liền một mạch không có một tia dây dưa dài dòng trong thời gian cực ngắn hoàn thành thành công cắn giết một tên chiến giáp sư cao cấp như vậy chiến thuật động tác nhường ngoài dìn thân thể cứng đờ nhìn thấy bị giết đội viên mục thử sắp nước thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng không trách dám một người chiến bọn họ tám người đối phương đúng không tinh cầu an toàn tự Tinh cầu an toàn tự người như thế mạnh mẽ sao? Chính mình đánh giá thấp tinh cầu an toàn tự người thực lực. Na u, la bàn, tìm tới sao? Vài gìn âm thanh âm trầm. Không có. Nhìn thấy ra đa biểu hiện càng ngày càng tới gần hơn 20 vị chiến giáp sư, Vài gìn trong lòng hung ác, hạ xuống một quyết tâm. Hiện tại không lo được xác định tức hủ là chết hay sống, như bị bắt ở, bọn họ ngày hôm nay hết thảy mọi người trốn không thoát. Na u, la bàn, lập tức rời đi ngươi vị trí kia, hủy diệt nơi đó. Vừa dứt lời, Vài Dĩn mở ra một cánh tay khác nơi phản vật chất viên đạn. Bảy người kia nhận được mệnh lệnh cũng không chút do dự đem phản vật chất viên đạn kích hoạt, hướng vừa bắt đầu nổ tung hố sâu sùng quanh phóng ra, động tác không chút do dự trệ. Quản hắn là chết hay sống, đem hết thể đều bốc hơi lên rơi, dấu vết nào đều không còn lại. Điên rồi. Nhìn thấy chiến giáp ra đa biểu hiện mãnh liệt năng lượng đoàn bị kích hoạt, Bạch nữ không dám thất lễ, lúc này kích hoạt năng lượng vẫn, tốc độ thả chậm lại, gấp hướng về trên không. Dầm dầm rầm. Bảy đạo hủy thiên diệt địa nổ tung ở trước kia 5 km hố sâu bầu trời nổ tung, sáng lên quả cầu lửa vượt qua mặt trời ngàn lần, đem bầu trời bao phủ ở bạch quang bên trong. cách xa ở mấy vạn km ở ngoài đều cảm giác chói mắt mấy trăm triệu độ nhiệt độ cao liền không gian đều xuất hiện hơi gọn sóng nổ tung trung tâm tất cả toàn bộ trong nháy mắt hóa thành hư vô bốc hơi lên rơi sóng trùng kích lần thứ hai lấy thế lôi đình nổ tung theo bình nguyên nhắm thẳng vào phương xa trước kia ở lần thứ nhất sóng trùng kích tổn thương không lớn thành thị lại một lần nữa nghênh đón khủng bố tai nạn kiến trúc dường như lá rụng giống như bị khủng bố sóng trùng kích nát tan phá hủy phồn hoa thành thị chỉ để lại ngói vỡ tường đổ ánh lửa tan hết ở nổ tung trung tâm lưu cái kế tiếp đường kính hơn 20 km hô sâu xung quanh trăm km tất cả hóa thành hư vô ngoại vi còn lại đất khô cằn vùng núi như bị lê một lần một mảnh núi cao bị chấn động hòa chỉ cần tức hủ ở vừa nãy nổ tung vị trí tìm tới thi thể cơ hội cũng xa vời cái khác chiến giáp sư đã vây lại đây lại không rời đi cũng đã muộn đi vài gìn quả đoán hạ lệ muốn đi cũng không có như vậy dễ dàng bạch ngữ liếc mắt nổ tung tạo thành hố sâu liền chuyển hướng ngoại gìn. nàng đã xác định đối phương hủy thi diệt tích mục đích vào lúc này không thể để cho chạy đối phương nếu bại lộ liền không đáng kể nói không chắc bắt được một cái còn có thể từ đối phương trong miệng dụ ra một điểm tình báo càn bọn họ lại đừng làm cho bọn họ chạy trốn bạch nữ cho chính đang vây lại đây đội viên tuyên bố chỉ lệnh đội trưởng thật giống tinh cầu an toàn tự chiến giáp sư cũng lại đây kênh đoàn đội bên trong một tên thành viên nói rằng không đáng kể có thể bắt sống liền tận lực bắt sống bằng không tại chỗ đánh chết tinh cầu an toàn tự chiến giáp sư ngăn cản cũng đồng thời giết bạch nữ lạnh lùng nói rằng lần thứ nhất cảm giác rất bất thức lại bị đối phương hủy thị diện tích nhìn thấy đáng sợ bạch quan bao phủ bầu trời an tam tâm tình lập tức chìm xuống đây là còn hơn hồi nãy nữa đáng sợ gấp trăm lần nổ tung thiên sư nó đám người kia điên rồi sao t một đám bệnh thần kinh đây là chiến tranh tinh cầu an toàn tự kinh đoàn đội bên trong một đám đội viên đều bị xa xa khủng bố nổ tung bị dọa cho phát sợ làm tinh cầu an toàn tự nhân viên bọn họ trải qua các loại chiến đấu cũng bắt lấy qua các loại kẻ ác nhưng lần thứ nhất trải qua như thế khủng bố nổ tung nguồn năng lượng này đoàn so với vừa nãy muốn mạnh hơn trăm lần song phương ác chiến so với tưởng tượng càng kinh khủng đến cùng là thù gì nhường song phương ác chiến đến mức độ này ở tại bọn hắn trong ấn tượng chỉ có văn minh chiến tranh mới sẽ đạt tới mức độ này đầu nơi đó vài tên chiến giáp sư tựa hồ muốn chạy trốn phân tán đi cản bọn họ lại đầu tới gần người trong rất nhiều không phải chúng ta người có thể hay không là đối phương trợ giúp an toàn tự cái khác trợ giúp ở trên đường không quản đối phương người nào toàn bộ bắt lấy bất luận chết sống có thể không hạn chế sử dụng bất luận là thủ đoạn gì an tâm không chút do dự hạ lệnh làm giữ gìn tinh cầu trị an nhân viên hắn nhất định phải bắt được trận này khủng bố nổ tung người khởi xướng bằng không chính là đối với tinh cầu an toàn tự một loại đánh mặt Chân mặc cùng dình glơ lửng ở thành thị phế tích bầu trời hạ xuống ở một chỗ tàn viên bên trên trước một phút hoàn hảo thành thị bây giờ đã trở thành phế tích không khỏi khiến người thổn thức bọn họ vừa nãy thông qua ra đa nhìn thấy phương xa chiến đấu mắt thấy nổ tung toàn bộ quá trình một phương tựa hồ đang không chừa thủ đoạn nào hủy diệt một vài thứ dưới chân hắn thành phố này cũng có mấy triệu người e sợ ở vừa nãy xung kích bên trong có ít nhất mấy trăm ngàn người chưa kịp đảo tàu bị trôn ở phế tích bên dưới đây chính là chiến giáp sư trong lúc đó tranh đấu một khi mất khống chế toàn bộ tinh cầu đều có thể hủy diệt sinh mệnh có vẻ không hề giá trị trần mặc không có đối với phế tích dưới sinh mệnh trách trời thương người dính vẫn là trước sau như một lênh gốc đối với tất cả làm như không thấy ta rời đi một hồi dính trong lòng sinh ra ý nghĩ hướng một phương hướng rời đi trần mặc cũng không lo lắng dính gan toàn nếu là bị dính gặp gỡ đối phương có thể an toàn rời đi coi như là vận may ra đa cha xét đến cách đó không xa bị trôn sống ở phế tích dưới sinh mệnh trần mặc chậm rãi đi tới đưa tay đem tản viên nâng lên chương tám cứu không cứu na u bị chặt đứng hai cái chiến giáp sư, an mặc tinh cầu an toàn tự chiến giáp, nếu là bị nắm lấy, rơi vào tinh cầu an toàn tự trong tay, không phải là tốt như vậy chơi. Đầu, ta bị tinh cầu an toàn tự người cho chặn đứng. Na U đang liệu mạng thoát đi, đáng tiếc đối phương như khác phái chủng tộc con sen như thế bồn nôn, gắt gao dính lấy hắn, thoát khỏi không được đối phương. Nghĩ biện pháp thoát đi, về căn cứ hội hợp, như không thể thoát khỏi, liền tạm thời không cần về căn cứ, có thể nghĩ biện pháp chạy trốn tới những tinh cầu khác, lại liên hệ ta. Bên bên trong truyền đến ngoài gìn mệnh lệnh, cái khác sáu tên chiến giáp sư cũng nghe được chỉ lệnh. Bây giờ tức hủ sát suất lớn tử vong, nhiệm vụ hoàn thành. Đón lấy bọn họ sẽ bắt được một số lớn tinh tệ, cái nào sợ không hề làm gì, cũng đủ bọn họ thoải mái sống hết một đời. Làm sao thoát đi là một cái vấn đề lớn. Na U tâm tư bắt chuyển, nghĩ làm sao thoát khỏi tinh cầu an toàn tự đổi bắt. Tinh cầu an toàn tự chế tạo chiến giáp đều là lam cấp chiến giáp, cùng bọn họ tương đương, không phải là như vậy dễ dàng thoát khỏi. Đông nhiên, nhìn thấy Ra đa biểu hiện một hướng khác truy đuổi mà đến chiến giáp, Na U lòng sinh một kế. Cái kia chiến giáp sư cũng không phải tinh cầu an toàn tự chế tạo chiến giáp. nói rõ đối phương không phải tình cầu an toàn thường người khả năng là vừa mới cái kia báo nữ chiến giáp người đánh cược một lần nạ ủ quay đầu hướng phía đó bay qua bạch thuật nhìn thấy ma diễm văn minh chạy trốn chiến giáp sư hướng hắn bên này bay đến đầu tiên là sững sở rất nhanh liền nở nụ cười Với vặn đỡ phải hắn bỏ sức khắp nơi truy tốc độ lần thứ hai tăng nhanh hướng nạ ủ qua hai phút sau hai người liền ở giữa trời cao gặp vỡ khoảng cách có điều 20 km 20 km khoảng cách đối với hai người chiến giáp tốc độ mà nói chỉ là ba giây đồng hồ Bạch thuật không chút do dự kích hoạt laser vũ khí. Số 5, tinh cầu an toàn tự đối tới, mau mau trốn. Na U dùng công cộng điện từ kênh gọi ra, xung quanh chiến giáp đều có thể tiếp thu được. Đá Phàm, bọn họ là một nhóm, chú ý. Sóc nghe được Na U gọi hàng, tinh thần chấn động mạnh, vội vàng nhắc nhở đồng đội, ta đối phó hắn, cái này giao cho ngươi. Số 5. Bạch thuật sững sờ, rất nhanh liền rõ ràng Na U gọi hàng ý tứ. Đuổi sói nuốt hổ. Đối phương làm bộ với hắn nhận thức, muốn dùng tinh cầu an toàn tự chiến giáp sư tới đối phó hắn. Bọn họ lẫn nhau biết thân phận của đối phương. nhưng tinh cầu an toàn tự chiến giáp sư mục tiêu sáng tỏ ngày hôm nay ở đây chỉ cần không phải tinh cầu an toàn tự chiến giáp sư đều là tội phạm bạch thuật tức giận phản cười đối phương không đốc lại biết chơi âm hắn muốn mở miệng nhưng đã muộn một điểm tinh cầu an toàn tự người nhận định bọn họ là một nhóm công kích đã bắt đầu loại nhỏ phản vật chất viên đạn ở trong chứa phản vật chất chỉ có nhỏ khác ở chiến giáp chiến đấu bên trong thuộc về thường quy vũ khí làm chiến giáp cách đấu bên trong vũ khí nóng khan hiếm thay thế nó có thể xuyên thấu năng lượng thuẫn nội chính vật chất dập tắt đặc tính nhường nó có đầy đủ tính sát thương chỉ cần phản vật chất lượng khống chế xong phản vật chất viên đạn thương tổn phạm vi có thể ở không thương tổn đến tình huống của chính mình dưới thương tổn đến đối phương bạch thuật biểu hiện nghiêm nghị tinh cầu an toàn tự chiến giáp sư đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện có thể khó đối phó ở phản vật chất viên đạn bay đến thời điểm không chút do dự giảm tốc độ khởi động laser chiếu tới liên tục không ngừng vài tiếng nổ tung nhường giữa hai người khu vực rơi vào trắng xóa biển lửa gần như trong nháy mắt bạch thuật liền mở ra năng lượng tuẫn, chặn lại loại nhỏ phản vật chất viên đạn nổ tung nhiệt lượng xung kích bạch nữ mới vừa nói nếu là tao nộ tinh cầu an toàn tự chiến giáp sư giết chết cũng không đáng kể bạch thuật không chút do dự ra tốc hướng tinh cầu an toàn tự chiến giáp sư tới gần trong tay một viên quái dày bom khói bóp nát đem hai phe bao phủ ở sương mù bên trong sau lưng trường đao ra khỏi vỏ ngắn mạch sung la dè khởi động nhường trường đao lưỡi dao lên bao trùm khí tức mang tính chất hủy diệt hắn càng yêu thích cận chiến càng thêm kích thích ẩm tiếng nổ nổ tung một cái chớp mắt rừng bạch thuật vững vàng rừng ở sóc bên cạnh người không xa trường đao đã chém xuống sóc bị tử vong nguy hiểm bao phủ đầu góc chấm không hầu như theo bản năng ngửa ra sau vai hai cái động cơ nhỏ ra tốc hy vọng có thể nhiều tránh thoát chém xuống đao nhưng vẫn là đã mượn năng lượng thuẫn ở khủng bố ngắn mạch xung laser dưới không đỡ nổi một đòn trường đao xuyên thấu năng lượng thuẫn nhắm thẳng vào sóc cái cổ ngắn mạch sung laser bao trùm trường đao không hề ngăn cản chém vào chiến giáp một cái bằng phẳng tiếng lóng xuất hiện ở sóc nơi cổ huyết nhục ở ngắn mạch xung laser hạ tiêu trước bước hơi lên mà thân thể của hắn đã cứng ngắc đầu một nơi thân một nẻo. sóc một đạo phẫn nộ tiếng la thức tỉnh toàn bộ tinh cầu an toàn tự chiến giáp sư sóc tử vong hoàn toàn làm tức giận tinh cầu an toàn tự hết thể đội viên Chết để rối loạn tinh cầu chiến giáp sư phẫn nộ bạch nữ mới muốn bắt người nắm tin tức hoại gìn mới muốn trốn khỏi một hồi trên không đại loạn đấu mở ra có nạ ủ cái này băng tần công cộng tiếng la còn có sóc tử vong hoàn toàn đem chiến cuộc đảo loạn ba bên hội tụ thời khác trong nháy mắt đại loạn tinh cầu an toàn tự không để ý tới phương nào là phương nào ngày hôm nay ở đây chiến giáp sư đều là tội phạm ba bên loạn đấu ai muốn chạy trốn chiến trường sẽ bị hai phe còn lại liên thủ công kích trên bầu trời chiến đấu hỗn loạn không thể tả An Tam nghe được sóc tử vong, hoàn toàn bị làm tức giận. Tinh cầu an toàn tự là vũ trụ liên minh quy tắc người chấp hành, lâu như vậy tới nay, xưa nay không ai dám khiêu chiến tinh cầu an toàn tự uy nghiêm, ngày hôm nay lại có thế lực dám ở ngay trước mặt hắn, chém giết đội viên của hắn, tiệm hộ ta. An Tam nói xong, chiến giáp năng lượng thuần mở ra, trong tay mạch sung laser chính đang nổi lên tích lũy, càng ngày càng năng lượng kinh khủng ở laser máy bắn bên trong hội tụ. Trên sân chiến giáp gia đa phát hiện này cỗ sóng năng lượng khủng bố, cực kỳ biến sắc. La bàn cẩn thận, chạy mau. Vài dìn ở kinh đoàn đội bên trong nhắc nhở. đầu góc trong nháy mắt tỉnh táo la bàn gấp vội vàng xoay người mở ra năng lượng thuẫn chạy trốn laser áp xúc nhường quang áp cùng công suất trở nên mạnh mẽ mặc dù viễn trình laser cũng có thể trong nháy mắt đốt phá năng lượng thuẫn chiến giáp năng lượng thuẫn có thể chống đối quang áp cùng công suất là có một cái hạn mức tối đa quắc giá trị quang áp cùng laser công suất vượt qua năng lượng thuẫn chống đối hạn mức tối đa liền có thể đốt xuyên năng lượng thuẫn dựa theo gia đa nhắc nhở mãnh liệt năng lượng cường độ nếu là bị an tam lần này laser chiếu bên trong không chết thì cũng trọng thương hắn chỉ muốn trốn xa một chút nhường laser quang áp cùng công suất có thể ở đại khí bên trong suy giảm đáng tiếc muộn một điểm ầm, ấp ủ hồi lâu mạch xung súng laser ở an tam lui rơi năng lượng thuẫn trong nháy mắt đánh về chạy trốn la bàn. năng lượng thuẫn ở súng laser chiếu rọi bên trong trong nháy mắt bị xuyên thấu kể cả chiến giáp cùng thân thể cũng bị xuyên thấu trước ngực xuất hiện một cái to bằng ngón cái động như bị đốt đỏ dây sắt đâm thủng ngực mà qua không cho hắn dây rủa thời gian an tam trong tay laser quét qua ở la bàn trên người lưu lại một cái vết thương khủng bố nội tạng bị tiêu hủy không sống nổi đáng chết vài dịn sắc mặt dị thường khó coi đây là ngày hôm nay người thứ hai thành viên tử vong một phương là không biết thế lực cao thủ không ít một phương là tình cầu an toàn tự, cũng không tốt trêu chọc ngày hôm nay tình cảnh có chút mất khống chế ba bên đều rét đỏ cả mắt rồi hiện tại ai cũng không trốn được chân mắc xứng sở nhìn nằm ở tàn viên dưới chiến giáp ra đa quét hình hắn có thể phát hiện phế tích bên trong tồn tại sinh mệnh địa phương liền thuận lợi rút một cái đem phía dưới còn sống sinh mệnh cứu ra tuy rằng hắn cũng không phải cái gì trách trời thương người thiện lương người sẽ không đối với cái thành phố này chết đi sinh mệnh phẫn nộ bi ai nhưng ít ra trước mắt phát hiện còn có hoặc sinh mệnh sẽ phụ một tay dù sao cũng là một cái sinh mệnh tới tới lui lui cứu mười mấy cái bị cứu sinh mệnh đều sẽ đối với hắn nói cảm ơn sau đó có thể hoạt động kéo trọng thương thân thể thoát đi cái này phế tích không thể sống động chỉ có thể yên tĩnh nằm ở nguyên chờ đợi cái khác cứu viện trước mắt sinh mệnh là trần mặc ở phế tích dưới mở ra thứ 16 cái người may mắn chỉ là người may mắn này có chút đặc thù một cái ăn mặc chiến giáp chiến giáp sư trần mặc nhận ra chính là vừa bắt đầu bị truy kích chiến giáp sư cuộc chiến đấu này cũng là bởi vì hắn mà lên Thành phố này khoảng cách nổ tung trung tâm có gần trăm km xa. Hắn vừa nãy ở nổ tung trung tâm, lại đột nhiên xuất hiện ở đây, liền trần mặc đều có chút kinh ngạc. Hắn dùng phương pháp gì thoát đi nổ tung trung tâm? Vừa nay hắn ra đa dò xét xác định, nổ tung trước trong nháy mắt, hắn là ở nổ tung vị trí trung tâm. Có điều xem tình huống e sợ không tốt lắm. Cái này chiến giáp sư có chút chật vật, sinh mệnh dấu hiệu rất yếu, như không trị liệu, không bao lâu nữa sẽ chết ở chỗ này. Cứu hay là không cứu? Một lựa chọn xuất hiện ở trần mặc trong lòng. Cứu, hắn có thể sẽ được trận tranh đấu này sau lưng bí mật, nhưng khả năng gây phiền toái trên người. không cứu hắn chỉ cần rời đi nơi này thì sẽ không có phiền phức chương 818, truy sát na u cẩn thận từng ly từng tí một phó tinh cầu an toàn thự cảnh viên dây dưa một tên cảnh viên bị bạch thuật chém giết sau chạy tới tinh cầu an toàn thự cảnh viên cũng giống như điên rồi như thế đối lời thoại thuật triển khai công kích hiện tại tinh cầu an toàn thự chủ yếu nhằm vào bạch thuật là đối phương đem tinh cầu an toàn thự cảnh viên cho giết trên người hắn áp lực tương đối khá nhỏ vì lẽ đó hắn đang suy nghĩ làm sao thoát đi chiến trường ba bên hỗn chiến mục tiêu của mình đều rất rõ ràng bắt đầu bọn họ bên này có mười tên đội viên. nhưng kỷ cùng la bàn hai tên thành viên bị giết bọn họ bên này chỉ có 8 tên thành viên ở ba bên chiến đấu bên trong nằm ở thế yếu bọn họ chỉ cần bảo đảm mục tiêu sẽ không rơi vào những văn minh khác trong tay coi như nhiệm vụ hoàn thành vừa nãy vụ nổ lớn chỉ cần mục tiêu ở nổ tung trung tâm không mở ra năng lượng thuẫn đáng sợ nhiệt độ cao liền có thể đem hắn bốc hơi lên sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì chỉ cần đánh vào không chặn thoát thân mới là thứ nhất lựa chọn vừa chiến vừa lui nạ u không có lựa chọn cho đấu mà là kéo khoảng cách xa hẹn bọn mới có thể càng tốt hơn lui ra chiến trường ứng phó tinh cầu an toàn tự cảnh viên rời xa bạch thuật vị trí khu vực, Na U hướng trăm dặm ở ngoài thành thị qua. Những này cảnh viên có một cái đặc điểm, chỉ cần nhân khẩu dày đặc khu vực, liền không dám sử dụng quy mô lớn vũ khí sát thương. Thành thị tuy rằng bị phá hủy, làm cũng không có thiếu gặp thai họa bình dân, hắn có thể sử dụng cảnh viên không dám loạn công kích không chặn, thoát ly chiến trường trốn xa. Ra đa toàn công suất mở ra, thành thị tình huống, hắn có thể toàn bộ điều tra, bao quát mặt trên nạn dân mật độ. Đồng nhiên Na U sở, hắn ra phát hiện một cái yếu đốt cao cấp chiến giáp nhắc nhở tín hiệu. một khi có cao cấp chiến giáp tới gần Gia đa phạm vi nó sẽ tự động nhắc nhở mới vừa rồi không có nhắc nhở hiện tại đột nhiên xuất hiện tín hiệu rất yếu lúc gần lúc hiện không chú ý rất dễ dàng quên loại này tín hiệu như thế thuộc về ẩn thân chiến giáp radar phát hiện số liệu không ổn định xác nhận cái này cao cấp chiến giáp tồn tại nạ ủ quả đoán đem nhắc nhở chiến giáp tình huống thả ra nhìn thấy đứng ở trên phế tích trắng bạc hóa trang chiến giáp nạ ủ con ngươi co rụt lại đầu góc trong nháy mắt tỉnh táo hắn không phải vì đối phương chiến giáp chấn động mà là cái kia không biết cao cấp chiến giáp bên người nằm cái kia bộ chiến giáp hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, chính là bọn họ mục tiêu của lần này. Lão đại, mục tiêu vẫn còn ở đó. Na U hầu như ở kênh đoàn đội bên trong nhọn kêu thành tiếng. Cái gì? Vài gìn đám người cùng nhau biến sắc, đây là chuyện rất nghiêm trọng, mục tiêu không chết, mang ý nghĩa mục tiêu mang ra đến đồ vật khả năng tiết lộ. Ở đâu? Chiến trường phía đông nam thành thị, một cái không biết chiến giáp sư bên cạnh nằm, chết sống không biết. Na U đem ra đa phát hiện hình ảnh thả như kênh đoàn đội, hầu như trong nháy mắt, bọn họ liền xác định Trần Mặc bên chân chính là mục tiêu của bọn họ. Không muốn lộ ra Người khác cũng không muốn qua đi, tinh cầu an toàn thự cùng đám này thần bí thế lực cũng không biết mục tiêu của chúng ta còn sống. Na U, ngươi tiện đường tới gần, có thể bắt sống liền bắt sống, không thể sống nắm bắt liền đem mục tiêu triệt để xóa bỏ, không tiếc đánh đổi. Sau khi trở về khen thưởng gấp bội, vài gì âm thanh cực kỳ nghiêm túc. Rõ ràng, nghe được khen thưởng gấp bội, Na U mừng như điên, chiến giáp tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, gấp đôi khen thưởng, đủ hắn rất lâu không dùng ra nhiệm vụ. Có điều Na không dám kinh địch, hai tên đồng đội bỏ mình cho hắn một cái nhắc nhở. Dám ở cái này trên sân không có một kẻ yếu lúc này khinh địch chính là tự tìm đường chết trần mặc xác định mình bị đối phương ra đa quét đến hơn nữa có một cái chiến giáp sư đang hướng bên này lại đây khả năng chính là chạy hắn đến bại lộ hiện tại lại đi nghĩ có cứu hay không hơi trễ mặc dù hắn hiện đang chạy thoát khả năng sau đó cũng sẽ bị đuổi giết hoặc là tìm phiền phức, đối phương sẽ cho rằng cái này chiến giáp sư nói cho hắn bí mật gì phiền phức, trần mặc rất bất đắc dĩ trận sóng gió này hắn nhất định phải bị cuốn vào trong đó đây là xem trò vui thêm khốn nạn đánh đổi kích hoạt trên người ẩn thân hình thức chiến giáp bắt đầu biến sắc, biến thành cùng ngói vỡ tưởng đổ tương đồng màu sắc. ở chân mặc khởi động ẩn thân hình thức thêm ngụy trang hình thức mở ra, na u nhìn thấy, chiến giáp trên da đa lúc gần lúc hiện yếu ớt chiến giáp tín hiệu, toàn bộ biến mất. hắn chiến giáp dưới ánh mắt trong nháy mắt nghiêm nghị lên, nhanh chóng chuyển đổi quang học gia đa hình thức. hắn lần thứ nhất đụng tới loại này chiến giáp sư, chiến giáp ẩn thân tính vượt quá tưởng tượng đáng sợ, lại tránh thoát lượng tử gia da rõ xét, mặc dù là quang học gia da, cũng chỉ là có thể bắt lấy một chút không giống đối phương chiến giáp như tắc kẻ hoa, ngụy trang ở ngói vỡ tưởng đổ bên trong. nếu không là bên chân mục tiêu. Hắn không cách nào xác định vị trí của đối phương. Loại này đối thủ rất khủng bố. Chiến đấu bên trong không cách nào thăm dò đối phương hành tung. Hắn liền lẫn nhau khi mất đi con mắt người đuôi. Loại kia không biết uy hiếp có thể tạo thành rất lớn áp lực trong lòng. Đối phó loại này chiến giáp, lần theo vũ khí không cách nào khóa chặt mục tiêu. Phương pháp tốt nhất là phạm vi bao trùm công kích, có thể bước ra đối phương năng lượng tuẫn. Do đó xác định vị trí của đối phương. Nau càng thêm nghiêm nghị, đối thủ không phải phổ thông cao cấp chiến giáp sư. Hắn nghĩ tới một loại đặc thù chiến giáp sư, thích khách chiến giáp sư. Vũ trụ liên minh chiến giáp hệ thống phát đạt. phát triển ra quá nhiều chiến giáp lưu phái hệ thống thích khách chiến giáp sư chính là trong đó một loại hơn nữa hiện tại vẫn như cũ sinh động ở vũ trụ liên minh bên trong một loại đặc thù chiến giáp sư loại này chiến giáp sư quanh năm cất bước ở hắc ám cùng ngụy trang bên trong bọn họ chiến giáp nắm giữ rất mạnh ẩn thân tính năng cùng ngụy trang tính năng công việc của bọn họ chủ yếu là ám sát do hỏi tình báo các loại bọn họ đều nhận được cực kỳ nghiêm ngặt huấn luyện tỷ lệ đào thải kinh người hơn nữa quanh năm nhiệm vụ đều là ở kề cận cái chết khiêu vũ mỗi một cái sống sót thích khách chiến giáp sư đều là không dễ trêu tồn tại cao cấp văn minh vượt giữa các hành tinh loại cỡ lớn tổ chức hoặc là thế lực lớn, đều sẽ bồi dưỡng cho mình sử dụng thích khách, đi chấp hành một ít nhiệm vụ đặc thù. Hơn nữa vũ trụ liên minh bên trong, còn có chuyên nghiệp thích khách tổ chức, tiếp các loại ám sát nhiệm vụ, chỉ cần phó nổi tiền thưởng. Nếu như trước mắt vị này thực sự là thích khách chiến giáp sư, vậy hắn ở giữa thường. Trần Mặc không có cùng đối phương dây dưa ý tứ, nếu phiền phức đã đưa tới, hắn chỉ có thể nhận cắm. Ẩn thân cùng ngụy trang hình thức đều mở ra sau, Trần Mặc nhấc lên trên đất toi tóc chiến giáp sư, kẹp ở bên hông thoát đi. Lao đại, hắn chạy trốn, tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy Trần Mặc tốc độ Na U kêu lên sợ hãi, cái tốc độ này, hắn chiến giáp căn bản không thể đuổi theo. Động thủ, ngăn cản hắn. Vài gìn đã không tiếp tục để ý có hay không bại lộ mục tiêu vấn đề đối với Na U ra lệnh. Nếu như mục tiêu bị tiêu đi, mang ý nghĩa nhiệm vụ của bọn họ thất bại. Lưu ở trên chiến trường, dù cho kẻ địch nhiều, cũng còn có bị tiêu diệt khả năng. Tốt. Na U mở ra laser vũ khí. Ở hắn kích hoạt laser vũ khí trong máy mắt, tự do kiến đen đã cảm ứng được mảnh lìa sóng năng lượng, năng lượng thuần tự động khởi động. Laser vũ khí quét ở năng lượng thuần lên. không có kinh ngạc một tia sóng lớn, mà trần mặc tốc độ không có hạ thấp ý tứ, lão đại, ngăn cản không được, đối phương chiến giáp rất mạnh, tốc độ rất nhanh. nhìn thấy cùng trung tâm nhìn bên trong hình ảnh, vài gìn mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, ta đuổi theo, các ngươi nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, đến an toàn khu vực. đội trưởng, đối phương một tên đội viên thật giống ở truy kích một cái ngoài sân chiến giáp sư, truy đổi đuổi ủ đội viên nhắc nhở, tâm nhìn hình ảnh cùng chung cho ta, bạch nữ một bên ứng phó ba tên tinh cầu an toàn tự chiến giáp sư truy kích, một bên hồi phục, tâm nhìn cùng trung hình ảnh rất mau ra hiện tại trước mắt nàng. có thể nhìn thấy Na Vũ đang dùng laser chiếu rọi đối phương. Trên da đa không có biểu hiện đối phương tín hiệu, đây là ẩn thân chiến giáp. Bạch nữ lập tức rõ ràng chiến giáp loại hình, hắn là đội viên của chúng ta sao? Không phải, có điều hắn ôm cái kia chiến giáp sư, an mặc chính là ma diễm văn minh bí mật kia căn cứ chiến giáp. Cái gì? Bạch nữ kêu lên sợ hãi, nghe được đó là ma diễm văn minh chiến giáp, nàng trong nháy mắt sáng tỏ, đó là bọn họ mục tiêu của lần này, giúp ta ngăn cản tình cầu an toàn tự người, ta đuổi theo. Rầm rầm rầm. Vai đạo qué dày bom khói liên tục nổ tung, đem bạch nữ bao phủ trong đó. Đón lấy Lâm Thời ẩn thân hình thức khởi động, chiến giáp truy xuống một cái cao tốc trôi đi, gia tốc hướng hướng đông nam mà đi. Tốc độ nhanh chóng, nhường trên sân đông đảo chiến giáp sư hít khói. Các người đối phó trên sân hung phạm, ta đuổi theo. An Tam cũng phát hiện tình huống không đúng, để những người khác cảnh viên đối phó trên sân tình huống, xoay người hướng phía đông nam đuổi tới, chiến giáp toàn tốc độ phi hành. Chương 819, khủng bố dân. Chân mặc cảm giác mình như đâm tổ ong vào vẽ, phía sau trừ vừa mới bắt đầu hai vị, lại nhiều ba tên người truy kích, hơn nữa tốc độ còn không thấp, đặc biệt cái tiêu hoa văn báo kiểu nữ chiến giáp. tốc độ vượt quá xa xa cao hơn cái khác chiến giáp cấp bậc tựa hồ càng cao hơn trên người nhấc theo một cái chiến giáp sư tốc độ của hắn không cách nào tăng lên bằng không lấy tự do kiến đen tốc độ có thể rất tốt thoát khỏi bọn họ dù sao vừa bắt đầu thì có hơn trăm km khoảng cách thực sự là phiền phức trần mặc đau đầu xem trò vui xem xảy ra phiền thoái tựa hồ phiền phức đều không nhỏ trước kia người đuổi giết sau đó thần bí thế lực cùng với tinh cầu an toàn thự, bất luận cái nào tựa hồ cũng không dễ chơi. bằng hữu ta là tinh cầu an toàn tự đội cảnh sát hình sự đội trưởng an tam đem trong tay ngươi sinh mệnh giao cho tinh cầu an toàn thự ta bảo đảm ngươi vô sự an tam mở miệng trước ở truy kích chiến giáp sư bên trong hắn khoảng cách hầu như ở phía sau cùng bất đắc dĩ chỉ có thể dùng chiến giáp băng tần công cộng đến gọi hàng chiến giáp băng tần công cộng nghe được câu này bạch nữ sắc mặt cứng lại cũng không yếu thế vàng hữu đem trong tay ngươi sinh mệnh giao cho ta muốn bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi bảo đảm ngươi cả đời vinh hoa phú quý nàng âm thanh trải qua biến âm thanh ngụy trang không có dùng nàng chân thực âm thanh để tránh khỏi lưu lại phiền toái gì và biểu hiện tối xâm lại, hắn biết, mục tiêu bại lộ, tình huống hướng về mất khống chế phương hướng đi, Bàng Hữu, cầm trong tay sinh mệnh giao cho chúng ta, ta cho ngươi năm ức tinh tệ, bảo đảm không tìm ngươi phiền phức. Truy tập đây. Trần Mặc nghe đến phía sau gọi hàng, biểu hiện phiền muộn, nghe được các loại điều kiện, hắn đều nghị cầm trong tay chiến giáp sư cho giao ra. Đừng đem ta giao ra, ta có thể cho ngươi một cái vật rất trọng yếu. Một thanh âm từ Trần Mặc bên hông vang lên, bọn họ hiện tại là siêu tốc độ phi hành cao, chiến giáp không có dùng băng tần công cộng, mà là dùng chiến giáp máy phóng đại thanh âm, khoảng cách quá xa, hắn không sợ người khác nghe được. nói xong câu cuối cùng chiến giáp bên trong liền triệt để không âm thanh hẳn là ngất đi chân mắc sắc mặt đen hiện tại còn ở xoắn suýt rốt cuộc muốn không muốn giao ra bằng hữu ta là tinh cầu an toàn thượng đội cảnh sát hình sự đội trưởng an tam ngươi đem người trong lực giao ra đây có thể cho ngươi một bút giáo ước tiền thưởng an tam ở băng tần công cộng gọi hàng xuất hiện lần nữa bằng hữu ta vừa nãy bảo đảm chính là cả đội vinh hoa phú quý của cải chỉ là một con số chúng ta còn có thể đưa ngươi một bộ cao cấp chiến giáp Bạch ngữ cũng không cam lòng yếu thế bằng hữu ta như là thiếu chiến giáp người sao Ta như là người thiếu tiền sao? Tuy rằng hiện tại thật thiếu tiền, nhưng nói giao liền giao, thật mất mặt. Trần Mặc nghe được gọi hàng, không có giảm tốc độ ý tứ. Phiền phức đã trên người, hắn cũng không nhận ra bỏ lại người sau, những người kia liền không tìm hắn để gây sự. Tốc độ của hắn không dám chậm, càng sẽ không đến nhiều người chỗ trốn giấu. Chiến đấu ở cấp bậc này, vì mục đích không trừ thủ đoạn nào, phá hủy một tòa thành thị, ngươi đến ép hắn đi ra cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình, hoàn toàn làm ra được. Dừng. Trần Mặc mở ra cùng dừng thông tin, dựa theo tốc độ như thế này, người phụ nữ kia không cần mười phút. là có thể đuổi kịp hắn xảy ra vấn đề rồi chiến giáp bên trong toàn tức hình chiếu lộ ra dình cứ lãnh khốc khuôn mặt bị người đuổi giết mau mau đến giúp đỡ ngăn trần mặc nói rằng người đánh không lại dính âm thanh hơi nghi hoặc một chút đánh thắng được nhưng không danh tay chờ dính lạnh lùng nói rằng bao lâu rất nhanh thay đổi chiến giáp phần ngoài hóa trang nơi này có người quen trần mặc biết tinh cầu an toàn thự cảnh viên ở lợi mới vừa nói an tam chính là lần trước vì cổ gọi gì chuyện này tìm tới chính mình cảnh viên bọn họ gặp hắn cùng dình chiến giáp không thay đổi hóa trang thân phận bại lộ đó mới là phiền phải lớn thấy trần mặc không để ý tới ba bên truy đuổi tốc độ đều đang tăng lên vài gìn cực kỳ lo lắng báo nữ chiến giáp tốc độ quá nhanh cao hơn bọn họ một cấp bậc tiếp tục như vậy e sợ nếu không mấy phút báo nữ chiến giáp là có thể đuổi kịp trần mặc mục tiêu rơi ở cỗ thần bí thế lực này trong tay không phải là chuyện tốt đẹp gì hiện tại chỉ có thể hủy diệt đối phương nhưng phi thường phiền phức đối phương năng lượng thuẫn mở ra laser vũ khí không cách nào xuyên thấu vũ khí nóng phản vật chất viên đạn công kích nhưng đối phương là ẩn thân chiến giáp bọn họ lần theo vị trí của đối phương, đối phương chỉ cần hơi chết đi quy tích, liền có thể ung dung tránh thoát công kích. Trên đường, Bạch Nữ càng đổi càng kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương chiến giáp cấp bậc lại cao như vậy, tốc độ nhanh như vậy, nếu không là nhấp theo một cái chiến giáp sư phiền toái, đối phương có thể càng thêm nhanh. Nàng Hoa Văn báo chiến giáp lấy tốc độ nổi danh, hiện đang toàn lực gia tốc dưới, cũng chỉ là đang chậm chậm tới gần, nghĩ muốn đuổi tới còn muốn một chút thời gian. Trên người đối phương chiến giáp, chỉ sợ là trảm cấp chiến giáp, cấp bậc cùng nàng chiến giáp ngang hàng. Thạch Cam tinh lại xuất hiện cấp chiến giáp đây là nàng vạn vạn không ngờ tới có những thế lực khác cũng ở nhìn chằm chằm ma diễm văn minh bạch nữ không thể không nghĩ tới phương diện này chuyện này tựa hồ càng ngày càng phức tạp an tam mới vừa rồi còn nằm ở một mảnh hồ đô trạng thái mãi đến tận nhìn thấy song phương đều ở truy một cái nhấc theo hôn mê chiến giáp sư thần bí khách tới hắn dòng suy nghĩ mới rõ ràng ba phe thế lực ở tranh cướp nào đó dạng trọng yếu đồ vật mà như vậy đồ vật liền ở đó cái hôn mê chiến giáp sư trên người vừa bắt đầu chỉ có hai phe vừa nãy đột nhiên xuất hiện phe thứ ba hiển nhiên là hai phe cũng không biết hơn nữa mang đi bọn họ song phương mục tiêu vì lẽ đó bọn họ mới sẽ sốt sáng như vậy thạch cam tinh không có chính mình tưởng tượng như vậy thái bình Quan thời gian trước vừa đi vào hai người cao thủ hiện tại ở đây lại đụng tới vài tên cao thủ tinh cầu an toàn tự đều chấn giữ không được cái kia thạch cam tinh trị an sẽ nằm ở trạng thái mất khống chế hắn cần điều tra rõ ràng đến cùng tại sao tranh đấu như vậy mới có thể theo đầu nguồn giải quyết những việc này bằng không sau đó thạch cam tinh thắng ngày sẽ không an bình cách cách cách ở hắn chuẩn bị tiếp tục làm thần bí chiến giáp công tác thời điểm một đạo nhắc nhở âm thanh xuất hiện ở tại bọn hắn ra đa biểu hiện bên trong Một cái tốc độ cực nhanh chiến giáp đang từ cánh nhanh chóng hướng bọn họ vị trí này tới gần. Chiến giáp toàn thân màu trắng, như một con bạch hổ, mang theo khó tuần dã tính cùng cắt máu, tựa hồ liếc mắt nhìn chiến giáp màu đỏ mắt, đều có thể nhìn thấy bên trong chiến giáp sư ánh mắt lạnh như băng. Chẳng biết vì sao, an tam cảm giác cái này màu trắng chiến giáp có như vậy một tia quen thuộc. Bạch nữ cùng ái gìn cũng đều phát hiện nhanh chóng tới gần chiến giáp, bọn họ đều xác định không phải là mình bên này chiến giáp sư, đang suy đoán là phía trước cái kia thần bí chiến giáp sư gọi tới giúp đỡ hay là đối phương giúp đỡ, hay là phe thứ tư vào sân. Nhưng bất luận loại nào đều không phải tin tốt Quý tích bay tính toán mới ra hiện chiến giáp sẽ ra hiện tại bọn họ cùng cái kia thần bí chiến giáp trong lúc đó vị trí tới không quen dính tốc độ rất nhanh đây là trần mặc cho hắn chế tạo chiến giáp sau hắn lần thứ nhất ở trong thực chiến dùng toàn công suất tốc độ trước mắt ngang, ngang giảm lần thứ hai gia tốc nhường bạch nữ đều cảm thấy kinh ngạc nàng chiến giáp ở trạm cấp chiến giáp bên trong tốc độ xem như là trung thượng trình độ lên trên nữa chính là tử cấp chiến giáp còn có mạnh mẽ nhất thần cấp chiến giáp cái kia hai loại chiến giáp ở thần cấp văn minh bên trong cũng chỉ có chủ yếu nhất mạnh mẽ nhất thiên tài mới có thể thu được đến nàng tự nhận là tốc độ rất nhanh nhưng tốc độ của đối phương nghiễm nhiên còn nhanh hơn nàng lên một điểm lại là một tên cao thủ bạch nữ có chút ngang nàng phán đoán phía trước bắt đi mà Diễm Văn Minh chiến giáp sư thần bí chiến giáp sư chính là một tên cao thủ không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một tên lúc nào cao thủ như thế giá rẻ một cái trung tầng thạch cam tinh thì có mạnh mẽ như vậy cao thủ nàng quan tâm đến mới tới chiến giáp ở hướng bọn họ bên này tới gần không có một chút nào giảm tốc độ ý tứ tốc độ trái lại càng nhanh hơn rất nhanh Mới tới chiến giáp cách bọn họ chỉ có vạn bên trong xa, mà bọn họ khoảng cách bắt chiến giáp sư chạy trốn thần bí chiến giáp sư cũng chỉ có mấy vạn km, nếu không một phút là có thể đuổi kịp. Ba người đều có thể tính toán màu trắng chiến giáp Quý Tích Bay, nhưng bọn họ kinh ngạc chính là, mặc dù nhanh tới gần, màu trắng chiến giáp cũng không có giảm tốc độ ý tứ. Nhưng sau một khắc, bọn họ liền ý thức được ý nghĩ của chính mình sai lầm. Ầm. Ba người chuẩn bị công kích màu trắng chiến giáp, một đạo đột nhiên âm bạo ở màu trắng chiến giáp cánh nổ tung, nguyên bản thẳng tốc phi hành, trong nháy mắt biến thành đường gấp khúc, mục tiêu nhắm thẳng vào phía trước nhất và gìn. Ấm. ở hết thể người cho rằng muốn va vào bãi dìn thời khắc màu trắng chiến giáp một đạo trước mắt rừng vững vàng rừng ở bãi dìn bên cạnh 2 mét nơi trước mắt ngàn dặm trước mắt rừng gây nên khủng bố tiếng nổ thấy cảnh này chiến giáp sư biểu hiện hoàn toàn đại biến trước mắt ngàn dặm siêu cao tốc trước mắt rừng nhường nhìn thấy chiến giáp sư khí tức đều mạnh mẽ vừa kéo phảng phất nhẹ thở vẹn vẹn một động tác liền đem màu trắng chiến giáp thực lực biểu đạt đến mức vô cùng nhỏ nhuyễn từ khi tử vi văn minh tử quân dùng á tốc độ ánh sáng trước mắt rừng giết chết truyền kỳ chiến giáp sư lôi hỏa thắng được hắc thạch chiến tranh trước mắt rừng liền trở thành thực lực đại danh tử đây là một cái cấp độ truyền kỳ cao cấp chiến thuật động tác càng cao tốc trước mắt rừng đối với tố chất thân thể cùng phản ứng yêu cầu càng cao còn thử thách chiến giáp tính năng cùng chiến giáp sư đối chiến giáp khống chế vừa nãy bọn họ thấy rất rõ ràng màu trắng chiến giáp một cái cực kỳ cao tốc trước mắt rừng hầu như là lưỡng tướng sân vắng phản phất một cái bình thường nhất động tác chiến giáp sư mạnh mẽ đến mức nào bọn họ không dám tưởng tượng đây là dính mặc vào chiến giáp tới nay lần thứ nhất dùng hết hết tốc lực dựa theo trần mặc ý tứ hắn đem nguyên bản màu đen ra thu biến thành màu trắng hoa trang dùng cho che giấu thân phận đồng thời ngăn cản ba tên chiến giáp sư dính cảm giác trở lại man sơn tinh bên trong rừng rậm như một tên lạnh leo thợ săn lanh gốc quả đoán không có một tia dây dưa dài dòng con mồi dưới cái nhìn của hắn chỉ có một kết quả vậy thì là tử vong ở trong rừng rậm tử vong con mồi mới là an toàn nhất con mồi chiến giáp dưới ánh mắt phản phất trở lại man sơn tinh trong rừng rậm cùng ra thu chém giết thời điểm cảm giác quen thuộc dính cùng ngoại nhìn tầm mắt va chạm chỉ là trong nháy mắt không tới không, không một giây nhưng vẹn vẹn là này trước mắt, nhường ngoại dìn cảm giác đại nao động lại, tựa hồ vượt qua một cái dài lâu đêm đen. hắn nhìn thấy chính là chiến giáp đỏ như máu mắt, nhưng này loại khủng bố cảm giác nhưng là thực chất, phản phất ở chiến giáp dưới mặt nạ, cặp kia lạnh leo vô tình ánh mắt xuyên thấu mà ra, một loại bị tử thần chặn lại hết hầu chân thực cảm giác. tiếp theo một cái trước mắt, dịnh động, như nhìn thấy con ngồi giáp thú, dưới chân cùng sau lưng chiến giáp chủ dẫn kình bạo phát, thân thể của hắn trong nháy mắt bắt nạt đến ngoại dìn sau lưng, dùng đơn giản nhất thô bạo động tác, đem giáp thú tính năng phát huy đến cực điểm. vầy, ngoại dìn thậm chí không kịp phản ứng. liền nghe đến một tiếng vang trầm thấp, cứng đờ đại não lần thứ hai vận chuyển, nhưng cho hắn chỉ có vô tận thống khổ, còn có càng ngày càng yếu ý thức, cuối cùng rơi vào hất đắm. Chớp mắt thời gian, ngoài gìn chết rồi. Bạch nữ chiến giáp dưới mặt nạ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt có chút khủng bố. nàng vừa nay chú ý, tuy rằng ma diễm văn minh người đội trưởng này thực lực tốn nàng một bậc, nhưng tuyệt đối không phải quá hứng lũn, thuộc về lam cấp trong cuộc sống người tài ba. Chính là như vậy một cái không sai chiến giáp sư, vẹn vẹn cùng đối phương giao thủ trong nháy mắt liền bị giết, thậm chí chưa kịp hoàn thủ, kẻ địch thực lực kinh khủng như thế sao? Hoảng sợ vào đúng lúc này ở nàng trong lòng kêu gọi, không cách nào ngăn chặn. Nhìn về phía màu trắng chiến giáp một khắc đó, nàng phát hiện đối phương cũng quay đầu nhìn về nàng xem qua đến. Lạnh lẽo màu trắng chiến giáp mặt nạ, cặp kia lạnh đến không có bất kỳ nhiệt độ huyết mắt, như bị lưỡi hái tử thần gác ở trên cổ, một luồng tấu xương lạnh lẽo từ nàng đuôi nhảy đến đại não. Chương 820, đồ ăn vặt. An Tam không dám manh động, trước đây hắn cho rằng tiến vào tình cầu an toàn tự, trải qua gian khổ huấn luyện, thực lực của tự thân đủ mạnh, ngày hôm nay phát sinh sự tình, triệt để đánh vỡ hắn loại này vọng tưởng. Hắn có thể phán đoán. loại gìn là một cái không thua cho hắn cao thủ nhưng chính là như vậy một cái cao cấp chiến giáp sư vừa đối mặt bị đánh chết loại kia lanh khóc vô tình cảm giác nhường hắn tự thân lĩnh hội đến khủng bố cảm giác đuổi tới những người khác đều không dám động toàn lực đề phòng màu trắng chiến giáp sợ bị hắn chú ý tới mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ bạch nữ toàn bộ tinh thần đề phòng màu trắng chiến giáp nàng áp lực to lớn nhất bởi vì cái này màu trắng chiến giáp ánh mắt ở trên người nàng hơn nữa cách nàng gần nhất nàng có thể cảm giác được khủng bố cảm giác càng rõ ràng tự rời đi căn cứ sau đó nàng lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố tử vong uy hiếp Vẹn vẹn là một cái chiến giáp ánh mắt, nguy hiểm đến cực đoan nhân vật, dính cho nàng sự sợ hãi ấy, vượt qua trước đây nàng cảm nhận được bất kỳ lần nào. Nàng bắt đầu hoài nghi, đúng không cái khác mấy cái thần cấp văn minh cao thủ hàng đầu cũng biết ma diễm văn minh hạng mục thành quả. Cục diện bị dính vừa nãy một tay đè ép, bắt đầu ràng co. Gần 10 tên chiến giáp giải rác ở trên không các nơi, đều mặt hướng màu trắng chiến giáp, nhưng không ai có ý đồ ra tay, đều ở toàn bộ tinh thần đề phòng. Có trăm km ở ngoài chiến đấu cùng nổ tung làm nổi bật, không khí nơi này trở nên càng thêm tĩnh mịch, càng căng thẳng hơn. một cái màu trắng chiến giáp, cùng gần 10 tên cao cấp chiến giáp sư đối lập, không ai dám động, hình ảnh rất quỷ dị. Bọn họ cũng đều biết, màu trắng chiến giáp ở kéo dài thời gian, nhường cái kia thần bí thích khách chiến giáp sư chạy trốn, nhưng không dám đi truy, vào lúc này ai trước tiên đuổi theo, vừa nãy phải trận chính là kết cục. Tính mịch rằng có mấy phút, xác định Trần Mặc an toàn rời đi, đứng ở đây lên nhìn lướt qua, ung dung xoay người, thôi thúc chiến giáp rời đi. Từ đầu tới đuôi, không ai dám động. Mãi đến tận màu trắng chiến giáp biến mất, áp lực mới biến mất, trên sân là chiến giáp sư đều ở trong lòng ám thở ra một hơi. An Tam đem mục tiêu khóa chặt ở bạch nữ trên người. Vụ tai nạn này nhất định phải có người phụ trách. Hơn nữa còn bị đối phương giết chết một tên đội viên, trọng thương mấy vị. Hiện tại chữa bệnh điều kiện, chỉ cần không chết đều có thể khỏi hẳn. Nhưng bị giết chết tên kia đội viên, hắn muốn có một câu trả lời. Mục tiêu bị bắt đi, bạch nữ mất đi dây dưa hứng thú, cho đội viên hạ lệnh sau chuyển sinh rời đi. Chỉ là tinh cầu an toàn thử cảnh viên không thể nhường bọn họ dễ dàng rời đi. Chiến đấu lần thứ hai bạo phát, đi vòng một vòng, chân mặc chiến giáp thay đổi mấy cái phong cách hóa trang, cuối cùng mới nhiễu về tân tinh chiến giáp công ty. hạ xuống ở chiến giáp trên bình đài trần mặc liền mang theo trải qua ngụy trang chiến giáp sư tiến vào công ty nhà lớn tầng cao nhất tầng cao nhất bị hắn quy hoạch vì là tư nhân không gian công ty nhân viên sẽ không đi vào bọn bọn bôi ba trần mặc mới vừa trở về thú nhỏ liền chạy tới ba lần nhảy đến trần mặc trên bà vai hậu kỳ mà nhìn hắn mang theo chiến giáp sư nhặt về đến trần mặc cầm trong tay chiến giáp sư ném đi bắt đầu kiểm tra trần mặc rất tò mò cái tên này đến cùng làm chuyện gì nhường đám kia chiến giáp sư không tiếc bất cứ giá nào muốn hủy diệt hắn chiến giáp như thế chỉ được chủ nhân không chế Có điều ở chủ nhân hôn mê tình huống, còn có một cái khẩn cấp hình thức, từ bên ngoài mở ra chiến giáp. Trần Mặc từng đọc vũ trụ liên minh chiến giáp thiết kế tiêu chuẩn, biết khẩn cấp mở ra phương pháp. Chiến giáp mở ra, lộ ra cái này chiến giáp sư bộ mặt thật. Một cái làn da màu xám loại người, thân cao ở một khoảng 6 mét, nghiêng thấp, thân thể gầy gò, có thể dùng gầy trơ cả xương để hình dung, cảm giác không có mỡ tất cả đều là bắp thịt, con mắt hẹp dài vào đao. Trần Mặc lần xem một lượt hắn đóng chặt con mắt, trắng đen rõ ràng. Khóe miệng của hắn, tất cả đều là màu xám nghiêng lam dòng máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trần Mặc dùng máy móc đối với hắn quét hình một lần, nội tạng bị thương. Vũ trụ liên minh y học phi thường phát đạt, như thế bị thương, chỉ cần không chết liền còn có thể dễ dàng cứu sống, nhường ngươi nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh. Vốn qua chữa trị nước tốt sau, Trần Mặc liền bắt đầu chờ đợi, có điều hắn dỡ đối phương chiến giáp, miễn được đối phương đột nhiên phản kích. Bộp bộ bôi, thú nhỏ nhảy đến cái này không biết chiến giáp sư chiến giáp lên, rũa ra ngón tay rút chỉ cánh tay nơi vị trí, nháy mắt nhìn Trần Mặc. Có đồ vật. Trần Mặc hướng thú. Lúc trước ở thanh thủy tinh, nhưng là thú nhỏ hỗ trợ mới nhường hắn tìm tới một cái tàn tại chiến giáp. hắn mới nhanh chóng thoát đi tam nhãn văn minh không chế nhường thú nhỏ cảm thấy hứng thú đồ vật chân mặc rất tò mò lại là bảo bối gì dùng ngắn mạch sung laser cắt ra chiến giáp cánh tay nơi linh kiện ở trong tối cách nơi một viên cỡ ngón tay thuốc yên tĩnh nằm ở phía trên thuốc lọ chứa phi thường đặc biệt bị máy móc kết cấu bọc nhưng lại không phải vũ khí hiển nhiên rất trọng yếu trần mặc đang suy đoán những người kia truy hắn khả năng cũng là bởi vì cái này thuốc thấy trần mặc móc ra thuốc thú nhỏ mới thỏa mãn nhảy đến trên bả vai của hắn yên tĩnh nằm út xớp dính trở về trong tay nhấc theo một cái dương nhường trần mặc có chút kỳ quái nay cả người khác còn có cái dương đưa món đồ gì đồ ăn vặt dính mở ra cái dương một bao bao các loại đồ ăn chất đống ở trong dương, là các loại đóng gói loại thịt đồ ăn vặt nhìn thấy đồ ăn vặt thú nhỏ lập tức hưng phấn nhảy qua đi nắm lên một bao thông thạo xé ra ngồi ở rình trên bả vai ăn lên đồ ăn vặt ngươi lại sẽ mua đồ ăn vặt trần mặc phảng phất phát hiện tân đại lục giống như hiếm lạ có chút khó mà tin nổi luôn luôn lạnh leo vô tình rình lại sẽ mua đồ ăn vặt khoai tây dính lạnh lùng nói rằng khoai tây là trần mặc cho thú nhỏ lấy tên cái này tròn vo tiểu tử bình thường trừ ăn ra chính là ăn một cái điển hình ăn vặt hàng người mới vừa mới rời khỏi chính là vì đi cho khoai tây mua đồ ăn vặt chiến đấu cũng không nhìn vô vị được rồi trần mặc tiếp thu sự thực này dính lao đừng về xác thực khác với tất cả mọi người sau đó thế nào rồi trần mặc chỉ nhìn thấy dính cứ giết một người còn lại không biết hắn không chú ý giết một cái liền thành thật dính liếc mắt bị cứu trở về ra sáng người mang theo ôm đồ ăn vặt tiểu mẫu thu đến một bên tự mình cầm lấy dao chỗ yên tĩnh điêu khắc. Đối với Dinh trầm mặc ít lời, Trần Mặc sớm thành thói quen, tiếp tục ngồi ở một bên, chờ đến cứu trở về ra sám người thức tỉnh. Sau 15 phút, ra sám người hẹp dài con mắt giật giật, chậm rãi mở, trong đầu không ngừng lóe qua trước khi hôn mê từng hình ảnh. Rất nhanh hắn liền chú ý tới trong nhà Trần Mặc cùng Dĩnh, còn có một con đáng yêu tiểu sủng vật. Hắn nhớ tới, trước khi hôn mê bị người cứu, sau khi liền bất tỉnh nhân sự. Từ dưới đất bò dậy đến, ra xám người quay về Trần Mặc làm một cái chắp tay động tác, vẻ mặt thành kính. Cảm ơn ngươi cứu ta. Không khách khí. Trần Mặc quan sát tỉ mỉ ra sám người, chỉ ít sau khi tỉnh lại, phản ứng không giống tội ác tại trời hàng người. Nghĩ từ bản thân trước khi hôn mê hứa hẹn, ra sám người không lưng nắm lên trên mặt đất chiến giáp cánh tay, nắm tới tay mới phát hiện, cánh tay máng bị đốt xuyên, thuốc đã bị lấy ra, bên trong giống tuyết. Người tìm chính là cái này. Trần Mặc cầm vừa nay móc ra thuốc ở ra sám người trước mặt quơ Là, cái này đưa cho ngươi, cho là báo đáp thân cứu mạng. Ra sám người lần thứ hai chắp tay túi chào. Đây là vật gì? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Ma Diễm Văn Minh khai phá một loại có thể làm cho sinh mệnh càng mạnh hơn siêu năng lực khai phá thuốc. Gia Sám người không có bất kỳ dấu giếm gì ý tứ. Thứ độ gì? Trần Mặc hoài nghi mình đúng không nghe lầm. Gia Sám người sững sờ, hắn phát hiện Trần Mặc không hề tưởng tượng hưng phấn như vậy, phải biết, vì vật này không tiết lộ, Ma Diễm Văn Minh nhưng là không chứa thủ đoạn nào. Đây là Ma Diễm Văn Minh siêu năng lực khai phá thuốc. Chương 821, di động trong nháy mắt cùng Sám 21. Xác định là siêu năng lực khai phá thuốc, Trần Mặc liền mất đi hứng thú. Loại kỹ thuật này, hắn có rất nhiều. hiện tại cầu cùng tiểu vũ trụ bên trong man tinh nên đều ở khai phá loại thuốc này hiện tại thần quyền hạn còn có siêu năng lực định hướng khai phá kỹ thuật cái này thuốc đối với những văn minh khác cùng sinh mệnh sức hấp dẫn rất lớn nhưng đối với bọn họ sức hấp dẫn còn chưa đủ nhận lấy ngươi có thể đi rồi trần mặc nhận lấy thuốc đồ chơi này là hắn tỏa gây phiền toái nguy hiểm mang về thù lao chân mũi cũng là thịt tuy rằng không xác định hiệu quả làm sao nhưng có thể vì hắn siêu năng lực khai phá thuốc nghiên cứu cung cấp một điểm tham khảo tiên sinh ta còn có một việc vừa mới truyền thân ra sáng người liền quay lại đến khẽ cắn răng quyết định ta muốn đi theo tiên sinh trần mặc một mặt kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái này ra sáng người sẽ nghĩ tới đi theo hắn cứu người trở về còn bị lại lên người này nhưng là một cái phiền tài lớn bị ma diễm văn minh cùng cái kia thần bí thế lực đều đang tìm hắn như bị phát hiện hắn ở chính mình nơi này không phải là đùa giỡn hai nhà nhất định sẽ trực tiếp tìm hắn để gây sự khẳng định không chỉ hai nhà phiền phức còn có đến tiếp sau những văn minh khác thế lực quần quận không ngừng phiền phức tuy rằng trần mặc đối với cái này siêu năng lực khai phá thuốc cũng không kinh hỉ nhưng không có nghĩa là nó không trọng yếu Trần Mặc biết loại này năng lực đặc thù lợi hại bao nhiêu, hắn cùng Dịn chính là một cái ví dụ rất tốt. Đối với sinh mạng mà nói, loại này sức mạnh thần bí, quả thực là khó mà tin nổi. Tại sao muốn đi theo ta? Tiên sinh cứu ta, ta muốn báo đáp ngươi. Hơn nữa ta không chỗ có thể đi, cũng không thể rời bỏ tình cầu này. Đi ra ngoài sớm muộn sẽ bị ma diễm văn minh tóm lại. Còn có các ngươi cho ta cảm giác, không giống như là người bình thường. Gia sám người hướng Trần Mặc chắp tay, con con lưng, chỉnh trọng túi chào. Trần Mặc không hề bị lay động, ngươi hiện tại là phiền phức tại người, cho ta một cái thu nhận giúp đỡ ngươi lý do. gia sám người biết mình tình cảnh, mà diễm văn minh đang tìm hắn, trên người lại có như vậy lớn bí mật, là một cái vô hạn lớn phiền phước. Nếu là hắn không có thuyết phục trần mặc lý do, trần mặc không thể tiếp tục giúp hắn. Ta sẽ siêu năng lực. thoáng trần chờ, gia sám người đem bí mật của chính mình nói ra. gia sám người lời này vừa nói ra, trần mặc cùng dình đều là sương sờ. một bên điêu khắc tượng đá nhỏ dình, đều ngừng lại. ngươi dùng qua loại này siêu thuốc năng lực, trần mặc chỉ chỉ vừa được thuốc. dùng qua cũng là bởi vì có siêu năng lực, ta mới từ căn cứ trốn ra được. gia sám người nghiêm túc nói rằng, hắn biết. muốn theo trần mặc liền không thể ẩn giấu bằng không trần mặc sẽ không tiếp nhận hắn ma diễm văn minh kỳ trước thí nghiệm thuốc dùng rất nhiều sinh mệnh nghe nhân viên nghiên cứu nói chuyện là một ngàn vạn có loại thú có loại người có trung tộc còn có không trí tuệ giá thú ta là một trong ngàn vạn một thành viên chết rồi rất nhiều sinh mệnh điên rồi rất nhiều còn có một chút thành công xuất hiện siêu năng lực nhưng qua một quãng thời gian liền mất khống chế chính mình chết rồi chỉ có 5 cái thành công năng lực được không chế ta là một cái trong đó bắt đầu ta làm bộ điên mất không dám để cho bọn họ biết sau đó ta phát hiện Ta có thể thích ứng tinh cầu này hoàn cảnh, không lại dựa vào dưỡng khí mới có thể tồn tại, thân thể biến dị trở nên mạnh mẽ. Sau đó ở lúc bọn họ không chú ý, ta dùng siêu năng lực thoát đi phòng cách ly, trốn thuốc của bọn họ cùng chiến giáp trốn thoát. Cây này thuốc là chúng ta dùng qua loại kia. Chúng ta cái kia tổ 20 tên sinh mệnh bao quát ta ở bên trong, 5 người thành công, sinh mệnh khác thức tỉnh năng lực sau mất khống chế chết rồi, ta làm bộ điên mất không chết, ma diễm văn minh đưa ta đến tinh cầu này. Ra sao người đem ngọn nguồn toàn bộ nói cho trần mặc. Một cái cấp thấp trên tinh cầu nuôi dưỡng sinh mệnh, bị ma diễm văn minh nuôi nhốt thí nghiệm. sau đó sàng lọc đi ra, hắn bị đưa tới thí nghiệm tinh cầu. ở thành công không chết vật thí nghiệm bên trong, chọn khả năng thành công đưa tới ma diễm văn minh sinh mệnh nghiên cứu tổng bộ. gia sám người chính là như vậy tầng tầng sàng lọc, cuối cùng may mắn còn sống sót. trải qua bị tam nhãn văn minh bắt lấy trần mặc, tự nhiên biết một ít cao cấp văn minh nuôi dưỡng cấp thấp văn minh dùng cho thí nghiệm cách làm. đối với gia sám người bình tĩnh khen ngợi cùng thưởng thức, chỉ ít hắn biết làm sao kế hoạch đi chạy trốn. cùng lúc trước hắn ở thanh thủy tinh rất giống, chỉ là gia sám người không có trần mặc may mắn như vậy, ở nuôi dưỡng thời điểm bỏ chạy cách. ngươi siêu năng lực là cái gì có thể làm cho ngươi chạy ra để phòng nghiêm ngặt căn cứ di động trong nháy mắt nghe được năng lực này trần mạc lập tức lên tinh thần dính liếc mắt nhìn lại khôi phục lạnh lùng răng rớp có khác tượng đá nhỏ hắn tượng đá mô hình là thú nhỏ thú nhỏ các loại hình thái đều bị hắn khắc họa đến trông rất sống động ngươi là dùng năng lực này từ cái kia nổ tung bên trong trốn ra được trần mạc hiện tại có thể lý giải nổ tung trước hắn ở nổ tung trung tâm bên trong mà lại không có chết nguyên nhân đúng thế ra sáng người gật đầu có thể di động bao xa trần Mặc tiếp tục truy hỏi 5 km là cực hạn, ta có thể chạy trốn là bởi vì bắt đầu theo sóng trùng kích, sau đó di động đi ra, lại di động đến cái kia trong thành thị. 5 km di động 2 lần, là ta một ngày cực hạn, đại nào gánh nặng rất lớn rất thống khổ. Thêm vào sóng trùng kích thương tổn, ta lúc đó liền hôn mê ở trong thành thị. Ra sáng người quyết định tùy tùng Trần Mặc, đem chính mình hết thảy tất cả nói hết ra. Hắn biết, rời đi tòa này tinh cầu, cần rất nhiều thứ cùng điều kiện. Mà hắn một khi lộ diện, Ma Diễm Văn Minh nhất định sẽ đem hắn tóm lại, hắn trốn không thoát tinh cầu này. Vừa nãy Trần Mặc nghe được siêu năng lực khai phá thuốc thời điểm, cũng không có tham lam tâm tình, như là nghe được một loại rất phổ thông sự tình. Hắn đánh cược, Trần Mặc không phải người bình thường, thêm vào Trần Mặc có ân cho hắn, hắn mới quyết định đi theo. "Ngươi thử xem, từ nơi này đến gian phòng cái kiếm mang." Trần Mặc chỉ về đằng trước phòng huấn luyện tượng. "Ta có thể khống chế phương hướng, thế nhưng không có cách nào khống chế khoảng cách." Ồ. Trần Mặc khẽ gật đầu, lúc này rõ ràng, gia sám người cũng không có huấn luyện qua làm sao nắm giữ năng lực của chính mình, hắn vị trí hoàn cảnh không cho phép hắn huấn luyện. "Vậy ngươi thử xem, bất luận khoảng cách bao dài." Trần Mặc lui sang một bên. đem không gian nhường cho Già Sáng Người. Ra Sáng Người thu dọn tâm tình, biểu hiện bắt đầu chăm chú, không một hồi, trên mặt liền xuất hiện một tia thần sắc thống khổ. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của hắn biến mất ở tại chỗ, đồng thời xuất hiện ở 10 mét có hơn. Dinguet mắt nhìn, lại yên tĩnh nhìn thú nhỏ điêu khắc. Thú nhỏ còn rất phối hợp, cố định tư thế cho hắn điêu. Năng lực rất đặc biệt. Trần Mặc đang do dự có muốn hay không nhận lấy ra Sáng Người. Trên người hắn có phiền toái không nhỏ, nếu là hành tung tiết lộ, hắn liền hãm sâu vùng lấy bên trong, tương lai phiền phức không ngừng. Người tên là gì? Hiện tại bao lớn? Trân Mặc hỏi: "Ta gọi Sáng 21, 19 tuổi. Sáng 21, ta có thể lưu lại ngươi, cũng bảo đảm ngươi an toàn, nhưng ngươi ở đây, bất cứ chuyện gì đều muốn nghe từ ta sắp xếp, để tránh khỏi bại lộ thân phận. Một khi ở đây bại lộ thân phận, ta cũng không cách nào bảo vệ ngươi." Trân Mặc cuối cùng làm quyết định, vẫn là nhận lấy hắn. Trải nghiệm của hắn cùng mình có một chút tương tự, bị cao cấp văn minh trộm tới nuôi nhốt, đều trốn ra được. 19 tuổi liền từ ma diễm văn minh trong tay chạy trốn, nói rõ thông minh hơn người, hơn nữa nhìn ra Sáng người tâm trí cũng không giống tâm cơ thâm trầm hạng người. vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định đem hắn lưu lại chỉ cần huấn luyện thỏa đáng hắn năng lực vận dụng chính xác sau đó ra xám người hay là một cái không sai cao thủ tạ ơn tiên sinh ra sám người nghe được trần mặc lưu lại hắn thần tình kích động hai tay để ở trước ngực đối với trần mặc trước nay chưa từng có nghiêm túc thành kính tựa hồ đang tiến hành một loại nghi thức sau một phút nghi thức kết thúc sáng 21 mới mở mắt ra đối với trần mặc bái một cái ta gọi trần mặc hắn gọi rình khoảng thời gian này ngươi ở đây tạm thời không thể ra ngoài trần mặc suy nghĩ một chút nhìn về phía rình Tiểu quỷ này siêu năng lực, ngươi đến huấn luyện một chút. Chẳng biết vì sao, sáng 21 nghe được chính mình cũng bị dình huấn luyện, có một loại sợ hãi cảm giác. Chương 822, Ma Diễm Văn Minh quyết định. Tứ Nguyên Thành ở ngoài trên không phát sinh quy mô lớn cao cấp chiến giáp chiến đấu, Tứ Nguyên Thành bị phản vật chất bom hủy diệt, thử thương trăm vạn, tin tức chấn động toàn bộ Thạch Cam Tinh. Loại này quy mô chiến đấu, ở Thạch Cam Tinh đã rất lâu không có phát sinh. Tứ Nguyên Thành tuy rằng ở Thạch Cam Tinh chỉ tính là một cái thành nhỏ, nhưng bởi vì so sánh tới gần chiến giáp giao dịch thành, ở lại sinh mệnh vượt qua 5000 vạn. Phản vật chất bom ở Tứ Nguyên Thành ở ngoài nổ tung, phần lớn sinh mệnh cưới máy bay thoát đi, nhưng vẫn như cũ có 100 vạn sinh mệnh tử vong. Ở Thạch Cam Tinh, trừ Văn Minh trong lúc đó chiến tranh, rất ít xuất hiện quy mô lớn như vậy tử vong sự kiện. Cuộc chiến đấu này đưa tới toàn bộ liên bang quan tâm, Tinh cầu An toàn tự đưa ra đến lời giải thích thời điểm, ba cố không biết tên thế lực phát sinh tranh đấu, nhưng tranh đấu nguyên nhân cũng chưa biết, chi tiết cũng không có công bố. Cái kia chàng phản vật chất đàn nổ tung, ở Tứ Nguyên Thành ở ngoài lưu cái kế tiếp đường hai 20 km hồ sâu, đánh vỡ Thạch Cam Tinh yên tĩnh. Người tin tưởng đều rõ ràng thạch cam tinh bên trong chính đang sóng ngầm phun trào bạch nữ ngồi ở trên ghế xa lồng vẻ mặt cũng không dễ nhìn lần hành động này rất bất ức không chỉ mục tiêu bị người cướp đi bọn họ còn tử thương vài tên nội viên so với tử thương thành viên thất bại làm cho nàng càng khó chịu lần thứ nhất chấp hành như thế nhiệm vụ trọng yếu liền tao nộ thất bại còn có cái kia màu trắng chiến giáp ánh mắt đến nay dấu ấn ở đầu góc của nàng loại kia chạm đến linh hồn lạnh lẽo ký ức chưa phai nàng dám khẳng định ở trong căn cứ xưa nay không ai có thể cho nàng như thế khủng bố cảm giác sợ hãi coi trắng nhìn bạch nữ chiến giáp bảo tồn hình ảnh nhìn thấy cực kỳ cao tốc chớp mắt dừng mặc dù là hắn cũng không nhịn được kinh ngạc cái này chiến giáp sư thật như ngươi nói lợi hại như vậy khả năng vẫn là bảo thủ có trắng đại thúc ngươi cho ta chính là cảm giác ngột ngạt là một loại áp lực nhưng hắn cho ta chính là một loại hàn ý lạnh lẽo cảm giác sợ hãi bạch nữ nghiêm túc nói rằng ngồi ở bạch nữ đối diện có trắng biểu hiện ngạc nhiên nghi ngờ một đôi mắt hổ ngưng trọng dị thường dựa theo bạch nữ lời giải thích e sợ có không kém gì hắn cao thủ hàng đầu tiến vào thạch cam tinh vũ trụ như vậy lớn cao thủ hàng đầu không ít nhưng đa số là trạm cấp trở lên cao cấp văn minh cùng thế lực mà bạch nữ ở thạch cam tinh liền gặp phải nói rõ đối phương khả năng là có chuẩn bị mà đến có người khác cũng ở nhìn chằm chằm ma diễm văn minh hiện ở mục tiêu rơi vào trong tay đối phương rất khả năng cái kia chiến giáp sư từ ma diễm văn minh căn cứ lén ra đến đồ vật cũng sẽ rơi vào đối phương là trong tay tình báo bên kia có thể tra được thân phận của đối phương sao bạch nữ hỏi không tin tức cò trắng lắc đầu thạch cam tinh mấy ngàn nước sinh mệnh có trí tuệ muốn tra một hai chiến giáp sư không khác nào mò kim đáy biển hơn nữa đối phương vẫn là ăn mặc chiến giáp không nhìn thấy bộ mặt thật đối phương chiến giáp bại lộ ở trước mặt bọn họ nhất định sẽ đổi rơi làm sao bây giờ phu nhân chính đang cho ma diễm văn minh tạo áp lực bọn chúng ta tin tức khoảng thời gian này tận lực biết điều không muốn làm ra động tinh lớn cò trắng nói rằng tứ nguyên thành cái kia trận chiến đấu sau khi ma diễm vương phát ra hai ngày hỏa khuôn mặt xem ra huệ hoại không thể tả ở bên cạnh hắn hắn phụ tá sẻn di cũng mặt mà ủ mày cho. Vài gìn chết rồi mục tiêu bị cứu đi có ít nhất hai cái thực lực cường hãn thế lực trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm vừa nãy liền tình cầu an toàn tự đều tìm tới cửa yêu cầu bọn họ phối hợp điều tra. Trước đây bất kỳ điều tra, bọn họ có thể lấy Ma Diễm Văn Minh bên trong sự kiện vì là cớ từ chối, nhưng lần này tứ nguyên thành nổ tung, tạo thành hơn trăm vạn sinh mệnh tử vong. Tinh cầu an toàn thự cảnh viên cũng ở tranh đấu bên trong tử vong cùng trọng thương nhiều viên. Hiện nhiên tinh cầu an toàn thử cũng rất tức giận. Bọn họ đều không nghĩ tới, chuyện này sẽ ác liệt đến mức độ này. Ma Diễm Văn Minh cũng là Thạch Cam Tinh Đại Văn Minh một trong, nhưng lần này tứ nguyên thành sự kiện, đem mấy đại văn minh đều làm tức giận. ở trên tinh cầu sử dụng vượt qua quy định đương lượng phản vật chất đàn, rất nguy hiểm. Nếu là mất khống chế, sẽ đem toàn bộ Thạch Cam Tinh đưa vào tai nạn. Vì lẽ đó phản vật chất đàn nổ tung sau, Thạch Cam Tinh mấy đại văn minh cùng cái khác tiểu văn minh thế lực, sử dụng tinh cầu liên minh liên thủ tạo áp lực ma diễm văn minh, đây là bọn hắn ma diễm văn minh thành lập tới nay to lớn nhất nguy cơ. Ma diễm Vương Hoài nghi có càng to lớn hơn thế lực ở sau lưng thúc đẩy, nhưng cha không ra là thế lực kia gây nên. Cái kia hai phe thế lực lai lịch đã điều tra xong sao? Ma diễm Vương đỏ như lửa ngọn lửa tóc, trở nên càng thêm màu đỏ tươi, hiển nhiên lựa giận dồi dào Đều không tra được Nhưng ra tay giết chết vài gìn cái kia xác định là đỉnh cấp cao thủ, tinh cầu an toàn tự bên kia cũng không tra được lai lịch của bọn họ. Xén dì ngôn ngữ cùng trên nét mặt đều tràn ngập thận trọng, Bạch Tinh Văn Minh khả năng đã thu được một ít rất tin tức khác, cho nên mới phải cùng chúng ta liên hệ đàm phán. Ma Diễm Vương biểu hiện lập tức gâm chầm lại. Siêu năng lực khai phá thuốc tiếp cận thành công, các loại thuốc thành thục, bồi dưỡng một nhóm đỉnh cấp chiến giáp sư, bọn họ liền có thể bước lên đỉnh cấp văn minh hàng ngũ, bọn họ chỉ cần thời gian, chỉ là một mực thời gian này xảy ra vấn đề. Thế cục bây giờ ngươi có đề nghị gì hay? Ma Diễm Vương nhìn về phía Senji. Senji là Ma Diễm Văn Minh thủ tịch cố vấn, hắn đắc lực nhất phụ tá, cũng là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc. Những năm này Ma Diễm Văn Minh ổn định cường thịnh, Senji chủ trì đoàn cố vấn công lao không nhỏ. Chúng ta đối mặt chính là Bạch Tinh Văn Minh, bọn họ là thần cấp văn minh, có thể ép cho chúng ta gắt gao. Ma Diễm Vương khẽ gật đầu, tán đồng hắn lời giải thích, nhường hắn tiếp tục nói: Hiện nay đã biết có ít nhất hai phe đỉnh cấp thế lực nhìn chằm chằm chúng ta, trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta còn không biết bao nhiêu. Trải qua chuyện này, kỹ thuật khẳng định là không cách nào bảo mật. vì lẽ đó chúng ta không ngại dẫn vào bạch tinh văn minh người cạnh tranh nhường bọn họ đánh cờ chúng ta sử dụng trên tay thẻ đánh bạc đem chúng ta lợi ích sử dụng tốt nhất ý của ngươi là dẫn vào những nhà khác thần cấp văn minh gia nhập vào siêu năng lực khai phá kỹ thuật đàm phán bên trong ma diễm vương mục quang âm tình bất định nếu là như vậy chúng ta muốn chịu được nguy hiểm cũng không nhỏ như thế làm có tốt có xấu chỗ tốt là một khi bàn xong xuôi lợi ích của bọn họ có thể sử dụng tốt nhất nhưng chỗ hỏng lại như này mấy mới, mới náo lên bọn họ ma diễm văn minh ở vào báo táp trung tâm mấy đại thần cấp văn minh tranh đấu một chút dư âm đều có thể đem bọn họ phá hủy không còn sót lại một chút cặn ở bảy đại thần cấp văn minh bảy dã thú này bên trong bọn họ nhỏ yếu đến như tiểu sùng vật là nhưng nếu không như vậy chúng ta cũng sẽ bị bạch tinh văn minh nuốt lấy bạch tinh văn minh một khi bắt được siêu năng lực khai phá kỹ thuật bọn họ nghĩ một nhà độc đại tuyệt đối không cho phép loại kỹ thuật này còn ở lại trong tay chúng ta bởi vì còn ở trong tay chúng ta thì có tiết lộ cho cái khác thần cấp văn minh nguy hiểm vì lẽ đó bất luận chúng ta giao cho phương nào cái này kỹ thuật đều không gánh nổi xen gì đem bên trong lợi hại quan hệ nói hết ra Nếu là lần này đàm phán, bọn họ khuất phục với Bạch Tinh Văn Minh, tương lai cũng khả năng bị Bạch Tinh Văn Minh nuốt lấy. Nhưng nếu như không khuất phục với Bạch Tinh Văn Minh, đối phương liên thủ Thạch Cam Tinh Đông đảo Văn Minh, sử dụng sự kiện lần này tạo áp lực, bọn họ Ma Diễm Văn Minh đồng dạng sẽ tiêu vong. Bọn họ Ma Diễm Văn Minh nhờ vào lần này kỹ thuật tiết lộ đã bị đẩy lên trên mũi đao khiêu vũ, không cẩn thận sẽ bị mũi đao cướp đi tính mạng. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại chỉ có thể ở trên mũi đao tìm kiếm một cái điểm thăng bằng, như thiên hướng trong đó một phương mất đi trọng tâm cân bằng, bọn họ sẽ chết ở phía trên. vì lẽ đó nhất định phải dẫn vào phe thứ ba thậm chí phe thứ tư nhưng bọn họ có nâng giá đàm phán tư cách thẻ đánh bạc ở trong tay chúng ta chúng ta chủ động thả ra chí ít quyền chủ động ở trong tay chúng ta sen gì nói rằng đối với nắm giữ tiến hóa đến đỉnh cấp văn minh thậm chí thần cấp văn minh dã tâm ma diễm vương tới nói bị ném mất quyền chủ động thần phục với thần cấp văn minh đó là không thể chân chờ hồi lâu ma diễm vương mới hạ quyết tâm liên theo phương pháp của người đến còn có đem tham dự siêu năng lực nghiên cứu phát minh kỹ thuật nhân viên toàn bộ khống chế lên bí mật bảo hộ đem kỹ thuật tư liệu toàn bộ tập trung đó là chúng ta duy nhất thẻ đánh bạc cầm cẩn thận thẻ đánh bạc chúng ta mới có vào bàn đàm phán tư cách rõ ràng xen gì tầng tầng gật đầu mãi đến tận xen gì rời đi ma diễm vương còn không cam tâm nếu là tin tức bảo mật tốt các loại kỹ thuật thành công bọn họ bí mật bồi dưỡng nắm giữ siêu năng lực đỉnh cấp chiến giáp sư nếu không ngàn năm bọn họ liền có thể đi vào đỉnh cấp văn minh hàng ngũ cùng thần cấp văn minh còn lại tiểu vũ trụ cách một tia. nhưng rất đáng tiếc tin tức tiết lộ hắn hùng tâm nước chạy về biển đông hiện tại chỉ có thể sử dụng kỹ thuật đem đổi lấy bọn họ muốn lợi ích hắn nghĩ tới văn minh di chuyển đem văn minh hạt nhân mang tới một cái tinh cầu mai danh nhận tích phát triển nhưng sau đó lại nghĩ khôi phục ma diễm văn minh vinh quang cũng muốn vô số năm khi đó ma diễm văn minh có hay không còn tồn tại còn không xác định không có tiểu vũ trụ văn minh di chuyển trong bóng tối phát triển lớn mạnh độ khả thi quá nhỏ thần cấp văn minh có thể dễ dàng tìm tới bọn họ chương 823, phong vân tế hội Như một đem công ty khoản giao cho trần mặc xem qua ngày hôm nay chiến giáp đơn đặt hàng thuận lợi giao cho bên a trụ sở huấn luyện đơn đặt hàng tiền còn lại tới sổ này bút đơn đặt hàng lợi nhuận một chữ so với bọn họ dĩ vãng mấy năm lợi nhuận còn nhiều hơn hắn nhớ tới trụ sở huấn luyện lão bản thu được dạng giáp kiểm tra thời điểm vẻ mặt quả thực là nhặt được báo kích động không chút do dự liền đem đơn đặt hàng cho bọn họ lúc đó hắn liền biết thân tinh chiến giáp công ty cải tử hồi sinh khoảng thời gian này hắn đều ở vui mừng chính mình lúc trước lưu lại quyết định là cỡ nào sáng suốt đông đông cùng cả dịt mỗi người 300 trăm vạn người 500 trăm vạn xem như là tiền thưởng trần mặc không chút nào keo kiệt tìm 11 triệu tinh tệ cho nhu mục kiếm lời tinh tệ đối với hắn mà nói không khó nhu mục ba người lúc trước quyết định lưu lại theo hắn cũng là một loại dũng khí. nghe được mấy trăm vạn tiền thưởng, như một hạnh phúc suýt chút nữa không ngất đi. Lớn như vậy một món tiền thưởng là bọn họ trước đây xưa nay không dám nghĩ. lẫn nhau khi bọn họ một năm tiền lương, lão bản hào phóng vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Như vậy kiếm tiền có chút chậm, phải nhanh lên một chút mới được. Nhìn còn lại tài chính, Trần Mặc nói thầm lên. Còn trong sự hưng phấn Trần Mặc nghe được Trần Mặc nói thầm, nụ cười cứng ở sát mặt. Này tiếp nhận tân tinh công ty không bao lâu liền kiếm lợi một cái ức, này tốc độ kiếm tiền còn chậm. như Mục Hoài nghi đúng không bần cùng đã hạn chế sức tưởng tượng của hắn. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng. Ta cho ngươi một phần danh sách, ngươi đi đem danh sách vật liệu cùng thiết bị mua về, càng nhanh càng tốt. Tốt. Nhu Mộc không chút do dự đáp ứng. "Còn có, ngươi thả ra tin tức, chúng ta tiếp thu làm cấp chiến giáp đặt làm nhiệm vụ." "Làm làm cấp chiến giáp?" như Mộc nói lắp. "Lão bản liền làm cấp chiến giáp đều sẽ thiết kế. Làm cấp chiến giáp bất kể là vật liệu, kỹ thuật, động lực động cơ, vũ khí, năng lượng thuẫn, đều so với sanh cấp chiến giáp cao một đẳng cấp. Tuy rằng hiện tại các đại văn minh công ty đều sẽ bán ra làm cấp chiến giáp vật liệu cùng kỹ thuật, nhưng làm cấp chiến giáp không phải là dựa vào đơn giản lắp ráp. liền có thể tùy tiện hoàn thành, có thể tùy tiện lắp ráp, công năng sẽ không quá mạnh mẽ. Lam cấp chiến giáp đặt làm, bình thường là đoàn đội hợp tác, căn cứ đặt làm người yêu cầu đến thiết kế chiến giáp. Một mình chiến giáp nhà thiết kế thiết kế rất ít, nhưng mỗi một cái có thể đơn độc thiết kế lam cấp chiến giáp, đều là hàng đầu chiến giáp nhà thiết kế, các đại văn minh cấp giật bánh bao. Hiện tại Trần Mặc ở trong mắt hắn trở nên càng thêm thần bí, lão bản đến cùng là cái gì lai lịch? Trần Mặc thân phận cùng lai lịch, không phải hắn nên hỏi dò, hắn biết, chỉ cần dựa theo Trần Mặc mệnh lệnh chấp hành, sau đó quản lý tốt công ty, sau đó không thể thiếu hắn chỗ tốt. ba vạn tiền thưởng chính là ví dụ rất tốt vật liệu danh sách cho ngư mục trần mặc bắt đầu thiết kế chiến giáp xanh cấp chiến giáp tốc độ kiếm tiền chậm một chút hắn cần thiết kế mấy khoản làm cấp chiến giáp mới có thể nhanh chóng gom góp đến bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng tiền làm cấp chiến giáp giá cả so với xanh cấp chiến giáp muốn cao rất nhiều lợi nhuận cũng khả quan đối với hắn mà thôi làm cấp chiến giáp độ khó cũng không hề lớn hiện tại hắn đối với về địa cầu đã nỗi nhớ nhà như tiễn chỉ hy vọng có thể nhanh lên một chút kiếm lời đủ tiền bổ sung tốt phản vật chất nguồn năng lượng trực tiếp dùng không gian gấp khúc phi thuyền về địa cầu như một hiệu suất làm việc xác thực có thể vật liệu danh sách cho hắn không tới 3 tiếng tài liệu hắn cần cùng thiết bị liền toàn bộ chọn mua trở về làm cấp chiến giáp thiết kế cùng xanh cấp chiến giáp không giống xanh cấp chiến giáp bình thường là sơ cấp chiến giáp phổ thông chiến giáp sư sử dụng chiến giáp mà làm cấp chiến giáp bình thường là trung cấp cùng cao cấp chiến giáp sư sử dụng chiến giáp bọn họ đối chiến giáp tính năng cùng phong cách đặc điểm có rõ ràng yêu cầu rất nhiều bên trong cao cấp chiến giáp sư đều sẽ chủ động tìm chiến giáp công ty cùng chiến giáp thiết kế đoàn đội vì hắn thiết kế phù hợp hắn phong cách đặc biệt chiến giáp vì lẽ đó không có đặc điểm giàu cao vạn kim tiểu lam cấp chiến giáp ở trên thị trường cũng không được hoan nên. dập theo một khuôn khổ không cách nào biểu lộ ra chính mình mạnh mẽ và phong cách mà đặc biệt lam cấp chiến giáp muốn bán đi cần bị bên trong cao cấp chiến giáp sư vừa ý lại muốn thích hợp bọn họ hình thể lại muốn phù hợp phong cách của bọn họ cùng đặc điểm vì lẽ đó bất định chế lam cấp chiến giáp thường thường tương đối khó bán đi cũng không biết như một nơi đó lúc nào có thể nhận được đặt làm đơn đặt hàng vì lẽ đó trần mặc dự định trước tiên thiết kế mấy khoản thử một chút có thể hay không bán đi tân tinh chiến giáp công ty nhà lớn bên trong trước sau như một nhưng bên ngoài cũng không yên tĩnh một tin tức xuất hiện ở vũ trụ liên minh vũ trụ kênh lên gợi ra sóng lớn minh ông ta là khải ni ngươi khắc bản siêu tinh hệ mây sa tỏa siêu tinh hệ trường hà tòa thạch cam tinh hệ ma diễm văn minh đứng bên trong kỳ quốc vương ở đây ta hướng về toàn vũ trụ liên minh công bố một cái tin tốt trải qua không ngừng nỗ lực ma diễm văn minh thành công nghiên cứu phát minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật hiện tại mặt hướng toàn vũ trụ tìm kiếm kỹ thuật hợp tác đồng bọn ngăn ngắn một cái hình ảnh nhưng toàn vũ trụ liên minh chấn động Siêu năng lực là vũ trụ thần bí nhất một loại sức mạnh, mặc dù thần cấp văn minh đều không có làm rõ trong đó bản chất nguyên lý. Mà loại này năng lực đặc biệt là thần cấp sinh mệnh đặc hữu năng lực. Vũ trụ khoa học đều cho rằng, siêu năng lực là sinh mệnh hướng về thần cấp sinh mệnh tiến hóa một cái con đường, vũ trụ vô số văn minh đều đang nghiên cứu loại kỹ thuật này, thí nghiệm vô số, nhưng đều không ngoại lệ, không ai từng thành công. Hiện tại Ma Diễm văn minh tuyên bố siêu năng lực khai phá kỹ thuật thành công, toàn toàn bộ vũ trụ chấn động theo. Càng làm người ta bất ngờ chính là Ma Diễm Văn Minh lại lựa chọn công bố cái này kỹ thuật đi ra ngoài tìm tìm hợp tác đồng bọn. Một khi ông có loại kỹ thuật này trong bóng tối phát triển lớn mạnh là tốt nhất, nhưng Ma Diễm Văn Minh lại công khai, nhường vô số văn minh cảm thấy không rõ. Có điều Thạch Cam Tinh lên Văn Minh rất nhanh liền rõ ràng, rất khả năng chính là cùng quãng thời gian trước Tứ Nguyên Thành nổ tung có quan hệ. Trong lúc nhất thời vũ trụ liên minh bên trong sóng ngầm phun trào, siêu năng lực khai phá kỹ thuật là sinh mệnh hướng về càng cao cấp sinh mệnh tiến hóa một cái khả năng cũng là trở thành hàng đầu chiến giáp sư một cái con đường, rất nhiều cao cấp sinh mệnh đều hết sức khát vọng, hiện tại thật xuất hiện. Ma Diễm Văn Minh tin tức phát sinh không lâu, liền được đáp lại. Hắc Đồng Văn Minh phát sinh tin tức, đem phái nhân viên đi tới Thạch Cam Tinh, cùng Ma Diễm Văn Minh hiệp đảm siêu năng lực khai phá kỹ thuật hợp tác hạng mục công việc. Theo sát phía sau, Tử Vi Văn Minh, Biển Vô Tận Văn Minh, Lôi Thần Văn Minh, Ám Sâm Lâm Văn Minh, Minh Thể Văn Minh, Bạch Tinh Văn Minh toàn bộ mở miệng, đem phái người cùng Ma Diễm Văn Minh bàn bạc trao đổi hợp tác. Toàn bộ vũ trụ liên minh tất cả sơn sao, ngàn tỷ năm đến cao cao tại thượng, vô cùng thần bí bảy đại thần cấp văn minh, vào đúng lúc này tập thể hiện thân, tụ hội Thạch Cam Tinh hệ. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật tầm quan trọng, lần thứ hai bị đẩy lên một cái độ cao mới. Ma Diễm Văn Minh bởi vì cái này tin tức, lập tức trở thành toàn vũ trụ chói mắt nhất tân tinh, hầu như hết thể cấp độ vũ trụ tòa soạn báo cùng truyền thông đều ở tuyên truyền cùng tội phồng, Ma Diễm Văn Minh lên cấp đỉnh cấp Văn Minh, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, danh tiếng nhất thời có 102. Nguyên bản cho Ma Diễm Văn Minh liên hợp tạo áp lực thạch cam tinh mấy đại Văn Minh, tập thể cấm khẩu, liền trước kia chuẩn bị trừng phạt, cũng thu sạch về, không dám lên tiếng nữa. Vốn là được áp lực Ma Diễm Văn Minh, áp lực trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ vũ trụ liên minh đều đưa mắt đặt ở Thạch Cam tinh hệ lên, thời khắc này, Thạch Cam tinh hệ trở thành toàn vũ trụ tiêu điểm. Đây là vũ trụ đại chiến sau khi lần thứ nhất xuất hiện lớn như vậy thì yến. Chương 824, bị theo dõi. Ở chiến giáp bên trong công ty, trưng bày 3 bộ chiến giáp, đây là Trần Mặc thiết kế chế tạo hai bộ làm cấp chiến giáp. Hắn chỉ có tiền, chỉ đủ chế tạo 3 bộ làm cấp chiến giáp, vì lẽ đó chiến giáp nhà thiết kế là một cái đặc biệt có thể dùng tiền nghề nghiệp, nhưng nghề nghiệp này cũng đặc biệt có thể kiếm tiền. Hiện tại nâng cấp chiến giáp giá thị trường là bình quân 2 Nam ức tinh tệ một bộ, bán đi Còn chưa đủ không gian gấp khúc phi thuyền dầu tiền. Trần Mặc nghĩ nhanh lên một chút kiếm lời đủ tiền, bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng về địa cầu, nhưng vẫn là cần cột nhất cột, lần này làm cấp chiến giáp bán đi, lại dùng những kia tiền vì là thành phẩm, chế tác mấy bộ làm cấp chiến giáp bán đi, liền gần như đủ tiền. Trở lại nhà lớn tầng cao nhất, Trần Mặc liền nhìn thấy Sáng 21 ở huấn luyện, dĩnh phụ trách huấn luyện hắn. Khoảng thời gian này, Sáng 21 bị rình chơi đùa quá chừng, mỗi lần đều muốn mệt đến mất đi, mới sẽ bỏ qua cho hắn, sau đó nhường hắn nghỉ ngơi một chút, tiếp tục vặt huấn luyện. Trần Mặc nhìn thấy cũng không nhịn được vì hắn mặc nghiệm dính huấn luyện là chân chính địa ngục tiểu huấn luyện có điều xám 21 cũng không tệ lắm chí ít có thể gắng gượng chống đỡ dính ma quỷ huấn luyện mà không nói tiếng nào mặc dù nghiêm ngặt dính đối với xám 21 cũng coi như là thỏa mãn thấy xám 21 lần thứ hai bị luyện mất đi trần mặc ra mặt giật giật cất bước đi tới như thế làm sẽ không xảy ra chuyện đi hắn không có chuyện gì dính tùy ý liếc mắt một cái ngất đi xám 21, hắn thích hợp làm thích khách trần mặc suy nghĩ một chút xám hai năng lực xác thực thích hợp làm thích khách loại kia một đòn không chúng Trong nháy mắt bỏ chạy năng lực, không cần chính diện cùng đối thủ dây dưa, phi thường khó chơi. Thêm vào dình tên biến thái này huấn luyện, sáng 21 sau đó chắc chắn sẽ không quá yếu. Ta đi ra ngoài bán chiến giáp, đem sáng 21 giao cho dình, Trần Mặc cũng không tốt quản, Trần Mặc chính mình huấn luyện, đều muốn nghe từ dình đến. Vẫn là lần trước đã tới chiến giáp trung tâm giao dịch nhà lớn, nơi này là bán chiến giáp chỗ tốt nhất, lưu lượng khách cùng ẩn tại người mua đều tập trung ở đây. Nơi này bán ra phần lớn là cơ sở chiến giáp cùng xanh cấp chiến giáp, lam cấp chiến giáp cũng không có thiếu, nhưng mua được lam cấp chiến giáp chiến giáp sư Càng nhiều ý nguyện là căn cứ phong cách của chính mình đặt làm, mà không phải mua những kia chế tạo lượng sản chiến giáp. Vẫn là lần trước chiến giáp trung tâm giao dịch, Trần Mặc bay đến 320 tầng chiến giáp trên bình đài hạ xuống, mang theo 3 bộ chiến giáp cái Dương Tiến vào trung tâm giao dịch. Cái này tầng lầu là gợi bán lam cấp chiến giáp địa phương, rất nhiều hàng dùng rồi làm cấp chiến giáp, hoặc là một ít phổ thông lam cấp chiến giáp đều lại ở chỗ này bán. Ngoài ra, tầng lầu bên trong còn có một chút chiến giáp công ty cửa hàng, chuyên môn cung cấp lam cấp chiến giáp đặc chế nghiệp vụ. Trần Mặc giả thiết gợi bán giá cả là hai, ức. Hắn tham khảo cái khác chiến giáp giá cả, mới làm ra cái này định giá, không tính quá cao. Trần Mặc đi ra cao ốc thời khắc, hắn không có chú ý, ở cao ốc cửa có một cái sinh mệnh đang dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ hắn. Là hắn. Zet dùng xác định ánh mắt nhìn kỹ Trần Mặc chiến giáp, hắn bị cắt cử đến Thạch Cam Tinh, làm tử vi văn minh đại biểu cùng Ma Diễm Văn Minh nói chuyện hợp tác, đi tới Thạch Cam Tinh, nhàn rỗi kẻ nhàn, hắn liền đi ra chiến giáp giao dịch thành đi dạo. Không nghĩ tới ở đây đụng tới cái này chiến giáp sư, Trần Mặc trên người chiến giáp, hắn sẽ không xa lạ. Tàm nhãn văn minh đem thanh thủy tinh sinh mệnh trốn tránh sự kiện hình ảnh cho hắn. Người dẫn đầu ăn mặc chiến giáp, cùng chân mặc trên người giống như lúc hắn đã từng hoài nghi, cái kia chiến giáp sư cùng phá hoại bọn họ tiểu vũ trụ kế hoạch mèo thủ lĩnh là một nhóm. Bởi vì cao cấp như vậy chiến giáp sư xuất hiện ở một vòng nuôi tinh cầu, hơn nữa cùng mèo thủ lĩnh chiến giáp phong cách tương tự, chiến giáp chất liệu đều tương tự, giữa hai người nên tồn tại liên hệ. Bởi vì mèo thủ lĩnh dẫn đến bọn họ truy tra tiểu vũ trụ đóng, tử vận tiếp thu kinh khủng nhất hố đen cấp trừng phạt, đến nay sống chết không rõ. Hắn truy tra qua cái kia cao cấp chiến giáp sư tin tức. xác định chính là biến mất ở một trạng không gian loạn lưu bên trong, sau khi sẽ không có tung tích. Không nghĩ tới, lại ở thạch cam tinh nhường hắn đụng tới, hắn cũng không biết nên cảm thán vũ trụ quá lớn, vẫn là vũ trụ quá nhỏ, sẽ không có manh động đi tới kinh động đối phương. Ở ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá thuốc xuất hiện thời khắc, một mực cái này chiến giáp sư xuất hiện ở đây, hắn không tin vũ trụ như vậy lớn, có nhiều như vậy trùng hợp. Đối phương tổ chức có thể là vì ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật đến. Z hiện tại hầu như khẳng định, Trần mặc sau lưng có một cái mạnh mẽ tổ chức, hơn nữa có thể cùng mèo thủ lĩnh có quan hệ. nếu như có thể điều tra đến nhường bọn họ tổn thất một cái tiểu vũ trụ mèo thủ lĩnh sau lưng tổ chức như vậy đối phương nhất định phải chịu đựng đến từ bọn họ thần cấp văn minh lừa giận thấy trần mặc cất cánh rời đi trung tâm giao dịch dẹp chậm dài thôi thúc chiến giáp theo sau chiến giáp giao dịch thành đã là màn đêm đi ra đi dạo phố sinh mệnh không ít không chung các loại máy bay ngựa xe như nước còn có gào thét mà qua chiến giáp màu sắc sắc sỡ toàn tức hình chiếu quảng cáo đem chiến giáp giao dịch thành miêu tả đến tràn ngập mộng ảo sát thái ánh sáng lưu chuyển bên dưới xa hoa khác nào một tòa bất dạ thành đêm đen cùng ánh sáng lướt viên thêm vào dòng người như dẹt cửi chiến giáp giao dịch thành cho dẹp che chở tốt nhất hắn vi hành độ cao cùng trần mặc không ở cùng một cái độ cao mượn lui tới máy bay cùng xung quanh kiến trúc kiểm hộ cẩn thận từng ly từng tí một đến theo ở trần mặc phía sau duy trì không xa không gần khoảng cách hắn nghĩ biết rõ đối phương ở thạch cam tinh xào huyệt ở đâu thuộc về cái nào phe thế lực xác định lần trước ở nguyên niệm tinh hệ đến cùng là thế lực kia ở sau lưng dở trò nếu như có thể tìm tới bọn họ thế lực sau lưng nói không chắc chủ tinh nơi đó sẽ giảm bớt đối với tử vận trừng phạt tử vận cũng có hy vọng từ hố đen cấp trừng phạt bên trong sống sót trở về lần này ở thạch cam tinh đổi bọn họ ở trong tối đối phương ở minh trên không phi hành cùng trong thành phố phi hành có khác nhau rất lớn trên không phi hành ở thành thị cao lầu ở ngoài trở ngại cùng máy bay tương đối hơi ít, tốc độ phi hành rất nhanh nhưng trong thành phố cao lầu san sát máy bay như giật gửi muốn duy trì tốc độ phi hành cao phi hành độ khó sẽ lớn một chút hơn nữa có nhiều chỗ còn có tốc độ giới hạn đương nhiên dẹp là sẽ không đi quản cái gì tốc độ giới hạn hắn hiện tại rất muốn chính là ở không bại lộ tình huống của chính mình dưới theo dõi đối phương trở lại điểm dừng chân ra đa phát hiện đối phương ở trên không gia tốc dẹp biểu hiện quýnh lên còn tiếp tục như vậy có thể sẽ theo ném nhưng nếu mở ra hỏa khống ra đa dò xét theo dõi đối phương sẽ ngay lập tức phát hiện bất đắc dĩ sau khi dẹp chỉ có thể kéo thang phi hành độ cao chọn dùng bất quy tắc phi hành con đường giảm thiểu bị đối phương ra đa phát hiện khả năng cao tốc bay đại khái 20 phút dẹp cảm giác trước mắt kiến trúc thấp không ít cũng thừa thất rất nhiều không bao lâu liên đạt tới chiến giáp giao dịch thành ngoại thành đông nhiên trên bầu trời chiến giáp đột nhiên chuyển hướng nhường dẹp tinh thần chấn động mạnh có chút trần trở lên hắn không xác định đối phương đúng không đã phát hiện hắn theo dõi do dự một chút vẫn là khống chế chiến giáp không xa không gần theo sau trần mặc xác thực phát hiện một kia không thích hợp Gia đa biểu hiện một bộ cao cấp chiến giáp vẫn ở hắn Gia đa phạm vi bên trong hắn thông qua Gia đa tái hiện quỹ tích bay cuối cùng xác định đối phương quỹ tích bay đối phương từ chiến giáp trung tâm giao dịch bắt đầu một đường theo hắn như là theo dõi lại không giống theo dõi bây giờ thần cấp văn minh tụ tập ở thạch cam tinh nơi này là một cái thời buổi rối loạn hắn không thể không cẩn thận làm việc thấy đối phương cũng chuyển hướng không xa không gần theo trần mặc hầu như có thể xác định hắn bị nhìn chằm chằm dù muốn hay không, Trần mặc cũng chậm chậm thay đổi phương hướng, chỗ cần đến là giao dịch thành. đối phương là người nào? tại sao theo dõi hắn? hầu như các loại nghi vẫn ở trong đầu loại qua, hắn thậm chí hoài nghi đúng không cứu trợ sám 21 sự tình bại lộ, xem ra thạch cam tinh không phải chỗ ở lâu. chương 825, siêu trạng thái trận chiến đầu tiên. rất nhanh, zet liền phát hiện không đúng, Trần mặc quỹ tích bay là hình cung, đi vòng một vòng tròn lớn, bọn họ lần thứ hai trở lại chiến giáp giao dịch thành phạm vi, đối phương ở vòng quanh chiến giáp giao dịch thành phi hành. không được, bị phát hiện. Gần như trong nháy mắt, Zetsu trong đầu liền nhảy ra ý nghĩ này. Thật cao tính cảnh giác, mà không chờ hắn ra tốc độ tới, Trần Mặc Chiến Giáp nhanh chóng biến ảo hóa trang, triệt để biến thành đen đêm tối sắc, hướng Chiến Giáp giao dịch thành đâm vào đi. Mà ở dép Chiến Giáp trên radar, phát hiện Trần Mặc Chiến Giáp tín hiệu chính đang chậm chậm biến mất. Che đậy lượng tử ra đa dò xét tẩn thân hình thức đã khởi động. Muốn chạy trốn, có thể không dễ như vậy. Zetsu nhìn thấy Trần Mặc Chiến Giáp biến ảo, lập tức xác định này cùng mèo thủ lĩnh Chiến Giáp như thế chất liệu, càng thêm khẳng định hắn cùng mèo thủ lĩnh sau lưng tổ chức quan hệ. Đối phương Chiến Giáp có ẩn thân hình thức chuyện này ý nghĩa là chỉ cần đối phương thoát đi hắn chiến giáp quang học tầm nhìn đối phương liền có thể hòa vào chiến giáp giao dịch thành trong bệ người thật vất vả đụng tới đối phương hắn không thể làm cho đối phương dễ dàng như vậy chạy trốn bằng không muốn lần thứ hai tìm tới đối phương vậy thì càng khó dù cho là bại lộ cũng phải bắt cho được đối phương chí ít cho bọn họ một điểm manh mối song phương đã không che giấu nữa một đổi một chạy chính trên không trung trình diễn chân mặt cực kỳ tỉnh táo nhìn càng ngày càng gần chiến giáp giao dịch thành cuối cùng vẫn là không giảm tốc độ trực tiếp nhảy vào cao lầu san sắt trong thành nghĩ chơi độ khó cao rẽ cơi lạnh cũng không giảm tốc độ theo sát trần mặc sau khi nhanh chóng đâm vào chiến giáp giao dịch thành cao tốc cản trở lẩn tránh là chiến giáp sư vấn luyện bên trong ngắt không thể thiếu một khóa là chiến giáp sư cơ sở bên trong cơ sở hiện tại chính là nguyễn ký thời điểm làm trong vũ trụ thần cấp văn minh thiên tài rẽ không lo lắng có bất cứ vấn đề gì bọn họ nắm giữ ưu tú nhất gen cùng tiên thiên điều kiện còn nắm giữ ưu tú nhất chiến giáp loại này cấp bậc cản trở lẩn tránh đối với hắn không đáng kể truy đuổi chiến ở trong thành trình diễn hai người đều lựa chọn tốc độ siêu âm vì lẽ đó ở trong thành tiếng nổ chính đang nổ vang. đưa tới vô số người chú ý bao tố chiến giáp bao tố đến trong thành đến cũng là châu bò lại va không chết có điều nếu như va và vào cao lầu hoặc là cửa hàng nhiều nhất là bội chết dám ở chiến giáp giao dịch thành báo tố chiến giáp đã rất ít đều là thu danh tinh lão phi công ồ mặt sau cái kia bộ chiến giáp hình như là tử vi văn minh chiến giáp rất nhanh trên đường vây xem sinh mệnh liền nhận ra mặt sau cái kia bộ chiến giáp xuất xứ tử vi văn minh chiến giáp đều có hết sức rõ ràng hoa tử vi tiêu chí trừ phi đem cái này tiêu chí đặc biệt biến mất bằng không có thể một chút nhận ra Tử vi văn minh sinh mệnh chính đang chiến giáp giao dịch thành truy đuổi một tên không biết chiến giáp sư. ở Thạch Cam tinh chủ yếu thế lực ngay lập tức sẽ thu được tin tức này. Tin tức này gợi ra không nhỏ nghị luận cùng ảo tưởng. Dù sao ở Thạch Cam tinh lên giám đắc tội tử vi văn minh chiến giáp sư đã ít lại càng ít. bọn họ là thần cấp văn minh, một cái không cao hứng chỉnh cái tinh hệ đều phải tạo hương. Trần Mặc quan tâm ra đa quang thả ra chiến giáp giao dịch thành bản đồ kiến trúc cố định chiến giáp có thể tự động thay đổi duy nhất không xác định chính là trên không trung phi hành các loại máy bay cùng chiến giáp cản trở lần tránh rất quen thuộc cảnh tượng. Hắn huấn luyện thời điểm, chính là chọn dùng loại này không quy tắc cản trở lẩn tránh. Ở siêu cao tốc giới, lần tránh những này mục tiêu, thử thách chiến giáp cơ sở thời điểm. Trần Mặc tập trung hoàn toàn tinh thần, chiến giáp đang không ngừng gia tốc. Ở kiến trúc cùng các loại máy bay qua lại, không có bởi vì ở trong thành, mà có giảm tốc độ ý tứ phi hành trên đường. Trần Mặc không ngừng biến ảo chính mình chiến giáp hóa trang ngoại hình, theo vị trí khu vực ánh đèn cùng hoàn cảnh không ngừng biến ảo. Song phương đều khoảng cách duy trì, Trần Mặc có thể xác định, chỉ cần làm lỡ một giây đồng hồ, đối phương là có thể đuổi kịp đến. Nơi này là ở trong thành. Đối phương ra tay cũng sẽ có như vậy một điểm kiên kỵ, vì lẽ đó Trần Mặc Ngã không lo lắng. Từ chiến giáp điều khiển kỹ xảo lên, đối phương trình độ cũng không kém chính mình, chiến giáp cấp bậc cũng gần như, cho nên muốn muốn thoát khỏi đối phương, cao nhất phương pháp chính là sử dụng hắn ẩn thân hình thức cùng ngụy trang hình thức. Ở cái này phức tạp hoàn cảnh bên trong ưu thế, ẩn thân hình thức che đậy lượng tử ra đa khóa chặt, ngụy trang hình thức giảm thiểu quang học ra đa khóa chặt độ khả thi, đây là ẩn thân chiến giáp ưu thế. Ở loại này phức tạp hoàn cảnh bên trong, chỉ cần thoát khỏi đối phương lần theo, hắn có thể từ con mồi biến thợ săn. tới gần một cái nhà cao tầng vây ra ba chỗ rẽ trần mặc hơi meo mắt lại trong nháy mắt ngược thôi thúc chiến giáp động cơ đến động năng muốn chờ công suất ẩm chớp mắt rừng âm bạo trên không trung nổ tung nhường quan tâm trần mặc chiến giáp nhịp tim theo hơi ngưng lại hoàn mỹ chớp mắt rừng toàn bộ quá trình cực kỳ tự nhiên cùng ung dung loại động tác này trần mặc không biết thử qua bao nhiêu lần đặc biệt cùng dinh thực chiến huấn luyện sau khi trở nên càng thêm trôi chảy đối mặt dinh loại kia trời sinh chiến sĩ áp lực nếu như trần mặc không tinh thông những này cao cấp kỹ xảo cùng dinh chiến đấu chính là tìm ngược ở trước mắt rừng trong ngay mắt chân mặc bóp nát một cái quáy dày xương ngủ đem toàn bộ ba chỗ dễ bị quáy dày xương ngủ tầng tầng gây quanh đưa tay không thấy được năm ngón chính hắn cũng bị ngập không ở tại bên trong phía sau dẹt con người co rụt lại giảm tốc độ va vào một mảnh hoang mang xương ngủ mới dừng lại lượng tử gia đa mất đi mục tiêu quang học gia đa không cách nào bắt giữ mục tiêu sắc mặt tâm trầm thời khắc này hắn mới cảm giác được đối phương khó chơi luận chiến giáp thao tác đối phương cũng không kém hắn điều này không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước mèo thủ lĩnh trên đường phanh lại trễ. và vào trong khói mù máy bay cùng chiến giáp theo bản năng bắt đầu giảm tốc độ mở đèn ánh sáng chỉ quái dày trong khói mù hôn loạn tương bừng. rét nhanh chóng bay đến quái dày sương mù bầu trời gió xét. ba chỗ rẽ không có đối phương bất kỳ cái bóng quái dày sương mù bị thổi tan chỗ rẽ vị trí phát sinh năm lên nhẹ nhàng máy bay chạm vào nhau sự kiện cũng không có cái khác vấn đề nghiêm trọng mà trần mặc bóng người đã sớm biến mất không còn tâm hơi lại nhìn không trung lui tới máy bay cùng chiến giáp vây xem ở xem trò vui máy bay cùng chiến giáp không ít bị đối phương chạy trốn rét sát mặt kỳ kém hắn cũng không có phát hiện Ở cửa ngã ba bên cạnh kiến trúc bên góc tường, Trần Mặc chiến giáp hóa trang từ lâu thay đổi, mượn bóng đêm hiểm hộ, đang âm thầm nhìn kỹ hắn. Tử Vi Văn Minh. Trần Mặc cũng nhận ra đối phương chiến giáp lên tiêu chí, hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào đắc tội qua Tử Vi Văn Minh. Trước mắt chỉ là nghe nói qua thần cấp Văn Minh, thậm chí đều không tiếp xúc qua thần cấp Văn Minh sinh mệnh, đây là lần thứ nhất nhìn thấy thần cấp Văn Minh chiến giáp sư. Chẳng lẽ nói đối với mới biết hắn cướp đi mươi 21, muốn từ trong tay hắn được mươi 21. Trần Mặc vẫn là không xác định cái này suy đoán. Thấy không tìm được hắn rời đi. trần mặc mở ra ẩn thân hình thức theo sau có điều thần cấp văn minh hắn cũng không sợ người khác sẽ cho rằng thần cấp văn minh không cách nào chiến thắng nhưng trần mặc không sẽ cho là như thế thợ săn cùng tay thợ săn vị trí vào đúng lúc này thay đổi dính dậy hắn trong rừng rậm săn bắn quan trọng nhất chính là chỗ tối nguy trang bất kể là người vẫn là dã thú một cái ưu tú tay thợ săn nhất định phải nhường con mồi tiến vào chính mình tốt nhất phạm vi công kích bên trong sau đó phán đoán dùng loại nào thủ đoạn bắt được con mồi tỷ lệ mới sẽ càng cao hơn khoảng cách gần như thế không cách nào chọn dùng quy mô lớn vũ khí sát thương bằng không chính mình cũng sẽ thay vạ tới laser chiếu giỏi không cách nào ở nạp dây bên trong đốt xuyên đối phương chiến giáp đối phương năng lượng thuẫn sẽ tự động khởi động hơn nữa vị trí của hắn sẽ trực tiếp bại lộ nghĩ tới nghĩ lui Trần Mặc quyết định dùng mạo hiểm nhất phương pháp cũng đơn giản nhất ám sát mở ra ẩn thân hình thức cùng bị trang hình thức chiến giáp dường như trong đêm tối u linh ở cái này khổng lồ trong thành phố không có ai chú ý tới hắn Dẹp máy truyền tin đột nhiên vang lên mở ra chiến giáp thông tin ở hắn tầm nhìn bên trong liền nhảy ra một đạo toàn thức màn ánh sáng tử vi văn minh lần này đến đây thạch cam tinh thành viên khác đánh tới Rét truy đổi một cái không biết tên chiến giáp sư đã kinh động đến đến thạch cam tinh thần cấp văn minh sinh mệnh. Rét, ngươi ở truy đổi một cái chiến giáp sư. Một tên tử vi văn minh thành viên vội vàng mở miệng. Là khả năng phát hiện lần trước cái tiêu mèo thủ lĩnh đồng bọn. Rét nghiêm túc nói rằng. Bắt được sao? Một tên trong đó lúc trước đi tới nguyên điểm thành thành viên vội vàng hỏi. Bọn họ có thể rõ ràng nhớ tới lúc trước cái kim mèo thủ lĩnh dùng đỏ vật chất hủy diệt tiểu vũ trụ lối vào một màn. Không có, nhường hắn chạy trốn. Hắn cũng không biết, trần mặc cũng không có trốn, càng không biết. Trần Mặc liền đi theo hắn không xa kiến trúc trong bóng tối nhanh chóng đi tới lớp lóe, dường như lão luyện ra thú, chính đang tùy thời. Đến một chỗ nhà cao tầng bên cạnh thời điểm, Trần Mặc thôi thúc chiến giáp, nhanh chóng vờ quanh, mượn kiến trúc che lớp nhanh chóng thôi thúc động cơ đi vòng nhà lớn một vòng, xuất hiện ở hiện trong nháy mắt gia tốc, nhắm thẳng vào bình thường phi hình dẹt. Lúc này khoảng cách dẹt chỉ có ngàn mét xa. Rầm rầm. Tốc độ siêu âm trong nháy mắt gia tốc, nhường tiếng nổ lần thứ hai nổ tung. Ngàn mét khoảng cách, đối với chiến giáp sư mà nói, có điều là trong chớp mắt liền có thể đến. Trần Mặc trong tay cách đấu đâm cực ngắn mạch xung laser ánh sáng lấp loé, mang theo tử vong ánh sáng, công suất đã vượt qua vỗ một cái ngói mỗi bay giây. Loại này công suất dưới, đầy đủ ung dung cắt chém chiến giáp vật liệu. Chen lẫn ngắn mạch xung laser cách đấu đâm, nhắm thẳng vào rẻ bộ mặt. Trần Mặc biết, cao cấp sinh mệnh sinh mệnh lực rất ngoan cường, đặc biệt thần cấp sinh mệnh, triệt để giết chết đối phương, muốn hủy diệt đối phương đại não. Trừ phi lập tức tử vong, bằng không chiến giáp bên trong mang theo sinh mệnh duy trì hệ thống liền có thể đem đối phương cứu trị. Trần Mặc động tác, không giống như là tân thủ thích khách, càng như là một tên kinh nghiệm lâu năm xa trưởng lao tay thợ săn. tất cả động tác đều rất trôi chảy đây là cùng dinh học dinh quỷ dị tản nhận phương thức chiến đấu vẫn ở ảnh hưởng trần mặc chiến giáp đột nhiên nhắc nhở nguy hiểm dẹp hoàn toàn biến sắc nguy hiểm làm đến quá đột nhiên có người muốn giết hắn làm thần cấp sinh mệnh đầu góc của bọn họ cấu tạo cùng thân thể cấu tạo đã là vũ trụ tầng cao nhất chỉ trong nháy mắt dẹp liền tìm đến ứng đối phương án chỉ thấy dẹp không lùi mà tiến tới thân thể lấy khó mà tin nổi góc độ nghiêng đi đi chiến giác bên cạnh động cơ tận lực thôi thúc nhường trần mặc cách đấu đông ở hắn vai một bên đâm vào không khí đây là một loại khủng bố mạo hiểm Ma Dẹt đối với mình thao tác hoàn toàn có lòng tin. Đồng thời, Dẹt trong tay đã nhiều một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm cùng mũi kiếm tỏa ngắn năng mạnh xung laze, mang theo khí tức nguy hiểm hướng Trần Mặc phần eo chém xuống, như bị chém trúng, có thể dễ dàng đem Trần Mặc chia làm hai đoạn. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Dẹt chỉ cảm thấy phần tay truyền đến tự lực, vùng kiếm động tác bị đỡ. Chiến đấu đã đưa tới chiến giáp giao dịch trong thành người qua đường vậy xem, hai người mỗi cái động tác đều dị thường nhanh chóng, phổ thông chiến giáp sư căn bản theo không kịp tốc độ, gợi ra tất cả xôn sao. Cao cấp chiến giáp sư chiến đấu, ở bình thường căn bản không thể nào thấy được. rét biểu hiện nghiêm nghị đối phương cận chiến đấu tốc độ phản ứng vượt quá hắn tưởng tượng nhanh cũng không thua cho hắn có loại này chiến đấu tốc độ chỉ có tràng cấp trở lên sinh mệnh thậm chí khả năng giống như hắn là thần cấp sinh mệnh làm cao cấp nhất sinh mệnh hắn từ lúc sinh ra đã mang theo đại não nhường hắn có thể nhìn rõ ràng cực kỳ nhanh chóng động tác nhưng hắn không cách nào dự đoán đối phương động tác kế tiếp cái này chiến giáp sư công kích quỷ dị hung tàn động tác nhanh như chấp giật dù cho hắn là thần cấp sinh mệnh cũng cảm giác áp lực rất lớn cận chiến đấu khoảng cách song phương cách biệt không xa bất kỳ chiến đấu động tác đều là trong nháy mắt hoàn thành nhưng nhỏ như thế phạm vi bên trong đối phương chiến giáp có thể ở cực trong thời gian ngắn hoàn thành hơn 30 lần biến hướng cao cấp chiến thuật động tác hạ bút thành văn đôi chiến giáp điều khiển sự cường hãn dù cho hắn gặp chiến giáp sư cũng ít hỏi, mỗi một cái đều mạnh đến đáng sợ hai người tần số cao công kích vẫn còn tiếp tục sẽ đánh tới hoàn toàn tinh thần không dám có bất kỳ thư giãn từng cho rằng bọn họ là thần cấp sinh mệnh sẽ trời sinh rất mạnh mẽ nhưng lần này cho hắn một cái cảnh giác lần trước mèo thủ lĩnh giết đội viên của bọn họ lần này lại bước lên một cái vũ trụ cao cấp chiến giáp sư không phải tưởng tượng như vậy được Trần mặc tinh thần rất tập trung. Từ khi khoa học kỹ thuật thư viện thần quyền hạn giải khóa, thân thể của hắn lại tiến hóa một lần, đại não cấu tạo cùng thân thể cấu tạo hoàn toàn khác nhau, tốc độ trở nên phi thường khủng bố. Đây là gì người sau khi hắn gặp phải thứ hai có thể làm cho hắn như thế nghiêm túc chiến giáp sư. Đây chính là thần cấp sinh mệnh, nhưng không có cho hắn riêng các loại kia khủng bố áp bức. Mới đầu còn lo lắng thần cấp sinh mệnh rất khủng bố, hơi sốt sáng, bây giờ loại kia căng thẳng cảm giác biến mất. ẩm Song phương va chạm trên không trung nổ tung, các lùi về sau, chân mặc hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén, tiến vào siêu trạng thái. Cung Dinh chiến đấu, hắn là huấn luyện siêu trạng thái, bây giờ là hắn siêu trạng thái kết hợp chiến giáp trận chiến đầu tiên. Hiện tại không thể lại kéo, bằng không khả năng đưa tới cái khác thần cấp sinh mệnh cùng cao cấp chiến giáp sư, đến thời điểm càng thêm phiền phức, mau chóng thoát thân mới là quan trọng nhất. Vụ. Viễn trình laser khởi động, trực tiếp đánh vào dẹt năng lượng thoát lên. Đồng nhiên, dẹt hơi nhướng mày, hắn nhìn thấy Trần Mặc giơ lên một cái tay khác, lẽ nào như dùng cái khác đạn đạo tầm xa? Chiến đấu ở cấp bậc này, phổ thông đạn đạo tầm xa hầu như không có tác dụng, có điều vẫn có một ít đặc thù đạn đạo, như ăn mòn thuốc loại này. chiến giáp hệ thống phòng ngự chịu đến không biết quái dại, năng lượng thuần đóng. Dẹp vừa định thôi thúc chiến giáp né tránh, bên hai nhắc nhở nhường sắc mặt hắn trắng bệnh. Siêu năng lực, đỉnh cấp chiến giáp sư. Không thể. Hầu như trong ngáy mắt, dẹp trong đầu lóe qua rất nhiều loại ý nghĩ, mỗi một loại ý nghĩ cũng làm cho hắn cảm giác khủng bố. Sau một khắc, hắn liền cảm giác thân thể truyền đến đau nhức, chiến giáp bị laser xuyên thủng, động tác của hắn cũng biến thành chậm trạm. Chương 826, tinh cầu thị trường giao dịch. Cơ trắng nhìn chầm chầm chiến đấu ảnh liên tiếp, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Càng đi về phía sau, vẻ mặt hắn liền vượt nghiêm nghị, nhìn thấy laser xuyên thủng tử vi văn minh chiến giáp, không nhịn được con người co rút lại. ảnh liên tiếp kết thúc, co trắng thở một hơi, tựa ở trên ghế xả lồng. nhìn ra cái gì? co trắng nhìn về phía bên cạnh bạch nữ, còn có cái khác thành viên. cái này chiến giáp tạo hình, cùng lần trước bắt đi ma diễm văn minh chạy trốn cái kia sinh mệnh chiến giáp như thế, hẳn là cùng một tổ chức, hoặc là nói là cùng một cái sinh mệnh. bạch nữ ánh mắt sáng quát, đối đầu lần thất bại, nàng vẫn nhớ ở trong lòng. co trắng gật đầu, tán thành ý nghĩ của nàng, còn có đây, năng lượng thuẫn đột nhiên trục chặt. mới sẽ làm hắn bị giết, không phải vậy lẽ ra có thể đánh. Bạch nữ mở miệng, nhìn chiến đấu ảnh liên tiếp, nàng xác định mình và Tử Vi Văn Minh cái này chiến giáp sư thực lực cách biệt không có mấy, đem chính nàng thay vào cái này chiến đấu, nàng dám xác định có thể đánh. Thành viên khác gật đầu, biểu thị tán thành. Không, Có Trắng khẽ lắc đầu, biểu hiện trầm ngưng. Ngươi đi, như thế là chết. Đại thúc, không thể nào, cái kia thần bí chiến giáp sư, xem động tác cùng thao tác cũng không có rất khủng bố, ta có thể ứng phó. Bạch nữ hiển nhiên không phục có Trắng lời giải thích, đều là cao cấp chiến giáp sư. nhưng cũng chia ba bảy loại, nàng xác định nàng thuộc về tốt nhất cái kia bộ phận. Loại này chiến đấu tốc độ, nàng rõ ràng có năng lực tương đối. Người sai rồi, cái này thần bí chiến giáp sư không phải cao cấp chiến giáp sư, là đỉnh cấp chiến giáp sư. có trắng hời hợt nói rằng, lời này vừa nói ra, bên trong gian phòng trở nên tĩnh mịch. Đỉnh cấp chiến giáp sư, xem ra thạch cam tinh đến không ít cao thủ. Thạch cam tinh hệ, một viên tới gần đá cam chủ tinh hoàng vu trên tinh cầu, một căn treo lơ lửng sấm xét tiêu chí cao ốc lẻ loi ở vô tận mang vu bên trong, ở ngoài mới còn lưỡng siêu quang tốc phi thuyền. một tên tuổi trẻ sinh mệnh ngồi ở cao ốc tầng lớp cao nhất ánh mắt có chút nạo khí hắn là lôi thần văn minh lần này phải đến đây thạch cam tinh hệ cùng ma diễm văn minh hiệp đàm sứ giả lôi đình lúc này hắn cũng đang quan sát chiến giáp giao dịch thành truyền về hình ảnh lôi đỉnh đại nhân ngươi làm thế nào thấy được hắn là đỉnh cấp chiến giáp sư bên cạnh thành viên không rõ hỏi năng lượng vẫn không phải trục chặt lôi đỉnh từ tốn nói tuy rằng hắn nạo khí nhưng đối với thuộc hạ thỉnh giáo một vài vấn đề hắn xưa nay sẽ không từ chối đi chỉ giáo ảnh liên tiếp điệu đi ra dừng lại ở trần mặt tay trái dơ lên một khắc đó cao cấp chiến giáp sư chiến đấu, sẽ không xuất hiện loại này vô dụng động tác. Hắn động tác này xuất hiện, Tử Vi Văn Minh chiến giáp sư năng lượng tuấn bị phá, hắn có đặc thù siêu năng lực, ảnh hưởng chiến giáp năng lượng tuấn. Trên sân hết thảy lôi thần Văn Minh thành viên ngây người như phóng. Mỗi cái thành viên đều biểu hiện nghiêm nghị, bọn họ biết siêu năng lực ý vị như thế nào. Siêu năng lực là tiến vào đỉnh cấp chiến giáp sư hàng ngũ so với bị kỹ năng, mỗi một cái đều là cao thủ hết sức khủng bố. Vũ trụ, thần cấp sinh mệnh có siêu năng lực không giả, nhưng này chút sinh mệnh cũng không toàn bộ tập trung ở thần cấp Văn Minh bên trong. Thần cấp sinh mệnh cùng thần cấp văn minh là hai khái niệm có chút thần cấp sinh mệnh trốn tránh xuất thần cấp văn minh sau đó thức tỉnh siêu năng lực trở thành đỉnh cấp chiến giáp sư tử đế chính là ví dụ tốt nhất 2.000 năm trước tử vi văn minh xuất hiện một cái tử đế bởi vì là mẫu thân cùng phổ thông sinh mệnh kết hợp đời sau ở tử vi văn minh bên trong bị xem thường khắp nơi bị bắt nạt bất luận cố gắng như thế nào đều không bị tán thành bởi vì những nguyên nhân này mẫu thân qua đời sau tử đế trốn tránh ở bị đuổi giết quá trình bên trong hủy diệt tử vi văn minh mười cái trong sao ba cái siêu tinh hệ hàng tỷ hành tinh Hai vạ tới sinh mệnh vô số, giết chết Tử Vi Văn Minh vây quét hắn tám tên đỉnh cấp chiến giáp sư, cao cấp chiến giáp sư mấy trăm, cuối cùng thức tỉnh siêu năng lực thoát đi. Mai đến tận hiện tại, vẫn như cũng được gọi là vũ trụ kinh khủng nhất sát thần một trong. Mà Tử Vi Văn Minh cũng nhờ vào lần này trốn tránh, tổn thất nặng nề. Trừ thần cấp văn minh trốn tránh sinh mệnh, sinh mệnh trong lúc đó kết hợp biến đến dị, cũng khả năng đột biến vì là thần cấp sinh mệnh, Bạch Tinh Văn Minh bán thú nhân là ví dụ tốt nhất. Còn có một chút sinh mệnh biến dị khắp nơi tồn tại, dù cho loại này biến dị sát suất nhỏ, nhưng vũ trụ sinh mệnh số đến quá lớn. vì lẽ đó vũ trụ trừ thần cấp văn minh bên ngoài vẫn như cũ tồn tại một ít thần cấp sinh mệnh chỉ là những này thần cấp sinh mệnh đời sau năng lực không cách nào thức tỉnh truyền thừa không cách nào như bạch tinh văn minh như thế trở thành thần cấp văn minh bộ tộc rất nhiều cấp độ vũ trụ loại cỡ lớn thế lực thủ lĩnh đều là đột biến siêu năng lực sinh mệnh sáng tạo có khủng bố siêu năng lực sinh mệnh ở một người chiến giáp chiến đấu bên trong chính là mở hực như thế tồn tại có thể ung dung trở thành đỉnh cấp chiến giáp sư có thể xác định loại này siêu năng lực là cái gì không cái nào văn minh thạch cam tinh hệ một cái khác loại trên tinh cầu một tên tròng mắt đen kịt nam tính loại người hỏi ở bên cạnh hắn thành viên đều có chút không xác định như ý khống lại không xác định hoặc là một loại ảnh hưởng chiến giáp siêu năng lực ý khống loại này đặc biệt siêu năng lực hiện nay đã biết nắm giữ tương tự siêu năng lực sinh mệnh chỉ có hai cái một tên thành viên trong thanh âm mang theo kính nghệ tử đế cùng đồng thanh đại nhân có thể hay không là tử đế bản thân hoặc là tử đế đời sau trả thù tử vi văn minh một người khác thành viên nói trên bảo đen đồng nam tử rơi vào trong châm tư qua một hồi lâu mới mở miệng hắn không phải tử đế càng không thể là đồng thanh đại nhân cha cha cái này chiến giáp sư tin tức Tốt. phụ trách tình báo thành viên gật đầu đáp ứng tử vi văn minh chiến giáp sư ở trong chiến đấu bị giết kể cả chiến giáp cùng thi thể đều bị mang đi tin tức này ở thạch cam tinh hệ dường như báo tắp giống như bao phủ mỗi một góc thậm chí toàn bộ vũ trụ thần cấp văn minh chiến giáp sư ở trong chiến đấu bị không biết tên chiến giáp sư giết chết đây là công nhân đánh tử vi văn minh mặt làm cổ lao nhất thần cấp văn minh một trong tử vi văn minh tuyệt đối sẽ không giảng hòa thạch cam tinh chính trực thời buổi rối loạn cuộc chiến đấu này nhường quần quần sóng ngầm đáy biển biến thành sóng lớn mánh liệt mặt biển một ít người được không đúng sinh mệnh, bắt đầu cưỡi siêu quang tốc phi thuyền thoát đi Thạch Cam tinh hệ, thần cấp văn minh trong lúc đó chiến đấu, một khi thai vạ tới cá trong chậu, toàn bộ ao cá đều phải chết, hiện tại Thạch Cam tinh hệ chính là cái này ao. Bảy đại thần cấp văn minh hội tụ, cuộc chiến đấu này chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng không ai biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì càng to lớn hơn chiến đấu. Rất nhanh, Tử Vi văn minh lệnh truy nã liền như đông đảo sinh mệnh dự liệu như vậy xuất hiện, lấy 50 ước tinh tệ treo giải thưởng, toàn vũ trụ truy nã giết chết dẹp thần bí chiến giáp sư tin tức. Thạch Cam tinh trở nên náo nhiệt, điên cuồng tìm kiếm thần bí chiến giáp sư cái bóng. mà ngoại giới tìm kiếm trần mặc chính mang theo dình cùng sám 21 mươi ăn mặc chiến giáp ở thạch cam tinh hệ tinh cầu thị trường giao dịch bên trong hắn cùng dình chiến giáp trải qua trên hình thể sắc ngoài cải trang đầu cải trang thành thú loại hình thể lớn hơn một vòng hoàn toàn không nhìn ra nguyên lai chiến giáp hình thể cùng răng rớp lúc cần thêm chuyển đa dư linh kiện bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ trừ chiến giáp ba người bề ngoài đã trải qua ngụy trang biến thành ra làm lắng thai người ngoài hành tinh vì để ngừa bị tra được hắn nhất định phải thay đổi nguyên lai tướng mạo tuy rằng hiện tại tinh cầu an toàn không tra được hắn nhưng nếu tra được hắn đem đưa tới vô tận phiền phức vì lẽ đó nhất định phải dịch dung ngụy trang tạm thời tránh thoát điều tra tinh cầu thị trường giao dịch là chuyên môn buôn bán tinh cầu địa phương như địa cầu buôn bán đất đai như thế phổ biến ở rộng lớn vô biên vũ trụ đất đai là nhất thứ không đáng tiền thạch cam tinh hệ đường kính có 11 vạn năm ánh sáng có gần 3.000 nước hành tinh loại hành tinh vượt qua 800 trăm viên hoang vu không có sự sống hành tinh không ít rất nhiều văn minh hoa thiết không gian vũ trụ lãnh địa xác nhận hành tinh quyền sở hữu mà những ngày hành tinh là có thể bị thuê cùng bán ra chân mặc ba người tiến vào tinh cầu thị trường giao dịch cẩu một tên toàn thân màu xanh làm ông lão khuôn mặt tươi cười chào đón ngài tốt là đến thuê tinh cầu sao ta có thể vì là ngài ra sức thuê một viên loại nhỏ loại hành tinh trần mặc nói rằng tốt mời đi theo ta tinh cầu môi giới ông lão lĩnh trần mặc tiến vào một cái trong đại sảnh rộng rãi đem thỏa mãn điều kiện tinh cầu tin tức thông qua toàn tức hình chiếu điều đi ra phóng tới trần mặc trước mặt mặt trên ghi chú rõ tinh cầu đường kính trọng lực đại khí nồng độ mặt đất tranh lệch nhiệt độ cùng vị trí phi thường tỉ mỉ ngài cần cái nào một viên liền này viên đi thuê một tháng Chân mặc chỉ vào một viên so với địa cầu hơi lớn loại địa cầu cầu tinh cầu là màu nâu, trọng lực cùng địa cầu cách biệt không có mấy hơn nữa hoàn cảnh tương đối ôn hòa vị trí kia khoảng cách thạch cam tinh có một tháng ánh sáng hàng tinh lên không có sự sống tinh cầu xem như là thạch cam tinh khu vực phóng xạ hẻo lánh vùng ngoại thành hắn có siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền qua lại thạch cam tinh cũng sẽ không phiền phức tính toán thời gian hắn gốc một tháng liền gần như có thể kiếm lời đủ tiền bổ sung tốt phản vật chất nguồn năng lượng rời đi tại thân thể tiến hóa sau chân mặc từ lâu không cần lại dựa vào dưỡng khí đến duy trì sinh tồn cần thiết dĩnh cũng không cần. mà sám bụi ba cũng thích đứng không dưỡng khí hoàn cảnh vì lẽ đó không phải giàu dưỡng khí tinh cầu bọn họ vẫn như cũ có thể qua Trình hành tinh thuê một tháng tổng cộng 100 vạn tinh tệ tinh cầu môi giới ông lão nhìn một chút giá cả nói rằng khoảng cách phồn hoa tinh cầu càng xa tinh cầu giá cả càng thấp vì lẽ đó trần mặc thuê lại chỉnh hành tinh cũng không tinh quý cần kiến thiết dùng ná nổ người máy sao tinh cầu môi giới ông lão nhiệt tình chào hàng không cần ta có trần mặc khước từ tinh cầu môi giới ông lão đề cử thanh toán tinh cầu thuê chi phí bắt được tinh cầu tọa độ cùng cảnh vệ vệ tinh mật mã liền cung dình sáng hai hai người rời đi tinh cầu thị trường giao dịch chương 827, thân phận bại lộ lôi đình đại nhân cái kia thần bí chiến giáp sư có tin tức ồ nói một chút lôi đình đóng trước mắt toàn tức màn ánh sáng quay đầu xem hướng người tới kha biểu hiện có chút kích động nhờ vào lần này nàng phát hiện ghê gớm tin tức được lôi đình cho phép kha nhanh chóng đem tài liệu trong tay phóng tới gian phòng hình chiếu bên trong nàng muốn nói tin tức liền ở phía trên trên màn ảnh là hai tấm hình nếu như trần mặc ở đây nhất định có thể nhận ra bức ảnh chính là hắn tự do kiến đen cùng rình rã thú. đây là người nào chiến giáp? lôi đình đánh giá một hồi hỏi. cái này màu đen đỏ hóa trang chiến giáp chính là giết chết dẹt cái kia bộ chiến giáp. kha điểm một cái, đem trần mặc cùng dẹt hình ảnh chiến đấu đều đi ra. trí năng bắt giữ trần mặc chiến giáp ngoại hình phóng tới so sánh trên thay, xóa hóa trang đã trở nên rất rõ ràng. hóa trang thay đổi nhưng ngoại hình kết cấu cũng không có thay đổi. cái này chiến giáp sư gọi trần mặc vừa tới thạch cam tinh không lâu, tư liệu biểu hiện hắn vừa tới thạch cam tinh liền cứu gờ rình văn minh vương tử để báo đáp lại. gợi dìn giặt văn minh quốc vương đưa hắn một cái nho nhỏ chiến giáp công ty tên là tân tinh chiến giáp công ty theo hiểu rõ bên cạnh hắn còn theo một cái chiến giáp sư nhưng thực lực không biết kha đem tra được tin tức đều thả ra đây là nàng thu được dẹp tình báo thời điểm ở chiến giáp giao dịch trong thành phát hiện dẹt theo dõi một cái màu đen đỏ chiến giáp rời đi trong lúc vô tình phát hiện chiến giáp ngoại hình tương tự cho nên mới phải nghĩ so sánh một chút không nghĩ tới lại có lớn như vậy thu hoạch Lôi đình bắt đầu chầm tư một tên trong đó chiến giáp sư là đỉnh cấp cao thủ một người khác thực lực không biết các loại dấu hiệu cho thấy hai người khả năng đến từ một cái hàng đầu thế lực thực lực không thể khinh thường thạch cam tinh rất náo nhiệt có chút ý tứ hồi lâu lôi đình ngẩng đầu lên biết bọn họ hiện tại ở đâu sao không rõ ràng bọn họ hiện nay hành tung không rõ bất quá chúng ta có tướng mạo của bọn họ bức ảnh kha điều ra hai tấm hình chính là trần mặc cùng dình giáng dấp lôi đình lắc đầu một cái đối với hắn mà nói ảnh chụp không dùng hiện đang thay đổi tướng mạo điều kiện quá đơn giản một ít nhỏ khoa học kỹ thuật là có thể hoàn thành đối phương muốn thay đổi hình dạng bọn họ căn bản không thể dựa vào tướng mạo tìm tới đối phương hơn nữa cũng không xác định này ảnh chụp đúng không đối phương chân thực tướng mạo biết bại lộ trốn đi bạch nữ nhìn trần mặc cùng dình chiến giáp sắc mặt cũng không dễ nhìn nàng đã nhận ra bọn họ là lần trước bắt đi ma diễm văn minh mục tiêu hai cái thần bí chiến giáp sư tuy rằng hóa trang không giống nhưng ngoại hình tương đồng lần trước dình một chiêu giết chết ma diễm văn minh cao cấp chiến giáp sư làm cho nàng cảm giác được tử vong áp bức kinh sợ toàn trường lần này trần mặc giết chết tử vi văn minh cao cấp chiến giáp sư bọn họ xác định trần mặc thân phận lại đi điều tra thời điểm đối phương đã không lại tân tinh chiến giáp công ty Vì không đánh rắn động cỏ, bọn họ cũng không dám manh động. Dù cho đối phương còn giấu ở Thạch Cam tinh hệ, 11 vạn năm ánh sáng chiều ngang, 3000 nước hành tinh, sinh mệnh vô số, bọn họ cũng không thể trong thời gian ngắn tìm tới. Hai cái chiến giáp sư đều là đỉnh cấp chiến giáp sư, có hơi phiền thoái. có trắng đều có chút chần chờ. Xác định đối phương không phải bảy đại thần cấp văn minh chiến giáp sư, vậy thì mang ý nghĩa có thứ tám mới thế lực mạnh mẽ gia nhập vào Thạch Cam tinh tranh giành bên trong. Lần trước bắt đi Ma Diễm Văn Minh mục tiêu, lần này giết chết tử vi Văn Minh chiến giáp sư, bọn họ cũng không nhận ra đây là trường hợp. hai cái đỉnh cấp chiến giáp sư có thể bọn họ là hiện nay ở thạch cam tinh bên trong mạnh mẽ nhất một phương trước tiên không quản bọn họ ma diễm văn minh bên kia có động tính gì có trắng hỏi dò bên cạnh nhân viên tình báo tạm thời không phát hiện động tác lớn có điều có thể xác định đối phương đem những kia nghiên cứu phát minh nhân viên rời đi dấu đi nhân viên tình báo nói rằng đều đang đợi các đại văn minh cho bọn họ đàm phán điều kiện hẳn là muốn đem thẻ đánh bạc dấu đi tăng cường đàm phán tư bản có trắng lạnh lùng nói rằng ma diễm văn minh thôi bọn họ một đạo ở cho bọn họ đàm phán thời điểm đem tin tức công bố mới sẽ đưa tới cái khác sáu đại văn minh người đem thạch cam tinh nước triệt để quay đủ để cho mình tiền lời to lớn nhất khẩu vị quá lớn cũng không sợ chính mình chết no cách cách cách máy truyền tin vang lên nhìn thấy điện báo biểu hiện cỏ trắng biểu hiện một chỉnh mở ra máy truyền tin hình chiếu một cái tuyệt mỹ nữ nhân xuất hiện ở màn ánh sáng bên trong mọc da cáo lô thay ánh mắt đầy mang tiểu mỹ sóng mắt như nước nữ nhân quần áo gợi cảm phía trước trắng như tuyết khe vô cùng sống động phi thường mẹ hoặc tiểu mỹ cùng cao quý phong cách ở trên người cô gái hoàn mỹ dung hợp khiến người nhìn thấy liền tự ti mặc cảm nhìn thấy màn ánh sáng bên trong bán thú nhân nữ nhân cô trắng biểu hiện tràn đầy tôn kính không mình hành lễ phu nhân hồ nữ gật đầu thạch cam tinh tình huống bây giờ làm sao thế cuộc hơi sốt sắng đều có từng người dự định cùng kế hoạch cô trắng nói rằng chúng ta cha được giết chết tử vi văn minh dẹp chiến giáp sư khả năng là một cái đỉnh cấp chiến giáp sư hơn nữa còn có một người đồng bạn cũng khả năng là đỉnh cấp chiến giáp sư lần trước ma diễm văn minh chạy trốn mục tiêu chính là bọn họ bắt đi hiện nay suy đoán khả năng là thứ tám phe thế lực Có trắng đem trần mặc ảnh trụ cùng chiến giáp tư liệu đều phóng tới hình chiếu màn ánh sáng lên. Ồ, oh. này ngược lại là bất ngờ. Hồ nữ xem lướt qua một lần tư liệu, tham thẳm nói rằng, như tồn tại thứ tám mới, ngã thêm một cái biến số, nhưng nên không đáng kể, ngươi cứ dựa theo ta cho kế hoạch chấp hành. Tốt, phu nhân. Có trắng biểu hiện nghiêm túc đáp ứng. Khoảng cách thạch cam tinh một tháng ánh sáng một cái hẻo lánh hàng tinh hệ thứ năm hành tinh lên, hoang vu trên đất lẻ loi đứng lặng một căn loại cỡ lớn kiến trúc, đây là nạ nổ người máy sửa dựng lên cao ốc, bên cạnh còn có một cái ngừng siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền loại cỡ lớn sân bay. Đây là tông thổ tình, cũng là Trần Mặc thuê hạ xuống, dùng cho tạm tránh đầu sóng ngọn gió nơi. Dĩnh cùng Sám 21 vẫn còn đang huấn luyện, ở cái này hoang vu trên tinh cầu, không có dánh nhỏ hẹp dàn buộc, dĩnh có thể thoải mái tay chân huấn luyện. Trải qua khoảng thời gian này mà quỷ huấn luyện, sáng 21 tiến bộ rất lớn, chỉ ít di động trong nháy mắt loại này năng lực đặc thủ, hắn bắt đầu khống chế. Mà hiện tại, trải qua đang dạy hắn ám sát kỹ xảo, cùng kỹ xảo giết người. Dĩnh đem chính mình ở xưa nay săn giết giã thú kinh nghiệm chụp vào ám sát lên, trên bản chất, trong rừng rậm thợ săn, cũng coi như là một loại thích khách. cho tới tiểu mẫu thú, an vị ở kiến trúc cửa sổ, nhàn nhã nhìn bọn họ huấn luyện. "Dịch, ta đi một chuyến Thạch Cam Tinh." Chân Mặc thấy hai người huấn luyện dừng lại, hướng Dĩnh Truyền một cái tin tức. "Ừm." Dĩnh Nhan nhạt đáp một tiếng. Thạch Cam Tinh bởi vì Tử Vi Văn Minh chiến giáp sư bị giết, hiện tại thế cuộc đã vô cùng gấp gáp, như một cái lúc nào cũng có thể nổ tung thùng thuốc súng, chỉ là lẫn nhau kiên kỵ, vì lẽ đó xuất hiện ngắn ngủi cân bằng, không ai dám đánh vỡ cái này cân bằng. Chân Mặc hạ xuống ở một căn toàn thân màu đen cao ốc trước, ở người máy dưới sự dẫn đường, rất tốt tốc độ ánh sáng phi thuyền. Theo người máy bay về phía bên cạnh thành thị, hắn chiến giáp nhảo bột mạo đều trải qua ngụy trang, không ai có thể nhận ra hắn dáng dấp ban đầu, hắn cũng không cần phải lo lắng sẽ bị nhận ra. Đổi thân phận khác sau, hắn hiện tại tất cả như thường. Nơi này không phải Thạch Cam Tinh, là Thạch Cam Tinh một cái vệ tinh, trắng vệ tinh, so với địa cầu hơi nhỏ hơn, thuộc về giàu dưỡng khí hành tinh, hoàn cảnh rất đẹp. Hoàn cảnh của nơi này rất phồn hoa, cảnh sát rất đẹp, có quy mô gần 2.000 vạn km2 thành thị, Hát Thành, Hát Thành chiếm cứ toàn bộ tinh cầu một nửa lục địa diện tích. có một phong cách riêng nghe nói nơi này có thể tìm được hắn cần mặc cho chất liệu gì bao quát một ít đặc thù vật liệu trần mặc hiện tại vị trí chính là hát thành trung tâm hát thành cao ốc. ba bộ lam cấp chiến giáp bán đi hiện tại trần mặc có tám năm ức nhường nó tăng gấp đôi nữa liền gần như đầy đủ rót đầy phi thuyền phản vật chất nguồn năng lượng chi phí tiến vào hát thành cao ốc, một cái đáng yêu loại nhỏ phi hành người máy liền đạt tới bên cạnh hắn khách nhân tôn quý ngài tốt cần giúp một tay không ta muốn mua ám vật chất trần mặc nói rằng khách nhân tôn quý ám vật chất ở hai tầng Một cái tự động máy bay lại đây mang theo Trần Mặc, ở người máy nhỏ dưới sự dẫn đường hướng 207 tầng bay qua. Mua ám vật chất, là vì chế tạo tràm cấp chiến giáp. Hắn cần cho xám 21 chế tạo một bộ tràm cấp chiến giáp, đồng thời chế tạo một bộ tràm cấp chiến giáp bỏ ra bán. Tràm cấp chiến giáp giá cả là làm cấp chiến giáp 10 mấy lần. Chỉ cần bán ra một bộ tràm cấp chiến giáp, liền đầy đủ hắn bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng. Thạch Cam Tinh hiện tại là nhất cá thị phi chi địa, Trần Mặc chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Ám vật chất một thứ tinh tế một khắc. Người máy nhỏ mang theo Trần Mặc đến ám vật chất trước. Ám vật chất bị trang ở một cái đặc thù trang bị bên trong, bị một loại trong suốt chất lỏng bọc. Muốn 6mg, Trần Mặc nói rằng, ám vật chất lại như vật liệu đất hiếm, 6mg đầy đủ hắn chế tạo hai bộ chiến giáp cần thiết. Trần Mặc bắt đầu dựa theo chính mình danh sách, mua cần thiết vật liệu cùng linh kiện. Chương 828, mua điểm đồ an vật. Đông Lôi cười mặt nhìn Trần Mặc, phi thường thân mật. Đây là một cái khách hàng lớn, làm hấp thành thương mại chủ quản, Từ Trần Mặc mua ám vật chất bắt đầu, hắn liền nhận được tin tức nhắc nhở, vội vàng hạ xuống. Bởi vì ám vật chất loại này đặc thù vật chất. hầu như là vũ trụ cao cấp nhất vật liệu vật chất như thế sử dụng loại vật chất này đều là hàng đầu nghiên cứu khoa học đoàn đội dùng cho nghiên cứu phát minh cùng phối chế cần vật liệu nhìn thấy trần mặc thời điểm hắn sáng mắt lên hắn nhiều năm kinh doanh hát thành gặp các loại cấp độ nhân vật vô số cái này ra làm già lắng thai đoá sinh mệnh cho hắn một loại rất đặc thù cảm giác hơn nữa trên người đối phương ăn mặc chiến lớn giáp tuyệt đối là hàng cao cấp đối phương lần đầu tiên tới liền chọn mua giá trị 8 ức vật liệu cùng linh kiện đều là cao cấp nhất vật liệu linh kiện ra tay không thể bảo là không xa hoa Như thế chỉ có chuyên nghiệp công ty mới sẽ chọn mua có tình huống như thế. Từ đối phương chọn mua vật liệu đến xem, đối phương sau lưng có một cái chiến giáp thiết kế đoàn đội hoặc là chiến giáp công ty. Loại khách hàng này là khách hàng lớn, nếu như có thể cùng đối phương đạt đến hợp tác, đối với bọn họ song phương đều có lợi. Bọn họ thêm một cái ổn định chiến giáp nhà thiết kế khách hàng, đối phương có một cái ổn định cao cấp vật liệu linh kiện cung cấp con đường. Chiến giáp nhà thiết kế loại kỹ thuật này nhân viên là các đại văn minh được hoàn nên nhất sinh mệnh, bất luận đi đến cái nào văn minh, đều sẽ phi thường được hoàn nên. Loại này sinh mệnh cần sử dụng trí tuệ của chính mình, đem các loại công nghệ cao hỗn hợp đến một bộ chiến giáp bên trong, điều này cần rất toàn diện nghiên cứu khoa học năng lực, mỗi một cái văn minh, chiến giáp, nhà thiết kế đoàn đội, hầu như đều là cái kia văn minh thông minh nhất đoàn thể một trong. "Tiên sinh, ngài còn có cái khác cái gì cần sao?" Đông hỏi. Trần Mặc liếc mắt cái này màu nâu da rẻ, trâu con mắt to người trung niên, nhẹ nhàng gật đầu, "Các ngươi nơi này có phòng nghiên cứu thuê đi." "Phòng nghiên cứu thuê?" Đông con mắt sáng trang "Có, chúng ta hãnh thành, từ vật liệu đến kỹ thuật thiết bị, cung cấp nhất nguyên bộ phục vụ, phòng nghiên cứu phân xưởng thiết bị đầy đủ mọi thứ chúng ta nắm giữ hiện nay trên thị trường tinh mật nhất thiết bị có hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống thiết bị từ cấp thấp đến cao cấp có thể thỏa mãn ngươi các loại nghiên cứu cần cái này phòng nghiên cứu thuê càng thêm khẳng định đông trong lòng ý nghĩ đối phương là một tên chiến giáp nhà thiết kế hơn nữa khả năng là hoang dại chiến giáp nhà thiết kế trong này có rất nhiều văn chương có thể làm như cái này chiến giáp nhà thiết kế không có thế lực tương ứng bọn họ có thể mời chào để bản thân sử dụng đông kết nối trần mặc chiến giáp thông tin sau khởi động chiến giáp bay lên mang theo trần mặc rời đi hắc thành cao úc tiên sinh là cần muốn cấp bậc gì phòng nghiên cứu cao cấp nhất thu phí làm sao trần mạc theo sát ở đông mặt sau thỉnh thoảng chú ý một hồi phía dưới hát thành cao cấp nhất đông ngữ khí vui vẻ cao cấp nhất phòng nghiên cứu là 100 vạn nhất trời tiên sinh lần đầu tiên tới chúng ta giảm 20% ưu đãi trần mạc sử dụng cao cấp nhất phòng nghiên cứu điều này nói rõ hắn muốn dồn tạo nhất định là làm cấp chiến giáp này đã thuộc về cao cấp chiến giáp nhà thiết kế cao cấp chiến giáp nhà thiết kế bất luận đi đến cái nào đều là hiếm có nhân tài trần mạc suy nghĩ một chút nói rằng thuê mười ngày đi Hai người siêu tốc độ phi hành cao đại khái 1600 km mới đến chỗ cần đến. Phía dưới là một mảnh căn cứ nghiên cứu, từ trời cao quan sát có thể nhìn thấy hơn trăm cái, mỗi một cái căn cứ nghiên cứu đều đồng bộ đầy đủ, diện tích vượt qua 20 km2. Nơi này hết thảy căn cứ nghiên cứu đều là dùng để cho thuê. Không thể không nói, ở vũ trụ liên minh bối cảnh dưới, rất nhiều hình thức thương mại đều trở nên rất đặc biệt. Tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi một hồi căn cứ nghiên cứu sử dụng đi. Cung chân mặc hạ xuống một cái cao cấp căn cứ nghiên cứu cửa, đông liền nhiệt tình giới thiệu đến. Suy đoán Trần Mặc lớn có thể là cao cấp chiến giáp nhà thiết kế, hắn liền trở nên càng thêm nóng bỏng. Mỗi một cái cao cấp căn cứ nghiên cứu đều có hoàn chỉnh đồng bộ thiết bị, từ công nghiệp nặng đến tinh vi linh kiện gia công thiết bị, bao quát vật liệu hợp thành thiết bị. Căn cứ có trí tuệ nhân tạo, nếu như ngươi không yên lòng căn cứ trí tuệ nhân tạo, có thể đưa vào chính mình cá nhân trí tuệ nhân tạo trợ thủ, ở thuê trong lúc căn cứ quản lý hệ thống. Nghiên cứu của chúng ta căn cứ chọn dùng là lượng tử hệ thống an toàn, đây là không thể phá giải bảo mật hệ thống. Người đang nghiên cứu trong lúc, hết thảy kỹ thuật tư liệu đều sẽ nhận được lượng tử hệ thống an toàn bảo hộ. chỉ có ngươi cá nhân trao quyền cùng mật mã có thể điều xem tư liệu ở thuê sau khi kết thúc ngươi chỉ cần lựa chọn cắt bỏ sử dụng trong lúc tồn chữ kỹ thuật tư liệu nó liền hoàn toàn biến mất bất luận người nào đều không thể thu được ngươi tư liệu không cần lo lắng tư liệu vấn đề an toàn giới thiệu hết sau đông đưa cho trần mặc một tấm thân phận thẻ đây là cao cấp căn cứ nghiên cứu thân phận thẻ dùng thân phận này thẻ ngươi có thể tiến vào căn cứ nghiên cứu bất luận cái nào phòng thí nghiệm sử dụng hết thể thiết bị cảm ơn trần mặc thuận lợi tiếp nhận thân phận thẻ đánh giá căn cứ nghiên cứu trên địa cầu Cần tiêu hao đánh giá tinh lực cùng vật lực kiến thiết căn cứ nghiên cứu, ở đây có thể thuê đến, hơn nữa thiết bị đầy đủ hết. Tiên sinh, ngươi mua vật liệu, chúng ta là trực tiếp vận đến ngươi cái này căn cứ nghiên cứu sao? Đông hỏi. Đúng thế. Tốt, tiên sinh, cầu chúc ngươi có thể có tốt thu hoạch. Đông khách sáo một tiếng, liền xin cáo lui rời đi, hiện tại còn chưa thích hợp phát sinh mời chào tin tức, có thời gian 15 ngày, hắn có thể chậm rãi cùng đối phương tiếp xúc. Đông rời đi, Trần Mặc liền liên hệ tông thổ Tinh Sám 21. 21, ngươi đi vào phi thuyền quét hình phòng, ta muốn dùng thân thể của ngươi số liệu. cho ngươi đặt làm một bộ chiến giáp Tốt, tiên sinh sáng hai vui mừng khôn xiết kích động gật đầu Dĩnh, ta lại ở chỗ này 15 ngày chế tạo chiến giáp ta nhường phi thuyền chính mình bay trở về tông thổ tinh các ngươi cẩn thận một chút gần nhất danh tiếng khẩn khả năng rất nhiều thế lực đang tìm chúng ta có chuyện gì liền liên hệ ta trân mặc đối với Dĩnh nói rằng ừm, Dĩnh nhan nhạt gật đầu mua điểm đồ ăn vặt khoai tây cắt đức thông tin trần mặc lấy ra một cái phần cứng tắm vào quản lý hệ thống bắt đầu tiếp quản căn cứ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cùng người máy không chế vi văn minh một cái đường kính 4.000 vạn km hố đen tuyên cổ bất biến trôi nổi ở trong vũ trụ ở biên giới ánh sáng làm nổi bật dưới trung gian bóng tối bộ phận dường như vũ trụ cửa động dường như đi về một cái khác vũ trụ cửa lớn ở hố đen biên giới ở ngoài một chiếc không gian gấp khúc phi thuyền chính trôi nổi ở vũ trụ tựa hồ đang chờ đợi cái gì đung nhiên một cái nho nhỏ điểm đèn từ trong hắt động xuất hiện một chiếc loại nhỏ đặc thù phi thuyền phi thuyền rất nhanh ở không gian gấp khúc phi thuyền bên dừng lại từ từ mở ra một cái cao gầy bóng người xuất hiện ở trên phi thuyền chính là biến mất một quãng thời gian từ vận lúc này từ vận khí chất đã xuất hiện biến hóa trở nên càng thêm lành lạnh ở nàng trên da màu tím ánh minh quang trở nên càng thêm sáng thần bí cao quý một đôi con mắt màu tím vẫn là vạn năm không hề lay động tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không thể gây nên nàng một tia tâm tình chập trờn đặc chế quần áo bó phát họa đường nét so với trước đây càng thêm nu hòa, vóc người đã là hoàn mỹ tỷ lệ vàng từ vận quay đầu lại liếc mắt nhìn hố đen nhìn hiện tại thời gian đã mấy năm trôi qua ở trong hát động nàng chỉ là cảm giác qua trong nháy mắt hố đen sức hút vạn vẹo thời không làm cho nàng như là làm trong nháy mắt ngộng trong ngộng có vô tận thống khổ cùng dày vò. khủng bố trọng lực thời khắc lôi kéo trên người nàng mỗi cái phần tử loại kia khủng bố dằn vặt không cách nào hình dung như là lúc nào cũng có thể bị lôi kéo thành từng viên một phần tử có chuyện gì không tử vận lành lạnh hỏi tử vận đại nhân tinh chủ hạ lệnh miễn trừ ngươi trừng phạt có một cái nhiệm vụ đặc thù cần ngươi đi chấp hành lấy công chuộc tội từ mục kính nể nói rằng chẳng biết vì sao hắn cảm giác tử vận đã thay đổi một loại lô xác lần này hố đen cấp trừng phạt tựa hồ nhường tử vận lô xác đặt đến tầng thứ cao hơn Trước đây chỉ là cảm giác nàng lạnh lạnh cao quý, hiện tại ở trước mặt nàng, có thể rõ ràng cảm giác được một loại vô hình áp bức. Nhiệm vụ gì? Dẹp bị giết rất khả năng là lần trước mèo thủ lĩnh cái tổ chức kia chiến giáp sư. Từ mục đem dẹp cùng Trần Mặc chiến đấu ảnh liên tiếp thả ra, đồng thời còn có điều tra đến, Trần Mặc tướng mạo tin tức cùng chiến giáp tin tức. Là hắn? Từ vận lạnh lạnh mắt tím xuất hiện hơi gọn sóng. Trần Mặc chính là nàng lần trước ở Thanh Thủy Tinh đụng tới sinh mệnh, lúc đó nàng chỉ là cảm giác là thủ, không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy, là phương thức này. Thanh Thủy Tinh cấp thấp sinh mệnh. chạy trốn tam nhãn văn minh khống chế hư hư thực thực mèo thủ lĩnh đồng bọn không gian loạn lưu mất tích hiện đang giết chết dẹt tử vận đem liên quan với trần mạc tin tức đơn giản vớt một lần thạch cam tinh hệ ma diễm văn minh thành công khai phá siêu năng lực khai phá kỹ thuật dẹt làm sứ giả qua đang cùng hắn chiến đấu bên trong bị giết tử mục đem tình huống nói rõ một cách đơn giản tinh chủ nhường ngươi qua thạch cam tinh hệ bắt siêu năng lực khai phá kỹ thuật ngay ở tử mục cho tử vận giới thiệu nhiệm vụ thời điểm chiến giáp máy truyền tin vang lên đến nhìn thấy người liên lạc tử mục biểu hiện căng thẳng vội vàng chuyển được nghiêm túc nói thầm vài tiếng sau. Mới cắt đứt máy chuyển tin ngẩng đầu nhìn hướng về Tử Vận. Nhiệm vụ có biến sao? Tử Vận lành lệnh hỏi. từ Mục vẻ mặt phi thường nghiêm túc, vừa thạch cam tinh hệ chuyển quay lại tin tức, Ma Diễm Văn Minh thả ra tin tức lớn. Chương 829, trăm thành buổi đấu giá. Ma Diễm Văn Minh thả ra tin tức, sau 16 ngày, đem đem siêu năng lực khai phá kỹ thuật phóng tới hắc thành buổi đấu giá lên lấy kỹ thuật trao đổi kỹ thuật phương thức tiến hành bán đấu giá. Trao đổi kỹ thuật bao quát tràm cấp chiến giáp kỹ thuật, ám vật chất lấy ra kỹ thuật, vật liệu kỹ thuật, siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền kỹ thuật cùng trọng sao cấp vũ khí kỹ thuật các loại. Bất kỳ đỉnh cấp kỹ thuật đều đang trao đổi phạm vi bên trong. Ai ra kỹ thuật tốt nhất, điều kiện cao nhất, mà Diễm Văn Minh liền dùng siêu năng lực khai phá kỹ thuật cùng ai trao đổi. Trạm cấp chiến giáp kỹ thuật, bao quát chiến giáp nguyên bộ kỹ thuật, đây là trạm cấp văn minh mới nắm giữ chiến giáp kỹ thuật, cũng là bọn họ có thể không thăng cấp làm trạm cấp văn minh kỹ thuật. Tuy rằng vũ trụ một ít văn minh sẽ bán ra trạm cấp chiến giáp linh kiện, nhưng rất nhiều làm cấp văn minh cũng không có nắm giữ trạm cấp chiến giáp thiết kế kỹ thuật, muốn trạm cấp chiến giáp, cần hướng về thế lực lớn đặt là mua. Nhưng rất nhiều trạm cấp văn minh căn bản sẽ không bán ra trạm cấp chiến giáp cho cao cấp văn minh. bởi vì trạm cấp chiến giáp ở trạm cấp văn minh bên trong cũng là cao cấp nhất kỹ thuật ngoài ra ám vật chất lấy ra kỹ thuật cũng là bị đại văn minh lũng đoạn phong tỏa kỹ thuật trung tầng văn minh căn bản không thể nắm giữ chớ nói chi là cái khác kỹ thuật vũ trụ phát triển văn minh nhường rất nhiều văn minh đi ở phía trước kỹ thuật cũng sớm bị khai phá vũ trụ liên minh bên trong có bảo hộ quyền tài sản tri thức quản lý hơn nữa phi thường nghiêm ngặt rất nhiều đặc thù cao cấp kỹ thuật đã sớm bị đại văn minh cùng thế lực lớn lũng đoạn mặc dù làm cấp văn minh cũng không có trạm cấp chiến giáp kỹ thuật như tự ý lấy trộm đem đối mặt đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh liên thủ trừng phạt ma diễm văn minh điều kiện trao đổi vừa xuất hiện lần thứ hai đưa tới chấn động không nhỏ muốn kỹ thuật mà không phải lãnh địa cùng tinh tệ điểm này bị rất nhiều người khâm phục ma diễm văn minh thông minh ở trong vũ trụ đặt chân lãnh địa cùng tinh tệ đều là hư kỹ thuật mới là nhất hạt cỏ của cải dùng tiền mua không đến hơn nữa những này kỹ thuật bất cứ lúc nào có thể mang đi chỉ cần ma diễm văn minh được hắn cần đỉnh cấp kỹ thuật như vậy có thể xác định một cái mới chạm cấp văn minh quật khởi là chắc chắn sự tình ma diễm văn minh này một tay kỳ chiêu hầu như quay dày hết thạch thần cấp văn minh kế hoạch đem vốn là trong bóng tối phân cao thấp thần cấp văn minh lập tức đẩy lên ở bề ngoài lại như ở vận đục trong nước lần thứ hai bỏ lại một khối đá lớn nửa tháng sau ban đấu giá trở thành toàn vũ trụ liên minh quan tâm tiêu điểm trao đổi đối tượng đã không bao gồm thần cấp văn minh cái khác đỉnh cấp văn minh cũng có thể ở trên đấu giá hội mở ra điều kiện trao đổi chỉ cần điều kiện thỏa mãn ma diễm văn minh cần thiết bất kỳ một nhà văn minh đều có thể thu được siêu năng lực khai phá kỹ thuật thạch cam tinh bên trong sóng ngầm lần thứ hai mãnh liệt một ít trong bóng tối quan tâm ma diễm văn minh đỉnh cấp văn minh cũng đều muốn thông qua không muốn người biết phương thức gia nhập vào bán đấu giá trao đổi bên trong, chỉ muốn giao dịch thân phận bảo mật, không bị biết thân phận thì sẽ không đưa tới phiên phức. Hắt thành căn cứ nghiên cứu. Trần Mặc cẩn thận kiểm tra toàn tức hình chiếu hai bộ chiến giáp bản thiết kế. Một bộ nhỏ gầy chiến giáp, đường nét nhu hòa, không có càng nhiều hoa hòe hoa sói thiết kế, đây là vì là Sám 21 đã làm. Một bộ khác là thoải mái ứng chiến giáp, to nhỏ cùng vóc người là có thể điều tiết. Hắn có phong phú chiến giáp thiết kế kinh nghiệm, hơn nữa nắm giữ đỉnh cấp chiến giáp động cơ kỹ thuật, vì lẽ đó chế tạo chiến giáp đối với hiện tại Trần Mặc mà nói cũng không phải việc khó gì. hắn chủ yếu muốn cân nhắc chính là chiến giáp định vị, căn cứ định vị đến hợp thành cần thiết vật liệu cùng vũ khí. trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Trần Mặc phát hiện sám 21 rất thông minh, khả năng bởi vì trưởng kỳ bị ma diễm văn minh xem là vật thí nghiệm duyên cớ, hắn rất có thể chịu được cực khổ, tiếp thu dìm cực kỳ cao cường độ huấn luyện, chưa từng có câu hận nào, nghị lực rất mạnh. hơn nữa cùng ngoại giới tiếp xúc ít, tính cách còn tương đối đơn giản. về điểm này, hắn nhường Trần Mặc cùng dìm đều rất hài lòng. sám hai siêu năng lực đã thăm dò rõ ràng, chính là di động trong mắt. loại năng lực này phi thường đặc biệt cần tiêu hao lượng lớn tinh thần vì lẽ đó sám 21 cũng không thể di động trong nháy mắt quá xa chỉ có ở nhất định phạm vi hơn nữa sử dụng số lần có hạn nếu không sẽ đại não mệt nhọc đây là mỗi một cái người siêu năng lực đặc điểm trần mặc cũng như thế siêu gánh nặng sử dụng đồng dạng sẽ đại não mệt nhọc nhưng là một danh thức khách di động trong nháy mắt sử dụng thích hợp có thể đạt đến không tưởng tượng nổi hiệu quả trần mặc dự định căn cứ sám 21 năng lực đến vì hắn chế tạo một bộ thuộc về hắn đặc thù chiến giáp thân quyền hạn mở ra sau mở ra kỹ thuật đã đạt đến rất cao cấp độ càng cao cấp kỹ thuật dễ như trở bàn tay chỉ là hiện tại Trần Mặc chỉ muốn về địa cầu vẫn không có tinh lực tập trung đặt ở những kia kỹ thuật khai phá mặt trên có điều một ít vật liệu kỹ thuật cùng cái khác cần thiết đơn giản kỹ thuật Trần Mặc có thể bất cứ lúc nào chế tạo ra thân quyến hạ là sáng tạo lượng tử sinh mệnh nhiệm vụ nhiệm vụ này kỹ thuật hàm lượng rất cao hơn nữa lấy tự thân làm mục tiêu Trần Mặc nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị xác nhận trở lại địa cầu sau yên ổn sau có ổn định hoàn cảnh cùng bảo đảm Trần Mặc mới dám khởi động cái kế hoạch này lấy tự thân làm vật thí nghiệm nhiệm vụ như trên địa cầu người xem ra Quả thực là phát điên. Nhưng trải qua vũ trụ quang đại sau, rất nhiều thứ Trần Mặc đã đã thấy ra. Địa cầu nhân loại bộ phận đạo đức tiêu chuẩn cũng không thích dùng ở vũ trụ trên quy tắc. Như nhân loại tiến hành thiên nhiên tiến hóa, cần ngàn tỷ năm cạnh tranh sinh tồn, vũ trụ sẽ không cho sinh mệnh như vậy an nhàn và thuận lợi tiến hóa điều kiện. Vũ trụ rất nhiều sinh mệnh và văn minh đều sẽ sử dụng khoa học kỹ thuật đến gia tốc cùng phụ trợ cơ thể sống tiến hóa, siêu năng lực khai phá kỹ thuật chính là điển hình nhất đại biểu. Trở lại chiến giáp nghiên cứu lên, Trần Mặc như thưởng thức chính mình nghệ thuật tác phẩm như thế thưởng thức trước mắt chiến giáp. Sấm 21 chiến giáp là một bộ có thể so với dinh cư giáp thu chiến giáp thuộc về hai cái không giống lĩnh vực chiến giáp. Đỉnh cấp chiến giáp, ám vật chất vật liệu là tiêu phối. Đến cấp bậc này, ở một ít đỉnh cấp chiến giáp sư chiến đấu bên trong có thể có thể dùng đến không gian vũ khí, ám vật chất chiến giáp có thể chịu đựng không gian đè ép, vì lẽ đó là độc nhất vô nhị lựa chọn. Đồng dạng, làm thích khách hình chiến giáp, vật liệu nhất định phải là ẩn thân cùng ngụy trang vật liệu. Định vị làm thích khách chiến giáp loại này đặc thù chiến giáp, ẩn thân cùng ngụy trang là tiêu phối, có thể bị đối phương gia đa phát hiện, chiến giáp đánh lén năng lực sẽ suy yếu. trần mặc ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tìm tới so với hắn tự do kiến đen càng tốt hơn ẩn thân ngụy trang vật liệu động lực định vị là nhanh linh hoạt chiến giáp nhất định phải có một đòn không trúng xoay người trốn xa công năng tại sao muốn cho đấu bởi vì ta có lượng từ ẩn thân ngụy trang hình thức siêu linh hoạt cơ động siêu nhanh tốc độ phi hành siêu cường cận chiến kỹ xảo sai bởi vì người ngốc thích khách hình chiến giáp định vị không phải cho đấu mà là xuất kỳ bất ý hành động ám sát ám sát không thành công thoát đi là lựa chọn tốt nhất vì lẽ đó thoát đi tốc độ là phi thường trọng yếu điều kiện trần mặc đem hắn nắm giữ động cơ tiến hành cải biến chủ yếu công năng đều đặt ở trên tốc độ còn chuyển hướng dựa vào phụ trợ động cơ đến tiến hành là được rồi cho tới vũ khí sa laser vũ khí cùng ngắn laser mạch sung vũ khí cận chiến là tiêu phối cái khác vũ khí cũng không làm thích khách nhất định phải cường điệu điểm đều ở phụ trợ ám sát cùng thoát đi vũ khí mặt trên mặc nữ bắt đầu chế tạo chiến giáp linh kiện cần xác nhận chiến giáp thiết kế không vấn đề trần mặc cho mặc nữ số 2 hạ xuống một cái chỉ thị tốt mặc ca bởi vì hát thành buổi đấu giá sự tình đông bây giờ nói bận bịu từ phía Mà Diễm Văn Minh đem siêu năng lực khai phá kỹ thuật phóng tới Hắc Thành buổi đấu giá lên, điều này làm cho bọn họ Hắc Thành trở thành toàn vũ trụ quan tâm trung tâm. Vì khai hỏa Hắc Thành nổi tiếng, Hắc Thành sau lương tập đoàn lựa chọn tiếp nhận dưới trận này xưa nay chưa từng có bán đấu giá, vì lẽ đó hiện tại toàn bộ Hắc Thành đều đang vì buổi đấu giá sự tình làm chuẩn bị. Có điều Trần Mặc tìm đến hắn trưng cầu ý kiến, hắn vẫn là đánh một chút thời gian đi ra. Khoảng thời gian này, hắn cơ bản xác định Trần Mặc là cao cấp chiến giáp nhà thiết kế, cao cấp chiến giáp nhà thiết kế đến chỗ nào đều là bánh bao. Mặc Trần tiên sinh, có nhu cầu gì hỗ trợ? Đông nhìn thấy Trần Mặc liền mở miệng hỏi, Mặc Trần là Trần Mặc nói cho tên của hắn. Các người nơi này có cái gì tốt bán chiến giáp con đường sao? Trần Mặc hỏi. Con đường rất nhiều, thạch cam tinh chiến giáp giao dịch thành đâu đâu cũng có. Mặc Trần tiên sinh là chiến giáp chế tạo ra. Đông rất tò mò, chiến giáp là được hoang nênh nhất đồ vật, đến chiến giáp giao dịch trong thành, chỉ cần chiến giáp tham số cùng kỹ thuật tốt, xưa nay không lo nguồn tiêu thụ, mà Trần Mặc lựa chọn tới hỏi hắn. Chính đang lắp giáp chế tạo, rất nhanh liền có thể làm tốt, sớm hỏi một chút. Trần Mặc nói rằng, Mặc Trần tiên sinh chiến giáp là cấp bậc gì đây? Ta có thể giúp ngươi xem một chút, tính toán một hồi giá cả." Đông rất tò mò, "Trần mặc cái này chiến giáp nhà thiết kế trình độ làm sao?" "Đỉnh cấp chiến giáp, tham số đại khái là cái này." Trần mặc đem chuẩn bị bán ra cái kia bộ chiến giáp thông qua toàn tức hình chiếu thả ra. "Đỉnh đỉnh cấp chiến giáp." Đông con mắt một sông, con ngươi suýt chút nữa từ viền mắt bên trong rơi ra đến. Vốn tưởng rằng là cao cấp chiến giáp, kết quả là đỉnh cấp chiến giáp, trong lúc này tồn tại một đạo rất lớn kỹ thuật khoảng cách. Đỉnh cấp chiến giáp truyền ra ngoài kỹ thuật rất ít, đa số ở đại văn minh cùng thế lực lớn trong tay, một đoàn đội có thể thiết kế đỉnh cấp chiến giáp. Đến bất luận cái nào đỉnh cấp thế lực đều có thể bắt được đái ngộ tốt nhất. Dù cho là thần cấp văn minh đều sẽ tiếp nhận những này đoàn đội, có thể thấy được loại này đoàn đội nhiều quý giá. Đây là thoải mái ứng đỉnh cấp chiến giáp, chỉ cần 2m5 trong vòng loại người cùng loại thú sinh mệnh, hình thể không phải đặc biệt lớn sinh mệnh đều có thể sử dụng, nó to nhỏ là có thể điều tiết tính cứng. Chân mặc nhường hình chiếu toàn tức bắt đầu biến hình. Qua một hồi lâu mới dừng lại. Đông chủ quản, có cái gì tốt người mua sao? Chân mặc biểu thị xong mới mở miệng hỏi. Người mua đúng là rất nhiều, nếu như ngươi nghĩ tiền lời to lớn nhất. đúng là có một cái chỗ đặc biệt đông bình phục khiếp sợ tâm tình mới cho trần mặc giới thiệu sau 7 ngày chúng ta hát thành tổ chức một hồi bán đấu giá ma diễm văn minh sự tỉnh nghe nói đi bọn họ cũng sẽ sớm buổi đấu giá lên bán ra siêu năng lực khai phá kỹ thuật đến thời điểm sẽ có đến từ toàn vũ trụ mỗi cái thần cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh sinh mệnh bọn họ đối với đỉnh cấp chiến giáp nhu cầu rất cao ngươi này bộ chiến giáp có thể tiền lợi sử dụng tốt nhất nếu như ngươi có thể trong vòng bảy ngày đem chiến giáp chế tạo ra cũng hoàn thành kiểm tra chúng ta có thể giúp ngươi phóng tới trên đài đấu giá trần mặc trầm tư một hồi mới gật đầu Vừa vặn, sau năm ngày, nó gần như có thể chế tạo hoàn thành. Chương 830: Chim én cùng hôi độ. Theo thời gian truyền rời, liên quan với Hắc Thành buổi đấu giá tin tức đã sôi sùng sục. Lần này Hắc Thành buổi đấu giá sau lương thương mại tập đoàn trắng trận tuyên truyền tạo thế, Thạch Cam Tinh đưa tới vũ trụ liên minh phần lớn đỉnh cấp thế lực quan tâm, thêm vào thần cấp văn minh, đây là một lần trước nay chưa từng có buổi đấu giá. Theo ngoại giới nghe đồn, hát Đồng Văn Minh vì có thể bắt ma diễm Văn Minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật, chuẩn bị lượng lớn đỉnh cấp kỹ thuật làm trao đổi thẻ đánh bạc. Trong đó bao quát Hắc Đồng Văn Minh đỉnh cấp chiến giáp kỹ thuật nhiều loại đỉnh cấp vật liệu, ám vật chất lấy ra kỹ thuật cùng ma diễm văn minh rất muốn trộm sao cấp vũ khí kỹ thuật, ngoài ra còn sẽ lấy ra lượng lớn tinh tệ cùng tinh hệ lãnh địa làm trao đổi. Chỉ cần ma diễm văn minh được những này kỹ thuật, phát triển trở thành vì là đỉnh cấp văn minh hầu như chỉ còn dư lại vấn đề thời gian. Nhưng cái khác thần cấp văn minh cũng không cam lòng yếu thế, thông qua các loại con đường hoặc thật hoặc giả thả ra điều kiện của chính mình, tới thăm dò đối thủ điều kiện điểm nút chốt. Thạch cam tinh hệ hội tụ toàn vũ trụ ánh mắt, bắt đầu là ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật, sau đó là tử vi văn minh cao cấp chiến giáp sư bị giết. Sau đó là Ma Diễm Văn Minh đưa ra kỹ thuật bán đấu giá kỹ thuật hắc thành buổi đấu giá, đến hiện tại bảy đại thần cấp Văn Minh tranh bá. Thạch Cam tinh hệ quần hùng hội tụ. Bảy đại thần cấp Văn Minh bên trong, nhất là sinh động chính là Bạch Tinh Văn Minh, Bạch Tinh Văn Minh kiêu căng thả ra các loại thật thật giả giả tin tức, một bộ đối với siêu năng lực khai phá kỹ thuật tình thế bắt buộc thái độ. Mà nhất là biết điều chính là Biển Vô Tận Văn Minh cùng Minh Thể Văn Minh. Minh Thể Văn Minh tính cách cao ngạo tàn nhẫn, là bảy đại thần cấp Văn Minh bên trong khó nhất ở chung một cái, lần này không có kiêu căng lộ diện, tựa hồ đối với siêu năng lực khai phá kỹ thuật cũng không có hứng thú. Biển vô tận văn minh cùng ám xâm lâm văn minh, bởi vì Long Hoàng Con bị giết sự tình, đang tiến hành kịch liệt đối lập đấu tranh. Mà Biển vô tận văn minh từ đầu tới đuôi sẽ không có thả ra cái gì rõ ràng thái độ muốn cướp đoạt siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Ngoại giới có đồ đại, Biển vô tận văn minh tiên tri báo trước đến thạch cam tinh hành trình, Biển vô tận sẽ không có thu hoạch quá lớn, vì lẽ đó không chuẩn bị tranh cướp, chỉ là tính chất tượng trừng phái người lại đây, còn thật giả không người hiểu rõ. Mà làm truyền thống bá chủ đã từng mạnh mẽ nhất thần cấp văn minh, khai sáng chiến giáp hệ thống tử vi văn minh, nhưng không có quá hung hăng, thái độ tương đối bình tĩnh. không có gia nhập vào bạch tinh văn minh hát đồng văn minh cùng lôi thần văn minh tiêu căng tranh cướp bên trong sau khi có tin tức xác nhận tử vi văn minh phái mới sứ giả đến đây thạch cam tinh các loại tin tức theo thời gian bị vượt xào càng nặng cũng biến thành càng ngày càng loạn các cái thế lực đều biết cuối cùng đối chọi chính là ở hắc thành bội đấu giá lên hắc thành căn cứ nghiên cứu một bộ chiến giáp xếp ở căn cứ trên bàn thí nghiệm đông đánh giá trước mắt chiến giáp trắng đen xen kẽ hoa trang thiết kế có chút khác với tất cả mọi người chính là hắn lần trước gặp toàn tức hình vẽ biểu thị trong đó một loại hình thái nó là thoải mái ứng chiến giáp cũng không có cố định hình thái, chỉ có thiết kế khái niệm. Hắn làm hát thành chủ quản nhiều năm, tính là từng va chạm xã hội, nhưng tràn cấp chiến giáp thấy không nhiều, loại này đỉnh cấp chiến giáp ở đỉnh cấp văn minh cũng coi như là vật quý giá, chỉ có cao thủ cùng hạt nhân nhân viên mới sẽ phân phối, phổ thông cao cấp chiến giáp sư là không phân phối đỉnh cấp chiến giáp. Nó gọi chim én. Trần Mặc nói rằng, chim én? Đông đánh giá chiến giáp, chim én là có ý gì? Ta quê nhà một loại phi hành phi thường linh hoạt loài chim. Trần Mặc nói rằng, nó là vì là cận chiến mà thiết kế chiến giáp. to to nhỏ nhỏ 38 cái động cơ ngắn mạch sung laser vũ khí đạt đến một ba đập nói vật liệu do ám vật chất hợp thành vật liệu chế tạo có thể chống đối năng lượng siêu cao laser 10 km ở ngoài chiếu dọi 150 trăm năm nạp dây thời gian này đầy đủ chiến giáp khởi động năng lượng tuẫn có thể hữu hiệu sợ bị viễn trình đánh lén chim én hiện nay chỉ có laser vũ khí cùng đồng bộ vũ khí cận chiến yến đuôi gai cái khác vũ khí chủ yếu là không máng hình thức cung cấp tự do cải vũ khí công năng chiến giáp sư có thể tự do trang bị mình thích vũ khí ở chiến giáp cái mông vị trí có hai đạo vây cá tiểu đuôi rực ngoài ra ở bắp đùi cùng cẳng chân nơi cũng có tương tự có thể sống động vây cá kiểu kết cấu đây là chim én đuôi có thể để cho chiến giáp biến hướng càng thêm linh hoạt nếu là loại thú tộc trang bị chiến giáp cái này đôi rực linh kiện có thể thoải mái ứng tạo thành thành loại thú tộc đôi vị trí ưu việt cận chiến tính năng cùng sự linh hoạt là ưu thế lớn nhất của nó chân mặc nói rằng đồng thời là lúc không giờ kéo dài nào khống siêu cao tốc cơ động cao nhất có thể ra tốc đến 3 phần năm tốc độ ánh sáng ngoài ra nó cự ngắn xúc có thể bạo phát đột tiến tính năng cũng tốt vô cùng có thể đạt đến hơi giây Trần Mặc đưa nó tham số nói đơn giản một lần. Đông biểu hiện thán phục, đỉnh cấp chiến giáp cùng cao cấp chiến giáp, cách biệt một cái khoảng cách. Cao cấp chiến giáp nhiều nhất là phần nghìn dây km bạo phát, đỉnh cấp chiến giáp đã là hơi giây km bạo phát. Cách biệt một chữ, nhưng tính năng nhưng là cách biệt ngàn lần, hoàn toàn không ở một cấp độ. Này bộ chiến giáp xác định muốn bán. Đông đô đang chờ chờ, tốt như vậy chiến giáp, Trần Mặc lựa chọn bán hắn ra, mà không phải mình dùng. Bán. Trần Mặc gật đầu, hắn hiện tại đã tiêu hết trên người tính tệ, hắn cần bán đi này bộ chiến giáp. mới có thể bắt được bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng chi phí. Hiện tại Thạch Cam tinh hệ phi thường không yên tĩnh, Trần Mặc chỉ muốn nhanh lên một chút rời xa đất thị phi này chạy về địa cầu. Người chiến giáp, chúng ta chuyên nghiệp người bán đấu giá sẽ tiến hành định giá bán đấu giá. Đây là ngày kia hắc thành buổi đấu giá thứ mười, buổi đấu giá bắt đầu có thể dựa vào thư mời tiến vào bán đấu giá hiện trường. Đông đem một cái thẻ đưa cho Trần Mặc, quý khách thư mời. Cảm ơn. Trần Mặc không khách khí đến tiếp nhận thư mời. Nhìn Trần Mặc rời đi, đông than một tiếng. Kể từ khi biết Trần Mặc là đỉnh cấp chiến giáp nhà thiết kế sau, Hắn liền từ bỏ mời chào Trần Mặc để bản thân sử dụng ý nghĩ. Loại này đỉnh cấp chiến giáp nhà thiết kế, tuyệt đối sẽ không xem lên bọn họ tòa miếu nhỏ này. Như hắn đồng ý, thân cấp văn minh đều sẽ tiếp nhận hắn, cũng ở trong đó thu được một vị trí. Khoảng cách hấp thành buổi đấu giá bắt đầu còn có hai ngày, đỉnh cấp chiến giáp giá cả sẽ không thấp hơn 40 ức, chỉ cần chiến giáp bán đi, hắn liền có thể bổ sung phản vật chất rời đi Thạch Cam Tinh. Dĩu con ở huấn luyện xám 21, này hai cái huấn luyện của nhân liền Trần Mặc nhìn thấy đều có chút sợ. Thấy phi thuyền hạ xuống, dừng dừng lại, Vương Tha xám 21 sáng hai mươi phảng phất giống như giải thoát trực tiếp nằm ở loang loang lộ lổ, lổ hoàng vu nơi lên càng là huấn luyện hắn liền càng ngày càng hiện kinh qua tiên sinh khủng bố quả thực là biến thái huấn luyện lâu như vậy hắn ở dình trong tay xưa nay liền không chống đối vượt qua ba chiêu dính nhường hắn có thể ở bất cứ lúc nào tập kích hắn chỉ cần có thể thương tổn đến hắn coi như xuất sư kết quả khoảng thời gian này tới nay hắn vẫn qua khổ rồi sinh hoạt hai lại đây trần mặc hướng sáng hai mươi ngoắc tay há nhà sáng hai mươi giây lên nhẫn nhịn thân thể đau nhức trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở trần mặc trước mặt trải qua dinh nguyên ép hắn hiện tại đã có thể linh hoạt vận dụng di động trong nháy mắt tiên sinh sáng 21 đứng lại tôn kính nói rằng cho ngươi đặt làm chiến giáp trần mặc mở ra trong tay cái dương lộ ra chiến giáp bộ mặt thật màu sáng bạc ngoại hình cùng sáng 21 mươi da rẻ khá giống nhưng này bộ chiến giáp là có thể ngụy trang có thể dường như tắc kệ hoa như thế biến thành cùng hoàn cảnh như thế màu sắc ngụy trang tạ ơn tiên sinh nhìn thấy chiến giáp sáng 21 mươi thần tình kích động đây là hắn lần thứ nhất nắm giữ thuộc về riêng chính hắn chiến giáp lần trước chạy trốn cao cấp chiến giáp chính là không vừa vặn mới nhường hắn chịu đến to lớn sông tới hôn mê hắn lựa chọn đi theo trần mặc là ở đánh cược không nghĩ tới trần mặc sẽ mạo hiểm tiếp nhận hắn còn chuyên môn cho hắn đặt làm như thế cao cấp chiến giáp một loại không tên tâm tình chắn ở trong lòng nhìn trần mặc ánh mắt trở nên càng thêm sùng kính. là ma diễm văn minh vật thí nghiệm trong lúc hắn nhận hết các loại cực khổ trần mặc là cái thứ nhất đối với hắn tốt như vậy người tên của nó gọi hôi độ đi tồn chữ thân phận tin tức sau đó nó thuộc về ngươi trần mặc vỗ vỗ xám hai mươi mốt vai ra hiệu hắn qua Sám 21 không có nhiều lời, hắn biết, đa dương ngôn ngữ không bằng dùng hành động đi báo đáp tiên sinh. Hôi Độ ở Trần Mặc cùng dình nhìn kỹ, chậm rãi bao trùm Sám 21 thân thể, mặt nạ che lên một khắc đó, ngân con mắt màu trắng sáng lên, Sám 21 trong lòng hào hùng khuấy động, cảm giác được trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Đây chính là Hắn Chiến Giáp, bộ thứ nhất chân chính thuộc về Hắn Chiến Giáp. Mà Trần Mặc đều không nghĩ tới, hắn thu nhận giúp đỡ Sám 21, sẽ trong tương lai sẽ trở thành thích khách giới thích khách cường đại nhất, thành tựu một đời thích khách chiến giáp sư truyền kỳ. Huấn luyện. Giọng thanh âm lạnh như băng. dường như một chậu nước đá dội rơi khổ rồi xám 21 cảm giác từ thiên đường rơi xuống đến vực sâu lần thứ hai trở lại hiện thực khổ bước thắng ngày vừa mới bắt đầu mà trắng vận tinh đã tiến vào hát thành buổi đấu giá cuối cùng chuẩn bị giai đoạn hai ngày qua đi toàn vũ trụ liên minh chú ý hát thành buổi đấu giá đúng hạn cử hành chương 831, trăm hát thành buổi đấu giá hát thành phòng đấu giá là thạch cam tinh to lớn nhất phòng đấu giá ở thạch cam tinh bên trong to lớn nhất thành thị không thể nghi ngờ là chiến giáp giao dịch thành nhưng hát thành địa vị vẫn như cũ không thể thay thế được Hắc Thành là lấy nửa hành tinh 2000 vạn km hai lục địa diện tích sửa xây một tòa thương mại thành thị, từ vật liệu đến chiến đến giáp, hết thể sản phẩm đầy đủ mọi thứ, ở Thạch Cam tinh mua chiến giáp, chiến giáp giao dịch thành là thứ nhất lựa chọn, mua vật liệu cùng cái khác sản phẩm, Hắc Thành là thứ nhất lựa chọn. Hắc Thành phòng đấu giá ở Thạch Cam tinh cũng là nổi tiếng lâu đời, bởi vì nó sẽ thường thường bán đấu giá đến từ vũ trụ các nơi các loại hiếm lạ sản phẩm. Có thể ở toàn bộ đá sư trong sao, thậm chí toàn vũ trụ liên minh, Hắc Thành chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể thương mại tập đoàn, nhưng ở siêu năng lực khai phá kỹ thuật quan tâm dưới Hắc thành bây giờ trở thành lúc này toàn vũ trụ nhất chúc chỗ cần đến điểm. Bạch Vận Tinh bên trong, phi thuyền ra vào số lượng so với trước đây muốn giảm rất nhiều, Tinh Cầu An Toàn tự phái hơn nửa cảnh lực tới nơi này duy trì trật tự đề phòng, chỉ lo nơi này xảy ra vấn đề. Nhưng Tinh Cầu An Toàn tự cảnh viên rất rõ ràng, nếu là nơi này phát sinh tranh đấu, bọn họ quản không nổi. Trên sân cấp bậc thấp nhất cũng là cao cấp chiến giáp sư, các đại đỉnh cấp thế lực cùng thần cấp thế lực sinh mệnh đều ở Bạch Vận Tinh bên trong, không một cái là bọn họ có thể quản. Ngày hôm nay chỉ có tham gia buổi đấu giá sinh mệnh mới có thể đi vào Bạch Vận Tinh. lượng lớn phi thuyền không hạ xuống bạch vận tinh lơ lửng ở trong vũ trụ lít nha lít nhít trôi nổi phóng tầm mắt nhìn sang tất cả đều là hình thù kỳ quái các loại phi thuyền lên tới hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh ăn mặc chiến giáp từ trong vũ trụ bay về phía bạch vận tinh hát thành tất cả ngay ngắn có thứ tự có thể đi vào bạch vận tinh đều là cao cấp chiến giáp sư đỉnh cấp sinh mệnh cùng thần cấp văn minh sinh mệnh không ai đồng ý phát sinh xung đột bằng không khả năng gợi ra chúng nộ vì lẽ đó bất luận có hay không từ hận khắp nơi đều hiểu ngầm không hề động thủ hát thành phòng đấu giá hiện trường do người nối liền không dứt phong đấu ra rất lớn là một cái có thể chứa đựng gần trăm vạn người la mã đấu thú tràng tiểu kiến trúc khoảng cách hắc thành cao ốc có trăm km xa là hắc thành tiêu chí kiến trúc một trong một nhà loại nhỏ phi thuyền hạ xuống đang đấu giá hành ở ngoài bầu trời cách đó không xa lôi thần văn minh sấm xét tiêu chí dị thường dễ thấy phi thuyền loại nhỏ xuất hiện liên hấp dẫn hết thể đến người ánh mắt Muôn người chú ý dưới lôi đỉnh thình lình bay ra phi thuyền nhỏ ăn mặc chiến giáp chậm rãi hạ xuống bên cạnh hắn đều là theo hắn lại đây lôi thần văn minh chiến giáp sư đối với ánh mắt chung quanh lôi đình nhắm mắt làm ngơ liếc một vòng thướng phòng đấu giá bay qua, dọc theo đường đi không có bất kỳ ngăn trở nào. mới vừa tới cửa, Lôi Đình dừng lại, hắn chiến giáp máy truyền tin vang lên, nhìn thấy máy truyền tin biểu hiện, Lôi Đình sửng sốt một chút, có chút kiêu ngạo mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Đan đại nhân, chiến giáp máy truyền tin biểu hiện bên trong là một tấm thanh niên loại người, giữ lại dâu tua tua, tuổi tác xem ra so với Lôi Đình lớn, trong mắt bên trong lập loe từ điện, trên da tựa hồ cũng có điện tương lưu động. Ta ở Thạch Tam Tinh, Hát Đồng Văn Minh có chút trong bóng tối động tác, lão sư sợ có ngoại ý muốn nhường ta lại đây, không muốn lộ ra. rõ ràng. lôi đình nghiêm túc đáp lại ở trước mặt người đàn ông này hắn không dám có bất kỳ ngạo khí thạch cam tinh sẽ không thái bình ngươi mọi việc cẩn thận một chút căn dặn hoàn tất nam tử liền cắt đứt thông tin lôi đình sửa sang một chút tâm tư như không có chuyện gì xảy ra liền bên cạnh thủ hạ đều không nói cho bọn họ biết mới vừa hòm tiến vào phòng đấu giá mặt sau xuất hiện một ít động tĩnh ngẩn người lôi đình bay đầu qua dẫn một con mắt màu đen tiêu chí hình cầu phi thuyền nhỏ xuất hiện ở hiện trường hắc đồng văn minh này con quỷ dị con mắt là cao nhất tiêu chí phi thuyền nhỏ như một con khủng bố trong mắt màu đen nhìn con này trong mắt khiến người có một loại ngóng nhìn vực sâu khủng bố cảm giác vừa giống như là bị người nhìn thấu nội tâm thực sự là đúng lúc a lôi đỉnh, người đây là ở nên tiếp ta sao một tiếng trêu đùa âm thanh xuất hiện một bộ in màu sắc rực rỡ ma văn con mắt màu đen chiến giáp xuất hiện mũ giáp mở ra lộ ra một cái nam tử khuôn mặt trong mắt màu đen như vực sâu giống như thúy nặng trên mặt còn mang theo quỷ tiếu có chút trêu chọc ý tứ cảnh vu hát đồng văn minh thiên tài chiến giáp sư có đồn đại hắn tuổi còn trẻ đã tỉnh lại siêu năng lực tiến vào đỉnh cấp chiến giáp sư hàng ngũ nhưng chưa từng có chứng thực qua nhưng cảnh vũ ở hát đồng văn minh địa vị cũng coi như là hàng đầu nhân tài hầu như là công nhận tương lai cao tầng người ứng cử không có gì bất ngờ xảy ra sau đó hát đồng văn minh cao tầng xuất hiện về hưu chỗ trống cảnh vũ sẽ bổ khuyết chỗ hồng người này phong cách tả tà dị tàn nhẫn khiến người nhìn không thấu a lôi đình phát sinh một cái kỳ lạ cười nhạo ta quên mang nhà ta một con sùng vật đang chờ nó lời này vừa nói ra cảnh vũ ánh mắt ngưng lại lạnh lùng nhìn chằm chằm lôi đình trong mắt màu đen có vẻ hơi quỷ dị lôi đình cũng không cam lòng yếu thế cùng cảnh vũ đối diện trong ánh mắt tinh tế màu xanh làm sấm sét chất co trong lúc nhất thời vốn là không khí náo nhiệt lạnh hạ xuống vây xem khán giả đều nắm bắt một cái mồ hôi hai người này nếu như đánh tới đến chỉnh hành tinh đều phải tao hương. chúng ta có cần tới hay không thêm đốm lửa xa xa bạch nữ vẻ mặt nhảy nhót có loại e sợ cho thiên hạ không loạn kích động bảy đại thần cấp văn minh trong lúc đó vốn là lẫn nhau làm sản xuất lần này thạch cam tinh hành trình bọn họ lẫn nhau đều là đúng tay ai cũng không sợ ai co trắng nhìn một chút tình cảnh lắc đầu nhường bọn họ đấu chúng ta thu ngư ông thủ lợi Đồng nhiên hiện trường lần thứ hai rối loạn lên lại một chiếc phi thuyền nhỏ xuất hiện ở hiện trường màu tím đẹp thể phi thuyền thân tàu lên dẫn tươi đẹp hoa tử vi màu tím ánh huỳnh quang lưu chuyển, cao quý thần bí đã từng mạnh mẽ nhất bá chủ tử vi văn minh trình diện tử vi văn minh cao cấp chiến giáp sư bị giết kể cả chiến giáp cùng thi thể bị bắt đi khiến người đánh một lần mặt sau đó nghe nói tử vi văn minh lại phái một tên sứ giả lại đây nhưng vẫn không lộ diện tử vi văn minh phi thuyền xuất hiện nhường hiện trường tranh đấu tương đối bầu không khí xuất hiện một tia hỏa hoãn lôi đỉnh cùng cảnh vũ hai người hiểu ngầm dừng lại Quay đầu nhìn về phía tới rồi Tử Vi Văn Minh phi thuyền, Tử Vận chậm rãi rời phi thuyền, lành lạnh nhìn quét một chút, chỉ là ở lôi đỉnh cùng cảnh vu hai người vị trí dừng lại một hồi, không coi ai ra gì bay về phía phòng đấu giá, từ đầu tới đôi, đều không để ý đến qua bất luận người nào. Là nàng, Trần Mặc nhận ra Tử Vận, hắn ở thanh thủy tinh nhìn thấy một cái nữ loại nhân, không nghĩ tới ở đây lại gặp được, nàng là Tử Vi Văn Minh sứ giả, lần trước cùng dẹt cùng nhau xuất hiện ở tam nhãn văn minh thanh thủy tinh, hắn không biết trong này đến phát sinh cái gì liên hệ, lần đấu giá này sẽ, sợ sẽ không đơn giản như vậy. Trần Mặc đã quyết định quyết tâm buổi đấu giá kết thúc, bắt được tiền bổ sung năng lượng, liền lập tức rời đi thạch cam tinh, càng nhanh càng tốt. Nhiều như vậy đại thần hội tụ, sáng 21 cái này đặc thù nhân viên lại ở trên tay hắn, càng sớm rời đi phiền phức càng ít. Cảnh Vu cùng Lôi Đỉnh đối chọi gay gắt đã biến mất, nhìn chằm chằm Tử Vận bóng lưng suy tư một hồi, xoay người tiến vào. Không khí của hội trường khôi phục bình thường, người khác dựa theo trật tự vào sân. Trần Mặc đợi một hồi, cũng theo sáu người tiến vào sàn đấu giá. Trần Mặc có thư mời, thuộc về quý khách nhân viên, có một cái độc lập loại nhỏ ghế lô, loại nhỏ ghế lông ngăn cách rõ xét. phía trước còn có kính pha lê một mặt bên ngoài không nhìn thấy bên trong bao xương bất kỳ tin tức gì chân mặc tiến vào phòng đấu giá không lâu vẫn biết điều biển vô tận văn minh ám sâm lâm văn minh cùng minh thể văn minh bắt đầu lần lượt xuất hiện ba nhà dịch ra thời gian cũng không có gặp gỡ, cũng không có phát sinh mâu thuẫn đối lập buổi đấu giá thời gian đã đến không có ai lại xem trò vui hắt thành bên trong phòng đấu giá tiếng người huyên áo. từ cao tầng đến cùng tầng vị trí ngồi đầy hình thái khác nhau sinh mệnh loại nhân tộc loại thú tộc loại hải tộc bán thú nhân chủng tộc trí tuệ hạ thấp ở trường hợp này hầu như không có cũng đang thảo luận lần này vật đấu giá, còn có liên quan với bảy đại thần cấp văn minh tranh cấp siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Quý khách tầng đang đấu giá hành trung tầng, vị trí này có thể quan sát buổi đấu giá hiện trường, tầm nhìn chống trải, có thể rất tốt nhìn chung quanh bán đấu giá hiện trường. Đương nhiên, gần trăm vạn người tham dự hiện trường yên tĩnh lại. Một tên ăn mặc chiến giáp người bán đấu giá giả chậm rãi hạ xuống sàn đấu giá trên sân khấu, ở trên đài đứng vững, người bán đấu giá giả hướng về bốn phía nghiêm túc bái một cái. Rất vinh hạnh có thể chủ trì trận này, xưa nay chưa từng có bán đấu giá, trước hôm nay, mọi người đều hẳn nghe nói qua một cái tin tức. Trận này bán đấu giá, chúng ta tiếp nhận Ma Diễm Văn Minh một hồi đặc thù bán đấu giá. Có điều ngoài ra, chúng ta lần này cũng vơ vét đến không ít thứ tốt, mỗi một dạng đều hiếm có, phía dưới do ta cùng mọi người cùng nhau chứng kiến cái này đặc thù thời khắc. Người bán đấu giá giả nói xong, một cái nữ hầu viên ôm một cái dương nhỏ tiến vào hiện trường, khiêu gợi chiến giáp chỉ bọc thân thể vài điểm trọng yếu vị trí, tảng lớn ra rẻ lộ ở trong không khí, gợi ra trên sân một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trận này bán đấu giá, thông qua vũ trụ liên minh mỗi cái tin tức bình đại trực tiếp, toàn vũ trụ đều có thể nhìn thấy. Vô số người ánh mắt đều tập trung vào hai cái nữ hầu viên giơ lên trên thùng, tha thiết mong chờ nhìn. Cái dương mở ra, một phần văn kiện yên tĩnh nằm ở phía trên. Người bán đấu giá giả cầm lấy văn kiện, biểu hiện không hề gợn sóng, nhàn nhạt mở miệng: Đây là ngày hôm nay phần thứ nhất món đồ đấu giá, tháp mễ tinh cầu quyền sở hữu. Tháp mễ tinh cầu là tháp mễ đội thám hiểm ở vũ trụ thăm dò phát hiện một cái giàu dưỡng khí sinh mệnh tinh cầu. Người bán đấu giá giả thông thạo đến giới thiệu, rất nhanh liền bắt đầu bán đấu giá. Tinh cầu ở vũ trụ là có thể giao dịch, không biết nắm giữ nguyên thủy sinh mệnh tinh cầu cũng là một loại của cải. rất nhiều vũ trụ thám hiểm đoàn đội đều là coi đây là sinh một ít muốn nắm giữ chính mình tư nhân tình cầu sinh mệnh đều sẽ tham dự đấu giá cái thứ hai món đồ đấu giá là vũ trụ liên minh một cái đại sư cấp nghệ thuật ra thiết kế đồ trang sức do vũ trụ hi hữu bảo thạch chế tác loại này đồ trang sức là nữ tính sinh mệnh yêu nhất đồ vật vũ trụ phần lớn nữ tính sinh mệnh đối với loại kia sáng lấp lánh đẹp để trang sức đều không có sức đề kháng sẽ không bởi vì vật chủ mà thay đổi năm cái món đồ đấu giá hạ xuống tình cảnh bầu không khí đã đầy đủ theo thời gian trôi đi Rất nhiều cái gì đã tiến vào loại kia tranh giá tâm tình bên trong. Thứ sáu kiện món đồ đấu giá, do hai tên quần áo nóng bỏng nữ hầu viên đẩy lên sân khấu, một cái cao tới 3 mét tủ bát, bị vải ché lấp So với phía trước vài món món đồ đấu giá đều lớn hơn, hơn nữa nữ hầu chỉnh trọng thái độ, đưa tới toàn trường hết thể người quan tâm. Người bán đấu giá giả tiếp nhận nữ tân đưa tới toàn tức ghi chép, nhìn thấy mặt trên ghi chép liên quan với chim én số liệu tham số, biểu hiện trở nên vô cùng kích động. Chương 832, 102 ức. Trận này bán đấu giá, trừ Ma Diễm Văn Minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật còn có cái khác thứ tốt đến cùng là cái gì có thể làm cho một cái người bán đấu giá giả kích động như thế phòng chừng là chưa từng thấy thứ tốt buổi đấu giá hiện trường trở nên ầm ĩ rất nhiều người bán đấu giá giả biểu hiện nhường bọn họ liên tưởng rất nhiều người bán đấu giá giả cũng coi như là kiến thức rộng rãi rất khó gặp đến cái gì món đồ quý trọng lộ ra như thế vẻ mặt kích động người bán đấu giá giả rất nhanh liền bình phục chính mình kích động tâm tình đón lấy cái này là ngày hôm nay bán đấu giá báo vật một tròng tuyệt đối không thường thấy khả năng cũng chỉ có một cơ hội duy nhất người bán đấu giá giả giới thiệu thời điểm Trong giọng nói còn có một tia khó nén kích động. Lần này, trên sân tất cả nhân viên khẩu vị bị treo đến mức tận cùng, hận không thể chính mình bay xuống đi đem khối này che chắn vải vật trần. Cuộc bán đấu giá này chủ yếu là ma diễm văn minh siêu năng lực kỹ thuật, hiện tại lại xuất hiện một cái nhường người bán đấu giá đều kích động món đồ đấu giá, trên sân người đều vô cùng kích động. Bắt đầu bán đấu giá trước, chúng ta trước tiên tới xem một chút cái này món đồ đấu giá giới thiệu. Người bán đấu giá giả ấn mở bán đấu giá hiện trường toàn tức hình chiếu. Bán đấu giá hiện trường nắm giữ cao cấp nhất biểu hiện kỹ thuật, trừ mỗi cái tham dự người chỗ ngồi có một khối màn hình nhỏ cùng đấu giá nút bấm, đang đấu giá trên sân khấu, còn có to lớn toàn tức màn hình cung món đồ đấu giá hình chiếu. Toàn tức hình chiếu mở ra, một bộ toàn tức chiến giáp xuất hiện ở trên sân khấu không. Chiến giáp? Hẳn là chiến giáp. Trang trong nháy mắt dối loạn lên, vũ trụ liên minh phát triển chiến giáp hệ thống, nhường chiến giáp trở thành được hoàn nên nhất sản phẩm khoa học kỹ thuật. Càng là cao cấp chiến giáp, liền càng cường đại. Sinh mệnh chạy theo sức mạnh là vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu là lam cấp chiến giáp Người bán đầu giá giả căn bản sẽ không kích động như vậy, bởi vì làm cấp chiến giáp ở Thạch Cam Tinh có thể ung dung mua được, chỉ có càng cao cấp, phi thường hy hữu đỉnh cấp chiến giáp mới sẽ làm hắn kích động như thế. Đỉnh cấp chiến giáp, bao nhiêu chiến giáp sư tha thiết ước mơ chiến giáp. Tựa hồ đã đoán được, trên sân vô số chiến giáp sư thần tình kích động. Bọn họ phổ thông cao cấp chiến giáp sư cùng thần cấp văn minh trong lúc đó cao cấp chiến giáp sư, trên lệch một cái thiên một cái địa, tại sao? Trừ sinh mệnh tiên thiên điều kiện, thần cấp văn minh sinh mệnh đại não phản ứng so với sinh mệnh các cao, còn có một cái nguyên nhân là Thần cấp sinh mệnh chỉnh bị chiến giáp là đỉnh cấp chiến giáp. Hai hai lẫn nhau, vậy thì nhường thần cấp sinh mệnh cao cấp chiến giáp sư, phổ biến so với sinh mệnh khác cấp độ cao cấp chiến giáp sư mạnh mẽ. Đỉnh cấp chiến giáp vẫn là đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh mới năm giữ, phổ thông cao cấp thế lực, dù cho năm giữ cũng cực kỳ ý đòi, có cũng sẽ không dễ dàng bán đi, bởi vì thích hợp bản thân đỉnh cấp chiến giáp có tiền cũng không thể mua được. Nếu là cuộc bán đấu giá này trên có đỉnh cấp chiến giáp, không thể nghi ngờ là một hồi tranh cướp. Trên sân rất nhiều đỉnh cấp văn minh sinh mệnh, thậm chí thần cấp văn minh sinh mệnh đều ở đây, không sợ không tiền. chỉ sợ không có thứ mà bọn họ cần mà thôi ầm ở mọi người ngóng trông lấy trong thời khắc chiến giáp đột nhiên động cùng hắn chiến đấu chính là 10 cái cao cấp chiến giáp sư mặc trên người thạch cảm tinh kinh điển nhất cao cấp chiến giáp chỉ thấy chim én hơi động như nhảy vào phía chân trời hùng lừng tiếng nổ vấn quanh trên không trung lấy cực tốc độ khủng khiếp không ngừng biến ảo phương hướng 10 cái chiến giáp sư viễn trình laser thậm chí không thể ở chim én trên người dừng lại nháy mắt nó cũng đã biến mất ở vị trí ban đầu mỗi một lần biến hướng đều hướng về đường gấp khúc sửa hướng về trong nháy mắt, căn bản là không có cách dự đoán nó dưới một phương hướng sẽ gấp hướng về nơi nào. Cao cấp chiến thuật kỹ xảo z gấp, loại kỹ xảo này đối chiến giáp cơ động yêu cầu đặc biệt cao, mà liên tục tính z gấp chỉ có kỹ thuật phi thường, cao siêu chiến giáp sư mới có thể hoàn thành. Liên tràng lên một ít đỉnh cấp văn minh sinh mệnh, biểu hiện đều chăm chú lên. Rất đặc biệt thiết kế, thiết kế cái này chiến giáp nhà thiết kế phi thường tuyệt vời. Lôi đình ánh mắt đều neo lại đến, chết nhìn chòng chọc ảnh liên tiếp bên trong biểu thị chiến giáp, có muốn hay không mua về. Bên cạnh một tên trợ thủ hỏi, tranh giá. nếu như giá cả thích hợp liền mua loại này loại hình chiến giáp có thể làm tham khảo nhiều một loại cận chiến chiến giáp phong cách thiết kế lôi đình nói rằng ta càng cảm thấy hứng thú chính là thiết kế này bộ chiến giáp nhà thiết kế đỉnh cấp chiến giáp nhà thiết kế đã là hiếm có nhân tài người như thế mới thả đến bất kỳ địa phương nào đều nổi tiếng Thần cấp văn minh có rất phong phú khoa học kỹ thuật gốc gác có thể cung chiến giáp nhà thiết kế sử dụng nhưng ưu tú chiến giáp thiết kế đoàn đội rất ít bởi vì liên quan đến kỹ thuật quá nhiều chiến giáp nhà thiết kế rất khó khống chế ở chỉ có chiến giáp bên trong không gian đem hết thể ưu tú kỹ thuật bỏ vào một khi chiến giáp hình thể to lớn như vậy động tác sẽ biến chậm loại cơ lớn chiến giáp ở trên chiến trường chính là sống sờ sờ biếng ngắm ảnh liên tiếp mới vừa vừa mới bắt đầu điều khiển chiến giáp chiến giáp sư một cái chiến thuật kỹ xảo liền để buổi đấu giá hiện trường hết thảy mọi người biết được này bộ chiến giáp linh hoạt cùng cơ động năng lực tính coi như nó vừa nãy cự ly ngắn gấp hành bạo phát thuộc về cái nào tầng cấp co trắng mắt lộ ra kinh ngạc đối lời thoại nữ nói rằng hẹn ngàn mét 500 trăm hơi dây hơi dây cấp bạch nữ không chút do dự trả lời rất tốt chiến giáp loại kỹ thuật này đã sánh vai chúng ta văn minh đỉnh cấp chiến giáp coi trắng nói rằng nếu như có thể tìm tới sau lưng nó thiết kế đoàn đội mời trao trở lại cũng coi như là hiếm có nhân tài đỉnh cấp chiến giáp ở thần cấp văn minh bên trong đã xem như là nhân vật mạnh mẽ chỉ có chủ tinh hạt nhân nhân viên mới sẽ phân phối bởi vì loại này chiến giáp sức chiến đấu rất mạnh nếu như phân phối đầy trang vũ khí có thể tiện tay hủy diệt một cái hành tinh bọn họ văn minh bên trong rất nhiều đỉnh cấp chiến giáp đều là chế tạo có quy định thiết kế mô hình lượng sản cho quân đội binh lính sử dụng mà cao thủ hàng đầu mới sẽ có chuyên môn đoàn đội vì hắn đặt làm chuyên môn cá nhân đỉnh cấp chiến giáp. đỉnh cấp chế tạo chiến giáp sức chiến đấu, như thế có thể so với chuyên môn đặt làm đỉnh cấp chiến giáp muốn yếu một chút. Mà trước mắt này bộ chiến giáp có chế tạo chiến giáp gen, lại có đặt làm chiến giáp mạnh mẽ tính năng, tuyệt đối là hiếm thấy thiết kế. Mà có trắng coi trọng nhất chính là thiết kế này, bộ chiến giáp nhà thiết kế hoặc là đoàn đội. Trên sân tiếng bàn luận âm ý không thể tả, đều đang thưởng thức chiến giáp biểu thị bên trong xuất hiện các loại kỹ xảo. Rất nhiều người cũng bắt đầu lo lắng, này bộ chiến giáp giá cả đến cùng là bao nhiêu? Ảnh liên tiếp bên trong 10 tên chiến giáp sư bị ung dung đánh bại, ảnh liên tiếp cũng đến đây là kết thúc. Khả năng rất nhiều người đều cho rằng chiến giáp sư đánh thắng là bởi vì nội dung vợ thì cần kỳ thực không phải. Người bán đấu giá giả bắt được tin tức sau mở miệng vốn đang ngầm ý hội trường, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Vừa nãy ảnh liên tiếp bên trong chiến giáp sư cũng không phải cao thủ hàng đầu là cùng cái khác 10 tên chiến giáp sư như thế thuộc về cùng một cấp độ cao cấp chiến giáp sư. Hô, vừa dứt lời tiếng kinh hô liền xuất hiện cùng một cấp độ cao cấp chiến giáp sư Ung Dung làm ra vừa nãy những kia độ khó cao chiến thuật động tác. Điều này có ý vị gì mọi người đều hiểu một cái cao cấp chiến giáp sư. liên tục làm ra các loại độ khó cao chiến thuật kỹ xảo, quả thực khó mà tin nổi. chuyện này ý nghĩa là, này bộ chiến giáp tăng lên rất lớn. chúng ta không tìm được đỉnh cấp chiến giáp sư đến kiểm tra chiến giáp, nhưng trải qua chúng ta chiến giáp sư luận chứng, cao cấp chiến giáp sư cũng không có phát huy ra nó chân chính tính năng. tin tưởng trên sân rất nhiều đỉnh cấp chiến giáp sư đã nhìn ra một vài vấn đề. người bán đấu giá giả kích động nói rằng, ở đỉnh cấp chiến giáp bên trong, nó tuyệt đối là người tài ba. hơn nữa nó là thoải mái ứng chiến giáp, tại người cao hai mét năm trở xuống tiêu chuẩn hình thể, nó đều có thể áp dụng. Người bán đấu giá giả thả ra mấy cái không cùng loại tộc trong lúc đó đeo hình ảnh loại người, loại thú, bán thú nhân, loại hải tộc các loại ở hình ảnh bên trong đều xuất hiện. Lần này tình cảnh trở nên cực kỳ hừng vực. Này mấy cái chủng tộc là vũ trụ thường thấy nhất văn minh trùng tộc bộ này đỉnh cấp chiến giáp bao gồm sàn bán đấu giá phần lớn sinh mệnh. Nhìn thấy bầu không khí hoàn toàn bị nhen lửa, người bán đấu giá giả đã là tay già đời, biết nên làm như thế nào. Lúc này không chút do dự vạch trần che lấp trong suốt tủ bắt vải lộ ra chim én bộ mặt thật trắng đen xen kẽ hóa trang không hề tỳ vết lưu tuyến ngoại hình. Xem ra cũng không có đặc sắc, nhưng vừa nãy biểu thị đã nói do nó rất nhiều chỗ đặc thủ. Hiện tại nó bắt đầu bán đấu giá, trải qua chúng ta chuyên gia giám định định giá, nó giá khởi đầu là 30 ức tinh tệ. 35 ức, 36 ức, 40 ức, 58 ức. Không tới một phút, chiến giáp giá cả tăng vọt đến 58 ức, suýt chút nữa tăng gấp đôi, tội liên đối ở trong ghế lô quan sát trần mặc giật này mình. Vì một bộ đỉnh cấp chiến giáp, những chiến giáp sư này đều điên rồi, mù quáng. Dù sao rất hiếm thấy chiến giáp, hơn nữa cận chiến đấu lực mạnh như vậy. nhường trên sân cận chiến đấu chiến giáp sư, trong lòng đều vô cùng hưng hึก. Bỏ qua lần này, bọn họ không biết lúc nào mới có thể bắt được càng mạnh mẽ chiến giáp. Đời này phân đấu, không chính là vì một bộ rất mạnh mẽ chiến giáp sao? 60 ức. Lôi đỉnh chậm rãi mở miệng, tựa hồ đối với chim én cảm thấy hứng thú vô cùng. Cảnh Vũ liếc mắt lôi thần văn minh vị trí ghế lô vị trí, không cam lòng yếu thế, 61 ức, 62 ức, 63 ức. Cố trắng cũng gia nhập vào cạnh tranh bên trong. Bạch Tinh Văn Minh gia nhập vào cạnh tranh bên trong, nhường trên sân xuất hiện không nhỏ gây rối. Ba diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật còn chưa bắt đầu bán đấu giá. Ba gia thần cấp văn minh vì một bộ đỉnh cấp chiến giáp tranh đoạt lên. Theo lý thuyết, thần cấp văn minh cũng không thiếu đỉnh cấp chiến giáp. Tuy rằng đỉnh cấp chiến giáp quý giá, nhưng đối với thần cấp văn minh mà nói, quân đội binh lính trang bị đều là đỉnh cấp chiến giáp. Càng mạnh mẽ truyền kỳ chiến giáp cùng thần cấp chiến giáp mới là quý giá đồ vật. Bây giờ ba nhà văn minh gia nhập vào chiến giáp tranh cướp bên trong cũng nói một vài vấn đề. Này bộ chiến giáp có sự bất phẳng của nó chỗ mới sẽ làm ba gia thần cấp văn minh ra tay tranh cướp. Thiếu hụt đỉnh cấp chiến giáp chiến giáp cao thủ. Ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Một ít chiến giáp sư đã bắt đầu hỏi bằng hữu vay tiền, qua thôn này sẽ không có tiệm này, nếu như đập không xuống này bộ chiến giáp, bọn họ sau đó đều có khả năng không cách nào mua được mạnh mẽ như vậy đỉnh cấp chiến giáp. 87 ức. Một đạo giọng nói lớn tiếng quát xuất hiện, một cái đỉnh cấp văn minh chiến giáp sư gia nhập vào tranh cướp bên trong. 90 ức. 91 ức. Điên rồi. Điên rồi. Không ngừng có người gia nhập vào tranh giá bên trong, nhường hiện trường trong nháy mắt ở lên. Tiếp cận 100 ức, có lẽ đối với đỉnh cấp văn minh mà nói, đây là như mối bỏ bể. nhưng đối với chiến giáp sư cá nhân mà nói đây là một khoản tiền lớn dù cho là đỉnh cấp chiến giáp sư này đã là toàn bộ của cải chân mặc ở trong ghế lô nghe được giá cả âm thầm liễu lưới vốn tưởng rằng làm nhiều hơn 30 mươi ức hiện tại lật cấp 3, xem ra đỉnh cấp chiến giáp ở trên thị trường được hoan nên trình độ so với hắn tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều 102 trăm ức hiện trường một tên chiến giáp sư đỏ mắt gọi ra chương 833, mà diễm vương lựa chọn chim én cuối cùng lấy 102 trăm ức giá cả thành dao người mua không phải thần cấp văn minh cũng không phải đỉnh cấp văn minh là một vị không biết tên cao cấp chiến giáp sư, thành giao lúc đó, ở phía sau đại giao giao dịch xong liền rời đi thạch cam tinh, chẳng biết đi đâu. Sau khi chim én biến mất ở ngoại giới tầm nhìn, 102 ước mua một bộ đỉnh cấp chiến giáp, thần cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh sinh mệnh đều từ bỏ cạnh tranh, rất nhiều người đều đang hoài nghi chiến giáp chân chính tính có thể đến cùng có đáng giá hay không nó giá cả, vẫn là người mua người ngốc nhiều tiền. Sau chuyện này đến ở chiến giáp sư trong lúc đó cũng trở thành trà trước sau khi ăn xong để tài câu chuyện. Mà chim én lúc xuất hiện lần nữa là ở hai năm sau. một tên không biết chiến giáp sư vì báo thù rửa hận, an mặc chim én, tàn sát một cái lam cấp tinh hệ văn minh mười mấy tên cao cấp chiến giáp sư, cuối cùng đâm kẻ thù nhóm, đem toàn bộ hàng tinh hủy diệt, nhường vô số sinh mệnh trôn cùng. Mà có người nói chim én chủ nhân đã từng cũng là một tên cao cấp chiến giáp sư, bởi vì tộc nhân bị lam cấp văn minh tàn sát, cuối cùng trở về báo thù. Sau chuyện này, không có ai còn dám nghi vấn chim én tính năng, mà thiết kế chim én chiến giáp nhà thiết kế vẫn không có công khai lộ diện, ngoại giới từng có rất nhiều suy đoán, đều bị nói đến đoàn đội, đều phủ nhận chim én là bọn họ thiết kế. Chim én nhà thiết kế thân phận thực sự cũng trở thành một bí ẩn. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục, chim én bán đầu giá xong, đến tiếp sau bán đấu giá còn đang tiến hành. Sau khi vật đấu giá đều tạm được, chủ yếu là một ít tư nhân tinh cầu, kỹ thuật quyền sở hữu, còn có một chút khá là tốt chiến giáp, nhưng cùng chim én so với, những chiến giáp này liền thua kém rất nhiều. Đông đảo sinh mệnh đều đang đợi cuối cùng then chốt đấu giá được đến. Ma Diễm Văn Minh lấy siêu năng lực khai phá kỹ thuật, cùng đỉnh cấp Văn Minh cùng thần cấp Văn Minh tiến hành kỹ thuật trao đổi, đây là toàn vũ trụ quan tâm màn kịch quan trọng. Theo buổi đấu giá tiến hành, trên sân bầu không khí đã bắt đầu nghiêm nghị người bán đấu giá giả cũng biết trọng điểm đến cũng không có bắt đầu ung dung cảm giác trên sân rất nhiều đỉnh cấp văn minh cùng bảy đại thần cấp văn minh ở đây chính là vì trận này bán đấu giá mà đến phía dưới là bản cuộc bán đấu giá cuối cùng một hồi bán đấu giá ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật người bán đấu giá giả hám giọng trịnh trọng nói rằng trên sân bầu không khí cùng nhau trở nên nghiêm túc hết thể người bắt đầu nín hơi ngưng thần thẳng người chờ đợi bán đấu giá bắt đầu bởi trận này bán đấu giá đặc thù chúng ta quyết định chọn dùng phong kiến chuyển giá tiểu bán đấu giá Hết thẻ ở đây nhân viên đều có thể tham dự bán đấu giá, dùng phong kiến phương thức viết xuống cùng Ma Diễm Văn Minh trao đổi điều kiện. Cuối cùng do Ma Diễm Vương tới chọn chọn điều kiện của các người, chúng ta sẽ không công bố ra bên ngoài cuối cùng người mua cùng trao đổi kỹ thuật. Buổi đấu giá hiện trường náo nhiệt lên, không nghĩ tới hất thành phòng đấu giá sẽ chọn phong kiến chuyển giá bán đấu giá phương thức. Như vậy có thể để tránh cho bị ngoại giới biết có cái gì kỹ thuật cùng điều kiện rơi vào Ma Diễm Văn Minh trong tay, Ma Diễm Văn Minh cũng có thể lựa chọn mình thích giao dịch điều kiện, bất luận làm sao đều là phương thức tốt nhất. mỗi cái thần cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh bên trong bao xương lẫn nhau đều đang suy đoán đối thủ đưa ra điều kiện buổi đấu giá hiện trường trở nên tẻ ngắt trên sân sinh mệnh đều đang suy đoán ai đưa ra điều kiện cao nhất mà diễm văn minh lại sẽ chọn ai trần mặc cảm giác được không đúng từ bên trong bao xương đi ra đi tới phòng đấu giá giao dịch hậu trường trực giác nói cho hắn nơi này là thị phi nơi không thích hợp ở đâu mặc trần tiên sinh làm sao ban đấu giá còn không kết thúc liền đến nhìn thấy trần mặc sau đông trở nên nhiệt tình quá nhiều nở nụ cười lái đi không được ta có chút việc gấp nghĩ bây giờ rời đi có thể hay không dàn xếp một hồi, đem chiến giáp tiền trước tiên cho ta. Trần Mặc hỏi, thì ra là như vậy, cái này không vấn đề, sớm cho tiên sinh chuẩn bị tốt. Chúng ta ban đầu giá mới lấy ra 2% tiền hoa hồng, cho ngươi lấy chỉnh 100 trăm ức tinh tệ. Đông Tiện Tay từ trên người lấy ra một tờ tinh tệ thẻ đưa cho Trần Mặc. Có thể nói, lần này đỉnh cấp chiến giáp ra hiện tại bọn họ buổi đấu giá, nhường bọn họ danh tiếng có nâng một cấp bậc, làm người phụ trách, hắn tự nhiên phi thường tinh hỉ. Chỉ cần trận này bán đấu giá thuận lợi hạ màn kết thúc, bọn họ hắc thành là có thể ở đá sư tòa phạm vi bên trong. trở thành vang dội giao dịch thành địa vị có thể tưởng tượng được tiên sinh rất nhiều sinh mệnh thông qua ta hỏi dò nghĩ nhận thức ngươi tìm ngươi đặt làm một bộ chiến giáp có muốn hay không gặp gỡ? không được trần mặc không dự định ở lâu hiện ở trong phòng đấu giá nhìn như bình tĩnh nhưng cảm giác chính là một cái sắp nổ tung thùng thuốc súng báo tắp đến trước tính mình các ngươi hát thành có bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng nguồn năng lượng đứng đi có đông tầng tầng gật đầu cho ta không gian gấp khúc phi thuyền rót đầy phản vật chất nguồn năng lượng đại khái mười luôn mười luôn cần mười bảy ức Đông hơi kinh ngạc nhìn Trần Mặc, thêm nhiều như vậy, ngươi là nghĩ vòng quanh vũ trụ sao? Đông sớm biết Trần Mặc là ngoại lai sinh mệnh, bởi vì Thạch Cam Tinh lên cũng không có Trần Mặc loại này loại người quy mô lớn bộ tộc, rời đi Thạch Cam Tinh cũng là bình thường. Được Trần Mặc khẳng định đáp án, Đông lộ ra vẻ đáng tiếc. Vậy sau này Tiên Sinh như có chiến giáp muốn bán, xin mời nhất định liên hệ chúng ta, tiền hoa hồng phương diện, chúng ta sẽ giảm phân nửa. Ngươi mang mặc Trần Tiên Sinh đi bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng. Đông gọi tới bên người nữ loại nhân, lĩnh Trần Mặc hướng phòng đấu giá ở ngoài rời đi. Sau đó. đông liền hướng phòng đấu giá hậu trường một cái phòng kín mít qua Sàn bán đấu giá hiện tại phong kín chuyển giá kiểu tranh giá vừa mới bắt đầu có chút ý tứ có trắng trước mắt chính là toàn tức màn hình chỉ cần đem bọn họ bạch tinh văn minh điều kiện trao đổi chuyển vào màn ánh sáng hắc thành phòng đấu giá sẽ thu đến tập trung cho ma diễm văn minh lựa chọn bọn họ đối thủ cạnh tranh không biết lẫn nhau đưa ra điều kiện vì kỹ thuật cuối cùng có thể rơi xuống trong tay mình nhất định phải đưa ra tối ưu điều kiện cho ma diễm văn minh lựa chọn giá trị to lớn nhất không nhất định là tốt nhất muốn ma diễm văn minh yêu thích điều kiện mới là tốt nhất này không thể nghi ngờ vì là ma diễm văn minh bắt được cao nhất tiền lời đại thúc ngươi nói bọn họ sẽ đưa ra điều kiện gì bạch nữ hiếu kỳ hỏi đoan cũng vô dụng cò trắng lắc đầu cái khác sáu mới còn có phía dưới duy trì thần bí thân phận đỉnh cấp văn minh đều ở nhìn chằm chằm siêu năng lực khai phá kỹ thuật căn bản là không có cách xác định ai sẽ đưa ra điều kiện gì chúng ta làm sao bây giờ dựa theo phu nhân điều kiện trao đổi cho hắn ngược lại lần này không phải một hồi bán đấu giá đơn giản như vậy ma diễm văn minh đồ lửa liền phải làm tốt bị hỏa thiêu chết chuẩn bị Còi trắng trong thanh âm mang theo lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy không tới nhiệt độ trang bên trong thành viên khác cũng nghe được trong lời nói mang theo ung tủn hàn ý khiến người không rét mà run Còi trắng đem điều kiện trao đổi danh sách tổn chữ khí lấy ra truyền vào toàn tức màn ánh sáng bên trong xác nhận sau khi trong tay hắn toàn tức màn ánh sáng liền biến mất lôi đình hình có hứng thú hay không tiết lộ một hồi điều kiện đến so sánh so sánh cảnh vu âm thanh đột nhiên xuất hiện cách không gọi hàng đối diện lôi thần văn minh ghế lô đánh vỡ phòng đấu giá hiện trường ở mỹ hát đồng văn minh vị trí ghế lô phía trước pha lê chậm dai trở nên thông suốt lộ ra trong đó tình huống hết thể sinh mệnh cũng bắt đầu xem của vui này rõ ràng bắt đầu chơi mưu kế cảnh vu đại nhân như vậy bên cạnh một tên nhân viên tham lưu nghĩ khuyên can liền bị cảnh vu đánh gãy ta tự có chừng mực thấy thế người khác liền không nói gì thêm khác một chỗ lôi đỉnh không để ý đến cảnh vu gọi hàng tự mình đem trao đổi điều kiện danh sách để vào đến màn ánh sáng bên trong xác nhận song thành một hệ liệt động tác sau lôi đỉnh mới đưa sự chú ý đặt ở cảnh vu trên người phòng riêng pha lê trở nên thông suốt cách xa nhau đang đấu giá hành hai đầu hai người có thể nhìn thẳng đối phương lôi đình huynh, điều kiện của ngươi là cái gì sợ ta biết sao cảnh vu khỏe miệng mang theo quỷ tiếu trong mắt màu đen trở nên càng thâm thúy hơn đôi mắt này tựa hồ có xuyên thẳng lòng người năng lực ta cảm thấy tử vi văn minh điều kiện ngươi sẽ càng cảm, cảm thấy hứng thú lôi đình không có nhìn thẳng cảnh vu trong mắt cao giọng nói rằng ngươi có muốn hay không hỏi một chút nàng tử vi văn minh vị trí phòng riêng pha lê theo tiếng trở nên thông suốt tử vận mang ngồi ngay ngắn ở chủ vị biểu hiện lệnh lạnh ai muốn biết ta có thể nói cho hắn muốn nghe sao tử vận từ tốn nói âm thanh rất không ra một chút rung động từ vận lời này vừa nói ra, tình cảnh trở nên tính mịch. liên cảnh vu trong mắt màu đen đều nghi ngờ không thôi. Thần cấp văn minh người đều rõ ràng, tử vi văn minh truyền thống năng lực đặc thủ, độc tâm thuật. loại này năng lực đặc biệt quỷ dị không nói lên lời, như cùng bọn họ giao lưu, không rõ ra tử vi văn minh điều kiện, chính mình điều kiện nơi này trước hết bị bọn họ toàn bộ biết rồi. biết tin tức của nàng sao? cảnh vu thấp giọng hỏi dò bên người tham lưu. không rõ lắm, trong tài liệu cũng không có nữ nhân này tỉ mỉ tình báo. nhân viên tham lưu vội vàng trả lời. tử vi văn minh lần này đổi lấy nữ nhân. đến cùng là cái gì nội tình." Cảnh Vũ trong lòng ở nói thầm, ánh mắt nhìn thẳng Tử Vận, ánh mắt của hai người va chạm trong ngáy mắt, trong lòng hắn dùng mình, đen đồng bên trong xuất hiện một hơi khí lạnh. Tình cảnh trở nên căng ngắt. Tham dự đấu giá nhiều mặt, đều đem điều kiện của chính mình đưa vào hắc thành phòng đấu giá đấu giá hệ thống bên trong. Rất nhanh, chuyển giá thời gian liền kết thúc, cuộc bán đấu giá này cũng thuận theo kết thúc. Sau đó là lựa chọn thời gian, Ma Diễm Văn Minh sẽ ở tham dự đấu giá nhiều mặt bên trong tuyển chọn một phương. Hắc thành phòng đấu giá hậu trường. Ma Diễm Vương mặt mày hưng trên mặt sắc mặt vui mừng lái đi không được. nhìn thấy hơn 20 cái điều kiện danh sách cho thầy đến hắn cảm giác trước nay chưa từng có hưng phấn khoảng thời gian này là hắn nhất hăng hái thời gian bị xung quanh văn minh a dua đinh hót cùng thần cấp văn minh có kẻ mà cả nơi này điều kiện trao đổi một cái so với một cái cao một cái so với một cái tốt tùy ý hắn chọn dù cho được một cái trong đó trên danh sách điều kiện bọn họ ma diễm văn minh đều có phát triển trở thành vì là đỉnh cấp văn minh tư bản một luồng hùng tâm hào hùng ở đầu góc của hắn khuấy động đỉnh cấp văn minh bọn họ ma diễm văn minh bao nhiêu năm rồi hy vọng đang tiếc chỉ có thể lựa chọn trong đó một phương điều kiện, nếu như có thể, hắn hận không thể đem nơi này hết thể điều kiện đều ôm đồm hạ xuống. Một ít không khí tên đỉnh cấp văn minh, điều kiện rất mê người, nhưng cùng thần cấp văn minh so với, vẫn là kém không ít. Rau nước đố đổ vách thần cấp văn minh, đưa ra điều kiện đầy đủ khiến người điên cuồng. Hưng phấn qua đi, Ma Diễm Vương trở nên bình tĩnh. Bảy nhà, lựa chọn cái nào một nhà? Ma Diễm Vương ánh mắt rơi ở một tấm trong đó trên danh sách. Chương 834, không gian không cách nào gấp. xác định lựa chọn nhà này đi. Đông liếc mắt một cái Ma Diễm Vương lựa chọn danh sách. cần hắn xác định lựa chọn nơi này mỗi một chương trên danh sách điều kiện đều phi thường khủng bố bất kỳ một tấm đều giá trị vô hạn nay còn chỉ là những kia thần cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh một điểm nhỏ của tảng băng chìm có thể thấy được đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh gốc gác khủng bố đến mức nào không trách chưa từng có cao cấp văn minh nghĩ muốn khiêu chiến đỉnh cấp văn minh địa vị hai người sự tranh lệch nắm giữ không thể vượt qua khoảng cách ma diễm vương lại nhìn lướt qua những nhà khác điều kiện suy tư một hồi mới gật đầu xác định tốt đông ấn xuống nút bấm tiêu hủy cái khác chuyển giá điều kiện bao quát chính hắn ở bên trong cũng không thể lại thu được những kia danh sách tin tức giao dịch điều kiện đã xác định bán đấu giá kết thúc hắt thành phòng đấu giá sẽ ở 10 thời điểm thông báo chúng tàu mới chuẩn bị giao dịch điều kiện thúc đẩy song phương giao dịch hiện đang đấu giá sẽ kết thúc mời mọi người có thứ tự rời đi bạch vật tinh đông sử dụng máy truyền tin thông báo người bán đấu giá giả bán đấu giá kết thúc xác định giao dịch mới sàn đấu giá sinh mệnh trong nháy mắt tầm ý lên đều đang suy đoán đến cùng là nhà ai ra điều kiện cao nhất hiện tại ai cũng không xác định đến cùng ai có thể thành công cùng ma diễm văn minh trao đổi siêu năng lực khai phá kỹ thuật chỉ có ma diễm văn minh cùng phòng đấu giá biết hai bắt được kỹ thuật hắc thành không dám làm chàng công bố trúng thầu thế lực bằng không cái khác đỉnh cấp thế lực cùng thần cấp thế lực xác định chính mình không cách nào bắt được kỹ thuật ở đây tranh đoạt lên nho nhỏ bạch vận tinh đem trong nháy mắt bị chiến đấu hủy diệt sàn đấu giá bầu không khí có chút quỷ dị có chút ý tứ các ngươi nói ai sẽ bắt được kỹ thuật đây cảnh vu đem ghế lô pha lê trở nên trong suốt tình huống nội bộ lần thứ hai lộ ra khỏe miệng mang theo cười lạnh ta cũng muốn biết lôi thần văn minh ghế lô cũng biến thành trong suốt lôi đỉnh biểu hiện vẫn như cũ kiêu căng tử vi văn minh ghế lô cũng biến thành trong suốt tử vận lành lạnh dáng dấp xuất hiện trong tầm mắt mọi người bạch tinh văn minh ám sâm lâm văn minh biện vô tận văn minh minh thể văn minh bảy gia thần cấp văn minh người toàn bộ xuất hiện bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị lôi đình huynh như vậy không có tự tin cảnh vũ đen đồng híp thành một cái khe khỏe miệng mang theo quỷ tiếu lẽ nào cảnh vũ huynh rất có tự tin lôi đình không cam lòng yếu thế cùng với đối diện ha ha cảnh vũ không tỏ rõ ý kiến lôi đình huynh hiện tại có dám hay không nói nói mình đưa ra điều kiện nên so với ngươi thiếu một chút dù sao không có các ngươi hắc đồng văn minh như vậy có tiền lôi đình thăm thảm nói rằng hắc đồng văn minh đúng là bảy đại thần cấp văn minh bên trong giàu có nhất một nhà đã từng bảy đại thần cấp văn minh đại lao địa vị là tử vi văn minh nhưng ngàn năm trước tử đế trốn đi giết chết đông đảo đỉnh cấp chiến giáp sư hủy diệt mấy cái giàu có siêu tinh hệ nhường tử vi văn minh tổn thất nặng nề sau khi thất bại hoàn toàn mà hắc đồng văn minh lại xuất hiện một cái đồng xanh được khen là có khả năng nhất thành tựu thần cấp chiến giáp sư thiên tài được xưng cùng tử đế đặt ngang hàng cao thủ sau khi Hắc Đồng Văn Minh liền trở thành bảy đại thần cấp Văn Minh bên trong mạnh mẽ nhất một phương. Đi thôi. Có trắng không để ý tới hai nhà đối trọi gây gắt, từ vị trí lên, rời đi chỗ ngồi. Hai nhà tranh đấu không có quan hệ gì với bọn họ, mười thời điểm mới lén lút thông báo chúng tổ mới, hiện tại ở lại Bạch Vận Tinh đã không dùng. Hắc Thành người quản lý, chính là không muốn để cho bọn họ ở Hắc Thành đánh tới đến, mới sẽ chọn kéo dài sau công bố. Bằng không Bạch Vận Tinh rất khả năng liền như vậy trở thành vũ trụ đối trần. Đại thúc, người nói phu nhân điều kiện, có thể làm cho Ma Diễm Văn Minh xem lên sao? Bạch nữ hiếu kỳ hỏi. không rõ ràng, biển vô tận tựa hồ vô tâm tranh cướp, ám xâm lâm suy nhược, minh thể văn minh quá nghèo, điều kiện khẳng định so với chúng ta kém, vì lẽ đó có khả năng nhất tranh cướp chính là chúng ta bốn nhà. Tử vi văn minh tự ngàn năm trước tử đế trốn tránh suy yếu sau, luôn luôn ham muốn khôi phục vinh quang, nghe nói quãng thời gian trước tìm kiếm tiểu vũ trụ thất bại, bọn họ có lẽ sẽ phó lớn đánh đổi tranh cướp siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Có tráng nặng nghề phân tích, thần cấp văn minh bên trong đều rõ ràng, bởi vì các loại di truyền pha loãng, từng người thần cấp sinh mệnh thức tỉnh siêu năng lực sát suất càng ngày càng nhỏ. hiện tại siêu năng lực khai phá kỹ thuật xuất hiện mang ý nghĩa có thể tăng cường siêu năng lực thức tỉnh xác suất quần cuộn không ngừng sáng tạo đỉnh cấp chiến giáp sư ai bắt được trong tương lai liền chiếm cứ chủ động ưu thế bạch tinh văn minh rời đi biển vô tận văn minh ám sâm lâm văn minh minh thể văn minh sứ giả đoạn, cũng lần lượt rời đi ghế lô bay đi vũ trụ phi thuyền rời đi đón lấy là chờ tin thời gian ở lại chỗ này đã không có ý nghĩa cách xa ở thạch cam tinh hệ biên giới vị trí một cái hoang vu trên tinh cầu một căn trong kiến trúc thông tin màn ánh sáng lên đột nhiên nhảy ra một cái toàn tức bóng người máy móc có thể khởi động nói chuyện sinh mệnh âm thanh có chút lạnh lẽo mang theo không thể hoài nghi cùng uy nghiêm. tốt, đại nhân. nhận được mệnh lệnh, trong kiến trúc chiến giáp sư lúc này để cái kế tiếp nút bấm, khởi động một cái không biết tên máy móc. ở hết thể nhân viên tham dự rời đi hất thành thời điểm. đông đảo sinh mệnh không biết, một hồi nhằm vào thạch cam tinh hệ phong tỏa đã khởi động. tông thổ tinh ngoài không gian, một chiếc phi thuyền tiến vào tông thổ tinh sức hút trong vòng lơ lửng trôi nổi, bị tông thổ tinh thủy triều khóa chặt. chính là trần Mặc không gian gấp khúc phi thuyền. vừa nãy từ bạch vận tinh nhảy qua không gian trở về, nhảy lên đến khoảng cách tông thổ tinh nửa giờ ánh sáng ở ngoài vị trí. khoảng cách sớm định ra không gian điểm có chút nửa giờ ánh sáng sai lệch, cuối cùng phi thuyền thông qua tốc độ ánh sáng tàu tuần tra trở lại tông thổ tinh. Không phải định điểm tọa độ nhảy qua không gian, đều sẽ có một chút khoảng cách sai lệch, bởi vì hết thảy tinh hệ cùng hàng tinh đều là vận động. Vì lẽ đó cùng sớm định ra địa điểm có nhất định sai lệch cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Vì lẽ đó trần mặc không có để ý. Thấp hơn nửa ngày ánh sáng, chỉ cách dùng hết tốc tàu tuần tra so với không gian gấp thuận tiện. Vì lẽ đó liền tốc độ ánh sáng tàu tuần tra trở về. Phi thuyền đã ở hất thành thêm chú xong phản vật chất nguồn năng lượng. ở vũ trụ liên minh. cung cấp không gian gấp khúc phi thuyền nhảy lên 10 ước năm ánh sáng phản vật chất lượng tính một lôn đơn vị 17 bảy lôn cái lượng này phản vật chất đầy đủ không gian gấp khúc phi thuyền nhảy lên 170 trăm bảy ước năm ánh sáng khoảng cách đủ hắn trở lại tròm xử nữ hệ ngân hà một lôn đơn vị phản vật chất vì là một không bốn ước mười bảy bảy ước chi phí vũ trụ lữ hành cũng là cần đại lượng của cải làm chống đỡ lại như địa cầu toàn cầu lữ hành không phải cao cấp sinh mệnh đoàn đội cùng đặc thù đội thám hiểm cá nhân vẫn là ngoan ngoãn ở mấy cái tinh hệ hoặc là tròm sao hoạt động mới là tốt nhất tuyệt đại đa số sinh mệnh Cả đời đều không thể vòng quanh vũ trụ. Ở Thạch Cam Tinh làm lỡ hơn một tháng, hiện tại rốt cục có thể bước lên đường về nhà. Trần Mặc tâm ít nhiều gì có một ít kích động. Dì, sáng hai mươi cùng thú nhỏ còn ở Tông Thổ Tinh, nối liền bọn họ mới có thể trở về địa cầu. Trần Mặc không có hạ xuống ở Tông Thổ Tinh, chẳng biết vì sao, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi Thạch Cam Tinh. Bảy đại thần cấp văn minh sinh mệnh tụ tập ở đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, hắn có loại dự cảm, này cái tinh hệ đón lấy khả năng có đại sự phát sinh. Dì, phản vật chất nguồn năng lượng thêm chú hoàn thành, nên trở về nhà. Ừ. dính đáp một tiếng liền cắt đứt thông tin sau 20 phút dính liền mang theo xám 21 cùng thú nhỏ đến phi thuyền ở ngoài về nhà trần mặc lộ ra nụ cười nhẹ nhõm rời đi địa cầu đến mấy năm hắn hiện tại có chút không thể chờ đợi được nữa về nhà không gian gấp khúc động cơ khởi động động cơ nơi không gian bắt đầu gấp không không cách cách cách cảnh báo không gian không cách nào gấp cảnh báo không gian không cách nào gấp cảnh báo không gian không cách nào gấp phi thuyền còi báo động nhường con ở hưng phấn trần mặc vui sướng cứng ở trên mặt chương tám không gian cảm ấy Thạch Cam tinh hệ rối loạn. Toàn bộ Thạch Cam tinh hệ không gian bị phong tỏa, nhiều tinh hệ bên trong hết thảy sinh mệnh rối tung lên. Chư phổ thông sinh mệnh ảnh hưởng không lớn, mà thường thường nhảy lên với các cái tinh cầu trong lúc đó sinh mệnh, ảnh hưởng lớn vô cùng. Hai cái hàng tinh hệ trong lúc đó, ngăn ngắn khoảng cách lấy ngày ánh sáng tính toán, dài khoảng cách lấy tháng ánh sáng tính toán. Không gian bị phong tỏa, không cách nào tiến hành nhảy qua không gian, hầu như phong tỏa phần lớn hàng tinh hệ trong lúc đó giao lưu qua lại. Nhất một ngạt địa phương là Thạch Cam tinh cùng phụ cận tinh cầu. Ôm có không gian phong tỏa năng lực, không thể nghi ngờ là thần cấp văn minh. Bảy đại thần cấp văn minh tụ tập ở thạch cam tinh, tranh cướp ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Buổi đấu giá vừa kết thúc, liền phong tỏa thạch cam tinh hệ, ai cũng đừng muốn rời đi. Không hoàng đã ở thạch cam tinh phạm vi bên trong lan tràn. Một ít hoàng sợ cao cấp sinh mệnh, chen chút ngồi tốc độ ánh sáng phi thuyền thoát đi thạch cam tinh chủ tinh phạm vi, chỉ lo thạch cam tinh chủ tinh tranh đấu hai vã tới đến trên người bọn họ. Bảy đại thần cấp văn minh đánh nhau, dám chết một ít con kiến cũng sẽ không có sinh mệnh đi thương hại. Rất nhanh, bảy đại thần cấp văn minh đều đứng ra phủ nhận là chính mình phong tỏa không gian, cũng đối với không gian phong tỏa thế lực biểu thị khi trách. thạch cam tinh hệ thế cuộc trở nên khó bề phân biệt rất nhanh phong tỏa thạch cam tinh hệ kỹ thuật liền bị xác định không gian cạm bẫy loại này đáng sợ không gian cạm bẫy không gian còn có cố định không gian công năng máy dày không gian không cách nào bị gấp ngoài ra không gian cạm bẫy còn có một loại đặc biệt công năng đơn hướng tính ở không gian phong tỏa phạm vi ở ngoài có thể gấp không gian tiến vào không gian trong bẫy dập nào đó một vị trí nhưng không gian cạm bẫy bên trong không cách nào gấp không gian chạy trốn ra ngoài loại kỹ thuật này từng là thần cấp văn minh ở vũ trụ đại chiến trung bình dùng cạm bẫy kỹ thuật vây nuốt một cái tinh hệ sinh mệnh, do đó để cho không cách nào chạy trốn. Một cái tinh hệ, đường kính nhỏ nhất đều có mấy vạn năm ánh sáng, không cách nào tiến hành không gian gấp, trừ phi ở tinh hệ biên giới, bằng không muốn chạy trốn không gian cạm bẫy, cần mấy vạn năm tốc độ ánh sáng tàu tuần tra. Mà thạch cam tinh hệ có 11 vạn năm ánh sáng đường kính, nghĩ từ nội bộ tốc độ ánh sáng chạy đi, ít nhất phải mấy vạn năm. Nhưng không gian cạm bẫy kỹ thuật khởi động, phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, rõ ràng có người sớm vì là phong tỏa không gian làm chuẩn bị, tất cả sớm, có dự liệu. Không gian phong tỏa không lâu, đấu tranh liền bắt đầu. Lôi thần văn minh cùng hắc đồng văn minh trong lúc đó phát sinh tranh đấu, thạch cam tinh biến thành chiến trường. Đến trăm tỷ sinh mệnh ở thần cấp văn minh khủng bố vũ khí dưới biến mất, thạch cam tinh biến thành biến thành luyện ngục. Phồn hoa thành thị biến thành phế tích, vô số không cách nào chạy trốn cấp thấp sinh mệnh ở phế tích bên trong kêu gen, kêu thảm thiết cùng tuyệt vọng, không có bất kỳ thương hại. Hai phe động thủ đều không có tham dò cùng trần chờ ý tứ, đỉnh cấp chiến giáp ý lực tùy tiện một cái vũ khí liền có thể hủy diệt một tòa mô hình nhỏ hành tinh. Phản vật chất viên đạn dốc vốn oanh tạc, nhường chiến đấu chỗ đi qua, kết thành một mịt. Thạch cam tinh vũ trụ cùng mặt đất. đều trở thành chiến trường chính song phương chiến giáp sư hoặc đơn đả độc đấu hoặc kết bệ kết lũ phản vật chất viên đạn cùng laser Rọi sáng thạch cam tinh các nơi dường như mưa rơi đem thạch cam tinh mặt ngoài tới tới lui lui lê một lần Tuy tiện một viên phản vật chất viên đạn đều đủ để bao trùm mấy chục km 2 to lớn thạch cam tinh ở trong vòng một ngày trở nên hoàn toàn thay đổi trong vũ trụ chiến đấu phản vật chất đàn rơi vào thạch cam tinh oanh tạc ở khắp mọi nơi mỗi một lần rơi vào ở lại trong thành phố chính là một tai nạn nay vẫn là ở hai đại thần cấp văn minh khắc chế tình huống song phương đều biết nơi này không dám chọn dùng hàng tinh cấp trở lên hủy diệt vũ khí thạch cam tinh hệ không gian bị phong tỏa như sử dụng không gian hủy diệt vũ khí toàn bộ thạch cam tinh không có bất kỳ sinh mệnh năng chạy trốn bao quát thần cấp văn minh sinh mệnh đều muốn theo không gian hủy diệt mà ở song phương chiến đấu bên trong nhất được quan tâm chính là lôi đỉnh cùng cảnh vu chiến đấu lôi đỉnh là lôi thần văn minh thiên tài chiến giáp sư mà cảnh vu ở hắc đồng văn minh bên trong địa vị cũng không thể so lôi đình ở lôi thần văn minh bên trong địa vị thấp hai phe kẻ tám lạ người nửa cân cuộc chiến đấu này hai vạ tới ba cái cao cấp văn minh vượt qua 8.000 vạn km hai đất này, vượt qua 5.000 nước sinh mệnh ở hai người tranh đấu bên trong tử vong, trôi dạn khắp nơi. Thạch Cam Tinh sinh mệnh bắt đầu ăn mặc chiến giáp thoát đi Thạch Cam Tinh, chen chúc đến Thạch Cam Tinh trên vệ tinh tị nạn có điều kiện sinh mệnh, cơi tốc độ ánh sáng phi thuyền thoát đi. Bây giờ Thạch Cam Tinh đã thành vì là thần cấp văn minh chiến trường, lưu lại cũng chẳng biết lúc nào trở thành thần cấp văn minh tranh đấu dưới hoan hồn. Chân mắt sắc mặt đen xì chẳng khác nào lọ nổi. Đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện loại này phiền muộn đến cực điểm tâm tình. Dựa theo dự định kế hoạch ở đây bổ sung tốt nguồn năng lượng sau. bọn họ có thể ở trong vòng nửa tháng, trở lại tròm xử nữ, tìm kiếm hệ ngân hà cùng địa cầu. Kết quả thạch cam tinh không gian bị cầm cố, không gian không cách nào gấp, còn kém hơn 1 giờ. Sớm 1 giờ, hắn liền có thể nhảy ra thạch cam tinh. Rõ ràng là có dự mưu, đang đấu giá sẽ vừa kết thúc thời điểm liền động thủ cầm cố không gian. Trần Mạc Hoài nghi khi trở về khoảng cách sai lệch như vậy lớn, cũng là nguyên nhân này gây nên. Lượng tử thông tin vũ trụ phát thanh, Trần Mạc biết được thạch cam tinh hệ không gian bị cầm cố nguyên nhân. Không gian cả bẫy. Mười một vạn năm ánh sáng thạch cam tinh hệ bị không gian cầm cố. như bọc ở bong bóng xà phòng bên trong thần cấp văn minh tác phẩm đối trưởng nắm không gian kỹ thuật thần cấp văn minh mà nói này cũng không phải việc khó gì thần cấp văn minh đấu tranh đem hắn cũng hạn chế ở đây nhường chân mặc rất khó chịu lại không thể làm gì hắn vị trí này khoảng cách thạch cam tinh chủ tinh có một tháng ánh sáng thuộc về chủ tinh ở ngoài vùng ngoại thành không gian bị cầm cố tình huống hắn không thể cưới tốc độ ánh sáng phi thuyền hoa một tháng bay đi thạch cam tinh tìm thần cấp văn minh người đánh một trận ra lệnh cho bọn họ đóng không gian cầm ấy không hiện thực hắn liền đến cùng là nhà ai cầm cố không gian cũng không biết hoặc là lần này không gian cạm bẫy còn không hết một nhà động thủ nhiều nhà động thủ cầm cố giải trừ một nhà không gian cầm cố thủ đoạn cũng vô dụng làm sao bây giờ dính nhan nhạc hỏi hiện tại thạch cam tinh hệ tương đương một cái đơn hướng nửa thấu tính tiểu vũ trụ ngoại giới có thể nhảy lên đi vào bên trong không cách nào nhảy qua không gian đi ra ngoài nghĩ muốn đi ra ngoài liền muốn xây một cái không gian liên tiếp khí như tiểu vũ trụ như thế dùng liên tiếp khí liên thông bị cầm cố phạm vi bên ngoài không gian sau đó chạy trốn trần mặc biểu hiện phiền muộn đến cực điểm như là vô cớ bị bắt đến trong đại vòng cá Xây dựng không gian liên tiếp khí, lại muốn tìm phí không ít thời gian. Hơn nữa xây dựng tốc độ càng nhanh càng tốt, ai cũng không nói chắc được, thần cấp văn minh có thể hay không ở Thạch Cam tinh hệ đưa lên không gian hủy diệt vũ khí. Trần Mặc trầm giọng nói rằng, không gian hủy diệt vũ khí, như tương tự hai hướng về bạc vũ khí, lấy tốc độ ánh sáng lan tràn hủy diệt tốc độ, nếu là đưa lên đến bọn họ phụ cận, bọn họ chỉ có thể lấy tốc độ ánh sáng thoát thần, mãi đến tận bị truy cái mấy trăm mấy vạn năm chết giả. Trần Mặc chỉ hy vọng thần cấp văn minh không cần loạn chạy xe không hủy diệt vũ khí. nếu là đụng tới không gian hủy diệt vũ khí xuất hiện ở tông thổ tinh phụ cận không cách nào nhảy qua không gian thạch cam tinh hệ cùng chờ chết không khác nhau bây giờ thạch cam tinh hệ chính là một cái to lớn vùng lầy cả bẫy ai đi vào đều sẽ rơi vào bên trong phải làm gì sao dính hỏi trần mạc suy tư một hồi nói rằng thiết bị máy móc ta đưa lên nạ nổ người máy toàn diện cải tạo tinh cầu này đi gần nhất thích hợp ở hành tinh mua một ít chế tạo máy móc thiết bị máy móc có thể bớt đi rất nhiều công phu trần Mặc chỉ muốn nhanh lên một chút chế tạo một ít không gian liên tiếp khí đi ra hắn cũng không muốn đem hy vọng ký thác ở thần cấp văn minh mở ra không gian cạm bẫy lên rất không hiện thực trần mặc bên này đang suy tư làm sao chạy trốn thời điểm cách xa ở thạch cam tinh lên một cuộc chiến đấu khác cũng đang tiến hành chương 836, đại loạn ma diễm văn minh bị hủy diệt qua thời gian trước còn như mặt trời ban trưa được gọi là có khả năng nhất lên cấp trở thành đỉnh cấp văn minh cao cấp văn minh ở ngăn ngắn trong vòng mấy chục tiếng hủy diệt ma diễm văn minh 20 ước km hai lãnh thổ trong một đêm tàn tạ khắp nơi tử thương vô số mà ma diễm văn minh vương cung vị trí lãnh địa luôn vị là nhân gian luyện ngục toàn bộ vương cung quần bị san thành bình địa thành viên hoàng thất cùng ma diễm vương không biết tung tích mà cả sự kiện nguyên nhân cũng là quan trọng nhất siêu năng lực khai phá kỹ thuật tư liệu không biết rơi vào trong tay của người nào trước đây văn minh trong lúc đó chiến tranh ngoại giới nhiều nhất chỉ là chú ý một hồi không cảm thấy kinh ngạc nhưng lần này không giống di vãng bảy đại thần cấp văn minh cũng không ít đỉnh cấp thế lực tụ tập ở thạch cam tinh bao táp trung tâm ma diễm văn minh bị không hề sức chống cự hủy diệt nhường không ít cao cấp văn minh cảm thấy sâu sắc hàn ý bảy đại thần cấp văn minh dồn dập đứng ra khiến trách cũng phủ nhận hủy diệt ma diễm văn minh là bọn họ gây nên Nhưng Đông đảo sinh mệnh đều rõ ràng là bảy đương khi bên trong một phương thậm chí nhiều mặt gây nên. Đông đảo cao cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh ở vũ trụ liên minh kinh bên trong tuyên bố một cái liên hợp thông báo, hy vọng sử dụng không gian cạm bẫy cầm cố thạch cam tinh hệ văn minh có thể giải trừ không gian cầm cố, nhường thạch cam tinh hệ sinh mệnh năng chạy trốn. Nhưng không làm nên chuyện gì, bảy đại thần cấp văn minh đều phủ nhận không gian cạm bẫy là bọn họ bố trí, không gian cạm bẫy vẫn như cũ tồn tại. Trong lúc nhất thời, thạch cam tinh hệ tranh đấu trở nên càng thêm kịch liệt, lôi thần văn minh cùng hấp đồng văn minh lần thứ hai đấu võ, trừ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn chiến giáp sư, còn có song phương người máy chiến tranh cùng phi thuyền ở vũ trụ, không trung cùng trên đất đối chọi toàn bộ thạch cam tinh bị trở thành chiến trường. Lôi đình cùng cảnh vu lần thứ hai giao thủ, trở thành ngoại giới quan tâm tiêu điểm. Hai người cuộc chiến đấu này kéo dài một ngày, cuối cùng cảnh vu bị thua, trọng thương chạy trốn. Lôi đình ở trong chiến đấu biểu hiện gia đình cấp chiến giáp sư trình độ, một trận chiến thành danh, danh tiếng nhất thời có một hai. Chiến đấu bên trong, lôi đình ăn mặc chiến giáp chống trận, thẳng thắn thoải mái phương thức chiến đấu, nhường vô số sinh mệnh vì đó tham thở đồng dạng nhường ngoại giới thán phục lôi thần văn minh kỹ xảo chiến đấu tinh xảo trong vũ trụ một chiếc phi thuyền lấy tốc độ ánh sáng sẽ qua toàn thân bóng loang kiếm cá trạm phi thuyền màu xanh lam hóa trang tiêu chí là kinh điển đuôi cá biển vô tận tiêu chí trong phi thuyền một tên nữ người cá trên người mặc toàn thân màu thủy lam hải tộc chiến giáp đứng ở màn ánh sáng một bên chiến giáp mặt ngoài hóa trang là màu sắc rực rỡ về cá sau lưng là một cây trường thường, có về cá hoa văn chiến giáp ở ngoài chỉ lộ ra đầu có thể nhìn thấy nơi cổ kéo dài tới bên trong thân thể sắc thái sặc sỡ với cá khiến người ta cảm thấy đây là một cái thánh nữ. Như sinh mệnh các ở nhất định có thể nhận ra đã từng ám xâm lâm văn minh ám Long Hoàng Tử khiêu khích biển vô tận văn minh thời điểm đem ám Long Hoàng Tử trọng thương biển vô tận người cá thiếu nữ Thủy Linh lão sư hiện ở đây tất cả mạnh khỏe ta đã theo ngươi nói phương hướng lại đây một cái Thủy Linh quay về máy truyền tin hỏi dò Vạn sự cẩn thận thoát đi Thạch Cam Tinh Hệ quan trọng nhất man ánh sáng lên một cái giàn mua hòa ánh người cá nói rằng khoảng cách là một tháng ánh sáng tả hữu hành tinh nơi đó có chạy trốn Thạch Cam Tinh Hệ phương pháp nơi nào có cái gì có thể rời đi Thạch Cam Tinh Hệ Thủy Linh nghi hoặc hỏi. trong ấn tượng bị không gian cảm bẫy vây quanh phương pháp tốt nhất chính là dùng không gian liên tiếp kỹ thuật liên tiếp ngoại giới không gian do đó rời đi bị cẩm cố tinh hệ mà nắm giữ không gian liên tiếp kỹ thuật hiện nay chỉ có 7 đại thần cấp văn minh nàng không nghĩ tới lao sư báo trước vị trí kia đến cùng có cái gì có thể giúp bọn hắn rời đi thạch cam tinh không rõ ràng hòa ái lao ngư nhân lắc đầu có thể là có những văn minh khác nắm giữ không gian liên tiếp kỹ thuật lao sư tại sao chúng ta không chính mình chế tạo một cái không gian liên tiếp ký thủy linh nghi hoặc hỏi lao ngư nhân cười ha ha ánh mắt nhưng nặng nặng Ám Sâm Lâm văn minh những kia suốt sinh ở, bọn họ sẽ không để cho ngươi an tâm chế tạo không gian liên tiếp khí. Thạch Cam tinh hệ hiện tại đấu tranh phi thường hỗn loạn, hiện nay chí ít hai nhà đối với nơi đó tiến hành không gian phong tỏa, bất luận cái kia kỹ thuật ở trên tay người nào, đều không thể an tâm trốn ra được. Lão sư, tại sao chúng ta không cấp giật cái kia kỹ thuật? Lão ngư nhân khẽ lắc đầu, lần này đi Thạch Cam tinh hệ, ngươi chủ yếu là va chạm xã hội, ngươi còn không thích hợp tham dự tranh đấu. Thủy Linh không đem lão sư để ở trong lòng, nàng không cho là mình không thích hợp tham gia chiến đấu. Thực lực của nàng cũng không thể so người khác kém. nhưng lão sư nói nàng muốn nghe hơn nữa bọn họ biển vô tận thần cấp sinh mệnh trời sinh thì có một loại mơ hồ xu cắt tị hung năng lực loại năng lực này thức tỉnh chính là biển vô tận thần cấp sinh mệnh nhất năng lực đặc biệt tiên tri nàng cũng biết lão sư nói phương hướng là đúng bởi vì nàng cũng cảm thấy phương hướng này là nàng nên đến tông thổ tinh năm chiếc to lớn phi thuyền hạ xuống công ty vận tải phi thuyền đây là ở khoảng cách tông thổ tinh gần nhất tụ cư trên tinh cầu mua tụ cư tinh cầu chính là có lượng lớn sinh mệnh ở lại tinh cầu Trần Mặc sử dụng bán ra chiến giáp đoạt được hết hệ tinh tệ, mua này nằm thuyền thiết bị cùng hy hữu nguyên liệu. Thạch Cam tinh chủ tinh chính rơi vào thần cấp văn minh đấu tranh bên trong, khoảng cách tông thổ tinh vị trí hệ hàng tinh có một tháng ánh sáng. Lấy Thạch Cam tinh hệ phạm vi mà nói, bọn họ vị trí này thuộc về thành thị vùng ngoại thành, không tính là nguy hiểm, nhưng cũng không thuộc về tuyệt đối an toàn. Ai cũng không rõ ràng thần cấp văn minh đấu tranh lúc nào sẽ hướng bên này lan tràn. Rất nhiều có điều kiện sinh mệnh đều cưỡi tốc độ ánh sáng phi thuyền rời đi tinh cầu, tận lực rời xa Thạch Cam tinh chủ tinh, cũng có chút ôm sớm đi chào buổi sáng tâm ý nghĩ rời xa. bằng không ngọn lửa chiến tranh một khi hướng về phương hướng này lan tràn, lại đi cũng đã muộn. Bởi vì Thạch Cam Tinh Hệ bị phong tỏa, chiến tranh lan tràn, nơi này vật giá đã hỗn loạn, phi thuyền cùng chiến giáp giá cả tăng cao, phản vật chất nguồn năng lượng tăng mạnh đến giá trên trời, thậm chí không ai đồng ý bán ra. khó có thể trở đi phổ thông vật liệu cùng máy móc điên cuồng sung giá. Ngoài ra chính là đất đai cùng nhà, ở loại này trong chiến tranh, đất đai cùng nhà có vẻ không hề giá trị, bởi vì một khi ngọn lửa chiến tranh lan tràn tới đây, tinh cầu khả năng bị đánh thành bùi bằng vũ trụ. chân mặc rất dễ dàng liền mua được chính mình cần thiết siêu dụng cụ tinh vi cùng thiết bị một bước đúng chỗ đều là hắn có thể mua được tốt nhất thiết bị bước đi hắn rất nhiều chế tạo thiết bị tinh lực cùng tâm tư những thiết bị này cũng đầy đủ hắn sử dụng nano người máy chính đang cải tạo tông thổ tinh một căn căn kiến trúc cùng nhà xưởng ở mặt nữ sự không chế chính đang chậm chậm thành hình trên phi thuyền có man sơn tinh quá trình cải tạo tư liệu và số liệu tinh cầu này cải tạo tương đối đơn giản quan trọng nhất vẫn là ám vật chất cùng phản vật chất lấy ra trang bị hai thứ đồ này Ở giữa các hành tinh thời đại là không thể thiếu vật chất, thiếu hụt này hai loại vật chất, bước kế tiếp căn bản là không có cách tiến hành. Cần ta làm cái gì? Dĩnh Nhan nhạt liếc mắt nhìn trước mắt gấp thành núi nhỏ giống như thùng đường hàng. Trần Mạc suy tư một hồi nói rằng, ngươi nếu là có thời gian, liền đi đem mấy cái tiểu hành tinh đẩy lên tông thổ tinh đồng bộ quỹ đạo bên trong, cần bao lớn, Mặc nữ trải qua tính toán sau sẽ nói cho ngươi biết. Kiến thiết không gian liên tiếp khí, cần dùng đến lượng lớn vật liệu. Tốt. Ở Dinh vừa định mang xám 21 lên vũ trụ tìm kiếm tiểu hành tinh thời điểm, Tông thổ tinh tinh cầu cảnh vệ hệ thống ra đa cảnh báo đột nhiên vang lên, ba người chiến giáp hệ thống bên trong lập tức bắn ra cảnh báo hình ảnh. Hệ hàng tinh bên trong xuất hiện hai chiếc phi thuyền, tựa hồ phát hiện tông thổ tinh, phương hướng gặp lại, hướng tông thổ tinh bên này lại đây. Chân mặc tiêu lên hai người, thôi thúc chiến giáp sông thẳng tới chân trời. Chương 837, giữ lại đi vũ trụ chuyển lệch Cái này hệ hàng tinh không phải tụ cư hệ hàng tinh, thuộc về tư nhân lãnh địa hệ hàng tinh, bởi vì quá mức ngu, hệ hàng tinh thuộc về văn minh sẽ đem loại này hệ hàng tinh bên trong hết thệ tinh cầu dùng để tư nhân thuê. nghiêm chỉnh mà nói. cái khác phi thuyền tiến vào tông thổ tinh hệ hành tinh đều muốn gửi thư báo gõ cửa hỏi dò, trải qua tông thổ tinh ở lại người cho phép mới có thể đi vào bằng không sẽ xúc động tình cầu cảnh báo hệ thống coi là xâm lấn trần mặc thông qua chiến giáp toàn tức hình ảnh đánh giá tiến vào hệ hàng tinh phi thuyền bây giờ thạch cam tinh hệ bên trong chính trực thời buổi rối loạn toàn bộ thạch cam tinh hệ trở thành không quy tắc nơi nơi này đã trở lại rừng rậm pháp tắc thời đại bất kỳ xâm lấn đều muốn coi trọng không dám xem thường hiện tại có hắn dính cùng xám hai sức chiến đâu không cần lo lắng bọn họ có thể bình tĩnh đối mặt xâm lấn phi thuyền ba người tiến vào vũ trụ chân mặc liền hướng tiến vào hệ hàng tinh phi thuyền gửi đi cảnh cáo tín hiệu toàn vũ trụ liên minh băng tấn công cộng liên tiếp đoạn là thông dụng chỉ cần đối phương là vũ trụ liên minh phi thuyền sẽ nhận được cảnh cáo của bọn họ tín hiệu không một hồi xâm lấn tốc độ của phi thuyền hạ thấp lão đại ra đa biểu hiện cái tinh cầu kia không phải sinh mệnh tinh cầu không có quy mô lớn sinh mệnh ở lại hơn nữa tinh cầu chính đang tiến thiết bên cạnh một tên thủ hạ nhắc nhở nghe được này tựa hồ quyết định khuê một màu xanh lam môi nứt ra lộ ra màu trắng hàm răng lộ ra gian trán nụ cười dưới phi thuyền qua không lái phi thuyền qua sao một tên thủ hạ nghi hoặc hỏi lái phi thuyền qua đánh tới đến phi thuyền bị hủy diệt ngươi lấy cái gì rời đi không tốc độ ánh sáng phi thuyền chờ chết sao khuê một mắng một câu chiến giáp ngũ giáp đóng kín rời phi thuyền bay về phía tông thổ tinh phương hướng những đội viên khác hiểu rõ toàn bộ đội tới rất nhanh sau 10 phút đoàn người liền cùng trần mặc gặp gỡ khoảng cách chỉ có 10 km chiến giáp ra đà đều có thể phát hiện thân ảnh của đối phương khuê một không trần trở liên thông cùng trần mặc video trò chuyện bằng hữu Người tốt, người tốt. Trần Mặc nghe được đối phương tin tức, nhàn nhạt, nhạt đáp lại, cũng không có cái gì hữu hảo khách sáo. Khuê Mộ thông qua Ra Đa ảnh liên tiếp nhìn Trần Mặc, tròn vo con mắt màu xanh lục lấp lóe không yên, mang theo một tia vẻ tham lam. Loại này tư nhân hệ hành tinh, ở tiến vào đều là có tiền sinh mệnh, như thế đều có chính mình tư hữu siêu quang tốc phi thuyền hoặc là tốc độ ánh sáng phi thuyền, còn có lượng lớn phản vật chất nguồn năng lượng. Nếu như có thể làm một phiếu, bọn họ sau đó không cần tiếp tục phải vì là phi thuyền nguồn năng lượng sự tình lo lắng, nói không chắc còn có thể nhiều một chiếc phi thuyền. hiện tại phi thuyền cùng phản vật chất nguồn năng lượng giá cả vẫn ở tăng vọt đặc biệt tới gần thạch cam tinh địa phương bằng hữu chúng ta là chạy nạn sinh mệnh vừa vặn đi ngang qua muốn tới đây ngừng một ít thời gian có thể hay không đồng ý nhường chúng ta hạ xuống hành tinh nghỉ ngơi khuê một mặt không hề cảm xúc tận lực làm được hiền lành dáng dấp xin lỗi chúng ta nơi này không cho phép nghỉ ngơi thứ sáu góc vương 2 ngày ánh sáng ở ngoài có một cái tụ cư hệ hành tinh các ngươi có thể đi nơi đó nghỉ ngơi trần mặc không chút do dự từ chối Hắn nơi này không làm thu nhận hiện tại tình huống này ai cũng muốn phòng bị một tay Khuê một đối với trần mặc không chút nghĩ ngợi từ chối hơi kinh ngạc nhưng vẫn như cũ duy trì một bộ hữu hào rằng dấp hiện tại thạch cam tinh hệ chính trực thai nạn trong lúc nên trợ giúp lẫn nhau Bàng hữu không thể dàn xếp một lần sau không thể trần mặc lần thứ hai từ chối cái kia có thể hay không cho chúng ta một điểm phản vật chất nguồn năng lượng hiện tại đều không có phản vật chất nguồn năng lượng bổ sung chúng ta có thể ra tiền mua không có hứng thú các ngươi đi thôi trần mặc không hề bị lay động Bàng hữu như ngươi vậy không tốt sao gặp rủi ro thời điểm đỡ một cái cũng coi như là làm việc thiện không thể giúp người một lần sao bị cự tuyệt hai lần, khuê một tâm tình càng thêm khó chịu, chính đang bạo phát bên dưới, nhưng vẫn như cũ nhẫn nhịn, không có hứng thú. đã như vậy, vậy chúng ta liền yên tâm thoải mái. khuê một nét miệng cười lên, ánh mắt trở nên hung tàn lên, hoàn toàn không có vừa nãy cái kia phó hiển lạnh giá dấp. bọn họ bên này có hơn 130 tên chiến giáp sư, cao cấp chiến giáp sư có hơn 20 cái, đối phương chỉ có ba cái, thấy thế nào đều là bọn họ ăn chắc đối phương. ồ, lộ ra kế hoạch sao? chân mắt không có ngoài ý muốn, thạch cam tinh hệ bị cầm cố, mang ý nghĩa nơi này trở thành không quy tắc lao tù. Muốn sinh tồn được, đã không có cái gọi là đạo đức quy tắc. Lại như thần cấp văn minh ở Thạch Cam tinh đấu tranh, đến bằng ước vạn kế sinh mệnh chôn cất sinh ở trong đó, căn bản sẽ không có bất kỳ lòng thương hại. Khuê một cười ha ha, không chút do dự thôi thúc chiến giáp, khởi động laze hướng Trần Mặc bắn xuyên qua, không có đa dư cùng Trần Mặc giao lưu ý tứ, chính là muốn lấy Trần Mặc ba người tính mạng. Hắn quả đoán, đúng là nhường Trần Mặc cao liếc mắt nhìn. Chí ít sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy, chỉ tiếc bọn họ chọn sai đối tượng. Dính cùng Trần Mặc đồng thời bạo phát, chiến giáp biến mất ở tại chỗ. Sáng 21 cũng không chậm. Lắc người một cái, chiến giáp biến mất ở hết thảy người ra đa bên trong, đây là hắn lâu như vậy huấn luyện tới nay trận chiến đầu tiên, đến kiểm nghiệm huấn luyện thành quả thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy thực chiến cơ hội. Mạnh. Sáng 21 bóng người thoáng hiện đến khuê một phía sau 10 mét nơi, so với chân Mặc cùng dinh nhanh hơn một ít, quá trình tràn ngập quỷ dị. Đây là hôi độ lần thứ nhất dùng cho chiến đấu chân chính, lúc này hôi độ dường như tới từ địa ngục tử thần, khiến người ta cảm thấy một loại xuất phát từ nội tâm lạnh lẽo. Sự uy hiếp của cái chết bao phủ, nhường khuê một nhập vào cơ thể lạnh lẽo. trên mặt hắn vẻ tham lam biến mất thay vào đó chính là hoảng sợ cùng khó mà tin nổi thực lực của đối phương xa vượt xa hắn tưởng tượng hắn thậm chí không biết đối phương là làm sao xuất hiện đến bên cạnh hắn song đá vào tâm sát kinh hai sau khi khuê một bản năng thôi thúc chiến giáp né tránh hiện tại hắn ý niệm duy nhất chính là thoát thân nhưng tốc độ thong thả rất nhiều chỉ nghe bổ một tiếng một cái lưỡi dao sắc xuyên tấu qua hắn chiến giáp đâm thủng trong lòng hắn không được khuê một cảm giác thân thể rất nhẹ hắn tầm mắt đi xuống nhìn thấy một cái không đầu chiến giáp phi hành ở trong vũ trụ khoảng cách hắn càng ngày càng xa đó là thân thể của hắn đối với sợ hãi tử vong trở nên cực kỳ mãnh liệt hắn hối hận rồi nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn sáng 21 lần nữa biến mất ở tại chỗ không hề có điểm báo trước xuất hiện ở cách đó không xa một tên chiến giáp sư đỉnh đầu bộ khuê một còn có ý thức đầu thấy cảnh này miệng dài đến lao đại cái kia không phải chiến giáp năng lực là chiến giáp sư năng lực đặc thủ, siêu năng lực thần cấp sinh mệnh tồn tại chân mặc cùng dình chiến đấu càng thêm tàn nhẫn đều là một chiêu chí mạng thực lực cách biệt quá lớn sẽ không có hoa huệ hoa sói kỹ xảo chiến đấu mắt thấy trần mặc ba người tàn sát đội viên khuê mục, trên nét mặt có hoảng sợ cùng không cam lòng. cuối cùng ý thức chậm rãi rơi vào trong bóng tối một cái nho nhỏ đầu cũng ở trong vũ trụ vượt phiêu càng xa khuê một phía sau đội viên kinh hãi gần chết bọn họ chưa từng có nghĩ tới bọn họ hơn 100 tên chiến giáp sư bị ba tên chiến giáp sư ung dung tàn sát toàn bộ quá trình bọn họ không hề sức chống cự chúng ta đầu hàng nhìn từng cái từng cái bị một đòn giết chết đồng đội một tên chiến giáp sư tâm lý phòng tuyến bị đánh tan trực tiếp dùng băng tần công cộng gọi hàng đồng thời đóng chiến giáp động cơ cái thứ nhất đầu hàng xuất hiện thứ hai cái thứ ba ba người dũng mãnh sức chiến đấu nhiều người còn lại toàn bộ từ bỏ chống lại ý nghĩ từ bắt đầu đến kết thúc không có 10 phút hơn 130 tên chiến giáp sư hiện tại chỉ còn dư lại 41 mươi cái chiến giáp sư đầu hàng may mắn còn sống sót chiến giáp sư khắp khuôn mặt là hoảng sợ căn bản không phải chiến đấu mà là nghiêng về một bên tàn sát bọn họ không biết mình đối mặt chính là quái vật gì dừng dừng lại nhìn lướt qua đóng động cơ ở trong vũ trụ trôi nổi chiến giáp sư có muốn hay không toàn giết hắn mở ra băng tần công cộng này âm thanh tràn ngập sát khí nhường đầu hàng 41 tên chiến giáp sư cả người cứng đờ. Không cần, hiện tại kiến thiết không gian liên tiếp khí thời kỳ, giữ lại bọn họ đi vũ trụ chuyển gạch. Tốt. dính không chút do dự đáp ứng, giữ lại bọn họ chuyển gạch, hắn cùng sám 21 liền không cần chuyển gạch, cũng coi như ngủ gà ngủ gật thì có người đưa gối. Đầu hàng 41 tên chiến giáp sư, suýt chút nữa không khóc lên, lại trở về tử coi chết một lần. Nhìn trong vũ trụ trôi nổi thi thể, Trần Mặc không hề có một chút cao hứng tâm tình. Thạch cam tinh hệ không gian bị phong tỏa, trở lại không thế giới quy tắc, nơi này rối loạn. Chương 838 Hôn loạn. Vòng tay mang tới, hạt nhân chip đều mặc lên. Trần Mặc nhường người máy cho 41 người phân ra tay hoàn cùng chip. Vì khống chế này 41 cái kẻ xui xẻo, nhường bọn họ ngoan ngoan nghe lời, Trần Mặc lựa chọn hai bút cùng vẽ. Nhường bọn họ đeo lên cầm cố vòng tay, cũng ở tại bọn hắn chiến giáp hạt nhân bên trong trồng vào chỉnh tự, nhường mặc nữ số 2 có thể bất cứ lúc nào khống chế chiến giáp. Không có chiến giáp sinh mệnh, ở đây cái gì đều làm không được. Hiện tại Thạch Cam tinh hệ nằm ở thời loạn lạc, có một ít giúp đỡ cũng không phải chuyện xấu, có thể tăng nhanh kiến thiết tốc độ. Hơn nữa hệ hàng tinh cũng cần một ít hộ vệ. có thể bất đi Trần mặc rất nhiều phiền phức cùng tinh lực. Hiện tại đem tên của các ngươi cùng thân phận tin tức ghi vào vòng tay bên trong. Trần Mặc nói rằng, 41 cái sinh mệnh đối với Trần Mặc chỉ lệnh không chần chờ, vội vàng đem tin tức của chính mình ghi vào vòng tay bắn ra đến màn ánh sáng bên trong. Thấy được Trần Mặc ba tên biến thái sau, bọn họ liền một điểm ý niệm phản kháng đều không có. Hiện tại Thạch Cam tinh đại loạn, kẻ thức thời mới là tuấn tiệt, này ba cái tên chiến giáp sư biến thái như vậy, theo bọn họ, có ít nhất một phần bảo đảm. Trong các ngươi, ai thực lực mạnh nhất? Mọi người mang tới vòng tay, Trần Mặc tiếp tục hỏi. chỉ thấy 40 tên sinh mệnh quay đầu nhìn về phía một cái tương đối gầy yếu sốc vác sinh mệnh trên người là một cái loại người cao 2 mét thân thể thoát dài rõ ràng nhất chính là cái kia phó mặt đơ mặt lạnh ăn tiền mặt lạnh ăn tiền thấy mọi người chỉ về hắn chỉ có thể ngoan ngoan đứng ra vẫn là mặt không hề cảm xúc là trời sinh mặt cương thi người tên là gì chân mắc hỏi phụ khách chân mắc khỏe miệng kéo kéo danh tự này cùng mặt lạnh ăn tiền quả thực là một đôi trời sinh sau đó ngươi là đội trưởng của bọn họ chính ngươi chọn một cái đội phó có vấn đề sao không vấn đề Phổ khách không chút do dự gật đầu, da đỏ làm đội phó. Phổ khách chỉ vào một cái toàn thân làn da màu đỏ ngõm sinh mệnh. Hiện tại đi vũ trụ chuyển gạch. Trần Mặc trực tiếp cho bọn hắn đệ một cái chỉ thị. Chuyển gạch, chuyển tiểu hành tinh, đưa nó đưa vào tông thổ tinh vẩn quanh quỹ đạo, ta hữu dụng. Rõ ràng, tuy rằng không biết Trần Mặc cần tiểu hành tinh làm cái gì, nhưng bọn họ cũng không dám chống đối mệnh lệnh, hiện tại sinh tử đều nắm giữ ở Trần Mặc trong tay, chỉ có thể mặc cho Trần Mặc bài bố. Trần Mặc bỏ lại vài câu, những chuyện khác toàn bộ giao cho Mặc nữ số 2. Mặc nữ số 2 nói cho bọn hắn biết cần bao nhiêu tiểu hành tinh. Giải quyết này 41 cái kẻ xui xẻo, Trần Mặc tiến vào trong phi thuyền, khởi động lượng tử thông tin liên thông tiểu vũ trụ bên trong Man Sơn Tinh. Tiên sinh. Nhìn thấy Trần Mặc, Man Sơn Tinh bên trong mọi người đại hỷ, đặc biệt từ Ly, trên nét mặt vui sướng không che giấu được. Tiểu vũ trụ bên trong làm sao? Trần Mặc hỏi. Tất cả dựa theo kế hoạch đang tiến hành, chính đang mở rộng khai phá, hiện tại đã khống chế 30 co sinh mệnh tinh cầu, chính đang thăm dò những tinh hệ khác. Ly không thể chờ đợi được nữa cấp đáp, Lang Nguyệt cùng tổ sản bọn người ngầm thừa nhận tình huống này. tiên sinh, ngài đến giải nhà sao? còn không, bị vây ở thạch cam tinh hệ, gặp phải một điểm phiền phức. chân mặc nói rằng, lời này vừa nói ra, man sơn tinh mọi người lập tức vỡ tổ. tiên sinh, chúng ta hiện tại sức chiến đấu rất mạnh, có muốn hay không đi ra ngoài chợ giúp ngài? tuy có chút nóng lòng muốn thử, những người khác đều là đồng dạng chờ mong vẻ mặt. tiên sinh, chúng ta có thể giúp ngươi. la nguyệt cũng mở miệng. không cần, này cái tinh hệ bị không gian cạm bẫy cầm cố, cần không gian liên tiếp khí mới có thể rời đi, các ngươi tới cũng vô dụng, nơi này ta có thể làm được, thật cần trợ giúp thời điểm. ta lại liên hệ các ngươi. Trần Mặc không chút do dự từ chối. Hiện tại các ngươi đem tiểu vũ trụ khai phá tốt, chờ ta trở lại quê nhà, liền có thể liên hệ các ngươi. Trần Mặc căn dặn xong bọn họ, đem thông tin hình ảnh giao cho Dĩnh. Tuy nhìn thấy Dĩnh như con chuột nhìn thấy mèo, vừa nãy hương phấn kình biến mất, sợ đến như nhìn thấy mèo con chuột. Trải qua khuya một sầm lớn, Trần Mặc đã rõ ràng, Thạch Cam Tinh hệ hiện tại lại như một cái đấu thú lồng. Ở thần cấp văn minh tranh đấu uy hiếp dưới, quy tắc của nơi này tan vỡ, không có trật tự có thể nói, đặc biệt tới gần báo táp trung tâm Thạch Cam Tinh xung quanh, đấu tranh càng thêm điên cuồng. càng thêm hỗn loạn. Trần Mặc không xác định tình huống như thế lúc nào sẽ lan tràn đến hắn nơi này, nhưng hắn cần phòng ngừa chú đáo. Dù sao hai quyền khó địch bốn tay, vạn nhất địch người tuyển chọn từ mỗi cái phương hướng khác nhau sầm lớn, nhân số đông đảo, hắn cho dù năng lực mạnh mẽ cũng chia thân thiếu phương pháp, chế tạo một nhóm hàng đầu người máy chiến tranh đến hộ vệ hệ hàng tinh an toàn phi thường tất yếu. Sau đó còn có không gian liên tiếp khí cần phải bảo vệ. Man Sơn tinh bên trong người máy chiến tranh, theo Man Sơn tộc tộc nhân bắt đầu phổ cập chiến giáp cùng tiểu vũ trụ giữa các hành tinh mở rộng, chiến đấu số liệu đã rất lớn. Trần Mặc có thể dùng những kia người máy chiến tranh số liệu đến chế tạo hộ vệ tông thổ tinh người máy chiến tranh. Khoảng cách thạch cam tinh ở ngoài tam Quang nhật một cái loại tụ cư trên hành tinh đen châu tinh. Đại nhân đã điều tra rõ ràng thạch cam tinh hệ trí ít bị ba cái không gian cạm bấy vây quanh. Trừ chúng ta còn có hắc đồng văn minh cùng bạch tinh văn minh. Hắc đồng văn minh quân đoàn số 1 ra tay bạch tinh văn minh là quân đoàn thứ 7 động thủ phong tỏa. Những văn minh khác tựa hồ vẫn chưa tham dự phong tỏa cũng không có cụ thể tình báo tin tức. Người đàn ông trung niên cẩn thận tỉ mỉ báo cáo. Lần này thú vị. Đàn xoay người. lộ ra đồng đỏ sắc ra rẻ gò má ánh mắt uy nghiêm hắc đồng văn minh quân đoàn số một có động tác mang ý nghĩa diễm tham dự chuyện này đầu tiên là đồng xanh lại là diễm xem ra hắc đồng văn minh lần này là hạ xuống không ít quyết tâm diễm là hắc đồng văn minh quân đoàn số một tham lưu trưởng cũng là hắc đồng văn minh tổng tham bộ tổng tham lưu có thể nói là dưới một người cũng được khen là thông minh nhất truyền kỳ chỉ huy nhà phối hợp đồng thanh cái này giống như truyền kỳ cao thủ cường cường liên thủ đang đều phải thận trọng đối xử nghĩ biện pháp tra cha, cha đồng thanh cùng diễm có ở hay không thạch cam tinh hệ bên trong tra được lập tức thông báo ta còn có bọn họ không gian liên tiếp khí đan lệnh nhật nói rõ ràng người đàn ông trung niên trang trọng lĩnh mệnh suy nghĩ một chút nói tiếp đại nhân chúng ta có muốn hay không rút một chút lôi đỉnh đại nhân hắn không cần rút tổng muốn trưởng thành đan khẽ lắc đầu hắn rất thông minh các hạng thiên phú đều rất cao chỉ là tính cách có chút nào nhường hắn ở đây đánh bóng rèn luyện cũng tốt ta tới nơi này mục tiêu là nhìn chằm chằm đồng xanh đồng thanh không đi ra chúng ta không cần thiết bại lộ người đàn ông trung niên hiểu rõ gật đầu không gian liên tiếp khí kiến thiết làm sao đan tiếp tục hỏi chính đang xây dựng Vị trí ở 20 ngày ánh sáng ở ngoài, một viên trạng thái lòng tinh cầu hiểm ác bên trong, rất an toàn. Người đàn ông trung niên lập tức báo cáo. Thuận tiện tra một chút Bạch Tinh Văn Minh động tĩnh, mà Diễm Văn Minh hủy diệt là xuất từ bọn họ tay. Bọn họ giấu ở hậu trường, muốn nhìn chúng ta tranh đấu, muốn đem bọn họ bắt tới. Thuận tiện tra cha bọn họ không gian liên tiếp khí ở đâu, hủy diệt nó. Tốt. Người đàn ông trung niên gật đầu tuân mệnh. Song phương tranh đấu không có dừng. Cảnh Vũ bại lui, nhường Hắc Đồng Văn Minh ở trận này đấu tranh bên trong tạm thời ở hạ phong. Mà Lôi đỉnh Văn Minh cao hứng không bao lâu, hát đồng văn minh lại một cao thủ tiến vào thạch cam tinh ảnh ngươi hát đồng văn minh thành danh đã lâu đỉnh cấp chiến giáp sư thức tỉnh siêu năng lực ở hát đồng văn minh bên trong danh vọng cũng không thấp là hát đồng văn minh tương lai người thừa kế một trong ảnh ngươi tỏa không ra được nguy hiểm mang theo hát đồng văn minh viện quân hạm đội nhảy qua không gian tiến vào thạch cam tinh phạm vi vũ trụ liên minh lần thứ hai bị hát đồng văn minh quyết đoán bị dọa cho phát sợ đối với trận này siêu năng lực khai phá kỹ thuật chi tranh hát đồng văn minh tựa hồ nhất định muốn lấy được song phương chiến đấu lần thứ hai bạo phát bại lui cảnh vu khôi phục thêm vào ảnh ngươi trợ giúp. hai đối với một hát đồng văn minh ở đấu tranh bên trong rất nhanh liền chiếm thượng phong lôi thần văn minh lôi đình mang theo đội ngũ liên tục bại lui cuối cùng xuất lĩnh hạm đội thoát đi nguyên lai đóng quân hệ hàng tinh hỗn loạn chính lấy thạch cam tinh làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn quyết tán chương 839, trăm biển vô tận văn minh đến thời gian một tháng tông thổ tinh tù binh từ bắt đầu 41, tăng vọt đến 230. trong đó cao cấp chiến giáp sư 45 mươi tên trung cấp chiến giáp sư 185 người vũ trụ liên minh nhận định chiến giáp sư phân cấp vẫn rất mơ hồ Trần Mặc cũng hoài nghi những kia cao cấp chiến giáp sư đều là có chỗ vô ích, rất yếu yếu, mạnh thực lực vẫn được. Trần Mặc rất buồn bực. Một tháng này, đến rồi ba làn sóng xâm lấn đội ngũ, tựa hồ đem hắn cái này tư nhân hệ hàng tinh xem là một cái quả hửng lún. Có một ít chân chính chạy nạn nhân viên ở hệ hàng tinh ở ngoài phát tín hiệu thỉnh cầu tu sửa, Trần Mặc cũng không từ chối, nhường bọn họ ở hệ hàng tinh tầng ngoài cùng trên tinh cầu tu sửa, sẽ không để cho bất kỳ không tín nhiệm người tới gần tông thổ tinh, bởi vì không gian liên tiếp khí ở xây Nhưng nghĩ đến cướp đoạt đội ngũ, Trần Mặc xưa nay không khách khí, đáng chết liền giết. tù binh liền làm cu ly trần mặc sẽ không ghét bỏ cu ly nhiều không gian liên tiếp khí tiến vào kiến thiết giai đoạn trần mặc không có lựa chọn ở lấy gen điểm kiến thiết mà là lựa chọn ở tông thổ tinh vần quanh quỹ đạo vị trí một cái đường kính 20 km cự hoàn giàn giáo chính trôi nổi ở tông thổ tinh vần quanh trên quỹ đạo đây là không gian liên tiếp khí ban đầu đường viện. quần quận không ngừng nã nâu người máy ở ăn mòn bị chuyển tới tiểu hành tinh sau đó chống chất như ba d máy in như thế hình thành không gian hoàn chủ thể cự hoàn chủ thể sẽ từ từ thành hình đến thời điểm trần mặc ở chủ thể cơ cấu lên lắp đặt cần ám vật chất vật liệu không gian đặc thù trang bị không chỉ là không gian liên tiếp khí, tông thổ tinh cũng đang bị nạ nổ người máy tàn phá. Một tháng nạ nổ người máy cải tạo, tông thổ tinh hoàn toàn thay đổi. Hoang vu trên tinh cầu là một căn căn loại cỡ lớn nhà xưởng cùng phân xưởng, nơi này hết thảy tất cả đều đang vì không gian liên tiếp khí chế tạo phục vụ. Ngoài ra chính là người máy chế tạo nhà xưởng. Một cái 4 vạn mét vuông năm tầng phân xưởng bên trong, dây chuyển sản xuất bên trong, từng cái từng cái hình người người máy chiến tranh ở dây chuyển sản xuất bên trong lắp ráp thành hình. Người máy vừa ra nhà xưởng, liền lập tức bay về phía vũ trụ. gia nhập hệ hàng tình phòng vệ hệ thống bên trong. Trải qua đặc biệt thiết kế người máy chiến tranh, con nhện nhân hình, phản sở Spider-Man thiết kế, sau lưng 6 cái bạch tộc chân, mang theo sắc bén gai nhọn. Đây là một cái cận chiến không sai người máy chiến tranh hình thái. Người máy chiến tranh chỉ là trong đó một loại vũ khí, chúng nó sức chiến đấu tương đương hàng đầu cao cấp chiến giáp sư. Đương nhiên, đây là đang không có kim đối với chiến tranh trí tuệ nhân tạo điều kiện tiên quyết, có kim đối với chiến tranh trí năng vũ khí, người máy chiến tranh liền không tốt như vậy dùng. Muốn kim đối với người máy chiến tranh, cần chiến tranh trí năng virus. Loại kia trình tự vũ khí chỉ có đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh mới nắm giữ cao cấp văn minh chỉ có bộ phận nắm giữ trần mặc dùng người máy chiến tranh là phòng ngự phổ thông sinh mệnh lượng lớn sấm lớn. ở thạch cam tinh bên trong trừ thần cấp văn minh sẽ không có những văn minh khác có chiến tranh trí năng virus trần mặc còn thiết kế tính chất tự sát máy không người lái khí cùng với năng lượng siêu cao thiên cơ vũ khí đem đưa lên đến toàn bộ hệ hàng tinh cùng hệ hàng tinh ở ngoài hắn cần đem nơi này chế tạo trở thành một pháo đài mới có thể an tâm kiến tạo không gian liên tiếp khí không gian phong tỏa thạch cam tinh hệ bên trong đều không có tuyệt đối an toàn chỉ cần từ ngoại giới sử dụng siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền nhảy lên tiến vào bọn họ hệ hàng tinh phụ cận làm nổ trong đó không gian hủy diệt vũ khí toàn bộ hệ hàng tinh sẽ lấy tốc độ ánh sáng hủy diệt lại như hướng về rơi vào trong vùng đầm lầy người ném bom như thế bọn họ có thể phòng chỉ có hệ hàng tinh bên trong không phải không gian hủy diệt vũ khí cùng kẻ địch chỉ cần tranh thủ đến không gian liên tiếp khí xây dựng thành công thoát đi thạch cam tinh thần cấp văn minh muốn làm sao đấu tranh đều không có quan hệ gì với hắn hẳn là ở chung quanh đây thủy linh nhìn một chút tinh đổ cùng lão sư nói tinh đồ gần như bọn họ phương muốn tìm nên ở đây phụ cận nhìn một chút ra đa phụ cận có cái gì địa điểm đặc biệt bốn ngày ánh sáng ở ngoài có một cái tụ cư hệ hành tinh bán kính ngũ quang trong ngày có bảy cái hệ hành tinh trong đó hai cái hệ hàng tinh bên trong có sinh mệnh tinh cầu đứng ở thủy linh bên cạnh một con lão quy nhân mở miệng hắn chiến giáp cũng là màu xanh lục mai rùa hình có vẻ hơi mập mạp lộ ra đầu da rẻ là màu thủy lam mũi có chỉ tay dài như là voi lớn mũi phi thường có đặc điểm phương hướng ở thứ ba góc vuông thủy linh căn cứ cảm giác của chính mình tìm kiếm đại khái báo trước phương hướng Thứ ba góc vùng chỉ có một cái hệ hành tinh, ở một ngày ánh sáng ở ngoài là một cái hoang vu hệ hành tinh. Tư liệu biểu hiện là có thể khế văn minh lãnh địa, vì là thuê sử dụng. Lao Quy nhân liếc nhìn tinh đồ nói rằng: "Đi xem xem." Thủy Linh truyền đạt chỉ lệnh. Hạm đội chậm rãi khởi động, bắt đầu gia tăng tốc độ. Sau một ngày, hạm đội ở hệ hành tinh ở ngoài dừng lại, ở phi thuyền toàn tức ảnh liên tiếp bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy hệ hành tinh trạng hướng cụ thể, bao quát hành tinh vận hành quỹ đạo. Có người ở khai phá này viên hệ hành tinh. Một tên người cá lâu la báo cáo. Tông thổ tinh hình ảnh phóng to quăng thả ra, to lớn toàn tức hình ảnh có thể nhìn thấy. Tông thổ tinh lên các loại kiến trúc cùng nhà xưởng. Lão sư nói hẳn là nơi này. Thủy linh nói rằng, có nên đi vào hay không? Mệnh lệnh hệ hàng tình chủ nhân ra nên tiếp. Lao quy nhân hỏi. Thủy linh suy tư một hồi, lắc đầu nói rằng, chúng ta không rõ ràng bên trong chính là cái gì sinh mệnh. Lão sư nói bọn họ có thể rời đi thạch cam tinh, khả năng không phải phổ thông sinh mệnh. Dựa theo quy củ đến, cho bọn họ gửi thư báo, nói rõ lai lịch của chúng ta, cũng hy vọng cầu kiến. Thủy linh tuy rằng cũng nghĩ trực tiếp tiến vào, nhưng lão sư căn dặn nàng. nàng không dám không nghe, bằng không đắc tội người khác tổng sẽ không quá tốt. Trần Mặc đã chú ý tới đội một hạm đội dừng ở hệ hàng tinh ở ngoài, hắn cũng ở cảnh giác. Ra đa biểu hiện, chi hạm đội này so với di vãng hạm đội muốn bảng lớn hơn nhiều, hơn 30 chiếc phi thuyền, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Đối phương đến tin tức, biển vô tận văn minh sinh mệnh, bọn họ hy vọng có thể thấy hệ hàng tinh chủ nhân. Mặc nữ báo cáo nói rằng, biển vô tận văn minh, Trần Mặc con ngươi có rút lại như kim, biển vô tận văn minh sinh mệnh tới nơi này, đúng là hiếm lạ. Vẹn vẹn trong mắt, Trần Mặc đầu góc né tránh rất nhiều loại khả năng. Trong ấn tượng, hắn cùng biển vô tận cũng không hề có quen biết gì, đối phương tới nơi này, nên không phải đến trả thù, hoặc là xám 21 ở đây tin tức bại lộ, hay là đến gây chuyện. Trần Mặc cũng không nhận ra, biển vô tận Văn Minh người cần đến hắn nơi này tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn, liên hệ bọn họ. Trần Mặc lúc này cho mặc nữ hạ lệnh. Rất nhanh, toàn tức cho chuyện ảnh liên tiếp liền truyền được, Trần Mặc trước mặt toàn tức màn ánh sáng bắn ra một cái người cá thiếu nữ. Trần Mặc lần thứ nhất nhìn thấy loại hải tộc sinh mệnh, làn da màu xanh nước biển cùng vậy, ở chiếu sáng dưới tình cờ hiện ra những sắc thái khác. Loại này tạo hình đối với Trần Mặc mà nói cũng không có rất khó coi, ngược lại xem ra có một loại đáng yêu cảm giác. Ta là cái này hệ hàng tình chủ nhân Mặc Trần, các hạ có chuyện gì không? Trần Mặc đúng mức hỏi, cũng không có bởi vì đối phương là thần cấp văn minh sinh mệnh sẽ có cái đó kém người một bậc cảm giác. Hắn cũng không cho rằng cái này vũ trụ sinh mệnh có ai so với ai khác càng cao quý. Xin chào, Mặc Trần tiên sinh, chúng ta là biển vô tận văn minh hạm đội, ta là Thủy Linh. Thủy Linh đánh giá Trần Mặc, vì tránh né tử vi văn minh truy nã, Trần Mặc khuôn mặt trải qua ngụy trang là làn da màu xanh lam. cũng không phải dáng dấp ban đầu thủy linh cảm giác toàn tức ảnh liên tiếp bên trong nam tử phi thường kỳ lạ nhưng lại không nói ra được nơi nào đặc biệt chúng ta tới đây cũng không ác ý có thể không ngay mặt tâm sự thủy linh hỏi trần mặc nhìn toàn tức ảnh liên tiếp bên trong thủy linh rơi vào trầm tư Nhưng hắn đoán tuyệt đối đoán không được thủy linh ý đồ đến đối phương muốn cùng hắn ngay mặt tán gấu hắn không cho là mình có cái gì cùng thủy linh ngay mặt tán gấu nhưng trần mặc vẫn là gật đầu đáp ứng có thể ngay mặt tán gấu dỡ xuống chiến giáp tính chất hủy diệt vũ khí nóng mới có thể đi vào thủy linh đại nhân không thể Lão quy nhân vội vàng nhắc nhở, chúng ta không biết lai lịch của đối phương, có chút mạo hiểm. Thủy linh cũng rơi vào làm khó dễ. Dỡ xuống tính chất hủy diệt vũ khí nóng, nàng sau khi đi vào, phương thức chiến đấu cũng chỉ còn sót lại cận chiến, sức chiến đấu cùng uy hiếp sẽ thẳng tắp hạ xuống. Như đối phương có ý đồ, nàng cục diện sẽ rất bị động. Tốt, ta dỡ xuống vũ khí nóng đi vào. Thủy linh nói rằng, tắt máy truyền tin. Lão quy nhân một mặt thở dài, Thủy linh đại nhân, như vậy có chút mạo hiểm, vạn nhất đối phương đối với ngươi có mưu đồ đây. Quy tượng, không cần lo lắng, dù cho không có vũ khí nóng. Thực lực của ta chính ở chỗ này, huống hồ bọn họ nếu là có động cơ gì, hạm đội có thể trợ giúp. Thủy Linh đối với thực lực của chính mình vẫn là rất tự tin. Đại nhân, ta cùng ngươi xuống. Quy Tượng quyết định nói rằng, chương 840, hợp tác. Thủy Linh cùng Quy Tượng một đường quan sát hệ hàng tinh tình huống, có thể thăm dò trải rộng các loại trí năng vũ khí, vẫn là đã thăm dò, chưa thăm dò còn không biết có bao nhiêu. Cái này hệ hàng tinh tương đương một cái pháo đài, như không sử dụng không gian hủy diệt vũ khí, từ phần ngoài công phá, é e sợ cần muốn không ít tâm tư. Vũ khí nóng ở trong vũ trụ nổ tung. phá hoại cũng không lớn nạn nổ người máy chính đang trong vũ trụ ăn mòn tiểu hành tinh cùng thiên thạch chính khí thế ngất trời kiến thiết các loại vũ khí cùng máy móc thủy linh cùng quy tượng từng va chạm xã hội cũng không nhịn được kinh ngạc cái này hệ hàng tinh người không nhiều nhưng khoa học kỹ thuật thực lực không thua gì một cái đỉnh cấp văn minh thạch cam tinh lúc nào nắm giữ như vậy thế lực toàn bộ thạch cam tinh hệ đều không biết xem ra cái này hệ hàng tinh cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy 70 km phi hành thủy linh tương đối chấn định nàng là dựa theo lão sư căn dặn đi tìm đến đối tượng có chút đặc biệt chuyện đương nhiên vì là lao sư báo trước nơi này có thể giúp nàng rời đi thạch cam tinh nếu là bình thường thủy linh mới sẽ kỳ quái mà quy tượng trong lòng kinh hãi nhưng dường như nhắc lên biển gầm động đất vốn cho là bọn họ tìm mục tiêu bình thường có lẽ nơi này có đặc thù không gian loạn lưu có thể đi ra ngoài nhưng hiện tại hắn không cho là như vậy chủ nhân của nơi này nắm giữ không thua gì đỉnh cấp thế lực khoa học kỹ thuật kỹ thuật trong vũ trụ các loại trôi nổi người máy cùng tiên cơ vũ khí nghiêm ngặt đến cực điểm phòng ngự dù cho là bay ở trong vũ trụ đều có thể rõ ràng cảm giác được hai vị mời đi theo ta một tên người máy chiến tranh xuất hiện ở bên cạnh hai người cho hai người chào hỏi lĩnh hai người hướng tông thổ tinh hạ xuống đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo nhìn thấy người máy chiến tranh quy tượng chiến giáp dưới biểu hiện biến đổi đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo là đỉnh cấp văn minh mới nắm giữ công cụ thứ này rất nguy hiểm nhưng cũng rất thực dụng vũ trụ văn minh lịch sử phát triển lên đã từng xuất hiện đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo làm phản sinh mệnh có trí tuệ sự cố chiếm linh ba cái tinh hệ trắng trận phát triển chiến tranh muốn tiêu diệt vũ trụ thiên nhiên sinh mệnh cuối cùng bị thần cấp văn minh phong tỏa tinh hệ không gian đưa lên lượng lớn trí năng vi rút trình tự tín hiệu mới đưa đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo hủy diệt có phản vật chất nhà xưởng còn có ám vật chất nhà xưởng nhìn thấy chiến giáp gia đa nhắc nhở phản vật chất cùng ám vật chất tụ tập vị trí quy tượng biến sắc mặt lại biến trong nháy mắt không bình tĩnh lên phản vật chất nhà xưởng là đỉnh cấp văn minh mới nắm giữ kỹ thuật vì kỹ thuật lũng đoạn liền cao cấp văn minh đều phong tỏa mà ám vật chất càng thêm hy hữu chỉ có thần cấp văn minh cùng bộ phận đỉnh cấp văn minh mới có vì lũng đoạn nắm giữ ám vật chất lấy ra kỹ thuật mấy nhà đều gia nhập ám vật chất câu lạc bộ thực hiện toàn vũ trụ liên minh ám vật chất lũng đoạn Hiện tại bọn họ nhưng ở đây nhìn thấy ám vật chất nhà xưởng cùng phản vật chất nhà xưởng. Không nghi ngờ chút nào, nơi này là một cái đỉnh cấp văn minh chiếm lĩnh hệ hành tinh. Quy tượng biểu hiện biến nào chập chờn. Thủy Linh thì lại bình tĩnh rất nhiều, có điều theo tới gần, ánh mắt nơi sâu xa cũng chậm chậm trở nên nghiêm nghị, cái này hệ hàng tinh bố trí cùng kỹ thuật cũng làm cho nàng chấn động. Nàng dám xác định, nơi này không phải thần cấp văn minh căn cứ. Nàng không biết lão sư báo trước sinh mệnh, đến cùng thuộc về cái gì thế lực. Không bao lâu, Thủy Linh cùng Quy tượng liền nhìn thấy bọn họ muốn gặp người. Bọn họ đánh giá chân mặc Trần Mặc đồng dạng đang quan sát bọn họ, Thủy Linh cùng Quy Tượng sắc mặt đều thay đổi. Biển vô tận văn minh chủ hệ thần cấp sinh mệnh, đối với tương lai hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại cảm ứng, bao quát nguy hiểm. Trần Mặc cùng dình cho bọn họ cảm ứng cực kỳ khủng bố. Hai người từ trường không yếu hơn bọn họ lão sư. Vừa nãy ở toàn tức ảnh liên tiếp cho chuyện bên trong, Thủy Linh chỉ là cảm giác Trần Mặc đặc biệt, hiện tại tiếp xúc gần gũi, loại kia từ trường mới sẽ rõ ràng như thế. Lúc nào, dường như lão sư như vậy đỉnh cấp cao thủ như thế thông thường, vừa xuất hiện chính là hai cái, hơn nữa nhìn lên còn trẻ tuổi như vậy. thủy linh cùng uy tượng trong lòng kinh hại không tên gặp các loại hình thù kỳ quái người ngoài hành tinh trước mắt ngoại hình người cá biển vô tận loại hải tộc trần mặc ngược lại không kinh ngạc hai vị có chuyện gì nói thẳng đi tiên sinh có thể có biện pháp rời đi thạch cam tinh hệ thủy linh thu dọn chấn động tâm tình cắt vào chủ đề chí ít trần mặc sinh mệnh từ trường cũng không có như ám sâm lâm văn minh những kia xúc sinh như thế cho nàng căm ghét cảm giác trái lại là một loại phi thường cảm giác thoải mái lời này vừa nói ra trần mặc ánh mắt meo lại đến dính ánh mắt cũng khóa chặt ở trên người bọn họ cảm giác được bầu không khí không đúng Thủy Linh lại mở miệng giải thích, chúng ta biển vô tận có tiên tri năng lực. Lão sư báo trước nơi này có rời đi thạch cam tinh biện pháp, cố ý đến đây, cũng không ác ý nắm giữ tiên tri năng lực sinh mệnh không nói láo, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn nào ý thức hoạt động, nhường tiên tri năng lực yếu đi. Cảm ứng được Trần Mặc cùng dính đặc biệt sinh mệnh từ trường, Thủy Linh nguyên lai thần cấp sinh mệnh cảm giác ưu việt biến mất, trở nên thận trọng không ít. Nàng cũng biết, trước mắt hai vị này cũng có thể là thần cấp sinh mệnh, bằng không sẽ không cho nàng cái cảm giác này. Ồ, Trần Mặc cực kỳ kinh ngạc, biển vô tận văn minh thần cấp sinh mệnh nắm giữ loại này năng lực đặc biệt, hắn lần thứ nhất tiếp xúc. chúng ta quả thật có rời đi thạch cam tinh hệ biện pháp, các ngươi làm muốn như thế nào? chúng ta có thể lưu lại trợ giúp tiên sinh. lúc rời đi, tiên sinh mang tới chúng ta là được. thủy linh nói rằng, theo ta được biết, thần cấp văn minh đều có rời đi kỹ thuật cùng phương pháp, tại sao các ngươi không tự mình nghĩ biện pháp? trần mặc hiếu kỳ hỏi. thủy linh nhìn thẳng trần mặc con mắt có chút nghiêm túc, ta nghĩ chính mình xây, nhưng lão sư nhường ta lại đây. như tiên sinh có thể tạo thuận lợi, biển vô tận vô cùng cảm kích. trần mặc suy tư trong đó lợi và hại, biển vô tận văn minh cùng ám sâm lâm văn minh nhân đoán. hắn ở thạch cam tinh nghe nói qua một ít bây giờ ám xâm lâm cũng ở thạch cam tinh bên trong lưu lại biển vô tận sinh mệnh khả năng đưa tới ám xâm lâm để ý nhưng cùng lúc cũng sẽ nhận được biển vô tận văn minh hữu nghị cùng trợ giúp biển vô tận báo trước hắn nơi này có biện pháp rời đi thạch cam tinh trong đó không hẳn không có nhân quả các ngươi có thể lưu lại nhưng có điều kiện trần mặc nói rằng tiên sinh ngươi nói thủy linh ám thở ra một hơi hạm đội của các ngươi cùng nhân viên bao quát ngươi ở bên trong trước lúc ly khai muốn nghe từ ta chỉ huy cùng bố trí liên nay một điều kiện Không đáp ứng các ngươi có thể rời đi. Trần Mặc nói rằng, Thủy Linh đại nhân, này, tốt. Quy Tượng vừa muốn nói gì, liền bị Thủy Linh đánh gãy, không chút do dự đáp ứng. Lao sư báo trước, thêm vào khoảng cách gần tiếp xúc, nhường Thủy Linh lựa chọn tin tưởng Trần Mặc. Bọn họ biển vô tận có tiên tri năng lực đặc thù, một khi thức tỉnh, tiên tri người sẽ không đối với báo trước sự tình nói dối, cũng sẽ chọn tin tưởng báo trước sự tình. Như ngay cả mình báo trước sự tình cũng không tin, chớ nói chi là nhường sinh mệnh khác tin tưởng, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đại não hoạt động, dẫn đến bọn họ năng lực nhược hóa cùng không chính xác. đối với thủy linh quả đoán trần mặc cao liếc nhìn nàng một cái biển vô tận văn minh cũng không có biểu hiện cao cao tại thượng chí ít điểm này bọn họ cũng không có nhường trần mặc phản cảm nhường mọi người của các ngươi vào đi họ cầm trong tay màu đỏ tươi đồ uống uống một hơi cạn sạch như da cá xấu giống như thô ráp ngón tay cầm trong tay ly thủy tinh tạo thành nát cả bà trong mắt tất cả đều là tùy tiện cùng gia tính trên người hắn chiến dắp lên có thể rõ ràng nhìn thấy một đóa ngọn lửa màu đen tiêu chí đây là ám sâm lâm văn minh tiêu chí họ dường như khủng long giống như trong miệng ra thật dài đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng lưu lại màu đỏ tươi đồ uống vậy vây trong tay pha lê cặp bà ánh mắt rơi vào toàn tức ảnh liên tiếp lên xác định biển vô tận văn minh đám kia hải sản đều đi vào cái này hệ hàng tinh xác định cái này hệ hàng tinh ở quy mô lớn cải tạo khả năng là ở xây không gian liên tiếp khí bên cạnh đầu sư tự hồi đáp ha ha có chút ý tứ họ lần thứ hai nắm lên một ly đồ uống tròn vo mắt to hiếp thành một cái khe lập lệ nham hiểm ánh sáng đem biển vô tận văn minh hải sản ở cái này hệ hàng tinh tin tức lan rộng ra ngoài làm cho cả tinh hệ biết nhường bọn họ bận bịu một bận họ phát sinh quỷ dị cười lạnh tất cả đều là pha trò chương 841, vũ trụ không đồng tình người yếu biển vô tận văn minh tiến vào một cái không biết hệ hàng tinh đóng giữ hệ hàng tinh bên trong có rời đi thạch cam tinh phương pháp tin tức này dường như bao táp giống như ở chỉnh cái tinh hệ tản ra liền trần mặc vị trí hệ hàng tinh toạ độ cũng đều lộ ra ánh sáng đi ra vừa ra tới thoát đi thạch cam tinh chủ tinh sinh mệnh dồn dập thay đổi phương hướng hướng về trần mặc vị trí hệ hàng tinh hội tụ bây giờ thạch cam tinh hệ dường như bị phong tỏa đầm lầy thần cấp văn minh đấu tranh chính đang hướng về thạch cam tinh ở ngoài lan tràn càng ngày càng nhiều hệ hàng tinh bị phá hỏng vào lúc này, biển vô tận văn minh không thể nghi ngờ là một cái thoát đi sinh cơ. biển vô tận văn minh có tiên tri năng lực ở sinh mệnh khác suy đoán bên trong, biển vô tận văn minh hẳn là dự đoán được hệ hàng tinh an toàn, có thoát đi phương pháp mới sẽ chọn đóng giữ. phi thuyền quần cuộn không ngừng, trên phi thuyền mỗi cái sinh mệnh vẻ mặt thẳng thốt, trong mắt đều mang theo một phần hy vọng. chân mặc thủy linh nhìn chăm chú ra đa dò xét ảnh liên tiếp, sắc mặt hai người cũng không quá tốt. biển vô tận văn minh phi thuyền lượng tử ra đa biểu hiện lấy hệ hành tinh làm trung tâm, tam quang trong ngày lít nhá lít nhít các loại tốc độ ánh sáng phi thuyền. như châu chấu như thế hướng bọn họ vị trí hệ hàng tinh bay đến số lượng nhường người tê cả ra đầu hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường mặc nữ khởi động cao cấp nhất chiến đấu đề phòng bất kỳ chưa qua trao quyền cho phép phi thuyền một khi tiến vào hệ hàng tinh phạm vi toàn bộ phá hủy tốt chỉ lệnh vừa rơi xuống an bài ở hệ hàng tinh bên trong hết thẻ vũ khí toàn bộ khởi động quân quận không ngừng băng tần công cộng sóng điện từ cảnh cáo cùng lượng từ tin tức cảnh cáo hướng về thạch cam tinh hệ phát ra ngoài thủy linh cũng phi thường quả đoán không chút do dự nhường biển vô tận văn minh hà đội nghe theo trần mặc chỉ lệnh gia nhập vào hệ hàng tinh thủ vệ ở trong Biển vô tận văn minh chiến giáp sư không có tùy ý dị nghị phục tùng trần mặc chỉ lệnh gia nhập vào thủ vệ đội ngũ bên trong nếu để cho quần quận không ngừng dựa vào lại đây phi thuyền tiến vào hệ hàng tinh hậu quả khó mà lường được cho tiên sinh thêm phiền phức thủy linh Tử Tổ nói trong lòng bọn họ đều hiểu trận này bất ngờ là bởi vì bọn họ mà lên có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm hiện tại bại lộ trần mặc vị trí hàng tinh vị trí lựa chọn để cho các ngươi lưu lại liền nghị ký chịu đựng khả năng mang đến phiền phức trần mặc không để ý chút nào nói rằng hai người đều trở nên trầm mặc. Hiện tại còn chỉ là bắt đầu, biển vô tận văn minh ở đây đóng quân tin tức tản ra, đến tiếp sau còn có thể có quần quận không ngừng sinh mệnh hướng nơi này hội tụ. Biển vô tận văn minh đặc thù tiên chi năng lực, nhường những này không nhà để về sinh mệnh trong lòng thêm một phần hy vọng, vì lẽ đó không cần giật dây, đều sẽ tự phát dựa vào lại đây. Thạch cam tinh chủ tinh thì có 9.000 tỷ sinh mệnh có trí tuệ, còn không bao gồm xung quanh gặp thai họa hệ hành tinh. Thành công ngồi tốc độ ánh sáng phi thuyền thoát đi đi ra sinh mệnh, có hơn trăm ước, đều là quan to hiển quý, văn minh quý tộc, phú hào hoặc là mạnh mẽ chiến giáp sư. không có tốc độ ánh sáng phi thuyền phổ thông sinh mệnh có trí tuệ còn rất xa ở phía sau theo sát mà đến cái kia bộ phận có ít nhất hơn và ước là đáng sợ nhất hệ hàng tinh vũ trụ cùng hệ hàng tinh tầng ngoài vũ trụ lít nha lít nhít che kín các loại thiên cơ vũ khí người máy chiến tranh cùng nạ nô người máy không nghe cảnh cáo tự ý tiến vào hệ hàng tinh ngừng phi thuyền kết cục chỉ có một cái nhưng thật vất vả bắt được một điểm sinh tồn cùng tự do hy vọng sinh mệnh có trí tuệ cũng sẽ không đem những này cảnh cáo nghe vào trong hai đều ôm chính mình là người may mắn may mắn tâm lý trần mặc cùng thủy linh ánh mắt đồng thời rơi xuống cảnh báo trên da đà biểu hiện trầm tĩnh thủy linh không cần phải nói thần cấp văn minh nhân vật tiên tài tương lai người thừa kế một trong, cấp thấp sinh mệnh đối với nàng mà nói như con kiến không khác nàng căn bản sẽ không quan tâm những tia sinh mệnh chết sống chân mặc nhìn quen mưa gió sẽ không đối với những này chiến tranh người vô tội mà thương hại bởi vì ở trong vũ trụ đặc biệt chiến tranh trước mặt lòng thương hại không có một tia giá trị vũ trụ không đồng tình người yếu đây là đấm máu hiện thực như châu chấu giống như phi thuyền rốt cục bay vào hệ hàng tinh khu phong tỏa vượt biên giới dầm, dầm dầm nổ tung ở trong vũ trụ tiến hành bao quanh ánh lửa đột nhiên nổ tung khắc nào tàn phá phá hoa tiên tiến nhất vào khu phong tỏa mười mấy chiếc phi thuyền nổ tung bên trong mấy vạn sinh mệnh ở phản vật chất đàn khủng bố dưới nhiệt độ toàn bộ tử vong đến tiếp sau tới gần phi thuyền căn bản không kịp giảm tốc độ vừa tiến vào khu phong tỏa liền ngay cả cùng bên trong hết thể sinh mệnh đồng thời bị phá hủy phần lớn tốc độ ánh sáng phi thuyền đều là mang người vận tại phi thuyền trừ phong bị vũ trụ thiên thạch bảo hộ hệ thống không có cái khác vũ khí ở thiên cơ vũ khí trước mặt không có một chút nào phản kháng lực dầm, dầm. nổ tung vẫn còn tiếp tục Mấy trăm chiếc phi thuyền dường như khí cầu giống như phá diệt, ở trong vũ trụ, liên tiếp nổ tung nổ âm thanh đều không có, trong nháy mắt liền hủy diệt. Chân Mặc cùng Thủy Linh vẻ mặt bình tĩnh, như là ở xem thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhận được các loại nổ tung cảnh cáo, một ít tốc độ của phi thuyền bắt đầu hạ thấp lơ lửng ở hệ hàng tinh ở ngoài, không dám lại tùy tiện tiến vào. Hệ hàng tinh bên ngoài lơ lửng phi thuyền càng ngày càng nhiều, vận may không tốt phi thuyền trực tiếp chạm vào nhau, ở trong vũ trụ giải thể, bên trong may mắn còn sống sót sinh mệnh liền ăn mặc chiến giáp tung bay ở trong vũ trụ. Rốt cục dừng lại, ở Trần Mặc lấy làm kết thúc, biến hóa đột nhiên sinh. Gần 500 chiếc lơ lửng ở hệ hàng tinh ở ngoài loại cỡ lớn phi thuyền, khoang cửa mở ra, lít nhá lít nhít máy móc dường như ong vỏ vẽ giống như bị quăng thả ra, hướng hệ hàng tinh bên trong chen trúc mà tới. Hiển nhiên, cái kia 500 chiếc phi thuyền là trải qua ngụy trang phi thuyền, người máy kỹ thuật không thấp. Phi thuyền tốt công kích, nhưng những người máy này liền tương đối phiền phức, số lượng quá nhiều, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Ám hỏa diễm. Thủy Linh nhìn thấy máy móc phong cách thiết kế cùng đen hỏa diễm tiêu chí, theo bản năng bật tốt lên, là ám sâm lâm văn minh súc sinh. Đối với ám sâm lâm những kia loại thú tộc Thủy Linh không thể quen thuộc hơn được. Phong cách thiết kế, tiêu chí nàng đều rất rõ ràng, liếc mắt nhìn liền biết, hẳn là bọn họ tản tin tức. Thủy Linh biểu hiện khó coi. Đến rồi. Chân Mặc lạnh lùng nhìn đưa lên người máy phi thuyền, tình huống như thế hắn không ngoài ý muốn, liền yên tĩnh đứng tại chỗ, mặc nữ thả người máy chiến tranh. An bài ở hệ hàng tinh biên giới tinh cầu cùng trong vũ trụ người máy chiến tranh, toàn bộ bị thả ra ngoài, hướng dâng lên đến người máy phương hướng cực tốc bay qua, cũng không có dự định làm cho đối phương người máy tới gần hệ hành tinh tinh cầu lại đánh y tứ. Chân Mặc phản ứng. Hiển nhiên so với đối phương dự đoán nhanh không ít. Sau 10 phút, Song phương cố máy chiến tranh rốt cục tiếp cận, lấy mấy vạn km mỗi giây tốc độ đánh vào một chỗ. Số lượng đạt trăm vạn người máy chiến tranh chiến đấu, có thể đổ sộ. Chiến đấu, nổ tung cùng laser ở trong vũ trụ tàn phá, thế tới hung hăng xâm lấn người máy bị người máy chiến tranh ngăn cản. Nano người máy ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong không có tác dụng. Vũ trụ liên minh phát triển đến hiện tại hệ thống, các loại khoa học kỹ thuật cùng công cụ đặc hữu thuộc tính, đã sớm bị đào móc hầu như không còn. Nano người máy thời kỳ hòa bình dùng cho kiến thiết rất tiện dụng. nhưng làm vũ khí gặp phải nghiêm trình huấn luyện cùng có chuẩn bị đội ngũ tác dụng không lớn chiến đấu bên trong bạo phát khủng bố điện từ mạch sung cùng nhằm vào nạ nổ người máy điện từ mạch trùng đạn có thể mang chỗ đi qua nạ nổ người máy toàn bộ tiêu hủy không có điện từ mạch sung út bảo hộ nạ nổ máy móc ở năng lượng cao điện từ mạch sung trước mặt lại như nhảy vào rung nham bên trong bọt chết. đối với trần mạc phong thủ phe tấn công hiển nhiên có chút không tưởng tượng nổi đưa lên máy móc tốc độ đột nhiên tăng nhanh mà ở đối phương trắng trận không kiêng rẻ đưa lên máy móc thời điểm phi thuyền đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn vũ trụ mạch vỡ Ngươi dùng biện pháp gì hủy diệt những phi thuyền kia? Thủy Linh kinh ngạc hỏi. Trần Mặc cười cợt, nói rằng chiến tranh kiên kỵ nhất chính là không làm rõ kẻ địch có cái gì vũ khí cùng thủ đoạn, liền mạnh mẽ tấn công đối phương tầng tầng bố trí pháo đài. Người máy chiến tranh bên trong có ẩn thân người máy, có thể tránh thoát lượng tử ra đa dọa xét, tìm thấy những phi thuyền kia bên cạnh công kích. Thủy Linh đem chính mình đặt ở phe địch vị trí tìm đối sách, nghĩ đến hồi lâu, trừ mạnh mẽ tấn công cũng không phát hiện đột phá tinh hệ có thể được phương pháp. Hiện tại hệ hành tinh chính là một cái pháo đài. duy nhất có thể được chính là sử dụng không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí công kích đem toàn bộ hệ hàng tinh hủy diệt nhưng tốc độ ánh sáng vũ khí cùng không gian vũ khí như thế chỉ bị mỗi cái đại văn minh quân đội nắm giữ một khi vận dụng không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí mang ý nghĩa quân đội tham dự tranh đấu toàn diện chiến tranh sẽ bạo phát ở tại bọn hắn phi thuyền chỗi chỉ huy bên trong có thể trực quan hiệu rõ toàn bộ chiến trường tình hình thực tế trí năng người máy trực tiếp nhất va chạm không có hoa hỏe hoa sói đa dư kỹ xảo, phá hủy đối phương chính là mục đích phi thường khốc liệt Người máy tản chi liền trôi nổi ở trong vũ trụ. Nếu như là Ám Sâm Lâm Văn Minh, bọn họ không phải chỉ này điểm thủ đoạn mới đúng. Trần Mặc Nghi hoặc nhìn đối chiến, Thủy Linh Tán thành gật đầu, Ám Sâm Lâm Văn Minh sinh mệnh rất giàu hoạt, sẽ không đơn giản như vậy. Nay vừa mới nói xong, coi báo động đột nhiên vang lên, Trần Mặc đảo mắt nhìn về phía cảnh báo nhảy ra ảnh liên tiếp. Chương 842, kẻ xâm lấn. Ra Đa biểu hiện, 10 tên chiến giáp sư, chẳng biết lúc nào đã tiến vào hệ hành tinh vũ trụ, chính hướng tông thổ tinh nhanh chóng tới gần. Thích khách hình ẩn thân chiến giáp, lượng tử Ra đa không phát hiện. bị an bài ở hệ hàng tinh quang học gia đa phát hiện. Chân mặc trên tay cũng có thích khách chiến giáp, biết loại này chiến giáp đặc biệt, vì lẽ đó an bài phòng vệ vũ khí cùng gia đa thời điểm, hắn cố ý bố trí lượng tử gia đa cùng quang học gia đa hai loại. Chân mặc lập tức rõ ràng, đối phương quy mô lớn xâm lấn chỉ là che giấu hai mắt người, mục tiêu của bọn họ là tổng thống tinh nơi này. Biết tông thống tinh nơi này ở kiến thiết thoát đi thạch cam tinh hệ không gian liên tiếp khí, hủy diệt tổng thổ Tinh, hắn khoảng thời gian này tới nay tâm huyết, đem bổng phí hết. Dừng, 21, các ngươi đi xem xem. Còn có quy tượng, Ngao Kim áo ngươi bên trong các ngươi mười cái, cũng tới đi. Trần Mặc đem trên sân 10 tên thực lực không sai biển Vô Tận Văn Minh Chiến Giáp Sư cũng gọi là đi tới. Nếu để cho Ám Sâm Lâm Văn Minh Chiến Giáp Sư tiếp cận tông thổ tinh, đó cũng không là chuyện tốt. Dính Cung Sám 21 không nói hai lời, xoay người rời đi. Biển Vô Tận Văn Minh Chiến Giáp Sư, đối với Trần Mặc trực tiếp chỉ huy, có chút không vui, nhưng nơi này là Trần Mặc địa bàn, lúc đi vào thủy linh đã đáp ứng đối phương điều kiện, bọn họ cũng không có cách nào. Đưa tới Ám Sâm Lâm Văn Minh, trận này phiền phức cùng bọn họ trực tiếp tương quan. trước tiên cho bọn họ thêm điểm món đồ chơi giải giải bờn mặc nữ bắt chuyện một hồi bọn họ ngăn cản bọn họ tới gần tông thổ tinh chân mặc cho mặc nữ hạ lệ chính đang xâm lấn vị trí phụ cận trong vũ trụ trôi nổi thiên cơ vũ khí cùng cố may chiến tranh hướng 10 tên chiến giáp sư ngồi ở vị trí vây qua tự chuẩn bị xây dựng không gian liên tiếp khí thời điểm trần mặc liền nghĩ tới các loại xâm lấn khả năng bao quát thần cấp văn minh đấu tranh lan tràn đến cái này hệ hàng tinh khả năng hệ hàng tinh phòng bị biện pháp làm được rất hoàn thiện toàn bộ hệ hành tinh đều trải rộng các loại da đa dò xét cùng vũ khí trần mặc muốn bảo đảm không có chiến lược cấp không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí liền phá hoại không được hệ hành tinh ngày hôm nay những này an bài có tác dụng cái này hệ hành tinh so với thái dương hệ hơi nhỏ hơn tốc độ ánh sáng từ hành tinh đến hệ hành tinh biên giới tinh cầu cần tam quan thời điểm hiện tại những kia lẻn vào sinh mệnh khoảng cách tông thổ tinh vị trí còn có một ánh sáng chỉ thời điểm trần mặt không lo lắng bọn họ có thể hủy diệt tông thổ tinh mặc dù là tốc độ ánh sáng vũ khí ở vị trí của bọn họ làm nổ cũng muốn sau một tiếng mới có thể đến tông thổ tinh bọn họ có thể thông dong rời đi hệ hành tinh không phải tốc độ ánh sáng vũ khí cùng không gian vũ khí chỉ cần ở trong vũ trụ chặn lại lần khác cả có thể trong vũ trụ phản vật chất nổ tung không hề uy hiếp chỉ là làm nổ tốc độ ánh sáng vũ khí những kia chiến giáp sư cũng không có vượt qua tốc độ ánh sáng thoát đi tốc độ chỉ có thể truyền thống vũ khí nóng đến tiến hành xâm lấn 10 tên chiến giáp sư hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một nhưng chiến giáp tốc độ không thấp có 15 vạn km mỗi giây nửa tốc độ ánh sáng tốc độ như thế này có thể ở sau 2 giờ đến tông thổ tinh mười tên chiến giáp sư đội hình rất phân tán nhưng lẫn nhau liệu dùng con thông tin hô ứng Đội ngũ nhỏ thẩm thấu, có thể giảm thiểu bị phát hiện sát suất. Lại phi hành 10 phút, 10 tên chiến giáp sư hiển nhiên cho rằng đã thành công sầm lấn, tốc độ thêm mau một chút. Đột nhiên, bốn cái chùm sáng ở trong vũ trụ hiện ra, chùm sáng nổ tung trong mắt, 10 đạo laser ngang qua vũ trụ, doanh kích ở 10 người chiến giáp lên. Giữa bầu trời thiên cơ vũ khí, nhắm vào phát động. Hai tên không có mở ra phòng bị chiến giáp sư, bị nhiệt độ cao nuốt hết. Bố trí ở xung quanh người máy cùng thiên cơ vũ khí, như nghe thấy được thịt vị cá ăn thì người, hướng về cái khác tám tên chiến giáp sư tấn công tới. Trần Mặc chính mình cũng không tính hệ hàng tinh trong vũ trụ an bài bao nhiêu thiên cơ vũ khí, tinh cầu cải tạo bắt đầu, thì có quần quận không ngừng thiên cơ vũ khí cùng người máy chiến tranh từ hệ hàng tinh mỗi cái loại bên trong hành tinh lên không, trải rộng ở hệ hàng tinh các góc vị trí. Đây là Trần Mặc không lo lắng ngoại giới xâm lấn nguyên nhân. Nhưng mà, tám tên xâm nhập chiến giáp sư trên người, năng lượng tuấn đem laser đỡ, hình thành một cái rõ ràng điểm sáng, thân phận bại lộ, tốc độ rõ ràng hạ xuống. Đều là đỉnh cấp chiến giáp. Trần Mặc một chút liền xác định đối phương chiến giáp cấp độ, trong nháy mắt phấn chấn lên. Thân cấp văn minh đỉnh cấp chiến giáp. kỹ thuật so với cái khác đỉnh cấp văn minh chiến giáp kỹ thuật cao hơn nhiều, chỉ có nắm giữ kỹ thuật cao siêu mới dám như thế đẩy năng lượng siêu cao mạch xung laser đi tới. Hơn nữa này 10 bộ chiến giáp nhìn không giống như là chế tạo chiến giáp, đây là ám xâm lâm văn minh cao thủ, chỉ có cao thủ mới sẽ sử dụng đặt làm chiến giáp. Xâm nhập người đã xác nhận mình bị phát hiện, loại cường độ này phong bị ngoài ý muốn. ở tại bọn hắn cho rằng bên trong biển vô tận văn minh mới vừa tới nơi này không bao lâu, nên không cách nào hoàn toàn không chế toàn bộ hệ hành tinh, chỉ là bọn hắn nghĩ sai rồi. Hiện tại ở hệ hành tinh bên trong. xem như là rơi vào vòng ngây. kẻ xâm lấn nghiễm nhiên không sợ, không lùi mà tiến tới, ở trong vũ trụ né tránh laser trực diện chiếu giỏi, bắt đầu tìm cơ hội hủy diệt thiên cơ vũ khí, cũng nhanh chóng tới gần tông thổ tinh. Trần Mặc kinh ngạc hành động của bọn họ, nhưng rất nhanh bị một tên trong đó chiến giáp sư hấp dẫn. Tên này chiến giáp sư ở phản ứng cùng động tắt lên, so với cái khác vài tên chiến giáp sư phải nhanh một chút, thực lực rõ ràng khá mạnh. Hẳn là cả lớn, trọng điểm chăm sóc hắn. Trần Mặc cho mặc nữ hạ lệnh, đem bên trong tên kia chiến giáp sư đánh dấu Hết thảy laser mục tiêu đều chuyển hướng Trần Mặc nói tới tên kia chiến giáp sư. mạch súng laser, người máy chiến tranh cùng phản vật chất đàn, toàn bộ đều hướng hắn vây qua, mấy chục đến laser, còn có các loại người máy chiến tranh cùng vũ khí đang đến gần. Chiến giáp Ra đa gấp gáp cảnh báo, nhường xâm nhập người động tác hơi ngưng lại, không nghĩ tới chính mình sẽ bị nhằm vào. Không tiếp tục cẩn giấu, người cầm đầu mở ra chiến giáp toàn công suất, nhanh chóng tới gần một cái thiên cơ vũ khí, giơ tay đem vũ khí phá hủy. Mượn nổ tung tia sáng nghiệp hộ, nhanh chóng thoát đi tại chỗ, tiếp tục hướng về tông thổ tinh phương hướng nhanh chóng tới gần. Mỗi một lần ở laser muốn hội tụ ở trên người hắn thời điểm, đều sẽ phóng thích một cái quấy dây đàn. Từ quấy giày đạn bên trong giải trừ khóa chặt thoát thân. Trong vũ trụ, năm cái thiên cơ la rẻ vũ khí bị phá hủy, đối phương tựa hồ cũng không có ý dừng lại. Lá gan thật béo. Trần Mặc hơi kinh ngạc, tiếp theo liên hệ gì có muốn hay không vui đùa một chút? Có thể. Cho chuyện bên trong truyền đến Dĩnh Thanh Âm Đạm Mạc. Bên cạnh Thủy Linh không căng thẳng, ngược lại có chút chờ mong. Lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền rõ ràng cảm giác được Dĩnh cùng Trần Mặc cho nàng rất mạnh cảm giác loạn nạn, giống như lão sư loại kia áp bức, phi thường khủng bố. Khoảng thời gian này, nàng đã nếm thử tìm hiểu Trần Mặc đám người lai lịch, nhưng trống rỗng. đỉnh cấp chiến giáp sư, sánh ngang đỉnh cấp văn minh vũ khí kỹ thuật cùng chiến giáp kỹ thuật, hơn nữa là toàn công nghiệp lĩnh vực kỹ thuật dây xích. Thực lực như vậy cùng kỹ thuật tư bản, có thể ở vũ trụ liên minh thành lập một cái đỉnh cấp văn minh, hẳn là sẽ không bừa bãi vô danh. Nhưng nàng nhưng không tra được liên quan với Trần Mặc cùng Dinh bất kỳ tin tức gì, hai người như bỗng dưng nô ra. Nếu không là lão sư báo trước làm cho nàng tìm kiếm đối phương, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng loại này không rõ lai lịch xa lạ sinh mệnh. Nàng vẫn chưa từng thấy Dinh cùng Trần Mặc độc thủ, hiện tại có thể trực quan hiểu rõ. Họ phi thường kinh ngạc. cái này hệ hàng tinh lại nắm giữ như thế đỉnh cấp hệ thống vũ khí cùng phòng bị ở hắn thu được trong tình báo cái này tư nhân hệ hàng tinh là chưa khai phá vốn tưởng rằng phòng bị lên sẽ rất yếu nhưng hiện tại mới phát hiện nơi này phòng bị không thua với một cái đỉnh cấp văn minh căn cứ quân sự muốn đạt đến trình độ như thế này phòng ngự cần một cái đỉnh cấp văn minh toàn hệ thống kỹ thuật chống đỡ sau đó hơn một tháng hết tốc lực bố trí mới khả năng đạt đến mà biển vô tận văn minh mới vừa đóng quân đi vào không bao lâu không thể có nhiều thời gian như vậy khả năng duy nhất chính là thủy linh đến trước nơi này đã an bài tốt như vậy liền có thể nói tới thông nhưng nhường hắn kinh ngạc chính là hệ hàng tinh bên trong bố trí hết thảy vũ khí kỹ thuật bao quát ngăn cản bọn họ đại bộ đội người máy chiến tranh đều không phải biển vô tận văn minh kỹ thuật phong cách hiện tại họ một bụng nghi hoặc nhưng hắn mục đích chủ yếu vẫn là hủy diệt biển vô tận văn minh thoát đi hy vọng như có thể bắt sống thủy linh về ám xâm lâm cái kia không thể tốt hơn hắn ở ám sâm lâm hy vọng nhất định có thể tăng mạnh tương lai cũng sẽ trở thành kế thừa ám xâm lâm cường lực người thừa kế ở họ phá hủy một cái thiên cơ vũ khí thời điểm ra đa còi báo động lần thứ hai trở nên gấp gáp họ nhìn thấy. một cái chiến giáp sư chính đang nhanh chóng hướng hắn tới gần, chính là dính. chương 843, họ cái chết. Dính tốc độ cực nhanh, con đường là chiến giáp trí tuệ nhân tạo tính toán qua, đến họ khoảng cách gần nhất nhanh nhất. dù cho tiếp cận họ, dính vẫn không có giảm tốc độ ý tứ. laser quét tới một khắc đó, chỉ thấy dính một cái đơn giản chết đi liền ung dung tránh thoát đi, laser thậm chí không kích hoạt chiến giáp năng lượng thuẫn. chiến giáp dưới, dính ánh mắt vẫn như cũ lênh khốc, không có một tia sóng lớn. họ cũng hơi kinh ngạc. chiều cao tốc chết đi, nhìn như đơn giản, nhưng cần rất mạnh sức khống chế. bị đối phương ung dung tránh thoát mấy lần laser bắn phá họ liền thận trọng lên biểu hiện thay đổi sắc mặt Gia đa nhắc nhở sau khoảng cách giữa hai người cũng không xa lấy chiến giáp tốc độ trong khoảnh khắc liền rút ngắn khoảng cách giữa hai người khoảng cách chỉ còn ngàn giảm cao thủ họ tuy rằng cùng ngạo nhưng xuất thân ở ám sâm lâm hắn tự nhiên có thể biện bạch đối thủ năng lực không do dự chỉ là trong nháy mắt họ liền phóng ra mười mấy viên phản vật chất viên đạn nghiêm phong lại dình hướng hắn phi hành con đường mỗi một viên đạn đường đạn đều là trải qua tính toán bất luận dình làm sao thay đổi phương hướng Viên đạn đều có thể tinh chuẩn niêm phong lại phi hành đường. Phản vật chất viên đạn lần theo công năng cùng làm nổ công năng, có thể để cho họ bất cứ lúc nào khống chế viên đạn nổ tung. Dính vẫn không có lùi bước, một toa phản vật chất con bắn ra, tốc độ không giảm. Viên đạn ở trong vũ trụ chạm vào nhau, mười mấy cái to lớn chùm sáng sáng lên, Dĩnh thân hình gặp lại, ở phía trước hai cái chùm sáng trong lúc đó vị trí bên trong xuyên qua, đến thẳng họ. Tới gần nó một khắc đó, một cái chớp mắt rừng trong tay cách đấu đâm sáng khủng bố ngắn mạch xung laser hàn mang, hướng họ trái tim bộ đông. Thân thể cứng hãn, thẳng thắn thoải mái phong cách chiến đấu. liền một kia chỉ trệ đều không có mục đích chính là giết chết họ thời khắc này họ màu xanh thấm ra mặt đối mặt dinh gương này đâm một cái rốt cục thay đổi sắc mặt dù cho hắn tận lực hướng về chỗ cao nghĩ nhưng vẫn là đánh giá thấp thực lực của đối thủ trước mắt cái này chiến giáp sư là đỉnh cấp chiến giáp sư một loại cảm giác khủng bố cái cảm giác này đã rất lâu không có ở trên người hắn xuất hiện ám sâm lâm bên trong liền cạnh tranh kịch liệt đấu tranh thường xuyên có thể thấy được hắn cũng là ở trong môi trường này trưởng thành dù cho đối mặt ám xâm lâm bên trong cao thủ trừ đứng đầu nhất mấy cái người nắm quyền Người khác chưa từng có cho hắn như thế cảm giác khủng bố. Giá thú nhận biết, nhưng hắn đối với nguy hiểm đặc biệt mất cảm. A, họ gầm nhẹ một tiếng, thân thể mạnh mẽ ngửa ra sau nghiêng người, chỉ thấy Dinh cách đấu đâm sát qua chiến giáp, ở đầu vai ra kéo ra một khối huyết nục, ám dòng máu màu đen mang theo kim loại ánh sáng lọt lây, trôi nổi ở trong vũ trụ. Dừng thân hình họ, chỉ thấy vai bộ vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, chiến giáp kim loại cũng chậm lúc núc ních khôi phục nguyên dạng. Không chờ Dinh có lần thứ hai đậu thủ, họ hình thể nhanh chóng cất cao, nguyên bản hơn hai mét, rung manh hình thể. mạnh mẽ cất cao một mét thân thể so với ban đầu tăng lên một vòng chiến giáp cũng biến lớn một vòng Quân hóa không chết thân nhìn thấy họ biến hóa thủy linh sợ hãi kinh biến cồn hóa cùng không chết thân là ám xâm lâm văn minh năng lực đặc thù như thế chỉ cảm thấy tỉnh một cái lúc trước nàng cùng ám long hoàng tử tranh đấu thời điểm ám long hoàng tử chính là thức tỉnh cồn hóa làm cho nàng phí đi rất nhiều khí lực mới trọng thương đối phương sau khi quần hóa ám xâm lâm văn minh loại thú tốc độ cùng sẽ phản ứng tăng lên một cấp độ mà không chết thân có thể nhanh chóng khép lại thương thế trên người tế bào khủng bố toàn năng tính cùng phân liệt tính chỉ cần đối phương không trực tiếp não tử vong liền có thể khép lại không cần chữa bệnh kỹ thuật trị liệu ở đỉnh cấp chiến giáp sư bên trong ám xâm lâm loại thú tộc thực lực tuyệt đối thuộc về bốn vị trí đầu vị trí sau khi quần hóa ám xâm lâm văn minh chiến giáp sư thân thể cường độ cũng tới thăng có thể làm ra rất nhiều khó mà tin nổi chiến thuật kỹ xảo hiện tại nàng lại nhìn thấy ám xâm lâm văn minh xúc sinh đồng thời thức tỉnh hai loại năng lực đặc thù ở ám xâm lâm trong lịch sử đồng thời thức tỉnh hai loại năng lực đều là cấp độ chuyển kỳ nhân vật truyền thuyết ám xâm lâm văn minh sáng lập thú chính là một cái nắm giữ hai loại năng lực đặc thù loại thú tộc Thủy Linh không nghĩ tới, Ám Sâm Lâm Văn Minh lại nhường tốt như vậy mầm đến Thạch Cam tinh hệ. Hắn có được hay không? Thủy Linh không bắt đầu chấn định. Ám Sâm Lâm có một nhân vật như vậy, đối với biển vô tận không thể nghi ngờ là một loại to lớn uy hiếp. Nàng vốn tưởng rằng Ám Long hoàng tử là Ám Sâm Lâm hàng đầu hạt giống, không nghĩ tới đây còn cất giấu một cái. Thủy Linh xác định, nếu là mình, khẳng định không địch lại. Yên tâm. Trần Mặc nghe được Thủy Linh giảng giải Ám Sâm Lâm Văn Minh năng lực đặc thù sau, bình tĩnh gật đầu, ngược lại nói cho Dĩnh. Đối với Dĩnh năng lực, hắn hiểu rõ vô cùng, cũng không lo lắng sẽ có vấn đề lớn lao gì. trạng thái chiến đấu dinh chính là một tên biến thái điểm này trần mặc tràn đầy lĩnh hội mỗi lần cùng dinh đối luyện đều bị ngược đến quá chừng. đến nay trần mặc đều không rõ ràng dinh xuất toàn lực sau răng dốc. khác một chỗ sáng 21 cùng biển vô tận văn minh chiến giáp sư đã đụng với ám xâm lâm văn minh chiến giáp sư sáng 21 mươi xông lên trước thân thể ở trong vũ trụ lơ lửng không cố định ẩn thân chiến giáp cùng mỹ trang làm cho đối phương chiến giáp ra đa khóa chặt mục tiêu cũng không ổn định trải qua dinh biến thái huấn luyện lại tới đối phó những chiến giáp sư này quả thực chính là tránh thoát lao tù ra thú không có gì một loại kia áp lực kinh khủng, Sáng 21 động tác nước chảy mây trôi, thân hình cùng phi hành con đường phi thường quỷ dị, mặc dù là nhìn thấy, cũng không cách nào tùy tùng. Chớp mắt dừng lại. Sáng 21 tới gần ám xâm lâm văn minh chiến giáp sư, ở hắn mặt bên chớp mắt dừng. Đối phương hiển nhiên nhận ra được Sáng 21 đến, xoay người giơ tay, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Sáng 21 thân thể đột nhiên biến mất, ra bây giờ đối phương trên đầu. Cái này biến cố nhất thời làm cho đối phương mất đi đúng mực, không ứng phó kịp. Xì. Sì. Đâm thùng âm thanh ở trong vũ trụ chỉ có chính hắn có thể nghe được chỉ là thân thể đã không cách nào nhúc đích, đại não không lại suy nghĩ tầm nhìn liền hình ảnh ngắt quãng ở cái này quỷ dị màu xám chiến giáp lên ở đối phương không hề phòng bị tình huống từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc không tới 5 giây siêu năng lực hết thể phát hiện tình cảnh này sinh mệnh bao quát biển vô tận bên này chiến giáp sư vẻ mặt hoàn toàn đại biến bọn họ vốn tưởng rằng cái này xem ra gầy gò yếu ớt vóc dáng nhỏ chỉ là phổ thông cao cấp chiến giáp sư nhưng hiện tại sáng hai mươi ra di động trong nháy mắt nhường bọn họ triệt để đổi mới lúc nào Siêu năng lực như thế phổ biến, Thủy Linh bất mãn màu sắc rực rỡ ánh sáng lộng lẫy vẩy cá mu bàn tay không tự giác nắm thật chặt. Vốn tưởng rằng Trần Mặc cùng Dình gương là đỉnh cấp chiến giáp sư, cái kia vóc dáng nhỏ chỉ là một cái nhỏ tùy tùng, không nghĩ tới cái kia vóc dáng nhỏ cũng mạnh mẽ như vậy. Trần Mặc thân phận thực sự ở Thủy Linh trong mắt trở nên thần bí lên. Từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, sáng 21 năng lực hẳn là di động trong nháy mắt hoặc là thoáng hiện loại hình năng lực, nhưng Dình Gư nàng nhìn không thấu, hẳn là một loại không biểu hiện hiện tượng vô hình năng lực. Cho tới Trần Mặc, nàng từ đầu tới đuôi liền không biết hắn có đặc biệt gì năng lực. Nhưng nàng xác định Trần Mặc khẳng định có. Ở đây, rõ ràng là Trần Mặc nói tính, là ba người người dẫn đầu. Nàng đang suy đoán, đến cùng là cái gì thế lực, tùy tùy tiện tiện liền nắm giữ ba cái người siêu năng lực, đỉnh cấp văn minh cũng chỉ đến như thế. Đối mặt thân thể giống như núi nhỏ họ, dĩ biểu hiện vẫn như cũ lênh khốc, cũng không có bởi vì đối phương biến hóa mà xuất hiện còn sóng. Nghiêng người mà lên, tức thì bạo phát đột tiến, song phương va vào nhau. Ngươi là người thứ nhất nhường ta dùng xuất toàn lực sinh mệnh, ngươi có thể đi chết rồi. Họ ở băng tần công cộng lên tiếng, âm thanh phẫn nộ, như bị con kiến cắn bị thương sau khó chịu. chiến giáp dưới cá số mặt khuôn mặt dữ tợn hắn không nghĩ tới lại ở đây bị bức ép ra hai loại năng lực trước đây ám long hoàng tử ở cuồng ngạo hung hăng tiêu căng cực kỳ hắn liền ẩn giấu đi làm sau đó tranh cướp ám xâm lâm người thừa kế mới bạo phát bây giờ nhìn lại không giấu được càng lai tranh đấu họ liền càng kinh ngạc từ song phương tiếp xúc bắt đầu hắn đều là bị bức ép né tránh mặc dù tốc độ của hắn biến nhanh cũng không làm gì được cái này kỳ quái chiến giáp sư đối phương tựa hồ có thể nhìn thấu động tác của hắn cái này chiến giáp sư khắp nơi tiết lộ quỷ dị. Đối phương như là biển vô tận đỉnh cấp chiến giáp sư, lại không giống. Đối phương có thể nhìn thấu hắn chiến đấu động tác, như biển vô tận năng lực tiên tri, nhưng hắn chiến giáp thiết kế cũng không phải biển vô tận, hơn nữa phong cách chiến đấu giã man, cùng bọn họ ám xâm lâm văn minh loại thú tộc tương tự, càng như là loại thú tộc sinh mệnh. Hắn hiện tại cũng không biết đối phương là từ nơi nào nô ra chiến giáp sư. Trong vũ trụ quân đấu không có âm thanh, nhưng người vây xem đều biết, nơi đó tại mọi thời khắc tiết lộ hết sức nguy hiểm. Liên tục cao cấp kỹ xảo chiến đấu, dù cho một cái nho nhỏ sai lầm hoặc là chậm hơn mấy phần nghìn giây, đều có khả năng chết. Đồng nhiên họ như dã thú sắc bén con ngươi nhanh chóng thả tròn tựa hồ nắm lấy đối phương sai lầm cười lạnh một hồi trong tay móng nuốt xoay một cái hắn tựa hồ có thể nhìn thấy dinh bị cắt thành hai đoạn kết cục tiếp theo một cái trước mắt họ sững sờ một chảo vô hụt đối phương chiến giáp lấy khó mà tin nổi góc độ tránh thoát sự công kích của hắn thả tròn con ngươi trong nháy mắt có rút lại như kim ó lòng dối như tơ vỏ cảm giác mình này con dã thú đụng tới một cái khủng bố thợ săn khoe mắt của hắn liếc về ở hắn quét không đồng thời đối phương đã đảo ngược chúng kế nhưng quá trễ dính cách đấu đâm tới đạt mặt của hắn trong nháy mắt tiếp theo cách đấu đâm như đâm đầu hũ giống như từ hắn chố mi tâm đi vào thấu đại não mà ra chương 844, đối thoại biển vô tận chi chủ ở thi thể liền đặt ở trước mắt thủy linh không nhịn được nuốt nước miếng ở hồi ức vừa nay lúc chiến đấu dính cuối cùng cái kia khó mà tin nổi động tác nàng đến nay không nghĩ rõ ràng dĩnh cường là làm thế nào đến bây giờ nhìn dĩnh gánh ánh mắt đều thay đổi người đàn ông này khủng bố sức chiến đấu cùng thẳng thắn thoải mái phương thức chiến đấu làm cho nàng chấn động ám sâm lâm văn minh song năng lực thức tỉnh cấp độ truyền kỳ hạn giống liên như vậy bị đánh chết ở đây, vẫn bị một tên bừa bãi vô danh chiến giáp sư giết chết, e sợ ám sâm lâm văn minh muốn phát điên. Có thể tưởng tượng, ám sâm lâm văn minh cao tầng tức giận, lão sư đến cùng báo trước một cái quái vật gì thế lực ở thạch Cam tinh. Thủy linh ở vui mừng chính mình không có cùng trần mặc là địch, bằng không có ám sâm lâm văn minh để ý, thêm vào như thế một cái không biết đỉnh cấp thế lực, các nàng sẽ lại không ít phiền phức. Sau đó khả năng muốn đối mặt ám sâm lâm trả thù, thủy linh nhắc nhở nói rằng, biển vô tận ngược lại không sợ, bởi vì ám long hoàng tử ở biển vô tận trọng thương, trên đường trở về bị đâm giết. Ám Sâm Lâm đem trách nhiệm quái đến biển vô tận trên người, hai nhà đã như nước với lửa. Hiện tại thêm một cái họ, cũng là thêm một phần cựu hận mà thôi. Nàng đúng là hiếu kỳ Trần Mặc sẽ có phản ứng gì, chỉ là làm cho nàng thất vọng. Trần Mặc nghe được tin tức này, khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh, tựa hồ không đem cái này coi là chuyện đáng kể. Hiện tại nên cân nhắc Ám Sâm Lâm có thể hay không cuộc loạn, dùng không gian gấp khúc phi thuyền hướng chúng ta nơi này đưa lên không gian vũ khí. Không gian vũ khí lại đây, mới là phiền toái nhất. Trần Mặc nói rằng, cách cách tách. Đang lúc này, Thủy Linh Lượng tử máy truyền tin vang lên. nhìn thấy điện báo biểu hiện thủy linh do dự một chút ở trần mặc trước mặt chuyển được bán ra toàn tức màn ánh sáng là một cái lao ngư nhân chính là thủy linh lao sư thủy linh nhường ta cùng vị tiên sinh kia đối thoại Tốt. thủy linh cực kỳ kinh ngạc liền lao sư đều gọi đối phương vì là tiên sinh đủ để thấy lao sư đối với trần mặc coi trọng hoàn toàn đem trần mặc xem là đồng cấp nhân vật tới đối xử lao sư là nhân vật nào nàng nhưng là biết đến bảy đại thần cấp văn minh một trong người năm quyền địa vị so sánh cùng chỉ có sáu vị mà thôi kinh ngạc sau khi Thủy Linh đem toàn tức màn ánh sáng đưa đến phòng tác chiến màn ánh sáng lên. Lão ngư nhân cũng nhìn về phía Trần Mặc, hai người đối diện. "Xin chào, ta là Biển Vô Tận Hải Vương Phù Côn, cũng là Thủy Linh lão sư." Lão ngư nhân làm một cái đơn giản tự giới thiệu mình, ánh mắt bên trong tiết lộ tầm nhìn ánh sáng, thạch cam tinh hệ bên trong, phiền phức tiến sinh. "Trợ giúp lẫn nhau mà thôi." Trần Mặc cùng Phù Côn đối diện, đúng mực, không bởi vì đối phương là thần cấp văn minh kẻ thống trị mà gò bó, mà là một loại bình đẳng đối thoại. Đây là hắn lần thứ nhất cùng thần cấp văn minh kẻ thống trị tiếp xúc. Trước mắt cái này lão ngư nhân xem ra không có cái gì chỗ đặc thù như là phổ thông loại hải tộc lão nhân trên người bao trùm bảy cá ánh sáng lộng lẫy cũng không có thủy linh những người trẻ tuổi sinh mệnh như vậy sắc thái sặc sỡ nhưng ánh mắt bên trong nhưng có hàm có vô tận uy nghiêm đây là trường kỳ ngồi ở vị trí cao dưỡng thành khí chất là một loại một cách tự nhiên chạy vào tự mang khí chẳng ta đã làm cho người cố hóa thạch cam tinh hệ không gian không cần lo lắng ám xâm lâm không gian hàng duy đả kích ám xâm lâm muốn hủy diệt thạch cam tinh hệ chỉ có thể từ thạch cam tinh hệ biên giới bắt đầu khoảng cách nguyên nơi đó có bốn vạn năm ánh sáng hiện tại thạch cam tinh hệ Không gian liên tiếp khí là duy vừa rời đi đường núi, phần ngoài trợ giúp cũng không cách nào tiến vào. Cảm ơn. Trần Mặc ánh mắt sáng lên, nói lên từ đáy lòng tạ. Trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Phù Côn hiền lành nở nụ cười, tiên sinh, có thể hay không gặp gỡ ngươi bộ mặt thật? Bởi vì Trần Mặc hắn giết Tử Vi Văn Minh lẹt, Tử Vi Văn Minh chính đang đối với hắn tiến hành truy nã, hiện tại bộ mặt của hắn là trải qua ngụy trang, làn da màu xanh lam, hoàn toàn không nhìn ra hắn dáng dấp ban đầu. Trần Mặc không nghĩ tới cái này lão ngư nhân lại biết hắn ngụy trang qua, có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới biển vô tận văn minh năng lực, Trần Mặc liền thoải mái. trần mặc cũng không ẩn giấu đem trên người màu xanh lam nạ nầu người máy ngụy trang xóa khôi phục dáng dấp ban đầu thủy linh kinh ngạc nhìn trần mặc thời ra ngụy trang xem ra hợp mắt rất nhiều nàng cảm giác được trần mặc trên người có khí chất đặc thủ. nhìn thấy trần mặc chính diện mục lao ngư nhân hiền lành nợ nụ cười ngày khác rời đi thạch cam tinh hệ tiên sinh như có không có thể tới biển vô tận làm khách ta ổn thỏa quét giường đón lấy ngày khác rảnh rỗi nhất định đi vào quái giày lao tiên sinh trần mặc bình tĩnh nói rằng kết thúc cùng lao ngư nhân đối thoại trần mặc liền tiếp tục làm chính mình sự tình hiện tại không cần lo lắng ám xâm lâm đem không gian vũ khí đưa vào tiến hành hàng duy đạ kích như vậy hiện tại uy hiếp chủ yếu là thạch cam tinh hệ bên trong đấu tranh thạch cam tinh hệ không gian bị cố hóa gợi ra sóng lớn minh ông nguyên bản không gian cảm ấy chỉ là nhường thạch cam tinh hệ biến thành một cái đầm lầy đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó bây giờ không gian bị cố hóa tương đương với ở đầm lầy lên sửa xây một cái lồng đem đầm lầy hoàn toàn bao phủ đi vào khó đi ra ngoài cũng khó chuyện này ý nghĩa là thạch cam tinh hệ bao quát thần cấp văn minh ở bên trong hết thảy thế lực đều đem mất đi phần ngoài viện trợ Phần ngoài nhảy qua không gian, chỉ có thể đến thạch cam tinh hệ ở ngoài, không cách nào tiến vào bên trong bộ. Biển vô tận cũng không có công bố ra bên ngoài không gian cố hóa là bọn họ gây nên, ngoại giới cũng đang suy đoán là biển vô tận. Bởi vì ám xâm lâm văn minh đỉnh cấp chiến giáp sư bị giết, đưa tới chấn động không nhỏ. Khả năng là biển vô tận vì phòng bị ám xâm lâm hàng duy đã kích, mới sẽ chọn phong tỏa thạch cam tinh hệ. Song phương lúc chiến đấu, hệ hàng tinh ngoại vì có rất nhiều phi thuyền ở lơ lửng, dùng ra đa toàn bộ hành trình quan sát cuộc chiến đấu này. Họ biểu hiện ra song năng lực, nhường vô số sinh mệnh chấn động. nhưng chính là như vậy một cái cấp độ chuyển kỳ hạt giống bị bóp chết một cái hạng người vô danh bóp chết hệ hàng tinh bên trong cất giấu một cái đỉnh cấp thế lực đây là lần thứ nhất xuất hiện có thần cấp văn minh bên ngoài thế lực dám khiêu chiến thần cấp văn minh uy nghiêm ám sâm lâm đội ngũ bị giết nhường vô số nghị xông vào hệ hàng tinh thế lực triệt để bỏ đi không thiết thực ý nghĩ bọn họ cũng không nhận ra thực lực của chính mình có thể sánh vai thần cấp văn minh Dính giết chết ở chiến đấu ảnh liên tiếp cũng nhanh chóng bị thu dọn chuyển ra thật là lợi hại chiến đấu ý thức đang xem xét dưng chiến đấu hình ảnh biểu hiện rất chăm chú nơi này càng ngày càng thú vị bên cạnh thủy hạ liếc mắt nhìn nhau cực kỳ kinh ngạc bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy đại nhân lộ ra như thế vẻ mặt nghiêm túc cũng là lần thứ nhất khen người như thế chiến giáp sư chiến đấu đại nhân nhưng cho tới bây giờ sẽ không liếc mắt nhìn vũ trụ liên minh bên trong một người thực lực có thể sánh vai đại nhân cũng là như vậy những người này này điểm tự tin bọn họ vẫn có đại nhân nhưng là lôi thần văn minh thứ nhất hào người thừa kế đại nhân hiện tại chúng ta làm sao bây giờ nơi này không gian bị cố hóa bên ngoài viện quân không cách nào đi vào một tên thủ hạ hỏi hẳn là biển vô tận làm không phải vậy ám sâm lâm khả năng đối với cái kia hệ hàng tinh hàng duy đã kích không cần lo lắng nơi này bị cô lập chúng ta như vậy người khác cũng như vậy đan trầm giọng nói suy tư một hồi mới tiếp tục hỏi tìm tới đồng thanh cùng bạch tinh văn minh trụ sở sao tạm thời không phát hiện đồng thanh tung tích bạch tinh văn minh thật giống có một chút tung tích nhưng còn không chắc chắn lắm nhân viên tình báo nói rằng đan vẫn là ở nghiêm túc nhìn dình chiến đấu hình ảnh như là đang thưởng thức một loại nghệ thuật nghe đến lời này dừng lại một chút vẻ mặt trầm ổn gõ ra tay chỉ còn lập lòe ánh chớp Khoảng cách Thạch Cam Tinh 15 ngày ánh sáng tụ cư hệ hành tinh, tụ cư tinh cầu một cái không đáng chú ý trong kiến trúc. Một tên khuôn mặt cao quý nữ nhân từ một cái mật thất bên trong đi ra, trong mắt che lấp không biết để bài. Nữ nhân mọc da trắng non hổ ly lô thai, cái mông sau làn váy là cái kia, rủ xuống một cái màu trắng đuôi cáo. Bạch Tinh Văn Minh bán thú nhân tộc, hồ nữ. Đi theo hồ nữ bên cạnh chính là một cái giữ lại sư tử lông bẩm lao nam nhân, phần sau là một cái sư tử đôi. Hai người vừa ra tới, cò trắng liền vội vã tiến lên, biểu hiện có chút chờ mong. Phu nhân, kỹ thuật tới tay sao? có trắng nhìn hồ nữ biểu hiện có chút tôn kính chỉ có bộ phận không hoàn chỉnh ma diễm văn minh những này nhà khoa học tài liệu trong tay có hạ, ma diễm vương mang theo hoàn chỉnh tư liệu mất tích hồ nữ vỏ vào mệt mỏi mi tâm có chút thở dài bọn họ hủy diệt ma diễm văn minh chính là phát hiện ma diễm văn minh những kia nghiên cứu siêu năng lực kỹ thuật nhà khoa học chỗ ẩn thân đáng tiếc bị ma diễm vương chạy trốn có bộ phận nên đầy đủ có một phương hướng chủ tinh nhà khoa học có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới phương pháp có trắng nói rằng ngược lại biểu hiện trở nên nghiêm túc phu nhân thạch cam tinh bên trong tình huống có một chút biến hóa ồ nói một chút hồ nữ nhìn về phía cò trắng ám sâm lâm văn minh một tên đỉnh cấp chiến giáp sư công nhân bị giết khả năng là biển vô tận động thủ cố hóa tinh hệ không gian nơi này triệt để bị trở thành cô lập lao tủ theo tin cậy tình báo cái này chiến giáp sư không phải biển vô tận cò trắng đem truyền tới ảnh liên tiếp thả ra nhìn thấy dinh lúc chiến đấu bên cạnh nửa sư nhân lão nam nhân ánh mắt tăng vọt biểu hiện có chút chấn động sư thúc ngươi so với hắn làm sao hồ nữ nhàn nhạt hỏi hắn chiến đấu ý thức rất đáng sợ Cung biển vô tận có chút tương tự, nhưng lại không giống. Hắn sẽ không có tận lực, kẻ tám lạng người nửa cân, muốn so với thử sau mới biết." Sư Minh nghiêm túc nói. Hồ nữ rốt cục thay đổi sắc mặt, xem tới nơi này tàng long ngọa hổ a. Chương 845, Vũ trụ thôn. Chân mặc ở một cái sinh sản phân xưởng bên trong, nơi này người máy song toàn tự động hóa sinh sản từng cái từng cái loại cỡ lớn hình tròn máy móc bị in ra, đường kính hơn 40m. Những dụng cụ này là không gian biên độ song khí, là không gian liên tiếp khí quan trọng nhất linh kiện. Ở tiểu vũ trụ bên trong thời điểm, Trần Mặc khai phá qua không gian liên tiếp khí kỹ thuật, hắn hiện tại có hoàn chỉnh kỹ thuật dự trữ, chỉ cần vật liệu đầy đủ, liền có thể hoàn thành chế tạo. Vì lẽ đó không gian liên tiếp khí kiến thiết tốc độ không chậm, chủ thể cơ cấu hoàn thành, còn lại chính là lắp đặt những này đặc thù linh kiện. Không gian liên tiếp khí sử dụng, cần hai cái không giống tần suất không gian mới có thể liên tiếp, như tiểu vũ trụ cùng chủ vũ trụ trong lúc đó liên tiếp. Không gian cảm bế đem thạch cam tinh hệ nửa đóng tín hóa, không gian tần suất cùng biên độ sóng thay đổi, tinh hệ bên trong không gian không cách nào gấp, khác nhau với chủ vũ trụ, như không có danh cảm bế. Không gian liên tiếp khí chỉ có thể dùng cho câu thông chủ vũ trụ cùng tiểu vũ trụ dị không gian, mà không cách nào câu thông hai cái tinh hệ trong lúc đó đường nối, bởi vì chủ vũ trụ hết thể tinh hệ không gian là tương đồng tần suất. Trần mặc xem qua vũ trụ liên minh một ít lịch sử cùng sự kiện lớn, 160 triệu năm trước, từng có một người gọi là Ngải Sâm La người loại nhân tộc sinh mệnh, đưa ra lớn mật vũ trụ thôn khái niệm, sử dụng không gian cả bẫy, đóng kín một ít không có sự sống hoang vu tinh hệ, thay đổi tinh hệ không gian tần suất, ở tinh hệ biên giới lượng lớn chế tạo không gian liên tiếp khí, làm vũ trụ giao thông trung khu. sử dụng tinh hệ bên trong không gian liên tiếp khí liên thông vũ trụ các góc như vậy có thể giảm mạnh vũ trụ đường dài nhảy qua không gian nguy hiểm cùng thời gian trong thời gian ngắn nhất qua lại đến vũ trụ các góc cái này khái niệm một khi truyền ra, từng một lần ở vũ trụ liên minh nhắc lên sóng lớn minh ngông mãi đến tận hiện tại vẫn như cũ có sinh mệnh ở tán thưởng cái này thiên mã hành không khái niệm tưởng tượng bởi vì lấy thần cấp văn minh kỹ thuật vũ trụ thôn khái niệm là có thể thực hiện chuyện này ý nghĩa là bất luận cái nào phổ thông sinh mệnh không cần bỏ ra phí quá nhiều tính tệ là có thể ngao du vũ trụ các góc nhưng lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác. Bảy đại thần cấp văn minh phủ quyết ý nghĩ này, cũng liên thủ chặn ép, còn lý do rất đơn giản. Thần cấp văn minh không muốn đem không gian liên tiếp kỹ thuật công khai hóa, bởi vì không gian liên tiếp kỹ thuật có thể tìm kiếm tiểu vũ trụ, đồng thời có thể liên thông thần cấp văn minh tiểu vũ trụ. Vạn nhất thần cấp văn minh tiểu vũ trụ không gian tần suất tiết lộ, trường không gian hủy diệt kỹ thuật đỉnh cấp văn minh sử dụng không gian liên tiếp, liên thông thần cấp văn minh tiểu vũ trụ, cũng trong hướng đưa lên không gian hủy diệt vũ khí, có thể uy hiếp đến thần cấp văn minh địa vị cùng an toàn. Vì lẽ đó không gian liên tiếp kỹ thuật vẫn không bị những văn minh khác bản thân quản lý mặc dù là đỉnh cấp văn minh cũng không dám trắng trợn lấy ra sợ gặp phải thần cấp văn minh liên thủ chiếm đoạt đang xác định thạch cam tinh hệ bị không gian cảm bẫy phong tỏa thời điểm trần mặc đầu tiên liền nghĩ đến sử dụng không gian liên tiếp khí kỹ thuật rời đi thạch cam tinh hệ hiện tại loại này cảnh còn khó là nên cân nhắc đào mạng mà không phải cân nhắc thần cấp văn minh chèn ép vấn đề liên tiếp khí mấu chốt nhất linh kiện chính là trước mắt hắn những ngày không gian biên độ sóng khí không gian biên độ sóng khí có thể mang không gian tần suất biên độ sóng triệu hồi đến theo chủ vũ trụ tương đồng không gian tần suất do đó mở ra không gian phong tỏa hàng rào bởi không gian biên độ sóng khí cần chịu đựng không gian đè ép cùng lôi kéo vì lẽ đó ám vật chất hợp thành vật liệu là tất yếu bây giờ ám vật chất lấy ra nhà xưởng đã lộ sản không gian biên độ sóng khí chính đang sinh sản lắp ráp sau khi còn muốn kiểm tra kiểm tra xác định có thể mới sẽ bị lắp đặt đến không gian liên tiếp khí lên hiện tại ở trong vũ trụ không gian kia liên tiếp khí cần chí ít 200 vạn cái biên độ sóng khí hiện tại sinh sản nhiều cao chân mặc hỏi mặc nữ một ngày sản lượng bình quân hai cái đã sinh sản năm mươi bảy đến mục tiêu cần thiết số lượng còn cần hẹn sáu năm ngày mặc nữ đưa ra một cái đáp án như loại xe này ở trên tinh cầu xây dựng 300 cái đều là đang vì không gian liên tiếp khí linh kiện phục vụ sáu năm ngày sau hai cái nửa tháng thời gian này vẫn tính nhanh nhưng cũng hơi sốt sáng. tự từ, từ biển vô tận văn minh đóng quân ở đây tin tức bị lan rộng ra ngoài hệ hàng tinh ngoại vi phi thuyền cùng sinh mệnh càng ngày càng nhiều đem nơi này xem là trốn hy vọng sống sót giết chết tám xâm lâm vào sau bên ngoài sinh mệnh trong thời gian ngắn bị làm kinh sợ không dám manh động nhưng cũng có ẩn tại uy hiếp cũng không ai biết những kia trong cuộc sống đến cùng có hay không ẩn nô ám xâm lâm văn minh cái khác chiến giáp sư hoặc là cái khác có ý đồ riêng người mặt sau còn có quần quận không ngừng không phải tốc độ ánh sáng phi thuyền đến đây cùng chiến giáp đến đây vạn nhất ở này 60 nhiều ngày bên trong bên ngoài sinh mệnh nổi loạn vậy thì phiên phước mấy ngàn nữ sinh mệnh nổi loạn trừ phi đem cái này hệ hàng tinh hủy diệt bằng không không thể ngăn cản bọn họ đi vào ở tử vong cùng không tự do uy hiếp trước mặt sinh mệnh đều sẽ mất đi lý tính hiện tại phải nghĩ biện pháp xử lý xong bên ngoài tụ tập số người ca. suy nghĩ mặc nữ đánh hắn Thủy Linh tìm người, nàng mang một cái loại người muốn vào tông thổ tinh. Hạch. bọn họ vào đi. Trần Mặc xoay người rời đi phân xưởng. Thủy Linh mang theo một tên xem ra rất cường tráng loại người tiến vào Trần Mặc căn cứ, đồng sắc da rẻ, xem ra rất uy nghiêm, khuôn mặt mọc da đao tức giống như mặt, góc cạnh rõ ràng, nơi chán nhiều hai cái ngón tay dài sưng rác. Từ khí chất lên phán đoán, Trần Mặc liền xác định người này không phải phổ thông sinh mệnh, hẳn là kẻ bề trên. Các loại Thủy Linh giới thiệu, Trần Mặc liền biết, chính mình suy đoán đúng rồi. Vị này chính là Mây Châu Văn Minh người nắm quyền đồ vân. mây châu văn minh là một cái trạm cấp văn minh đồ vân tiên sinh xuất thân bình thường một tay đắp nặn mây châu văn minh đem mây châu văn minh chế tạo trở thành trạm cấp văn minh cùng lao sư là bạn tri kỷ bạn tốt lần này qua tới thăm bạn tốt tập hợp tham gia trò vui kết quả bị vây ở chỗ này thủy linh cho hai người giới thiệu vị này chính là mạc trần tiên sinh hiện nay hệ hàng tinh chủ nhân người tốt trần mạc trước tiên đưa tay ra đất dùng cầu nắm tay lễ đồ vân cũng đưa tay ra cùng trần mạc cẩm vũ trụ liên minh văn minh vô số hắn gặp các loại lễ nghi đều sẽ không bất ngờ Nắm tay lễ là vũ trụ văn minh thường dùng một loại lễ nghi một trong. Xin chào, mặc Trần Tiên Sinh thực sự là tuổi trẻ tài cao. Đồ Vân đánh giá Trần Mạc, trôi chạy khen một câu, là thật tâm khen. Dựa theo đỉnh cấp văn minh bình quân sinh mệnh mấy ngàn năm qua tính toán, Trần Mạc tuổi tác đối với bọn họ mà nói chỉ tính là nhất cất bước học sinh giai đoạn. Phải biết, đỉnh cấp văn minh giáo dục học sinh, vẹn vẹn ở trường học giai đoạn, liền muốn 50 năm. Rất khó tưởng tượng, như vậy một người tuổi còn trẻ sinh mệnh, lại dám thiêu chiến ám xâm lâm văn minh quyền uy, hơn nữa được phủ côn bình đẳng đối xử. Trần Mặc bên người dình... chính là đánh bại họ chiến giáp sư đồ vân không nhịn được cao liếc mắt nhìn cái tiêu chiến đấu hình ảnh hắn xem qua không nghi ngờ chút nào là một cao thủ mặc dù là hắn cũng không chắc chắn nhất định vượt qua dình người tốt đồ vân cũng hướng dình đưa tay ra Ừm. dình cũng đưa tay nhưng ánh mắt nhìn kỹ đồ vân người đàn ông này cho hắn cảm giác còn có một chút nguy hiểm hẳn là cao thủ xuất phát từ quen thuộc hắn bản năng phòng bị ánh mắt vẫn như cũ lanh khốc đồ vân tiên sinh lần này lại đây là có chuyện gì chân mặc đánh gây hai người đối diện ta tới nói đi thủy linh mở miệng trước Đồ Vân Tiên Sinh là hy vọng có thể mang thủ hạ đóng quân đi vào, hắn có thể đáp ứng, lần này theo hắn lại đây 500 tên cao cấp chiến giáp sư cùng cái khác vũ khí, đều giao cho ngươi đến chỉ huy, bao quát Đồ Vân Tiên Sinh chính mình. Đồ Vân Tiên Sinh bản thân cũng là một tên đỉnh cấp chiến giáp sư. Ồ. Trần Mặc kinh ngạc xem Đồ Vân một chút, có thể, nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh. Đồ Vân lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nói tiếp, Mặc Trần Tiên Sinh hiện đau đầu hệ hàng tinh ở ngoài tụ tập phi thuyền sao? Quả thật có chút một tiện. Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến gật đầu. Chương 846 một trăm năm mua một cái hy vọng đồ vân mang trần mặc thấy một cái loại người một cái trung niên loại người một đầu tóc bạc làn da màu bạc con mắt có giống như ngón tay hẹp dài con mắt hồng đồng là trắng đen xen kẽ như màu trắng đen nịu tẩn cảm rất sắc bén như xả tinh mặt lúc này trung niên loại người một thân màu trắng tô ý, ý ở hết sức chuyên chú mà nhìn đẹp đẽ điện ảnh thỉnh thoảng hẹn mọn cười một cái có chút không có tim không có phổi hắn chính là ta hôm nay tới đây vẫn an bạn tốt đồ vân có chút thở dài hắn từng là một cái hiếm có mưu lược nhà đáng tiếc ba năm trước một hồi bất ngờ nhường hắn triệt để trắng trưởng phi thường đáng tiếc nếu như hắn ra tay hắn nên có biện pháp giải quyết hệ hàng tinh bên ngoài ngưng lại vô số sinh mệnh kỳ thực ta lần này lại đây là muốn mời hắn theo ta về vân châu tinh đáng tiếc bị cự tuyệt trần mặc có chút bất ngờ từ chối một cái đỉnh cấp văn minh người sáng tạo mời lập tức nhường trần mặc hứng thú tại sao bởi vì ta không cách nào giải quyết vấn đề của hắn hắn không muốn xuống núi đồ vân cũng không ẩn giấu cất cao giọng nói nếu như tiên sinh có thể giải quyết vấn đề của hắn mời hắn xuống núi là không vấn đề ồ liên Nguyên đều không thể giải quyết vấn đề sao trần mạc hơi hơi kinh ngạc đỉnh cấp văn minh thực lực không thể nghi ngờ đồ vân lại là đỉnh cấp văn minh người nam quyền có thể nói trừ liên quan đến đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh sự tình đồ vân nên đều có thể giải quyết mới đúng trần mạc hứng thú hắn gặp phải chính là biến cố gì 300 năm trước hắn thê nữ ở một hồi phi thuyền sự cố bên trong có chuyện thê tử tại chỗ tử vong còn gái của hắn cũng bán tử vong cho nên mới nhường hắn biến thành hiện tại dáng vẻ ấy đồ vân đảo mắt nhìn về phía trung niên loại người cực kỳ đáng tiếc bán tử vong đại não cục bộ khu vực hoại tử bởi vì tủ lạnh hôn mê ngủ đông đúng lúc tạm thời bảo vệ đại não bộ phận hoạt tính cùng thân thể hoạt tính nhưng đại não nguyên nên rõ ràng phức tạp nhất thần bí nhất bộ phận hiện nay đi học kỹ thuật chỉ cần đại não bảo tồn hoàn chỉnh liền có thể làm cho sinh mệnh phục sinh nhưng dính đến phục sinh hoại tử đại não cải tử hồi sinh kỹ thuật hiện nay còn không thành thụ thần cấp văn minh chữa bệnh kỹ thuật cũng không cách nào bảo đảm hoàn toàn đem hoại tử đại não hoàn chỉnh phục sinh chân mắt tán thành gật đầu liên quan với đại não phục sinh kỹ thuật xác thực rất phiến phức đại não vẫn luôn là nhân loại phức tạp nhất bộ phận nhưng đối với trần mặc mà nói tựa hồ cũng không hề tưởng tượng như vậy khó hơn nữa quan trọng nhất chính là ca bệnh đặc thủ, hắn cùng nữ nhi của hắn thần kinh đại não phức tạp đến trình độ đáng sợ so với thần cấp sinh mệnh thần kinh đại não vì lẽ đó hắn cùng nữ nhi của hắn trời sinh chính là người thông minh hắn là một tên rất lợi hại mưu lược nhà nếu như hắn muốn vào thần cấp văn minh chỉ cần hắn mở miệng bảy đại bên trong bất luận cái nào đều sẽ phái sứ giả tới đón hắn có thể làm cho ta xem một chút ca bệnh tình huống sao chân mặc hỏi bị đồ vân như thế khen chân mặc đúng là đối với cái này người đàn ông trung niên cảm thấy hứng thú lên ca bệnh tới tay chân mặc cũng cảm giác cực kỳ vướng tay chân đại não vận động vỏ cùng thân thể nhận biết vỏ bộ phận hoại tử dưới khâu nào kết cấu bộ phận hoại tử ba cái đại não trọng yếu khu vực hoại tử hơn nữa phiền thoái nhất chính là bộ phận hoại tử khu vực ở đại não bên trong bên trong thần kinh phi thường phức tạp lại như một khối đầu hũ bên trong hoại tử một khi thân thể cùng đại não giải đông đại não tế bào não tử vong sẽ từ từ khuyết tán một khi đại não triệt để tử vong liền không thể cứu sống hầu như là một cái xác chết di động không có cách nào sao trung niên loại người liếc nhìn trần mặt thần thái có chút mất mát hiện ra nhiên đã thành thói quen thất vọng Hiện tại ta xác thực hết cách rồi, nhưng ta sau đó khẳng định có biện pháp." Trần Mặc nói rằng, "Khoa học kỹ thuật thư viện đáng sợ kỹ thuật tàng thư, liên quan với y học kỹ thuật sách cũng có vô số, bên trong liền ý thức rời đi kỹ thuật đều có, chỉ cần Trần Mặc chuyên tâm đi điểm y học lĩnh vực kỹ thuật, phục sinh một cái sinh mệnh không cái gì không thể." Thật, trung niên loại người âm thanh có chút kích động, vừa nãy xem phim loại kia hèn mọn dáng dấp biến mất, hẹp dài ánh mắt như lao, phi thường sắc bén. Thật, Trần Mặc nghiêm túc nhìn cái này cùng mới vừa mới khác nhau trung niên loại người, bắt đầu có chút tin tưởng độ vân. Trung niên loại người kích động qua đi, trở nên tỉnh táo một chút nhìn chằm chằm trần mặc hiển nhiên cần trần mặc làm sao chứng minh chính mình có cái kia kỹ thuật năng lực nếu như ngươi có thể chữa trị con gái của ta ngươi đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì mặc trần tiên sinh không phải ngân phiếu không đi đồ vân ở bên cạnh hỏi trung niên loại người là hắn bạn tốt như trần mặc thật sự có biện pháp vậy hắn tự nhiên cao hứng vô cùng nhưng có chút khó mà tin nổi dù sao ở thần cấp văn minh bên trong loại kỹ thuật này cũng không được quen chín húng chi là một cái chưa quen thuộc người trẻ tuổi ta cũng không thể đem lại nói đầy nói như thế không gian liên tiếp khí kỹ thuật cùng hoàn chỉnh dây chuyển sản xuất công nghiệp đều là xuất từ ta tay còn có không gian gấp khúc phi thuyền kỹ thuật cũng là xuất từ ta tay không phải bảy đại kỹ thuật là từ không đến có hết thể kỹ thuật đều là tự nghiên cứu trần mạc đem đáy lộ ra đi một ít nếu như trước mắt người này thật sự có đồ vân nói lớn tài năng hắn vừa vặn thiếu một cái mưu lược nhà hắn sắp về địa cầu địa cầu cũng sẽ tiến vào vũ trụ thời đại có quen thuộc vũ trụ thế lực phân bộ cùng quy tắc mưu lược nhà phụ tá hắn có thể bớt đi rất nhiều phiền phức cùng tinh lực Nghe được Trần Mặc một mình nghiên cứu phát minh không gian liên tiếp kỹ thuật cùng không gian gấp khúc kỹ thuật, đồ Vân thần sắc nhiều một tia kinh hãi. Hắn biết này hai loại kỹ thuật độ khó cùng sự đáng sợ. Không gian liên tiếp kỹ thuật hiện nay chỉ có thần cấp văn minh nắm giữ, không gian gấp khúc động cơ kỹ thuật cũng là đỉnh cấp văn minh cùng một ít mạnh mẽ cao cấp văn minh mới nắm giữ. Nhưng này là trải qua mấy ngàn vạn năm hơn trăm triệu năm kỹ thuật tích lũy cùng vô số nghiên cứu phát minh thiên tài đưa vào, cuối cùng mới đột phá kỹ thuật hàng rào thành công. Điều này nói rõ Trần Mặc nghiên cứu phát minh năng lực khủng bố đến mức nào. Ta đã nắm giữ tăng cường tuổi thọ thuốc cùng kỹ thuật. Ta hiện tại không thời gian thâm nhập nghiên cứu những sinh vật khác y học kỹ thuật, nhưng sau đó sẽ, ngươi có thể đánh cược một lần, đánh cược ta có thể hay không đem trị liệu nàng y học kỹ thuật nghiên cứu ra. Đồ Vân đưa mắt quang đến trung niên loại trên thân thể người, do hắn lựa chọn. Lúc này tóc bạc trung niên loại người cũng bắt đầu suy nghĩ Trần Mặc độ tin tuyệt. Hiện tại Trần Mặc nói một mình hắn khai phá không gian liên tiếp kỹ thuật cùng không gian gấp khúc kỹ thuật, tin tức này rất đáng sợ. Nếu là người bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng Trần Mặc nắm giữ không gian liên tiếp kỹ thuật là sự thực. Ngươi suy tính một chút đi, cân nhắc tốt cùng ta nói. việc này liên quan đến nữ nhi của hắn sinh tử cần thời gian đến do dự suy nghĩ đây là bình thường trần mặc sẽ không cưỡng cầu tất cả lựa chọn do chính hắn quyết định trần mặc xoay người muốn chạy chờ đã tóc bạc trung niên loại người gọi lại trần mặc ta tin tưởng ngươi trung niên loại người biểu hiện trở nên kiên định tựa hồ đang làm ra một cái gian nan quyết định nhìn thấy lao hữu khôi phục đầu trí đồ vân thở phào nhẹ nhõm cũng âm thầm vì hắn hài lòng trước mắt người lao hữu này mới là hắn đã từng quen thuộc lao hữu tuy rằng không có theo hắn trở lại nhưng trần mặc tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt lao ngư nhân báo trước sinh mệnh có thể cùng lao ngư nhân nói chuyện ngang hàng tuổi trẻ loại người lại nắm giữ thần cấp văn minh mới có kỹ thuật các loại dấu hiệu đều nói rõ trần mặc không đơn giản một trăm năm ngươi có thể trị hết con gái của ta ta cả đời này vì ngươi cống hiến nếu như một trong vòng trăm năm ngươi không cách nào lấy ra trị liệu con gái của ta kỹ thuật cùng phương pháp ta liền mang theo con gái của ta rời đi xem như là này một trăm năm vì là con gái của ta mua một cái hy vọng trung niên loại người bổ sung nói rằng có thể này một trong vòng trăm năm nếu như ngươi cảm giác ta lừa ngươi ngươi có thể bất cứ lúc nào rời đi chân mặc thoải mái gật đầu chương 847, trăm giả hoạt chi thần lam thay đổi một bộ quần áo một lần nữa thu dọn lôi thôi bộ mặt trung niên loại người phảng phất biến thành người khác hẹp dài như đao con mắt như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc hùng hổ do người tuần hoàn hoàn giống như trong mắt tăng cường một loại uy hiếp lực thẳng kích lòng người phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả dáng người rong rong cao cùng ngân làn da màu trắng khỏe miệng lại mang theo gian trá mỉm cười nhiều loại khí chất hỗn hợp nhiều người không thể từ hắn bề ngoài phán đoán hắn đến cùng là một cái hạng người gì từ khí chất lên phán đoán là lừa gạt không được người loại tiêu ngông cùng tự đại tự tin cùng tiêu ngạo không che giấu được khiến người liếc mắt nhìn liền biết không phải người bình thường trung niên loại người dáng dấp này đi ra ngoài dù cho là không cùng loại tộc cũng có thể mê cũng không ít thiếu nữ người ngoài hành tinh hèn bọn đại thúc hình tượng biến mất hiện tại chính là một cái khí chất đại thúc Liên trần mặc lần thứ hai nhìn thấy trung niên loại người cũng không nhịn được ánh mắt sáng lên chính thức tự giới thiệu mình một lần trung nhiên loại người quay về trần mặc thi lễ một cái rất chính trọng giặt cả lam giặt cả ở quê hương của chúng ta nói ý tứ là giả hoạt tri thần người có thể gọi ta lam Trần Mặc. Trần Mặc đáp lấy lại, cũng đem tên thật của chính mình nói cho Lam. Lam lúc này rõ ràng Trần Mặc trước đây dùng chính là giả danh. "Ngày hôm nay xem như là ngươi vào cương vị ngày thứ nhất, Đồ Vân Tiên Sinh cùng ta nói rồi sự tích về ngươi. Vì lẽ đó, theo ta, có một số việc ngươi cần biết trước." Trần Mặc nói rằng. Lam lúc này nghiêm túc lên, biểu hiện nghiêm túc, nghĩ Trần Mặc đúng không muốn có cái gì quy củ. Tuy rằng hắn cá nhân rất không thích quy củ, nhưng theo Trần Mặc, hắn liền làm tốt tuân thủ Trần Mặc quy củ chuẩn bị. "Chuyện thứ nhất ngươi cũng biết, chúng ta giết Ám Sâm Lâm Văn Minh chiến giáp sư, đắc tội rồi Ám Sâm Lâm Văn Minh" Lam hiểu rõ gật đầu, đây là chỉnh cái tinh hệ mọi người đều biết sự tình, bọn họ giết Tám Sâm Lâm Văn Minh đỉnh cấp chiến giáp sư, không phải bí mật gì, tin tức đều truyền âm lên rồi, hơi hơi quan tâm sinh mệnh đều biết. Chuyện thứ hai là ở Thạch Cam Tinh, Tử Vi Văn Minh sứ giả cũng là chúng ta giết, Tử Vi Văn Minh truy nã chiến giáp sư chính là chúng ta. Trần Mặc đem màu xanh lam ngụy trang cởi ra, lộ ra vốn là mụ. Thời khắc này, Lam vòng tròn con ngươi tầng tầng co rút lại, khiếp sợ nhìn Trần Mặc. Đồng thời đắc tội hai cái thần cấp văn minh, khó có thể tưởng tượng đến cùng bao lớn sự can đảm mới dám điên cuồng như vậy. sau đó muốn đối mặt hai cái thần cấp văn minh trả thù, vũ trụ liên minh hiện nay vẫn không có thế lực có thể chống đối hai đại thần cấp văn minh trả thù. nếu như ngươi lo lắng, có thể hiện tại làm một lựa chọn, có thể chọn rời đi. các loại tương lai ta có cái kia chữa bệnh kỹ thuật, ngươi đến cầu viện, là một cái phụ thân tâm tình ta hiểu rõ, ta cũng sẽ hỗ trợ. hắn không muốn lấy sau bởi vì những việc này bạo lộ ra, nhường lam làm khó dễ, sản sinh mâu thuẫn. sớm muộn phải biết, trước hết nhường hắn có một cái chuẩn bị tâm lý lựa chọn. ta làm nếu đáp ứng, liền tự nhiên sẽ tuân thủ. dù cho ngươi là đem bảy đại thần cấp văn minh đều đắc tội một lần ta cũng không thay đổi quyết định của chính mình khiếp sợ quy khiếp sợ lam không chút do dự nào đáp lại xem thường với làm tiếp lựa chọn hắn có sự kiêu ngạo của hắn trần mạc ở trước đó nói cho hắn những này đối với hắn cũng là một loại tín nhiệm có điều ta cũng có một điều kiện ta muốn tiếp quản hệ hàng tình quyền chỉ huy cùng bố phòng có thể trần mạc cũng không do dự đáp ứng nhường lam hết sức kinh ngạc không sợ ta tiếp quản quyền chỉ huy sau sàng bậy sao đồ vân cùng ta nói rồi sự tích về ngươi năng lực của ngươi không thể nghi ngờ cũng biết ngươi là một cái nặng tin nặng người Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nếu đáp ứng ngươi theo ta, tự nhiên là tín nhiệm ngươi. Lam nhất thời nổi lòng tôn kính, nhìn Trần Mặc ánh mắt cũng biến thành khâm phục, còn có chút cảm động. Sau đó ta nên sưng hầu ngươi như thế nào? Gọi ta là lão bản đi. Lão bản. Lam cho Trần Mặc thi lễ một cái. Sau đó không cần như thế khách sáo hành lễ, ta chỗ này không quá nhiều quy củ. Đồ Vân Tiên sinh nói ngươi làm lưu lược nhà, có biện pháp giải quyết hệ hàng tinh ở ngoài không ngừng tụ tập sinh mệnh. Hiện tại chuyện này giao cho ngươi có thể. Trần Mặc nói rằng việc này đơn giản. Lam ánh mắt tự tin vô cùng, trả lời đến cực kỳ thẳng thắn. Có điều có một cái vấn đề rất trọng yếu ta cần trước tiên xác nhận. Lão bản sau lưng có đại văn minh, thế lực hoặc là tổ chức sao? Xem như là có. Nghĩ đến địa cầu cùng tiểu vũ trụ bên trong sức mạnh, Trần Mặc gật đầu. Lam cũng không có kinh ngạc, nắm giữ nhiều như vậy mạnh mẽ kỹ thuật, Trần Mặc nếu như nói không có, đó mới là nhất hiếm lạ. Thực lực đây, đại khái cái nào cấp độ? Trần Mặc suy nghĩ một chút, ta cũng không biết phát triển tới trình độ nào, bởi vì ta rời nhà đã tốt hơn một chút năm, nhưng ta hiện nay nắm giữ thực lực nên xen vào cao cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh trong lúc đó bọn họ khoảng cách đỉnh cấp văn minh còn cần một ít phát triển cùng nhân tài lắng đọng nhưng hắn hiện tại nắm giữ kỹ thuật đã cao hơn cao cấp văn minh hiểu rõ trần mặc trong tay sức mạnh Lam thoáng suy tư nói rằng lão bản giải quyết hệ hàng tình ở ngoài tụ tập sinh mệnh phương pháp rất nhiều hiện tại ta muốn hỏi lão bản ý tứ lão bản có cần hay không mời chào chiến giáp sư lớn mạnh chính mình trương kỳ chế tạo một cái chiến giáp sư quân đoàn nói thẳng ý nghĩ của ngươi trần mặc có chút rõ ràng làm phải làm gì nếu như lão bản chỉ là muốn ngắn hạn giải quyết vấn đề rời đi thạch cam tinh hệ sau liền ai đi đường đấy xử lý bên ngoài sinh mệnh rất đơn giản nhưng lão bản nếu là nghĩ phát triển thế lực có thể nhân cơ hội này hấp thu thạch cam tinh hệ cao cấp chiến giáp sư cùng ưu tú nhân tài để bản thân sử dụng thạch cam tinh hệ hiện tại nằm ở nguy cơ biên giới thạch cam tinh chủ tinh hủy diệt lượng lớn nhân tài thoát đi rất nhiều liền tụ tập ở bên ngoài hơn nữa thần cấp văn minh đấu tranh chính đang lan tràn chúng ta nơi này đã gây nên thần cấp văn minh quan tâm tương lai không phải trừ đấu tranh bị dẫn tới chúng ta nơi này vì lẽ đó càng cần một cái có kỷ luật cùng tổ chức sức mạnh tiến hành phòng thủ mới có thể bảo đảm không gian liên tiếp khí thuận lợi chế tạo Chân mặc suy tư một hồi cuối cùng hồi phục phát triển trường kỳ thế lực chỉ dựa vào địa cầu sức mạnh quá yếu dù cho hắn có vài lượng đông đảo công nghệ cao vẫn có rất nhiều không đủ hấp thu nhân tài để bản thân sử dụng là vô cùng tốt ý nghĩ có lợi cho nhảy vọt phát triển xem qua vũ trụ chi lớn lại hạn chế đến địa cầu cái kia mảnh đất nhỏ chính là nhảy ra miệng giếng lại đi đến diện nhảy trở lại có kỹ thuật nhân tài cùng cao cấp chiến giáp sư chỉ là trong đó một phần rất nhỏ sinh mệnh bên ngoài tụ tập lại đây có hơn một nữ sinh mệnh phần lớn là phổ thông sinh mệnh Cái khác có thể xử lý tốt đi. Có thể. Lam không chút do dự gật đầu. Ta đem hàng tinh bố phòng ảnh cùng vũ khí quyền chỉ huy giao cho ngươi. Hàng tinh hệ thống phòng ngự liền giao cho ngươi chế tạo. Ngươi xử lý tốt bên ngoài tụ tập những kia sinh mệnh. Trần Mặc cho Mặc Nữ hạ lệnh khai thông hệ thống vũ khí đối với Lam Quyền Hạ. Lão bản, thế lực của chúng ta tên gọi là gì? Hành quân kiến tập đoàn. Đúng rồi. Còn có một việc vừa nãy quên nói rồi. Sáng 21 mươi là Ma Diễm Văn Minh cùng Bạch Tinh Văn Minh tranh đoạt cái kia siêu năng lực kỹ thuật vật thí nghiệm bị ta cứu về rồi. có một cái siêu thuốc năng lực hàng mẫu ở trên tay ta giắt chân mặc rời đi lưu lại ngây người như phúc lam sau đó không lâu trần mặc đối với tông thổ tinh bên trong hết thảy sinh mệnh tuyên bố một cái quyết định lam tiếp nhận hệ hàng tinh vũ khí quyền chỉ huy nhưng tùy theo mà đến chính là khác một cái tin tức lam trưởng quản hệ hàng tinh hệ thống phòng ngự sau liền dùng vũ trụ băng tần công cộng đối với hệ hàng tinh ở ngoài sinh mệnh tuyên bố đạo thứ nhất chỉ lệnh. chương 848, gian thương a nghe được lam tiếp quản hệ hàng tinh vũ khí quyền chỉ huy cùng hệ thống phòng ngự đồ vân một mặt khâm phục có chút ức cao lam là người nào Hắn nhưng là biết Đại Văn Minh tha thiết ước mơ mưu lược nhà, hắn khâm phục Trần Mặc quyết đoán, vừa mới lưu người, liền đem hàng tình vũ khí quyền chỉ huy giao cho hắn. Điều này cần rất lớn quyết đoán. Xem ra Lam lần này là tìm tới một cái Minh Chủ, nhưng tùy theo mà đến Lam công bố đệ một cái chỉ thị, nhường đồ vân một mặt khó có thể tin. Lam sử dụng vũ trụ băng tần công cộng tuyên bố tín hiệu, hệ hàng tinh bên trong có rời đi thạch cam tinh hệ phương pháp cùng kỹ thuật, đồng thời sẽ vì toàn thể gặp rủi ro người cung cấp thoát đi con đường cùng ngừng nơi, nhưng cần giao ngừng phí, mỗi cái sinh mệnh mười vạn tinh tệ. Đồng thời giao ra chiến giáp hết thảy vũ khí. mới có thể đi vào hệ hàng tinh dừng lại hệ hàng tinh sẽ cung cấp an toàn che chở Giới đi lộ phí các loại không gian liên tiếp khí sau khi hoàn thành khắc tính chỉ cần trong khoảng thời gian này chuẩn bị có đủ nhiều tinh tệ liền có thể tinh tệ không đủ cần ở kiến thiết trong lúc vì là hệ hàng tinh ngắn hạn công hiến phục tùng chỉ huy bảo hộ hệ hành tinh đồng thời lan cũng phát bố trưởng kỳ thuê các loại kỹ thuật nhân tài cùng cao cấp chiến giáp sư tin tức cái tên này vẫn là như thế gian trá cùng không biết xấu hổ gian thương a đồ vẫn nghe được tin tức này màu đồng da rẻ vừa kéo vừa kéo đủ tàn nhẫn sách lược Quả thực chính là chiếm núi làm vua thổ phỉ. Mỗi cái ngừng sinh mệnh muốn 10 vạn tinh tệ, bên ngoài có trăm tỷ sinh mệnh, còn có cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh đang hướng bọn họ hệ hàng tinh lại đây. Nay một cái sách lược, liền để bọn họ kiếm được ban đầy bắt đầy, cướp đoạt đều không khủng bố như vậy. Hơn nữa này không thể nghi ngờ động viên hết thể sinh mệnh, chỉ cần bọn họ có tiền, giao nổi lộ phí, liền có thể rời đi thạch cam tinh hệ. Không tiền, chỉ cần gia nhập nghĩa vụ phòng thủ quân, cũng có thể rời đi thạch cam tinh hệ. Không chỉ kiếm tiền, còn bảo đảm hệ hàng tinh an toàn, đồng thời phân hóa ngưng lại sinh mệnh, giải quyết khả năng nổi loạn nguy cơ. Đồ Vân thúc thúc, ngươi lần này cho Mạc Trần Tiên sinh giới thiệu người, rốt cuộc là ai?" Thủy Linh hiếu kỳ hỏi. Nhẹ nhàng một đạo chỉ lệnh, đem hệ hàng tinh nguy cơ đang tiềm ẩn giải trừ, Thủy Linh đều không thể không khâm phục mới vừa tiếp thủ chỉ huy của người, quá thông minh. 300 nhiều năm trước Hắc Phong Diệp chiến giáp đoàn biết chưa? Hắc Phong Diệp chiến giáp đoàn hủy diệt Đại Hà Văn Minh 4 chi quân chủ lực đoàn, cuối cùng dẫn đến Đại Hà Văn Minh bị phân mà thực chi, một cái đỉnh cấp Văn Minh tiêu vong. Hắn là Hát Phong Diệp chiến giáp sư. Hắn là Hát Phong Diệp chiến giáp đoàn tổng tham mưu, mai phục Đại Hà Văn Minh quân chủ lực đoàn chế tất người. Có thể nói Đại Hạ Văn Minh chính là hủy ở trong tay hắn, hủy diệt Đại Hạ Văn Minh quân chủ lực đoàn. Sau đó thiết kế nhường xung quanh Văn Minh phân thực Đại Hạ Văn Minh. Đồ Vân nói rằng là hắn Hát Phong Diệp tổng tham mưu tóc bạc, Thủy Linh cực kỳ kinh ngạc. Năm đó Hát Phong Diệp chiến giáp đoàn nổi tiếng nhất thời, hầu như bước lên đỉnh cấp chiến giáp đoàn hàng ngũ. Đáng tiếc sau đó biến mất rồi, đến nay không ai biết nguyên nhân. Nhưng khi năm Hát Phong Diệp chiến giáp đoàn tổng tham nhưu tóc bạc, nhưng nóng động tay, lấy một cái chiến giáp đoàn thực lực chôn giết một cái đỉnh cấp văn minh bốn chi quân chủ lực đoàn. Năm đó tóc bạc thu đến tự bảy đại thần cấp văn minh quân đội mời. đáng tiếc bị tự tuyệt sau đó hát phong diệp chiến giáp đoàn biến mất tóc bạc thân phận đến nay thành câu đố không ai gặp bộ mặt thật của hắn cùng tên chỉ biết hắn có một con thật dài tóc bạc vì lẽ đó được người gọi là tóc bạc tách tách tách hai người nói chuyện máy truyền tin vang lên làm toàn tức hình ảnh bắn ra đến hẹp dài con mắt nhìn chằm chằm đồ vân cùng Thủy linh mang theo một mặt nụ cười tà dị ta phát tin tức đều thu đến đi thu đến chúc mừng ngươi a đồ vân gật đầu nói thu đến liền tốt chúc mừng sự tình liền miễn ta nhớ tới không sai các ngươi ở hệ hành tinh cũng thuộc về chúng ta chỉ huy có chút việc cần các ngươi phải hỗ trợ rời đi thạch cam tinh hệ trước ta xác thực nghe theo mặc trần tiên sinh chỉ huy hiện tại xem như là nghe theo người chỉ huy có chuyện gì cần nhất định sẽ ra tay rút đồ vân lãng tiếng nói thủy linh cũng theo gật đầu vậy thì tốt ta còn sợ các ngươi nói chuyện không đáng tin Lam cười hì hì hiện tại thật có một việc hiện tại nhân thủ căng thẳng cần hai cái chấn được bãi cao thủ các ngươi đi hệ hàng tinh ở ngoài chủ trì lấy tiền ạch không đúng đi hệ hàng tinh ở ngoài duy trì trật tự đồ vân màu đồng trán đen gân hết tầm hắn đường đường một cái đỉnh cấp văn minh người nam quyền đỉnh cấp chiến giáp sư muốn hắn đi duy trì trật tự thủy linh đánh giá lam biết được hắn trước đây thân phận sau thủy linh đối với truyền thuyết này bên trong một tay hủy diệt một cái đỉnh cấp văn minh lưu lược nhà cực kỳ hiếu kỳ hiện tại lam quét mới nàng nhận thức không muốn đi sao không muốn đi cũng đừng loạn hứa hẹn lam nói thầm âm thanh có chút quỷ dị nhìn đổ vân ánh mắt cũng biến thành xem thường sau đó chuyển hướng thủy linh lập tức trở nên cười híp mắt rằng rớp tiểu ngư người muội muội đây có thể thủy linh khẽ gật đầu ngươi xem nhân ra người cá mội mội đều nói lời giữ lời không giống có mấy người tuy rằng ta cùng ngươi có chút giao tình nhưng ta vẫn là khinh bỉ ngươi loại này đồ vân màu đồng trán lúc này biến thành màu đồng xanh hắn hận không thể cho hàng này hai lòng bàn tay gian thương thì thôi chủ ý còn đánh tới trên người hẳn đến ai nói ta không muốn đi à. Này là được rồi lam lộ ra một cái nụ cười như ý vậy thì phiền phức các ngươi tin tức ở hệ hàng tinh ở ngoài nổ tung cưới tốc độ ánh sáng phi thuyền chạy tới đa số là một ít giàu có sinh mệnh 10 vạn tinh tệ quả thực là mưa bụi ngóc ở phi thuyền bên trong không phải là như thế khó chịu hầu như ở tin tức sau khi ra ngoài lúc đó liền có vô số sinh mệnh xếp hàng chờ đợi giao tiền tiến vào hệ hàng tinh tinh cầu bên trong giao tiền từng cái từng cái xếp hàng xếp hàng đi vào không xếp hàng liền đều cút cho ta Trên ngang giống nhau không cho phép tiến vào hệ hành tinh công kích người máy chiến tranh giống nhau coi là kẻ xâm lấn Làm âm thanh thông qua công cộng tín hiệu kênh sóng điện tử chuyển tới hệ hàng tinh mỗi một chiếc phi thuyền bên trong chiếc phi thuyền đều muốn tiến vào hệ hàng tinh ngừng phi thuyền ấn sinh mệnh lần đầu tính giao tính tệ ai trước tiên giao tiền ai liền trước tiên đi vào đặc biệt cảnh cáo giải trừ vũ khí mới có thể đi vào một khi phát hiện vũ khí tấn kẻ xâm lấn xử lý ám xâm lâm văn minh đỉnh cấp chiến giáp sư chúng ta cũng rằm giết các ngươi cân nhắc một chút chính mình có hay không so với ám xâm lâm văn minh chiến giáp sư càng lợi hại chúng ta liền ám xâm lâm văn minh cũng không sợ ở hệ hàng tinh bên trong chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp an toàn hoàn cảnh không gian chỉ cần ngươi tuân thủ chúng ta quy củ mãi đến tận không gian liên tiếp khí hoàn thành chúng ta bảo đảm sự an toàn của các ngươi bằng không liền lan ở hệ hàng tinh ngoại không gian bên trong nhiều đội lập lòe tín hiệu người máy chiến tranh ở duy trì trật tự nhường nghĩ ngừng hệ hàng tinh sinh mệnh xếp hàng leo lên chuẩn bị tốt trên phi thuyền về phần bọn hắn giao ra vũ khí toàn bộ xung công do trí năng máy móc cải tạo đem những này máy móc cải tạo thành vì là phòng thủ hệ hàng tinh trí năng vũ khí trật tự ngay ngắn duy trì trật tự chiến giáp sư bên trong có biển vô tận văn minh chiến giáp sư cùng vân châu văn minh chiến giáp sư một cái thần cấp văn minh một cái đỉnh cấp văn minh hơn nữa vân châu văn minh người nắm quyền đồ vân ở đây còn có biển vô tận thủy linh nghị gây sự muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hậu quả mười ngàn tỷ tinh tệ ngày thứ nhất thì có một ước sinh mệnh tiến vào hệ hàng tinh ngoại vi loại hành tinh ở lại đều là một ít có tiền phú hảo trần mặc cũng lưu lưới này kiếm tiền làm đến quá đơn giản hắn quang thời gian trước còn ở vì làm mười mấy ước một tiền dẫn đến không cách nào rời đi thạch cam tinh hệ hiện tại trực tiếp một ngày mười ngàn tỷ loại này phát triển tranh tài cùng thai nạn tài không phải như thế nhanh mặt sau còn có quần quận không ngừng người muốn tiến vào hệ hàng tinh bên trong đóng quân dừng lại hiện tại trần mặc đống nhiên cảm giác lưu lại lam là cỡ nào cử chỉ sáng suốt có lam quản lý bố phòng chân mặc đánh mở thân tâm tư có thể càng nhiều đặt ở không gian liên tiếp khí chế tạo lên mà thạch cam tinh thần cấp văn minh đấu tranh một hồi biến cục cũng sắp giáng lâm chương 849, trăm bốn chủ lưu khoảng cách thạch cam tinh 15 ngày ánh sáng tụ cư hệ hành tinh một cái tụ cư trên tinh cầu cảnh vu xuất hiện ở một cái không đáng chú ý kiến trúc xa xa ở xung quanh kiến trúc cùng bóng đêm dưới sự che chở quan sát cái kia căn không đáng chú ý trang viên hình kiến trúc bên cạnh hắn là một người trung niên chính là lại đây tiếp viện đổ nhĩ một cái cường tráng loại người có cầu long giống như bắc thịt trên da ma văn khe ngăn dọc trong mắt màu đen thâm thúy như mực nếu như tin tức tin cậy bạch tinh văn minh bí mật cứ điểm nên ở đây cảnh vũ nhìn chằm chằm không chớp mắt âm thanh có chút tà dị ma diễm văn minh là bạch tinh văn minh hủy diệt những này chúng ta đều biết những kia nhà khoa học toàn bộ mất tích rất lớn khả năng chính là rơi ở trong tay bọn họ chúng ta cùng lôi thần văn minh tranh chấp mới đầu liền chỉ về bạch tinh văn minh bọn họ vốn tưởng rằng có thể điều khiển cục diện đáng tiếc vẫn là suýt chút nữa hiện tại ma diễm vương mất tích những này nhà khoa học là cuối cùng kỹ thuật hy vọng nếu như là như vậy nơi này không thể sử dụng tính chất hủy diệt vũ khí, chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Có muốn hay không lại điều tra một lần bọn họ cụ thể thực lực. Cảnh Vu có chút nghi ngờ hỏi. Đồ Nhĩ lắc đầu một cái, một mặt tự phụ, không cần. Tham dự kỹ thuật tranh cướp ba đại văn minh bên trong, chúng ta mạnh nhất, lôi thần kém hơn, trắng tinh thực lực là yếu nhất, chúng ta có thể bắt bọn họ. E sợ Cảnh Vu vẫn còn có chút do dự, hắn có loại dự cảm xấu. Không cái gì e sợ, nghe ta là được. Đồ Nhĩ trực tiếp đánh gây hắn, không để ý lắm, cho bọn họ một trở tay không kịp. Mục tiêu của chúng ta là những kia nhân viên nghiên cứu. Cảnh vu không tốt phản bác, chỉ có thể đem loại kia cảm giác xấu để ở trong lòng, đang đẳng cấp lên, độ nhị cao hơn hắn cấp 1, hơn nữa thực lực cũng mạnh hơn hắn. Hành động. Theo ra lệnh một tiếng, 200 tên chiến giáp sư cùng nhau bay về phía trang viên, trong tay phản vật chất viên đạn nhắm ngay chính đang phòng bị chiến giáp sư. Vì không tiến hành quy mô lớn nổ tung, đem khả năng bị bắt làm tù binh ma diễm văn minh nhà khoa học nổ chết, bọn họ chọn dùng viên đạn, phản vật chất chỉ có mấy trăm nạc khác, nổ tung đường kính là 20 mét, chỉ cần đánh trúng, đầy đủ hủy diệt một bộ cao cấp chiến giáp, hơn nữa loại đạn này, bởi vì phản vật chất hàm lượng quá thấp, là có thể lừa gạt qua phản vật chất ra đa dụng cụ thăm dò rầm rầm rầm Kích liệt tuân tả cơm thanh đánh vỡ trang viên đêm đen xảy ra chuyện gì hồ nữ tử trong ngậm thức tỉnh nữ khí phi thường không thích khoảng thời gian này vì từ ma diễm văn minh nhà khoa học trong miệng bắt được kỹ thuật nàng dùng siêu năng lực quá độ tinh thần lẫn nhau không đảm đứng nổi hiện tại thật vất vả nghỉ ngơi lại bị tiếng nổ mạnh đánh thức trong lòng kìm nén một luồng khí nóng phu nhân có địch tấn công sư minh tùy tùng một tên tiếp thân hầu hạ hồ nữ hầu gái nhảy vào gian phòng nữ khí nghiêm túc địch tấn công. ai tập kích chúng ta hồ nữ lười biếng dáng dấp biến mất hơn nữa có trắng hồi phục là hắc đồng văn minh chiến giáp sư khả năng bọn họ phát hiện chúng ta cứ điểm sư minh nói rằng hồ nữ lông mày cao lại gắng giữ tỉnh táo bọn họ làm sao tìm được đến không rõ ràng sư minh biểu hiện có chút lo lắng vì lý do an toàn phu nhân trước tiên mặc vào chiến giáp rời đi cưới phi thuyền rời đi tinh cầu tinh cầu này hiện tại không an toàn như hắc đồng văn minh ở cái này trang viên quăng cái kế tiếp hủy diệt vũ khí phu nhân khả năng gặp nguy hiểm vậy bọn hắn phiền phức liền lớn có trắng đến chính là người nào Hồ nữ vẫn như cũ không đổi, mặc vào chiến giáp sau liên thông cỏ trắng chiến giáp. Đồ nhĩ cùng Cảnh Vũ đều đến rồi, ta ở quấn quýt lấy Đồ nhĩ, Cảnh Vũ có hơi phiền toái. "Phu nhân ngươi mau chóng rời đi, tinh cầu này gặp nguy hiểm." Cỏ trắng âm thanh vô cùng sốt sắng. "Sư thúc, ngươi đi giúp cỏ trắng, giải quyết bọn họ." Hồ nữ biểu hiện trở nên lạnh nhạt, âm thanh chen lẫn một tia lửa giận. "Nhưng là phu nhân an toàn, ta đi ngồi phi thuyền tạm thời rời đi tinh cầu lảng tránh, này chút thời gian sẽ không gặp nguy hiểm, hơn nữa ta có chiến giáp, tuy rằng sẽ không quá sẽ dùng, nhưng nó công năng đầy đủ ta tự vệ." hồ nữ ngữ khí không thể nghi ngờ từ đối phương thế tiến công để phán đoán là không muốn thương tổn cùng người bình thường hẳn là bọn họ biết ma diễm văn minh nhân viên nghiên cứu ở đây bọn họ không biết sự tồn tại của ta bằng không vừa bắt đầu sẽ dùng hủy diện cấp vũ khí Đồ nhĩ lông mày níu chặn hắn không nghĩ tới nơi này chiến giáp sư mạnh như vậy hắn là hắc đồng văn minh đỉnh cấp chiến giáp sư nguyên tưởng rằng bạch tinh văn minh tuy rằng phái người lại đây nhưng hẳn là không đỉnh cấp chiến giáp sư hiện tại hắn sai rồi cùng hắn đối chiến chính là một tên đỉnh cấp chiến giáp sư nhược hắn một điểm nhưng hắn cũng nắm đối phương không thể làm gì hơn nữa nơi này là đối phương cứ điểm chiến giáp sư số lượng so với bọn họ nhiều bắt đầu đối phương bị đánh lén rối loạn trận tuyến bọn họ giết chết mấy chục tên chiến giáp sư nhưng hiện tại ổn định lại hắn trận phát hiện phía bên mình ưu thế không lớn duy nhất ưu thế là cảnh vu sức chiến đấu cao không người là cảnh vu đối thủ hắn là song phương nghiêng thẻ đánh bạc cái này cứ điểm thực lực không yếu cảnh vu bị mấy cái cao cấp chiến giáp sư liên thủ dây dưa mặc dù có chiến giáp sư bị giết còn có thể có cái khác chiến giáp sư bù đắp phản phất không muốn sống như thế loại kia chịu chết giống như ý chí nhường đồ nhĩ cảm giác được thấy lạnh cả người nay còn chỉ là bạch tinh văn minh cái này chỗ tối cứ điểm sức mạnh cái kia chỗ sáng cứ điểm sức mạnh không ở nơi này gộp lại sức mạnh e sợ không thua cho bọn họ hắc đồng văn minh Đồng nhiên một cái da đa biểu hiện nguy hiểm tín hiệu đột nhiên xuất hiện nhường đồ nhị biến sắc mặt sư minh ra tay rồi đồ nhĩ cảm giác được khí tức nguy hiểm mười mấy viên đạn xuất hiện ở hắn lượng từ điểm số da đa cụ trận bên trong hướng về tràng bên trong không giống chiến giáp sư qua đỉnh cấp chiến giáp da cùng sánh vai cấp chiến giáp da đa cao một cấp bậc đặc biệt như bọn họ loại này có tiếng đỉnh cấp cao thủ trang bị kỹ thuật càng là tốt nhất. Phốc phốc phốc phốc. Viên đạn ung dung xuyên thấu chiến giáp sư năng lượng thuần, đi vào chiến giáp bên trong. Dầm dầm rầm. Liên tiếp nổ tung nổ tung, trên không trung hình thành một cái loại cỡ lớn quả cầu lửa, nhiệt độ cao nhấn chìm trong đó, còn như cuồng bạo cự lòng, trên không trung rít đảo. Vốn là hưng phấn cho rằng đánh lén đắc thủ Hắc Đồng Văn Minh chiến giáp sư, phản phất bị người ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong rót một chậu nước lạnh ý, nhập vào cơ thể băng hàn. Hơn 10 người chiến giáp sư, liền thi thể đều không còn sót lại, ở nổ tung bên trong giập tắt. Hắc Đồng Văn Minh chiến giáp sư, không không biến sắc. chiến giáp gia đa biểu hiện một bộ đỉnh cấp chiến giáp xuất hiện ở tràng bên trong nơi này còn có thứ hai đỉnh cấp chiến giáp sư vừa ra tay liền tạo thành hắc đồng văn minh hơn 10 người chiến giáp sư tổn thất đồ nhĩ biểu hiện cũng thay đổi đối phương ẩn giấu một tên cao thủ ở trong trang viên đây là một cái bẫy vốn là cán cân chỉ là thoáng nghiêng theo sư minh gia nhập trang viên bầu trời chiến cuộc chuyển thủ thành công sư minh ứng phó đồ nhĩ có trắng chuyển chiến chính đại khai sát giới cảnh vu biết được phu nhân đã an toàn rời đi bạch tinh văn minh chiến giáp sư thoải mái tay chân trên không nổ tung nhường không gian đều tạo nên từng tầng từng tầng gọn sóng Lui lại biết sự tình không đúng đồ nhĩ không có quá nhiều do dự lúc này hạ lệnh lui lại muốn đi có thể không dễ như vậy sư minh cùng có trắng liên hệ sau lập tức hạ lệnh đối tới hai người bọn họ liền tập trung đồ nhị cùng cảnh vu hai vị này là hắc đồng văn minh ở thạch cam tinh hệ nhân vật chủ yếu chỉ cần đem hai người giết chết hắc đồng văn minh tổn thất liền lớn phản vật chất viên đạn cùng ăn mòn viên đạn phong tỏa bọn họ thoát đi con đường song phương lần thứ hai giây dưa đến đồng thời quả nhiên có chút vấn đề tinh cầu ở ngoài vũ trụ trải qua cải trang đan Thông qua ảnh liên tiếp quan tâm chiến cuộc. Hát đồng Văn Minh đổ nhi đám người được tin tức, là bọn họ trong bóng tối để lộ ra đi, mục đích là để cho bọn họ tới nghiệm chứng bọn họ tra được Bạch Tinh Văn Minh nơi chú quân bí mật, đến cùng có cái gì ẩn tại vấn đề. Bây giờ nhìn lại, là thật sự có vấn đề. Cái này bên trong cứ điểm, lại có Bạch Tinh Văn Minh hai cái đỉnh cấp chiến giáp sư, hơn nữa thực lực không kém. Vậy thì rất thú vị. Đan đại nhân, chúng ta hiện tại là làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ. Vẫn là gia nhập chiến cuộc. Bên trong trang viên tựa hồ giấu trọng yếu đồ vật, bọn họ đều hết sức tránh ra hủy diện trang viên. đan bên cạnh một tên nhân viên tham lưu hỏi tạm thời không cần chờ bọn hắn gần như lại xuống đi đan cất cao giọng nói chương 850, trăm năm mươi hàng tinh pháo đài hốt mục đại mã tổ độc phụ nữ cua đỏ lam lĩnh bốn người đến trần mặc trước mặt hốt mục tướng mạo như khô một cương thi là một cái loại người mặt không hề cảm xúc một đôi mắt linh lợi con mắt xương sở xem ra phổ thông đến cực điểm người hiền lành nhưng chỉ có lam biết cái tên này cương thi giống như chất phát mặt đều là lựa người lam chọn lựa nhân tài bài thi cùng kiểm tra bên trong cái này mặt cương thi đạt được cao nhất một ít lưu kê có thể nói nham hiểm đến cực điểm. Đại mã tổ là một cái loại thú tộc to lớn hình thể cùng hầm răng như vật võ hổ cờ dạng ma thú, vừa nhìn liền không dễ chê. Làm thô lô bề ngoài dưới nhưng cất giấu một viên nhắn nhủi tâm, như lược phong cách thô bên trong có mảnh là một cái hiếm có tướng tài. Độc phụ nữ màu sắc rực rỡ trên da hiện lên lam máu đen quẩn mạch lạc, trên trán còn có ba con mắt phi thường quỷ dị. Nàng là một cái loại người nữ tính, người cũng như tên, da dẻ dịch có thể tiết ra độc tố. Hơn nữa nàng phong cách hành sự cực kỳ độc ác, liền lam đều có chút sợ loại này nguy hiểm nữ nhân. Cua đỏ vỏ ngoài là khung xương, vì là màu đỏ. Phần lưng còn có vài con sắc bén xương cước, đầu mọc ra ngón tay dài nhô ra. Cái chán còn có cua đơn giản hoa văn, phi thường kỳ lạ. Hốt một từng là một cái văn minh xuất ngũ quân nhân, có hài lòng tác chiến tố chất cùng kỹ năng. Ta chuẩn bị nhường hắn đảm nhiệm hộ một đoàn đoàn trưởng. Đại mã tổ là một tên hoang dại chiến giáp đoàn phó đoàn trưởng, bởi vì đoàn trưởng sợ ép không được tài năng của hắn, đem hắn đá ra đoàn đội, vừa vận tiện nghi chúng ta, hắn đem đảm nhiệm lớn ma đoàn đoàn trưởng. Độc phu nữ trưởng kỳ trà trộn với thế giới dưới lòng đất, đối với Hắc Ám thế giới hiểu rõ. Tinh thông ám sát cùng tình báo dò hỏi, thực lực không sai, 21 thực lực rất mạnh, nhưng tính cách của hắn không cách nào làm làm thông soái. Ta chuẩn bị đem ngành tình báo giao cho độc phu nữ thành lập, cũng trưởng quản thích khách đoàn đội. Cua đỏ tính cách yêu chiến, tính khí có chút bướng bỉnh, nhưng thực lực cá nhân rất mạnh, có thể làm lao bản hộ vệ. Hốt mục là kiểm tra bên trong tuyển gia, đại mã tổ, độc phu nữ cùng cua đỏ là ta mời đến. Làm đem bốn người cho Trần Mặc giới thiệu một lần, cũng đem tư liệu của bọn họ cùng ủy nhiệm sách cùng nhau cho Trần Mặc. Trần Mặc ở bốn người CV lên nhìn lướt qua, nói rằng, cua đỏ đảm nhiệm hộ vệ của ngươi là được ngươi khiếm khuyết cao thủ bảo hộ ta chỗ này có dinh cùng 21, an toàn không cần lo lắng tính khí nóng nảy quật cường cua đỏ nghe được trần mặc lúc này không đáp ứng lao bản ngươi đây là đối với thực lực ta hoài nghi sao hạch không phải vậy tại sao không thể đảm nhiệm hộ vệ của ngươi cua đỏ không phục nói rằng hắn vẫn cho rằng chính mình là tốt nhất lam tiên sinh cũng rất trọng yếu cần cao thủ bảo hộ trần mặc nói rằng lý do này không thành lập cua đỏ một mặt quật cường nói rằng nhường ta cùng hắn đánh một trận xác định hắn mạnh hơn ta, ta liền chịu phục Nghe theo người sắp xếp, Trần Mặc nhìn một chút Dĩnh, thấy Dĩnh gật đầu, mới mở miệng, hạ thủ nhẹ một chút. Tốt. Dĩnh đứng ra, làm mấy người cũng theo bản năng lui về phía sau một ít, tránh ra không gian cho hai người. Hai người là tay không đối với đánh, phá hoại không lớn, không cần đi huấn luyện chuyên nghiệp trên sân. Bắt đầu đi. Ẩm. Một đạo tiếng nổ nổ tung, Dĩnh biến mất ở tại chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, cua đỏ vài con xương cước liền cứng đờ, treo bộ quỷ trên mặt đất, có thể thấy được thống khổ, màu đỏ xương vỏ ngoài trở nên càng thêm đỏ. Trước sau không tới 3 giây, chiến đấu kết thúc. làm khán giả lam đối với tình cảnh này đã có chuẩn bị tâm lý cua đỏ tính cách hiếu chiến tính khí quật cường nói trắng ra chính là không biết trời cao đất rộng nhưng tín dụng cùng nhân phẩm nhưng rất tốt vì lẽ đó lam dẫn hắn lại đây nhường dinh đánh đánh hắn tính bướng mình cho hắn một hạ ma huy liền có thể triệt để thu phục hắn hốt một đám người nhìn về phía dinh ánh mắt bên trong đều mang theo kính nể cua đỏ xương vỏ ngoài rất cứng rất mạnh kết quả bị một quyền đánh cho tới không lên nổi quả thực khủng bố đây là một tên biến thái cua đỏ vẫn là thống khổ quỳ trên mặt đất ta thua nguyện thua cuộc sau đó nghe ngươi các người đi về trước, hốt một, các người ba người dựa theo kế hoạch huấn luyện, cua đỏ đi chữa bệnh khoang khôi phục một chút. Lam nhường bọn họ rời đi trung tâm chỉ huy, tiện tay đem hệ hàng tinh bố phòng ảnh đều đi ra cho Trần Mặc xem. trăm vạn cao cấp chiến giáp sư, trăm vạn dự bị chiến giáp sư, mấy triệu nắm giữ kỹ thuật cùng kỹ năng nhân tài. Lam ở mặt nữ số 2 siêu cấp trí tuệ nhân tạo dưới sự giúp đỡ, trong vòng mấy ngày liền hoàn thành nhân tài tuyển mộ, đem cần nhân tài toàn bộ mời chào. Thạch Cam tinh hệ tinh hoa nhân tài ở Thạch Cam tinh, Thạch Cam tinh tinh hoa nhân tài lại toàn bộ tụ tập tới đây, Lam hấp thu lên, không kiêng rẻ chút nào. Toàn bộ đều chọn dùng cao nhất chọn lựa tiêu chuẩn. ở trăm tỷ nhân viên bên trong, đem tham dự mời chào ưu tú nhất nhân tài lấy ra đến. Hắn không lo lắng có gián điệp tiến vào. Hiện tại khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến, máy kiểm tra nói dối loại kỹ thuật này hầu như là món đồ chơi. căn cứ làm vấn đề chọn lựa, có thể mang nghĩ lẻn vào phần lớn người viên sàng lọc đi ra, còn có thể phản kiểm tra nói dối, đối với đại cục ảnh hưởng không lớn. Sau đó chậm rãi tìm, ưu tú nhân tài bị hấp thu, bộ phận cao cấp sinh mệnh cùng một ít cao cấp văn minh hoàn thất và ở hệ hành tinh vũ khí trong tay bị tiết quản. Còn lại không có thực lực phổ thông sinh mệnh, ở hệ hành tinh ở ngoài chờ đợi không gian liên tiếp khí hoàn thành. Hiện tại hệ hành tinh phần ngoài tụ tập số người, không những không phải mầm họa, trái lại là bọn họ một đạo phong tuyến. Có biển vô tận cùng Vân Châu đỉnh cấp chiến giáp sư, thêm vào rừng đám người và trong tay bọn họ sức mạnh, làm tin tưởng, hiện nay bọn họ ở Thạch Cam tinh hệ bên trong sức mạnh, có thể sánh vai thần cấp văn minh sức mạnh. Lão bản, đội ngũ bước đầu hình thái gần như thành hình. Hiện nay là hai cái chiến giáp đoàn đội cùng thích khách đoàn đội, hộ mục đoàn cùng lớn ma đoàn, do hốt mục cùng đại mã tổ quản lý. khách đoàn đội kiêm nhiệm tình báo chi nhánh kỹ thuật nhân tài phương diện ta không hiểu lắm hiện nay do siêu cấp trí tuệ nhân tạo đến sắp xếp ừm chân mặc kinh ngạc với lam thủ đoạn trong vòng mấy ngày lập ra một cái so với quân đội còn nghiêm ngặt pháp tắc hệ thống hệ thống bên trong bao quát đội ngũ chế độ đẳng cấp thăng cấp chế độ thưởng phạt chế độ huấn luyện chế độ quản lý chế độ các loại toàn bộ hoàn chỉnh hắn phát hiện lần này là nhạt được bảo ở chân mặc địa cầu vốn có hệ thống bên trong triệu mẫn có thể quản lý kinh tế về buôn bán vân lai vương hải ở quân sự vũ trang phương diện mặc dù có chút trình độ nhưng chỉ có thể tính một thành viên tương tại còn chưa đủ lấy trở thành xuất tải. Làm ở Mưu lược cùng thống xoáy phương diện bày ra năng lực, không thể nghi ngờ bù đắp ở quân sự vũ trang phương diện người chỉ huy chỗ trống. Hiện tại nơi này tương đương một cái hành tinh tháo đài, trừ phi thần cấp văn minh quân đội sử dụng không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí, bằng không mặc dù bọn họ quân đội kéo đội ngũ lại đây, nghị công hám hệ hàng tinh cũng muốn lột một lớp ra, trừ sử dụng không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí thủ đoạn, nơi này là hiện nay thạch cam tinh an toàn nhất căn cứ một trong. Lam cho Trần Mặc giới thiệu hệ hàng tinh bên trong bố phòng.